chương hai trăm bốn mươi bốn tiên tướng chương hai trăm bốn mươi bốn tiên tướng cái này cái này chuyện gì xảy ra đây là trời sập sao cái kêu mây đen đang xa xuống mau nhìn bầu trời có phải hay không có một tấm mặt to a thật tốt đáng sợ là lao thiên ra nổi giận tiên đô bên trong bầu trời ă m trầm như cục mực giống như rơi xuống dưới giống như trời nghiêng để cho người ta kiềm chế để cho người ta ngạt thở đó là một tấm từ nồng đậm mây đen tổ hợp mà thành ra thiên gương mặt khổng lồ vô biên vô hạn biến hoa khó lường tiên đô bên trong vô số người hoảng sợ chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng như vậy có người quý xuống, thỉnh quý đây là tiên tướng rốt cuộc xảy ra sự tình gì liền tiên tướng đều xuất động chẳng lẽ là phật môn công pháp đã tới sao không có khả năng phật môn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đánh tới không vừa rồi vị đại nhân kia nói là có người đang gây hấn với tiên triều chi huy. đi đi xem một chút một chút cường giả cảm nhận được đạo kia giả thiên gương mặt khổng lồ khí tức nhận ra được một chút không sợ chết cường giả cắn răng đi theo bọn hắn muốn biết rốt cuộc là ai tại tiên đô nháo sự đạo kia thanh em uy nghiêm ở chân trời quanh quẩn toàn bộ tiên đô lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tôi hiểu hiểu nắm chặt n ắ m đấm kích động trong ánh mắt của nàng lập lòe hưng phấn sư tôn xem ra chúng ta hôm nay muốn làm một vô lớn ngươi liền không sợ bị nhân gia chủ ra t r ụ chết ta giang thanh trần khỏe miệm giật một cái l ư ờ n hắn một cái có chút bó tay rồi đây đều là cái gì đồ đệ a một cái so một cái không bình thường đây không phải có sư tôn có đây không sợ cái truy tôi hiểu hiểu cười hắc hắc trong mắt để lộ ra trong suốt cơ chí chi quang nàng đã quyết định xong đến lúc đó đánh không lại đem sư tôn cho tế ra ngoài thân thể này tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc xong tiên tướng tới lần này là thật sự đi không được bạch thủy tiên nhìn xem phía trên cái k i a quen thuộc người khuôn mặt một mặt tuyệt vọng cái này một tôn cường đại tiên tướng cơ hồ đạt đến thánh nhân vương cảnh giới đừng lo lắng bọn hắn không làm gì được chúng ta đau bất phàm thất giọng an ủi một câu ha, ha, ha. không làm gì được ngươi nhóm chê cười đây chính là tiên tướng tiên tướng các ngươi biết là tồn tại gì sao ta nói các ngươi trốn không thoát các ngươi chết chắc bạch tiêu tiêu đột nhiên cùng tiếu giống to một mặt vẻ điên cuồng trắng được vi ngươi cũng chết chắc rồi ha ha ha nàng gắt gao nhìn chằm chằm bạch thủy tiên thân s ắ c vô cùng dữ tợn tràn đầy vẻ hoán hận đúng lúc này trên bầu trời mây đen bắt đầu lan lộn phảng phất có vô số nổ lòng ở trong đó gào thét cái kia to lớn mặt người dần dần trở nên rõ ràng hiện lộ ra một cái nam tử trung niên khuôn mặt trong mắt của hắn lập lòe lạnh lùng tiề sáng h ắ n nhìn thấy trong tay tôi hiệu sách theo thảm liệt bóng người. đó là, tôi h hiểu nữ đ hiệu lạnh dên một tiếng nhìn xuống vị này đã từng cao cao tại thượng t h á n h nữ trong mắt không có một chút thương hại ha ha chỉ nàng cũng xứng làm thành nữ bản phật tử không thả lại như thế nào á người h mắt n n à h trong phật môn cái tia tiên tướng nhữ mày ánh mắt rơi vào trên thân giang thanh trần ánh mắt cuồn cuộn tiếp đó lập tức phẫn nộ quát một cái luyện thể cảnh hòa thượng người có tư cách gì cùng bản tướng nói chuyện còn có Các n g ư ơ i người trong phật môn lại còn dám xuất hiện tại ta vũ hóa tiên triều các ngươi chết chắc hắn mà nói tràn đầy sắc ý âm thanh như kinh lôi nổ tung âm thanh vang dội để cho thiên địa đều rung động phảng phất muốn đánh giết hết thảy giang thanh trần lập tức điều động nhất hồn linh đem tất cả người bảo vệ tránh khỏi bị đạo này s ó n g âm trần đến hắn t r ầ m rãi ngầm đầu m ặ t không biểu tình nhìn thẳng đối phương tiếp đó tức miệng m ắ n g to luyện thể cảnh lại như thế nào ăn gạo nhà ngươi sao ngươi tu luyện chẳng lẽ không phải từ luyện thể cảnh bắt đầu tu luyện sao dựa vào cái gì xem thường luyện thể cảnh nhìn thấy đối phương một chút sự tình cũng không có cái t i ê tiên tướng không khỏi kinh ngạt ha ha không nghĩ tới vẫn có trọng bảo hộ thể đáng tiếc các ngươi phải chết lời nói chưa dứt trên bầu trời mây đen đúng như bị lưỡi dao bổ ra lần lượt từng thân ảnh như thiên thần hạ phảm từ trên trời giáng xuống khí tức của bọn hắn giống như như sóng to gió lớn cường đại mà kinh khủng mỗi một cái đều là vũ hóa tiên triều cao thủ tuyệt thế người cầm đầu kia người khoác ngân quang lóng lánh c h ô i giáp cầm trong tay vô cùng sắc bén chiến mâu hắn khí tức mạnh tựa như rượu nhật trên không làm cho người không dám nhìn thẳng mà tại quanh người hắn càng có một cỗ sát khí tràn ngập như lẫm liệt sương lạnh thấu xương phát lạnh những này là hắn trải qua vô số sát lục chém giết vô số cường địch ngưng luyện mà thành vô thượng như thế chỉ tiếc hắn đối mặt là giang thanh trần bọn người c ố sát khí kêu đối bọn hắn tới nói một điểm ảnh hưởng cũng không có chết trung niên tiên tướng cánh tay vung lên lại ngưng tụ ra một cái c h e khuất bầu trời cự t r ư ờ n g hắn khí tức như s ô i trào mánh liệt s ó n g lớn mang theo hủy thiên diện địa chi thế hướng giang thanh trần mấy người hung hăng chân sát tiếp công kích này tựa như ngày tận thế tới áp lực vô hình như cùng phong giống như gấm t é t đem chung quanh hết t h ả đều bao phủ dựng lên phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diện đối mặt khủng bố như thế chấn á a di đà phật xem ra t h í chủ là lớn tuổi tính khí cũng lớn cũng tốt ta chuyên trị đủ loại tính khí lớn người và n h trên thân giang thanh trần đột nhiên bộ phát ra dọa người tâm hồn khí tức như huyết lãng một dạng tóc đỏ tùy ý bay lên quần áo giống như bị cồn u phong quấn lên mây tản bay phất phới và n h hắn giống như ruộng cạn nhổ hành nhảy lên một cái năng lượng kinh khủng đem mặt đất dưới chân chấn vỡ thành một vùng phế tích phong k i n h vân đạm giơ tay ở giữa cố năng lượng kia giống như gà đất chó sành bị dễ dàng đ ậ tan thậm chí ngay cả một tia sóng gió cũng chưa từng nhấc lên làm xong đây hết thạy hắn tựa như một mảnh nhẹ nhàng lá không phát hiện chút tổn h a o nào cái này sao có thể trung nhiên tiên tướng con n g ư ơ i b ỗ n g nhiên co vào là thất thanh trên mặt viết đầy khó có thể tin cái này chỉ vẹn vẹn có luyện thể cảnh hòa thượng có thể nào như thế dễ dàng hóa giải công kích của hắn đây quả thực không thể tưởng tượng coi như hắn lại ngu xuẩn cũng ý thức được không đúng trầm giọng q u ấ t lên ngươi đến cùng là ai chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi thật đúng là vô sỉ chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi thật đúng là vô sỉ bạch thủy tiên đầu tiên là từ lo nghĩ lại đến chân kinh đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn nam nhân này tôi hiểu hiệu thầm kinh hãi vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm nhận được bên cạnh không gian phát sinh biến hóa tựa hồ nhăn nhó một cô rất đục dày khí huyết từ sư tôn trên thân tản mắt ra những cái tia khí huyết cơ hồ là hóa thành thực chất để cho nàng có loại đối mặt một đầu rất đáng sợ cự thú một dạng làm người ta kinh ngạc nguyên bản mang theo một tia hy vọng bạch tiêu tiêu bây giờ càng thêm tuyệt vọng trước mắt cái này huyết phát nam tử so trong tưởng tượng còn cường đại hơn nàng lại lần nữa oán hận vì cái gì cường đại như thế còn muốn giả vờ một cái luyện thể cảnh sâu kiến trung niên tiên tướng sau lưng những cường giả kia cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi thực lực thật là khủng khiếp vậy mà dễ như t r ở bàn tay đem một cái thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong cường giả công kích dễ dàng như vậy hóa giải cái này sợ là nhập môn thánh nhân vương cảnh giới cường giả cũng muốn hao chút công phu a chẳng lẽ đối phương là thánh nhân vương cảnh giới phía trên cường giả bọn hắn không khỏi cảnh giác giang thanh trần thu về hai tay nhìn vẻ mặt cảnh giác b ệ n nhân cái kia không hề bận tâm khuôn mặt bên trên bỗng nhiên cười rất t a n ị rất quỷ d khiến người sợ hãi bần tăng giết phật huyết bồ đề dứt lời trung niên tiên tướng cùng với phía sau hắn cường giả chừng lớn hai mắt trái tim phảng phất bị một trường kinh khủng đại thủ nắm chặt một cỗ trước nay chưa có cảm giác hít thở không thông để cho bọn hắn kém chút không t h ở nổi Giết phật huyết bồ đề cái này năm cái chưa lớn như kinh lôi q u á nhĩ trong đầu nổ tung t tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí t ê cả ra đầu c h ấ n kinh đến nói không ra lời đây chính là một cái truyền thuyết một cái rết vào cấm khu có thể toàn thân trở ra tuyệt thế ngoan nhân a không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xuất hiện ở, ở đây chẳng lẽ là phật môn phái hắn tới sao trong nháy mắt trung niên tiên tướng phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt cơ thể đang run rẩy hắn trong lòng bây giờ hối hận muốn chết rất muốn tắt miệng mình một cái vừa rồi tại sao muốn cường thế như vậy âm thanh còn lớn như vậy hắn cơ hồ là sắp khóc lên đối mặt loại người này hắn căn bản là không có một chút thắng khả năng liền phía sau hắn đám người cũng là nơm nớp lo sợ khẩn trương đến cực hạ bọn hắn cũng không cho rằng vũ hóa tiên triều có thể so với h u minh hải còn mạnh hơn phía trước tiền bối văn bối không biết là ngài đại giá con lâm có nhiều đ ắ tội mong rằng r ộ n g lòng tha thứ trung niên tiên tướng không thể không t h ấ p đầu cao ngạo hắn còn không muốn chết nhân sinh của hắn bây giờ vừa mới bắt đầu tiền bối chúng ta biết sai còn xin tiền bối thứ tội phía sau hắn cường giả cũng là trực tiếp t ì h tội không còn dám có bất kỳ bất mãn ngạch một màn này để cho giang thanh trần cũng không biết muốn làm sao làm bọn gia hỏa này liền không đợi có một chút danh giới cuối cùng sao chính mình thế nhưng là đánh các ngươi thánh nữ ai kết quả các ngươi nhận lầm cái này còn thế nào để cho ta tiếp tục trang bước lúc này bên cạnh tôi hiểu, hiểu lại đột nhiên mở miệng hai tay ôm ngực ngẩng đầu lên sâu xa nói ngươi vừa rồi ngưu bức tình đâu sư tôn ta vẫn đứa thích ngươi kêu căng khó thuần dáng v ẻ nhanh cho ta đứng lên tiếp tục trang b ư ớ c nàng âm thanh giống như hồng t r ù n g rơi vào trong thai của mọi người trực tiếp đem trung niên tiên tướng dọa cho s ắ p mặt trang bệnh cô nãi n ã i của ta lúc này a i c ò n mẹ nó dám trang b ư ớ c trong lòng của hắn gấp đến độ sắp khóc lên ưu ván liếc mắt nhìn mặc phật y tô hiểu, hiểu. hắn i ể u h rất muốn nói vị này ưu tú đồng chí mời ngồi xuống không cần khó xử chúng ta đại sư ngài nói đùa ta ta thừa nhận vừa rồi ta là lớn tiếng một điểm nhưng ta đó là đùa g i n k h n g phải còn xin vị đại sư này đừng nóng giận thông cảm nhiều hơn hắn khổ cái khuôn mặt rất không biết xấu hổ giản giải n g ư ơ i mẹ nó cũng biết n g ư ơ i lớn tiếng hà chúng ta vừa rồi lỗ thai đều nhanh muốn biết còn nghĩ để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi không cửa tôi hiểu hiểu hung dữ nói căn bản là không có muốn bông u tha ý của bọn hắn câm thảo giáo huấn thánh nhân cảnh giới cường giả thật mẹ nó sàng khoái nội tâm của nàng âm thầm mừng thầm cả người tinh thần t r â n phấn xuyên qua đến bây giờ một mực tại c ầ u l ấ y bây giờ cuối cùng là đứng thẳng lên quả nhiên đi theo cái tiện nghi này sư tuân hôn vẫn còn có chút tiền đồ ta ta ta không phải là cố ý trung n i ê n tiên tướng cấp nhãn trái xem phải xem bên cạnh cường giả toàn bộ đều lui về sau cùng hắn kéo dài khoảng cách giang thanh trần c h á n đều hiện lên ra lướt qua một cái hát tuyến hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành d ạ n g này chính mình tên đồ đệ này cũng là đủ có thể giày v ò đem người chính chết khu khu giang thanh trần h á n g r ộ n g đang chuẩn bị đi mở miệng bạch tiêu tiêu lại đột nhiên vượt lên trước mở miệng nàng v ẫ n nộ q u á lớn bạch mã tin ê đem ngươi là ta vũ hóa tiên triều người làm sao có thể đúng đúng bọn này người lai lịch không do c u ố i đầu đơn giản tại ném chúng ta vũ hóa tiên triều khuôn mặt còn có bọn hắn không phải cái gì huyết bồ đề cũng là đang g ặ n ngươi bản thánh nữ mệnh lệnh các、người. lập tức giết bọn hắn bạch tiêu tiêu cơ hồ là gầm thét lên tiếng trong nội tâm nàng rất là phẫn nộ cảm giác khuôn mặt đều mất hết một cái tiên triều c h i tướng thế mà đối với một ngoại nhân c ũ n g đúng đây không thể nghi ngờ là tại ném vũ hóa tiên triều khuôn mặt lời vừa nói ra giang thanh trần nhãn tình sáng lên lại bắt đầu mong đợi hắn nghiêm mặt nói a di đà phật thí chủ ta cảm thấy các ngươi thánh nữ nói không sai dạng này quá ném các ngươi tiên triều mặt nếu không thì ngươi thử một lần phản kháng nói không chừng thành công ngay vậy trung niên tiên tướng lòng can đảm đều nhanh muốn và phá sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái này nói là tiếng người sao thử xem liền tạ thế cho là hắn là đứa trẻ ba tuổi không hiểu cái đạo lý s a o này cái này có thể trăm phần trăm xác định chính là huyết bổ đề bởi vì bây giờ không ai dám giảm bảo hắn cơ hội là cùng trong lúc nhất thời hắn tức giận nhìn về phía bạch tiêu tiêu không chút do dự chửi ấm lên làm càn ngươi là người phương nào không chỉ có giảm bảo thành nữ còn dám hoài nghi tiền bối muốn chết phải không nói đùa bảo mệnh trọng yếu hắn nhìn về phía giang thanh trần cười x ò a nói tiền bối đừng nghe nàng nói vậy một cái không biết nơi nào tới nha đầu quê mùa cũng dám giảm b o thành nữ quả thực là c h ẳ n sống ta không biết nàng nói xong còn quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám cường giả các ngươi nói nàng có phải là giả mạo hay không đám người dây hiểu không chút do dự mở miệng nói không tệ nàng chính là giả mạo chúng ta không biết lời nói vô s ỉ như vậy để cho giang thanh trần bọn người trợn tròn mắt bạch thủy tiên phức tạp nhìn xem trung niên tiên tướng một mặt t r ấ n kinh đây vẫn là trong ngày thường sát phạt vô song bạch mã tiên tướng sao xác định không phải liều chó ngươi ngươi bạch mã tiên đem ngươi muốn chết phải không có tin ta hay không để cho phụ hoàng ta giết ngươi bạch tiêu tiêu cũng là không nghĩ tới đường đường bạch mã tiên đem lúc này vậy mà vì lấy lòng người khác nói không nhận ra nàng còn dám đối với nàng nói năng lỗ mãng để cho nàng tức giận phải không nhẹ người cái gì ngươi ngươi ngầm miệng từ giờ trở đi lao tử không phải vũ hóa tiên triều người thôi đi bây giờ bắt đầu ta đem đổi u theo tiền bối trinh chiến thiên hạ bạch mã tiên tướng trong mắt âm tình bất định bạch tiêu tiêu lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn đã như vậy dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp làm phản chỉ cần có thể đi theo trước mắt vị tiền bối này hắn còn cần sợ tiên chủ đại nhân phi là tráng chiến thiên mới đúng ta sát đại nhân thật vô sỉ bạch mã tiên tướng sau lưng cờ giả người l i u tê nhưng rất nhanh bọn hắn cũng là trực tiếp tỏ thái độ tiền bối chúng ta mặc dù thực lực thấp một chút nhưng mà bưng trà rót nước sống tuyệt đối là có thể cho nên chúng ta nhất trí quyết định cũng đi theo tiền bối xin tiền bối không nhất thiết phải nhận lấy chúng ta nói xong trực tiếp cho bịch quỳ xuống thái độ so bạch mã tiên tướng còn muốn chân thành cầm thảo như thế quân sao bạch mã tiên tướng xem xét cái này còn có bịch cũng quỳ xuống tiền bối bọn hắn quá vô s ỉ ta cảm thấy ta có văn có võ còn có thể bưng trà rót nước làm ấm dưởng cái gì cũng vấn đề không lớn hắn vô bộ n g ư c bảo đàm nói người thật đúng là vô xỉ giang thanh trần khỏe miệng giật một cái nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy h ắ n tự nhận là chính mình quá vô s ỉ không nghĩ tới gia hỏa này so với hắn còn vô s ỉ bất quá hắn mà nói ngược lại để hắn có chút ý động có hắn ở bên người lần sau giả mạo vũ hóa tiên triều người thì càng để cho người ta tin tưởng nhiều trong nháy mắt một cái kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện ở trong đầu hắn chương 246, khổ cực tám a tử chương 246, khổ cực tám ma tử ngươi đã truy sát ta mấy ngày mấy đêm ngươi đến cùng là ai vũ châu biên cảnh một chỗ trong núi hoang một tiếng bi phẫn gầm thét sen lẫn một hồi lại một trận kinh khủng tiếng nổ vang vọng toàn bộ sơn lâm vô số chim thú bị kinh hãi bốn phía bay ra trong núi rừng một cái mặc màu đen bó sát người trường sam toàn thân máu me đầm địa khuôn mặt xanh nhạt nam t ử tóc bạc hắn khiêng một cái vừa dày vừa nặng khô lâu đại đao ở trong rừng chật vật chạy trốn vừa kinh vừa sợ người này chính là đã từng đánh lén tô niệm có thể tà ma tử hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lưu ly bảy màu một dạng con ngươi ả m đạm phai mờ xem như tà ma điện bắt đại danh sách thiên tài cho tới bây giờ không có bị cùng thế hệ đánh chật vật như thế qua. ta m a điện mới từ không gian bên trong bí cảnh p h á phong đang chuẩn bị quân lâm thiên hạ trở lại thượng cổ thời đại huy hoàng thật không nghĩ đến vừa hiện thế tại vũ châu nơi rách nát này liền tao nộ đủ loại trở ngại tổn thất nặng nề vốn cho là hắn lần này chủ động xin đi có thể một đường quét ngang bắt hoang chấn áp hết thảy không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay liền tao nộ họa tờ lù bị một cái đạo môn tiên tiêu chấn áp không ngẩng đầu được lên bị đổi rết ngàn dặm vốn còn nghĩ thương thế sau khi khôi phục tái chiến tên kia đạo môn thiên tài thật không nghĩ đến chính mình vừa khôi phục một điểm liền bị một cái huyết sắc tóc trẻ ngôi giữa thiếu niên rết tới c có bất hủ t h á n h khí t h ứ c t ỉ n h cường thế chấn sát hắn mấy cái cảnh giới c h i tôn người hộ đạo đánh thiên hôn địa ám cả toàn đ ộ vân sơn đều bị san bằng hắn cũng bị thiếu niên kia lại lần nữa đánh b ể nếu không có một cái người hộ đạo tự bạo để cho hắn có thể thoát đi bây giờ chỉ sợ là trở thành hắn dưới quyền v o n g hồn vốn cho rằng liền như vậy có thể đào thoát không nghĩ tới người này dĩ nhiên thẳng đến đang đuổi giết hắn mấy ngày mấy đêm căn bản là chưa từng ngừng lại cả người hắn đều nhanh muốn điên rồi ngưng ngàn vạn lần không đen đối với nàng độc thủ tám a từ sau lưng một đạo ẩn chứa kinh khủng sắt ý âm thanh đáp lại hắn một trên thân ba trên thân s á t khí càng ngày càng nồng đậm, đậm tựa hồ so trước đó càng thêm tà mị yêu dị như một tôn ma vương một dạng một đường truy sát t à ma tử hắn một bên đuổi theo vừa đem màu đỏ viên cầu hướng t à ma tử đập tới hôn đ à n ta căn bản vốn không biết ngươi nói nàng là ai tà ma tử khí cấp bại phôi không ngừng biến hóa vị trí né tránh công kích giết qua nhiều người như vậy làm sao biết nàng là ai hắn quát ngươi đừng khinh người q u á đáng đem ta ép cùng lắm thì đồng quy vô tận không đến cuối cùng thời khắc hắn thật sự không muốn thi triển vị pháp như thế liền xem như thắng hắn cũng sẽ trở thành một tên phế nhân hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng hôm nay tình huống này không chết không thôi hắn không biết có thể hay không đào thoát nhưng có thể xác định là đối phương không có ý bỏ qua cho hắn vậy ngươi có thể thử một lần một bất ngữ vẫn lạnh lùng như cũ đáp lại cũng không để ý ông màu đỏ viên cầu lại lần nữa bay trở về trong tay cánh tay hắn cơ bắp đ ỗ n g nhiên tăng vọt một vòng i ê n lặng đoán ra thời cơ nhìn thấy đối phương đ ỗ n g nhiên tăng thêm tốc độ trong n y mắt hắn đ ỗ n g nhiên hướng đối phương phía trước đập tới b à ảnh hoa hồng sắc viên cầu như lưu tinh phá vỡ bầu trời hướng phía trước phá không mà đi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến khí tức đáng sợ tà ma tử toàn thân tế bảo đều run dày động tê cả ra đầu không tốt hắn bay đầu liếc mắt nhìn cái kia kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ công kích kia tốc độ quá nhanh muốn né、e、tránh hoàn toàn đã là hoàn toàn không thể nào vương bắt đản là ngươi bước ta hắn lập tức ngừng lại rút đao tức giận nên đón tiếp lấy và n h vừa dây vừa nặng đại đao trực tiếp chém vào màu đỏ viên cầu phía trên ầm ầm văng r ộ i t r u n g quanh mảng lớn hoa cỏ cây cối trực tiếp tại cái này tấn công một đòn phía dưới phai mờ một mảnh hỗn độn vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền bị cỗ năng lượng kia xung kích bay ngược ra ngoài cũng may màu đỏ viên cầu cũng bị hắ vành tà ma tử bay ngược ra ngoài vài trăm mét trực tiếp đem sau lưng những cây cối k i a đụng đoạn mất vô số liên tục lật ra mấy cái té ngã mới vững vàng dừng lại thân hình phấp hắn há m ồ m phun ra m ả n g lớn đen nhánh huyết dịch trên mặt không có chút nào hết u y sắc k h í tức càng thêm hề vải cùng lộn xộn đáng giận tiếp tục như vậy sẽ bị hắn tươi sống ngoài chết tà ma tử chống đỡ lại đau thở dốc khí thô m i ệ n cưỡng đứng vững bước chân hắn hiện tại tâm tình m ư ờ i phần trầm trọng trước mắt thế cục đối với hắn quá không bất lợi một bất ngữ nhẹ nhàng rất xuống đứng ở tóng thêm yêu tả đôi mắt thâm thúy mà ư ám phảng phất đủ nhìn rõ nhân tâm lập lọe bất tường tia sáng trên người hắn tản ra làm cho người hít thở không thông ba khí bốn phía không khí gần như bị đông cứng đồng dạng một k h ỏ a huyết hồng viên cầu lơ lửng ở bên cạnh t i ê n tĩnh yên tính thủ hộ lấy hắn lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự ta nhờ ngươi chết t h ô n g khoái hắn sắc bén hai mắt xuyên thủng hư không thẳng bức tà ma tử đáng chết tà ma tử bông cảm giác một cỗ khổng l ồ áp lực đập vào mặt vội vàng liếc qua đầu không dám cùng đối mặt cỗ khí thế kia cảm giác á c bách quá cường đại trong nháy mắt liền để khí thế của hắn bị bại như dao cắt đồng dạng đánh vào người ánh m Hán m ặ khô trong không không khô tình, cạnh nói bên biểu lời đại lâu một từ t đem đao đất rút ra, ê nháy lặng cắn mắt đại đao giống như vật sống quỷ dị đem những cái kia tinh huyết hấp thụ sau đó bắt đầu rung động vang lên tiếng ngang ngang trên thân đao vô số quỷ dị ký hiệu giống như là bị giải khai phong ấn bắt đầu tản mát ra huyết sắc tia sáng như cùng sống đi qua một dạng từ trên thân đao bỏ vào tà ma từ trên thân rất nhanh tà ma tử toàn thân bỏ đầy những cái kia quỷ dị ký hiệu lít nha lít nhít nhìn sang hết sức tà mị kiệt kiệt kiệt tà ma tử khoe miệng bắt ra sắc mặt có chút bệnh trạng ngờ đầu nhìn sang tựa hồ có chút đ i ê n liên dại lộ ra để cho người ta ra đầu tê dại nụ cười q u ỷ q u y ệ t sắc bén t h ế t thé đá ma độ nhân đau hợp nhất trong miệng hắn như ma quỷ t h a n nhẹ đưa tay không ngừng biến đổi động tác quái dị nhìn như rất chậm lại lộ ra từng đạo tàn ảnh vô cùng quái dị đột nhiên trên người hắn khí tức t ă n g mạnh cơ thể cũng mắt trần có thể thấy lớn tiếng biến hóa trên thân xuất hiện vô số lơi đau để cho người ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh vô cùng đồng thời bên cạnh k ô lâu đại đau tia sáng hưng hực giống như là được trao cho sinh mệnh thân đau như huyết đục giống như đang n g ngoại tựa hồ đã biến thành một cái Tà ma tử bắt ma đây ư ợ c c á là tà ma độ cảnh giới tối cao nhân đao hợp nhất có thể cùng huyết nhục chi khu dung hợp linh khí trở thành trên người mình một cái bộ phận đồng thời tu vi để thăng vô số lần nhục thân cường độ cũng đạt tới linh khí cấp bậc cường độ coi như ngươi nhục thân có thể so với âm dương cảnh lại như thế nào lần này ngươi phải chết tà ma tử mở ra quỷ dị miệng rộng hai loại âm thanh từ trong cơ thể hắn phát ra hết sức quỷ dị một bất ngữ bất vi sở động không sợ hai chút nào chi sắc hắn đ ạ m mặt nói tà ma ngoại đạo không đủ gây sợ một màn này c h i t để chọc giận tà ma tử bình một tiếng cả người giống như, như mũi tên rời cùng phóng tới một bất ngữ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn giơ lên cái kêu huyết kiếm đâm tới gầm t lên ngươi hay chết đi cho ta chương hai trăm bốn mươi bảy người nàng mạnh khỏe liền có thể chương hai trăm bốn mươi bảy người nàng mạnh khỏe liền có thể、Hồ. người chỉ ó a t h à biết là ta nhục thân có thể so với âm dương cảnh nhưng lại không biết hiện tại rốt cuộc so âm dương cảnh bao nhiêu tầng ta từng dùng qua một khoả như bàn đảo cũng tại trước đây không lâu sử dụng tới một gốc bất tử thánh dược tu vi đã sớm đột phá âm dương cảnh độ lôi k i ế p thời điểm nhục thân cũng tăng lên rất nhiều ngươi nói ngươi bây giờ nhục thân có thể so với linh khí nhưng ta nhục thân cũng không kém a huống chi ta còn có ngươi đ ồ không có bất hủ thánh khí cấp bậc phòng ngự phát bảo hắn tại thang nhẹ khí huyết đang sôi trào trên người có lôi đỉnh tại quân quanh tại tàn phá bờ bãi huyết phát dựng thẳng một bóng người sau lưng đang lưng tụ đó là một đạo pháp tướng pháp tướng phía trên đồng d ạ n g có lôi đỉnh quân quanh càng có từng sợi phát tác hiện lên đó là thiên uy thiên địa phát tác nguyên bản lơ lửng màu đỏ viên cầu bị hắn thu vào x o ạ c một tiếng trường vào bị xé n ư ớ lộ ra bên trong thần ma có điếm ma khí tăng mạnh áp chế cái kia thần huy như vạn c ổ ma vương cho nên ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể chiến thắng ta hắn gầm nhẹ ngầm đầu hai mắt bắn ra một đạo hở mang nhiếp nhân tâm phách ông ba thần ma q u ầ n y ế m bên trên có phủ văn hiển hóa rực rỡ trói mắt cấu tạo thành phòng ngự cường đại nhất đi chết ta ma tử quỷ mị thân ảnh ba xuất hiện ở một bất ngự trước người tài năng lộ do huyết nục lưỡi dao kèm theo hắn tê tâm liệt phế gầm hét đâm về phía một bất ngự trên lồng ngực keng một tiếng trói hai tiếng va đập như thiên lôi m a n minh sẽ rách trường không đồng dạng bắn ra vô cùng đáng sợ y năng vâng chỉ là trong chốc lát Lại、lần ạ i l nữa truyền ra như khối thép băng cắt t ấ m thanh cái kia huyết nhục lưới dao như tờ giấy yếu ớt đứt gãy trở thành vô số đạo khối vụn bắn ra ngoài ôi t a ma thử con ngươi một tấm phản phất nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ trong nháy mắt đó trong mắt của hắn tựa hồ bị phong thả chậm vô số lần có thể thấy rõ ràng nhìn thấy chính mình cái kia đại đao đứt gãy thành vô số khối vụn tại mí mắt của mình phía dưới bay ra ngoài hắn cầm thét đây chính là cực phẩm linh khí a cứ như vậy bị đứt gãy cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng không có khả năng đó là bởi vì ngươi kiến thức có ít một bất ngữ âm thanh phản g phất ác ma đang thì thầm hóa thành một cái bàn tay vô hình nắm chặt tà ma t ử trái tim để cho hắn ngạt thở và n h một đạo cực lớn nằm đấm đ ỗ n g nhiên đập vào tà ma t ử trên nót r ự c tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài tà ma t ử cảm giác đầu đều nhanh muốn bị oanh tập mở cơ thể giống như bạo đạn bị oanh ra ngoài một bất ngữ hơi hơi hướng phía dưới một ngồi s ồ n dưới chân hội tụ lực lượng khổng lồ bịnh một tiếng thân thể của hắn trong nháy mắt đi theo trong nháy mắt đi tới tà ma từ bên cạnh hắn nhấc chân giữa không trùng xoay tròn hung hăng đem hắn hướng phía dưới đập vào trong đất、Bành. tà r o n nháy g ma tử trong lòng hoảng hốt cơ thể căn bản là không có cách phản ứng lại không ngừng nôn ra máu chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kêu bá đạo thân ảnh hướng hắn v ọ t tới đáng giận a hắn chỉ có thể vô năng gào thét chính mình một trong bát đại danh sách ở đường đường tà ma điện bây giờ lại chỉ có thể mặc cho người côn loạn vành ba lại là một đạo trọng kích đem hắn tất cả tôn nghiêm đẻ ở trên mặt đất hung hăng đánh nát phúc chốc một đạo lại một đạo kinh người tim đập nhanh năng lượng kinh khủng bột phát ra toàn bộ sân lâm hóa thành tu la tràng xuất hiện một đạo một đạo hố sâu thiên bang địa liệt kể từ huyết vân cốc nhóm thế lực đến đây vũ châu biên cảnh trợ rút toàn bộ vũ châu thế cục trong nháy mắt ổn định lấy xích vân thành hướng xung quanh những thành trì khắc thành lập nên t u y ế n phòng ngự chặn lại quái vật công kích thương châu phương diện số lớn đạo môn đệ tử xuất hiện cũng là ổn định một chút thế cục đạo môn áo b à o tím đệ tử nói một lấy lôi pháp chém giết vô số tà ma cẳng có một cái bất hủ thánh toa trấn lúc này xích vân bên ngoài thành bạo phát kinh khủng chiến đấu vô số huyết thi quái vật công thành lit nha lit nhít đóng tại xích vân thành vấn tiên tông nhị tổ bọc người bên ngoài thành vô số thiên k i ê u đang chém giết lẫn nhau nhất là lấy một đám đạo môn đệ tử cường đại nhất vô số huyền diệu thuật pháp c h ấ n sát địch nhân trên bầu trời một cái khí tức kinh khủng lục bảo độc nhãn lao giả đang cùng vấn tiên tông nhị tổ g i à n g co vạn thiên địch cho ngươi thêm một cơ hội đem tà ma tử cho ta thả bằng không ta san bằng các ngươi xích vân thành hắn sắc mặt tâm trầm vô cùng s á t khí trung thiên ngay tại vài ngày trước tà ma tử truyền đến cầu cứu bọn hắn lập tức phái người đi ra tiếp viện không nghĩ tới vẫn là trầm một bước tà ma tử lại bại bị đạo môn đệ tử truy sát sau vân độ sơn phát sinh đại chiến sau tà ma tử mất tích bọn hắn ngờ tới, tà ma tử là bị vấn tiên tông người bắt cho nên lần này đến đây chính là vì muốn người vạn thiên địch vẫn tiên tông nhị tổ tên ha ha ha ác độ lão quỷ ngươi liền chết tâm à, không nói trước chúng ta có bắt được hay không tà ma tử cho dù có ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thả sao vạn thiên địch cười to đối mặt cường thế lục bào lao giả không chút nào sợ bây giờ chỉ cần không có thánh nhân cảnh giới cường giả đến đây hắn đều không sợ tốt tốt tốt vậy thì đánh đi lục bào lao giả tính khí cũng mười phần n ó n g n ả y hướng vạn thiên địch trực tiếp giết đi qua chả lẽ lại sợ ngươi vạn tiên địch lạnh rên một tiếng nên đón tiếp lấy trong n á y mắt hai người bạo phát lực lượng đáng sợ chiến lại với nhau không ngừng truyền đến c u ồ n g bạo năng lượng ba đậu tô cô nương cẩn thận những thứ này huyết thi trên người có thi độc có rất lớn chuyển nhiễm tính chất tô niệm có thể một kiếm chém giết mấy đạo huyết thi sau bên cạnh lại đã tuân ra vô số huyết thi liên tục không ngừng cách đó không x a một cái áo bào tím đạo môn đệ tử sử dụng trường tâm lôi n h ấ t cử bánh sắt những cái kia huyết thi sau lập tức đi tới tô niệm có thể bên cạnh đạo diễn tiểu đạo sĩ cảm tạ tô niệm có thể thở dài một hơi hướng bên cạnh tiểu đạo sĩ nói một tiếng cám ơn sau tiếp tục chém giết thi thể vô sự bây giờ người ta cùng một trận chiến tuyến vì thiên hạ thương sinh n h i chiến không cần k h á c h k h í đạo diễn một bên chém g i ế t huyết thi một bên lắc đầu nói tô niệm có thể chờ mặc m không có tiếp tục đáp lại chỉ là có chút không yên lòng chém g i ế t đ ị c h nhân đạo diễn thấy thế cũng sẽ không nói thêm cái gì yên lặng thủ hộ ở bên cạnh khoảng cách chiến trường cách đó không xa một bất ngự a sách theo một bộ đ ấ m máu thi thể hờ hững nhìn chăm chú xa xa chiến trường bên cạnh hắn một đầu hung thú đi theo t a cơ vẫn như c ũ bị dày vào lấy ha ha ha đây chính là ngươi người tâm tâm nhiệm niệm ngươi nhìn nàng còn không phải cùng người khác ăn ý dết được nàng dư quan cũng nhìn thấy tô niệm có thể nhận ra được trong ngày mắt t tà ma tử cơ thể hóa thành lưu quang hướng chiến trường bay đi cẩn thận đạo diễn bỗng nhiên cảm nhận được một thân ảnh vào tới quay người hướng tô niệm có thể phía trước cả lại một trường đem tà ma tử vô xuống、Hoàng. đại điệu chấn động tà ma tử tàn phá cơ thể bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt hai người đây là ba hai người đều là chấn kinh t ô niệm có thể bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một thân ảnh chậm rãi quay người mà đi thẳng đến không thấy cả người nàng như bị xét đánh trong nháy mắt xứng sở tại chỗ chương 248, đỉnh phong phía trên gặp lại chương 248, đỉnh phong phía trên gặp lại hoàng hôn như máu tà dương đem đạo kia ảnh kéo đến rất dài rất dài phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới một người một thú tại trong ánh nắng chiều càng lúc càng xa mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bị ý giống như thủy chiều sông lên đầu t ố niệm có thể tâm giống như bị trọng truy đánh trúng cả người như như pho tượng ngây ngốc nhìn qua cái kia biến mất thân ảnh là hắn. trong lòng run lên bần bật tựa hồ có đồ vật gì tại thời khắc này tan thành m â y khói tô niệm có thể cái k i a con con lông mi bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ rồi một lần đôi mắt trong nháy mắt trở nên v ỏ bừng đạo thân ảnh quen thuộc kia nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai thế nhưng là vì cái gì hắn cứ thế mà đi tô niệm có thể đưa hai tay ra hướng về phía trước bỗng nhiên bước đi cướp bộ muốn bắt được đạo thân ảnh kia Chớ đi nàng đột nhiên tê tâm liệt phế la lên bước chân càng lúc càng nhanh giờ khác này hết thể chung quanh phảng phất đều không có quan hệ gì với nàng phía trước m ê n mông vô bờ chính là những cái tia kinh khủng h u t thì lít nha lít nhít giống như thủy triều mãnh liệt mà đến Xoẹt. vài đầu huyết thi bước lên đỏ tươi thối nát hai mắt giống như là con s ó i đói nào về phía tô niệm có thể cẩn thận đạo diễn lấy lại tinh thần nhìn thấy cái này nguy hiểm một màn trên thân đ ỗ n g nhiên nổi lên từng trận kim quang tóc dài bay tán loạn áo bào tím tung bay giống như tiên nhân lâm thế trong mắt của hắn bắn ra hai đạo màu vàng ánh mắt như hai đạo mũi tên đâm thủng hư không thanh tú trên gương mặt đ ẳ n g đằng sắc khí b à thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kim sắc tiệm điện tại huyết thi trong đám lấp lóe trộ đến tất cả huyết thi giống như pháo nổ thành một đạo lại một đạo huyết vụ trong khoảnh khắc cái kia vài đầu nhảo về phía tô niệm có thể huyết thi liền bị đạo d i ệ n đánh thành tạp bã hắn đem tô niệm có thể ngăn lại âm thanh dường như sấm sét rơi vào trong hai nàng thô cô đ ư ơ n g dừng bước phía trước hoàn toàn mờ mịt cũng là huyết thi liền xem như hắn cũng không dám dễ dàng vào vào húng chi bên kia còn có rất nhiều tà ma điện người lộ mãng như thế quá khứ chỉ sợ là trong nháy mắt bị vây rết tô niệm có thể bỗng nhiên cơ thể r u lên trong nháy mắt bừng tỉnh nhìn thấy chung quanh huyết thi cả người trong lòng cả kinh bước lên một cỗ mồ hôi lạnh thiếu chút nữa thì xong đời nàng dừng bước lại nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh không khỏi siết chặt nằm đấm cắn chặt da mẹ bén m ụ c n g ư ơ i cái này h ú n đản vì cái gì liền nhất định muốn làm như vậy có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt không tốt sao ngươi còn có ta còn có ngươi sư m u n h sư tôn ngươi còn có tông môn tất cả mọi người tất cả mọi người có thể trở thành cánh tay của ngươi cũng có thể lắng nghe ngươi nội tâm đau đớn vì cái gì cũng không tin đại gia trong nội tâm nàng b u ồ n bã khổ tâm vô số tâm tình phức tạp dâng lên nàng có thể cảm giác được đã từng thiên chân vô tả thiếu niên đã càng lúc càng xa thậm chí không có đường rút lui đạo diễn chầm rãi đi đến bên cạnh nàng lông mày nhữ một cái nói tô cô đường ngươi làm như vậy quá nguy hiểm ở đây huyết thi nhiều lắm rất dễ dàng bị vây công t r u n g quanh không ngừng truyền đến thanh âm chém g i ế t đao quang kiếm ảnh thuật pháp hừng hực năng lượng nổ t u n g rực rỡ trói mắt đinh thái như góc dư huy chiếu dọi tại hai người bên mặt đem bọn hắn hình dáng phát h ỏ a đến càng thâm thúy hơn tô niệm có thể trong mắt lóe lên vẻ khổ sở nàng hít sâu một hơi tính toán bình phục trong lòng gợn sóng đạo diễn tiểu đ ạ o sĩ xin lỗi ta bốn thanh âm của nàng có chút n h ẹ n à o ta nhìn thấy hắn thế nhưng là hắn lại đi đạo diễn ánh mắt nhu hòa một chút hắn lý giải tô niệm có thể tâm tình nhưng xem như bằng h tô cô nương ta biết rõ tâm tình của người đạo diễn nhẹ nói hắn tới đây đã nói rõ hết thảy tà ma tử hắn biết đã từng đánh lén tô niệm có thể là hắn xuất thủ cứu xuống tô niệm có thể thậm chí truy sát tà ma tử ngàn dặm chi đ i ệ m chỉ tiếc vẫn là bị đối phương đào thoát mấy ngày nay đi qua giao lưu cũng biết tô niệm có thể một ít chuyện tô niệm có thể cắn chặt ngôi nàng biết đạo diễn nói rất đúng nhưng nàng trong lòng như cũ khó mà bình tĩnh nàng xem thấy phương xa cái thân ảnh k i ê u biến mất phương hướng trong lòng yên lặng làm quyết định ta biết nên làm như thế nào tô niệm có thể hít sâu mờ hơi nàng nhìn về phía cách đó không xa chết hẳn tà ma tử mở miệng nói chúng ta qua xem một chút đi hai người hướng tà ma tử đi tới nhìn xem cái k i a đã từng uy phong lấm lấm tà ma tử bây giờ lại trở thành một bộ không có sinh mệnh thi thể trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại tâm t ì n h phức tạp đạo diễn trong n à y hắn có thể cảm nhận được tà ma tử trên thi thể lưu lại sức mạnh ba động đó là một cố lực lượng làm người ta sợ hãi đây là ma khí này làm sao có thể như vậy hắn quay đầu nhìn về phía tô niệm có thể lại phát hiện trong mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi tô cô nương ngươi sư d ệ hắn đến tu luyện ma công đạo diễn tính thăm dò mà hỏi thăm t ô niệm có thể c h ầ m rãi lắc đầu âm thanh có chút rút lui dậy không hắn là bị ép vào ma nhưng mà ta biết hắn nhất định sẽ không c h ầ m luân đạo diễn trong lòng cả kinh n h ậ p ma này làm sao sẽ hắn không phải hỏi tiên tông người sao đột nhiên hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì đoạn thời gian trước đồ sát thương châu cái kia ma đầu sẽ không phải chính là ngươi sư đ i ệ t đạo diễn trầm g i ọ n g nói t ô niệm có thể c h ầ mặc m dường như đang chấp nhận chuyện này nàng không có trả lời ánh mắt của nàng vẫn như cũng dừng lại ở một bất ngự biến mất phương hướng trong lòng ngũ vị tập trần tô cô nương chúng ta trước tiên đem ra hỏa này thi thể mang về a có lẽ thời điểm then chốt hữu dụng đạo diễn sắc mặt biến hóa mấy phần cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại suy tư nói hảo tô niệm có thể nhẹ gật đầu đạo diễn t h ấ y thế nắm lên cái kia t à ma t ử thi thể cùng tô niệm có thể không ngừng lui lại cùng lúc đó xích vân ngoài thành chiến đấu càng kịch liệt vạn thiên địch cùng lục bảo lao giả đối quyết đã dẫn phát từng đợt năng lượng b a động toàn bộ chiến trường đều bị bọn hắn lực lượng bao phủ hai người chiến đấu m ư ờ i phần kinh khủng trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại mà tại một bên khác vẫn tiên tông đệ tử cùng với những cái khác tông môn đệ tử cũng tại cùng huyết thi quái vật triển khai kịch liệt vật lộn phối hợp với đạo môn đệ tử cường đại thuật pháp đem một đợt lại một đợt huyết thi quái vật chém g i ế t trên mặt đất nhưng mà huyết thi quái vật số lượng tựa hồ vô cùng vô tận liên tục không ngừng căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu diệt hơn nữa những thứ này huyết thi trên người quái vật mang theo thi độc càng là để cho người ta khó lòng phòng bị rất nhiều đệ tử đều gặp đến những thứ này công kích thi độc công tâm bị huyết thi cùng nhau xử lý tàn nhẫn cầm ăn trong nháy mắt biến thành một bộ đấm máu bạch cốt thi hải vấn tiên tông đám người cũng ý thức được vấn đề này tiếp tục nữa chỉ sợ là sẽ tổn thất nặng n ề hỏi tiên triều lục tổ cùng một cái tà ma điện cường giả chi phía dưới chiến trường cũng thời khắc chú ý cũng ý thức được tình huống càng ngày càng bất lợi v hãy hắn một quyền làm bay gã cường g i ả kia tiếp đó hết lớn tất cả mọi người lập tức lui về từ thủ thành trì dứt lời nguyên bản là có chút không kiên trì nổi đám người lập tức bắt đầu rút lui đáng chết đồ chơi thứ này căn bản là không dứt l u i giữ thành trì đem tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp mau lui lại đừng bị quân lấy màn đêm dần dần vung ô xuống trên chiến trường tiếng chém g i ế t vẫn như c ũ không giảm những q á i vật này gấp thành một đống không ngừng đối với thành trì phát động công kích cũng may những q á i vật này không biết phi hành mọi người tại trên thành trì có thể dễ dàng bày ra phòng ngự ngăn trở quái vật vạn thiên địch cùng lục bảo lão giả chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục chưa phân thắng bại một không nói thân ảnh ở trong màn đêm tự mình tiến lên xin lỗi con đường này ta chỉ có thể tự mình tiến lên một bất ngờ nhìn qua tinh không nhẹ nói tương lai nếu có tương lai phía trên đ ỉ n h phong gặp lại chương hai trăm bốn mươi chín lang vân khói dấu vết chương hai trăm bốn mươi chín lang vân khói dấu vết một đêm này chú định không cách nào bình tĩnh xích vân thành chiến hỏa cấp tốc lan tràn đến thành trì chung quanh chiến tuyến không ngừng kéo dài cả đêm kịch chiến đi qua các đại thế lực cực kỳ tức giận liên hợp càng nhiều sức mạnh hơn đi tới bắc hoang vực biên cảnh cấu tạo lên phòng tuyến mới thể phải ngăn cản tà ma xâm nhập tà ma thiên càng là vương lời khiêu chiến nói diễn lợi thế vì bảo đệ tà ma tử báo thủ tuyên bố một ngày sau binh tướng lâm xích vân dưới thành đạo diễn cũng không tỏ ra yếu kém đáp lại xưng chỉ cần tà ma thiên giảm đến hắn nhất định đem hắn chạm dưới kiếm cùng lúc đó tại thương châu đạo nhất lấy tạo hóa cảnh chi lực chém giết năm tên âm dương cảnh tà ma điện c ự n giả g lưu lại hào n ô n đạo môn không thể n h ụ kỳ danh hào vang vọng đại lục hắn cũng phát ra khiêu chiến muốn cùng tà vương tà lan thiên cùng tà linh nữ ba người một trận chiến dùng cái này cường thế đáp lại tà ma thiên đối đạo diễn khiêu chiến ma đổi thành một bên long tạc thiên xâm nhập bắc hoang sơn mạch không lâu sau liền c u ố n vào một hồi đại chiến chiến hậu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay sau đó tà ma chủ bài trừ phong ấn tà ma điện đột nhiên xuất hiện chấn kinh toàn bộ huyền vân đại lục trong lúc nhất thời gió nổi mây phun thiên địa vì đó biến x không chỉ có là bắc hoang vực khác đại vực cũng xảy ra rất nhiều đại sự tây thiên vực phật môn thế lực giống như thủy triều hội tụ vũ hóa tiên triều song phương triển khai một hồi kinh tâm động phách kinh khủng chiến đấu cổ tộc vương gia đàng xà tộc thiên vũ vương triều thiên viêm h ă n g cổ bạch hổ thánh địa hoàng kim chiến tộc cùng với tử vi thánh địa mấy người hơn hai mươi cái thế lực lớn lẫn nhau phát động công kích như tròm sao lòng l á n h hào quang rực rỡ không chết tiên đạo di động tiên quang hiện lên hình như có bất tử thánh dược hiến thế tản ra khí tức thần bí ủy tộc cùng rất nhân tộc chiến đấu bao phủ man hoang tri đ i ệ như gió lốc như mưa rào k ị liệt chung cổ vực cổ tộc vương gia trong phạm vi thế lực một gian tựu lâu bên trong giang thanh trần nghe chúng quanh chuyển đến từng cái tin tức kinh ngợi nhẹ nhàng đập mặt bản dường như đang trầm tư cái gì giải quyết xong vũ hóa tiên triều sự vụ sau hắn mang theo tô h i ể u h i ể u cùng đao bất p h à m đến nơi này bên cạnh còn nhiều thêm bạch mã tiên đ e m trắng giả dích bị phế thần linh cốt bản nguyên bị một lần nữa cấy ghép đến bạch thủy tiên trên thân chữa trị kinh mạch khôi phục tu vi nhưng bạch thủy tiên cự tuyệt cùng giang thanh trần đồng hành một thân một mình rời đi vũ hóa tiên triều giang thanh trần không biết nàng đi phương nào duy nhất xác định là những cái kia làm phản vũ hóa tiên triều cứng giả ngoại những người khác đều như bóng với hình đi theo bạch thủy tiên rời đi sư tôn thiên hạ này có phải hay không muốn lộn xộn rồi đa o bất phàm nghe những tin tức này trên mặt viết đầy kinh ngạc cảm thấy thế giới này chẳng mấy chốc sẽ trở nên náo loạn đúng thế sư tôn gần nhất thế nào loạn như vậy đâu sẽ không theo ta lão tổ nói cái kia loạn lạc có liên quan a tôi hiểu hiểu cũng tại một bên nói nhỏ nàng phía trước tại linh bảo thánh địa nghe được lao bối môn nói lên những sự tình này lúc đó căn bản không có coi ra gì bây giờ mới phát hiện sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều cũng không phải chính là đi giang thanh trần trả lời một câu Hắn ngược lại là cảm thấy hội ngược càng loạn càng tốt, dạng này nước cảm có cơ hội đục nước béo cỏ. lại là mới tốt, béo sư a u l n người kia đến bây giờ còn không hiền g giờ kia bây tôn h Thanh â n Giang Trần l u cảm cổ chuyện có càng ngược càng chân làm thấy Rất tra tướng. Tôn, như nghẹn họng. nhiều không ràng, loạn dàng Sư ở rõ ra lại đều dễ vậy chúng ta muốn hay không trở về tông môn a nghe nói tình huống bên kia không tốt lắm đâu đao bất phàm nghĩ nghĩ nói có chút lo lắng bắc hoang vực tình huống bên kia không cần còn chưa tới thời điểm đâu giang thanh trần lắc đầu hắn lần này đi ra chính là vì làm một ít chuyện tiếp đó trở về tọa sơn quan hồ đấu xem những cái kia núp trong bóng tối người có thể hay không chính mình đ ụ tới thế nhưng là tông môn bên kia đao bất phàm vẫn rất lo lắng bác hoang vực thực lực tương đối yếu kém ta ma điện cho hắn ấn tượng rất mơ hồ chỉ biết là là cái rất khủng bố thế lực tựa hồ cùng tiên ma lang viên cấm khu có chút quan hệ tông môn bên kia không cần lo lắng ta đã có chỗ an bài giang thanh trần nhấp một vụ trà giải thích nói tiếp đó nhìn về phía đám người hậu phương đứng lên nói đi thôi chúng ta còn có chuyện muốn làm mấy người mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều yên lặng đi theo sau l ư n g giang thanh trần mấy người thân ảnh dần dần biến mất ở trong thành đúng lúc này ưu châu tử vân sơn mạch chỗ sâu đột nhiên buộc phát ra một cỗ đỏ rực tia sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa trong sân động lăng vân yên đang ngồi xếp bằng sau lưng vậy mà hiện ra một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng h ư ảnh to rõ tiếng phượng hót vang tận mây xanh nàng bị hồng quang bao quanh khí tức không ngừng lên cao trước mặt nàng một cái bị ngọn lửa bao khỏa quạt lông lơ lửng hỏa diễm liên tục không ngừng p h ả n phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt vô số phủ văn từ phía trên biến hóa ra đem nàng cùng quạt lông gắt gao bá quả đây chính là bất hủ thanh khí thần phượng viêm quạt lông, là Giang thanh Trần chuyên môn vì nàng chuẩm trải qua hơn ngày truy sát lăng văn yên đã cùng đường mặt lộ nàng nhớ tới sư phó cho nàng giới chỉ, tại trong biệt cảnh không thể không mở ra bên trong chính là thần phượng viêm quạt lông cảm nhận được lăng văn yên thể chất đặc thù thần phượng viêm quạt lông tự động nhận chủ thế là liền có trước mắt một màn thần kỳ này cách đó không xa tiết ninh đã khôi phục bây giờ đang một mặt khiếp sợ nhìn xem lăng văn yên cái k i a c ố cường đại uy áp để cho hắn căn bản không dám chuyển động thật mạnh không hổ là tiên sinh đồ đệ trong lòng của hắn r u n động không thôi lăng văn yên thân phận hắn khi tỉnh lại đã bị cáo chi cái này khiến hắn hết sức kích động tiên sinh vậy mà tự mình an bài đệ tử tới đây nhất định là đối với hắn cực kỳ coi trọng hắn nắm chặt n ắ m đấm đối với lần này bị ám hại sự tình tức giận bất bình hận không thể lập tức báo thủ theo lăng vân yên khí tức trên thân c à n g cường đại toàn bộ tử vân sơn mạch bầu trời đều tràn ngập cố khí tức này uy áp cường đại để cho toàn bộ sinh linh đều run lầy bẫy không dám chuyển động nguyên bản truy sát lăng vân yên thế lực thần bí sớm đã thối lui ra khỏi tử vân mạch chỗ sâu trốn biên giới chi đ ị a đáng chết bên trong giống như có một con hung thú đáng sợ muốn thất tỉnh cố khí tức này đã vượt qua cảnh giới trí tôn bây giờ nên làm gì ở bên ngoài trông coi liền tốt hai người bọn hắn g chắc chắn không có cơ hội phản kháng đoán chừng sẽ tìm cơ hội trốn ra được chúng ta t h ủ tại chỗ này là được rồi cùng lúc đó ở trung cổ vực cái nào đó thần bí xó xỉnh lang thiên thần triều trong thần điện một đạo âm thanh vang dội chuyển khắp mỗi một góc thần nữ tại ứ châu tử vân sơn mạnh xuất hiện lập tức phái người mang nàng trở về còn có đi bác hoang vực điều tra một cái gọi vấn tiên tông thế lực không thể có nửa điểm sai lầm tiếng nói vừa ra to lớn cực lớn trong thần điện mấy đạo khí tức cường đại phun trào như là cỗ sao chổi bay ra thần điện lại khôi phục bình tĩnh ầm ầm từ vân sơn mạch bầu trời một tầng lại một tầng mây đen trùng điệp đậm đà khói đen rủ xuống tại hạng mơn trấn quần sơn chi đ ỉ n h giống như màn trời trấn áp tại toàn bộ phía trên dây núi màu tím cùng màu bạc lôi xả tại màu đen trong mây lan tràn lưu lại cái kia sáng chói cái đôi tiếng sấm c u ộ n cuộn đinh thai nhức góc tiếng như là c h ố n g trận từng tiếng đánh tại tất cả sinh linh trên lồng ngực để cho người ta ngạt thở cùng phong gào thét từng gốc chọc trời cổ thụ gãy đột ngột từ mặt đất mọc lên quấn vào trên bầu trời bùi đất đầy trời bầu trời một mảnh hỗn nộn trong không khí tràn ngập một lo một tiếng to do hoàng vang lên thông tin ê địa chi ở giữa t ử vân sơn mạch chỗ sâu một đạo hỏa quang phóng lên trời đem mảnh này ám trầm bầu trời chiếu hồng một đạo hỏa hồng sắc thần hoàng hư ảnh phóng lên trời d ư ơ n g cánh bay lựa ư tại lôi hải bên trong xoay quanh cùng cái k i a màu bạc lôi long tạo thành t r ê n lệch rõ ràng theo thời gian trôi qua mây đen t ầ n g càng để lâu càng dày màu sắc cũng càng ngày càng sâu mênh n ô n g thiên địa đã mất đi một mảnh ánh sáng âm thầm nặng nề phảng phất muốn để sập đại đ i ệ lăng vân yên lơ lửng tại lôi vân phía dưới thực phẩm linh khí xích diễm kim lăng bản thân dài lăng bất hủ thánh khí thần phượng v i ề m quạt lông dọc theo quanh thân nàng chuyển động thánh uy hạ o đãng lôi đình l ô i tránh một thân hào hoa trang bị để cho nàng căn bản không sợ những thứ này lôi vân chỉ cần vượt qua lần này lôi k i ế p huyết mạch của ta càng hơn một bậc cảnh giới cũng biết tùy theo để thăng t r u n g quanh c h ầ m muộn sấm nổ liên miên vang vọng tia chớp màu bạc ở t r u n g quanh xé rách không gian ken ken vang r ộ i làm người ta kinh ngạc cũng không biết sư tôn vì cái gì để cho ta một đại mỹ nữ tu luyện thiên lôi đoán thể quyết tu luyện nhục thân tri lực cái này không thích hợp thỏa kim cương baby dưỡng thành ký đi hơn nữa những thứ này lôi điện nhìn sang bổ lên trên người không thể ra chóc thịt bong nhiều đau à nhìn xem bầu trời không ngừng vạch qua lôi điện lăng vân yên có chút bất mãn lẩm bẩm đột nhiên ba một tiếng vang thật lớn từng đạo sấm xét như lợi kiếm vậy đánh xuống trực chỉ nàng rơi xuống tiếng sấm v a n g rền thiên địa vì đó biến sắc toàn bộ không gian đều tràn đầy cuồng bạo lôi điện lực lượng đáng chết nói bổ l i ề n bổ lăng vân yên sợ hết hồn lập tức vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết không chút do dự nên không mà lên vê anh lôi đình sẽ rách không gian hóa thành một đầu lôi long đem lăng vân yên bao phủ tất thần phượng viêm quạt lông nhẹ vạch một cái một cỗ phủ văn sen lẫn mà thành năng lượng trong nháy mắt đem lăng vân yên bao k h ỏ a ngày đó lôi hóa thành vô số lôi xả lan tràn tại cái kia năng lượng phía trên lại vẫn luôn không cách nào đánh vỡ cái kia năng lượng hậu thuẫn thần phượng phóng một điểm lôi điện đi vào bằng không thì t a như thế nào luyện thể lăng vân yên nhìn xem hoàn toàn không cách nào đột phá đến trên người nàng tiên lôi có chút bó tay rồi dứt lời thần phượng viêm vũ khe run lên cố năng lượng kia trong nháy mắt á m trầm súng dưới chung quanh những cái kia lôi đỉnh trong nháy mắt chui vào trên thân lăng vân yên cho dù là một tia thiên lôi chi uy cũng trong nháy mắt đem lăng vân yên đánh bay xuống dưới trong chốc lát nàng toàn thân tản ra hảo quang sang chói cùng thiên địa chi lực chống lại đáng sợ lôi điện vô khổng bất nhập chui vào trong cơ thể của lăng vân yên nàng lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diện tại sẽ rách nàng huyết n ụ c chi khu lăng vân yên sắc mặt tái nhợt một chút lập tức vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết một cô hảo diệu sức mạnh bao trùm tại toàn thân hấp thu những cái kia lôi điện không ngừng rèn luyện thân thể mỗi một cái tế bào rất nhanh kèm theo thiên lôi đoán thể quyết không ngừng hấp thu những cái kia lôi sức mạnh đang không ngừng tăng thêm thật thần kỳ nàng một mặt kinh hỉ dựa theo tiếp tục như vậy nhục thể của nàng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ thân phượng một hồi không cần ngăn cản làm cho những này lôi điện bổ vào trên người của ta thân phượng viêm quạt lông nhẹ run lên khí linh đều có chút bó tay rồi chủ nhân này đầu góc không phải có bệnh nặng à. người khác sợ chết cái này thiên lôi nàng ngược lại tốt một mặt hưng phấn bất quá đối với chủ nhân mệnh lệnh nó chỉ có thể phụ c tùng chỉ cần bảo vệ tâm mạch liền tốt ông trong nháy mắt thân p ư ợ n g viêm quạt lông trực tiếp chui vào trong cơ thể của lăng vân yên phóng thích năng lượng bảo vệ bộ vị mấu chốt ầm ầm lúc này lại là một đạo thiên lôi rơi xuống hung hăng bổ vào trên thân lăng v â n yên lần này không có bất hủ thánh khí ngăn cản trong nháy mắt bị đánh vào trong đất lực lượng kinh khủng kém chút đem nàng nổ tung một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đang hấp thu lôi đ ỉ n h chi lực cứ việc lần này đối với nàng tạo thành rất lớn thương thế nhưng rất nhanh theo nhục thể không ngừng bị rèn luyện trên người nàng khí huyết càng ngày càng thịnh vượng nhục thân cũng tại từng bước một trở nên cường đại lại đến rất nhanh nàng khôi phục một tia hành động sau lần nữa hướng lôi vân phát động công kích thiên kiếp tự hồ bị trọc giận lại lần nữa đánh xuống một đạo càng đáng sợ hơn thiên lôi lăng vân yên lại lần nữa nhập vào trong đất đại đ ị a c h ấ n chiến đất đá bay mù trời mặt đất vỡ vụn tạo thành một đạo hố sâu to lớn một mảnh cháy đen cỏ cây chung quanh đều bị cồn u g phong hủy hoại núi đá băng liệt đại đ ị a chấn động trên bầu trời mây đen còn đang không ngừng lan lộn tạo thành cái này đến cái khác màu đen vòng xoáy phản phất muốn thôn phệ hết thảy thiên k i ế p phạm vi bên ngoài vô số cường đại hung thủ ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời đạo kia bị thần hoàng hư ảnh bao khỏa b ó n người trong mắt lộ ra một cố vẻ k i ê rẻ giống bọn chúng tại gầm nhẹ sợ hại không ngừng lan tràn tại bọ tiết linh khẩn trương nhìn xem một màn này lòng đều xoắn nắm thật chặt n ắ m đấm nhất định muốn thành công a trong lòng của hắn không ngừng hò hét khẩn trương đến cực hạng ngoại vi vô số người đằng không mà lên nhìn xem chỗ sâu cái k i a kinh khủng lôi k i ế p cùng với cái k i a to lớn thần hoàng hư ảnh thần hoàng hư ảnh bên trong cũng rơi vào trong mắt bọn họ tất cả mọi người mặt lộ v ẻ đều ngưng t r ọ n g lên là nàng phía trước cứu đi tiết linh tên kia cao quý thiếu nữ trời ạ trên người nàng cái kia phượng hoàng hư ảnh đến cùng là pháp tướng vẫn là thiên địa dị tượng thật đáng sợ mấy người kinh hô không thôi mười phần rung động phía trên cái kia hai tên cảnh giới ngộ đạo trong trọng. lòng càng ngày càng ngưng、trọng. một người trong đó trầm giọng nói không đây không phải là pháp tướng là thể chất đặc thù đưa tới thiên địa dị tượng thanh âm của hắn cơ hồ là run dậy lên ta nhớ dậy rồi phượng hoàng thần thể ở đây trong truyền thuyết thần thể một tên khác cảnh giới ngộ đạo c ư ờ n giả g ánh mắt không ngừng quan sát đến cái bóng m ở kia đột nhiên kinh hô lên hắn nhớ tới tới cái này cùng hắn tại trong cổ đ i ê n tịch nhìn thấy một loại thể chất đặc thù đưa tới dị tượng giống nhau như lúc chính là trong truyền thuyết phượng hoàng thần thể phượng hoàng thần thể đây là gì khả năng loại thể chất này không phải nói đã biến mất ở trong lịch sử sao phía dưới một cái âm dương cảnh cơn giả chật vật nuốt nước bọn, nói. Kinh khủng, vật nuốt vậy bọn, run nói. dày một à là này lấy lực lôi lai lịch người này chỉ sợ có lai lịch lớn, nhất định phải lên nhất đây nục thân ngạnh kháng vẫn người Không người định nhân. chi được, chỉ có cáo phải kiếp, đại báo sao? sợ m cái cảnh giới ngộ đạo cường giả nghĩ tới điều gì tê cả ra đầu hắn hướng một người khác mở miệng nói người ở nơi này tòa c h ấ n căn hệ trọng đại ta lập tức trở về nhất thiết phải tự mình đi hồi báo cho đại nhân biết ngươi nhanh đi một tên khác cảnh giới ngộ đạo cường giả ngưng trọn gật đầu trong nháy mắt người kia trực tiếp quay người rời đi dùng tốc độ nhanh nhất trở về lúc này lôi vân vẫn như c ũ n ồ n g đậm trên bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng đông đúc mỗi một lần hạ xuống đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt nhưng mà l a n g vân yên càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh khí tức trên thân lại một lần nữa đều tại t h ủ y biến cả người khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh không biết trôi qua bao lâu trên bầu trời lôi vân trở nên càng thêm kinh khủng trong lôi vân lôi đỉnh lít nha lít nhít càng ngày càng kinh khủng màu tím kia thiên lôi tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên đã biến thành k i m sắc khí tức quần bạo cả phiến thiên địa giống như là đều nhanh muốn bị chấn sợ cồn phong cũng càng ngày càng kinh khủng tạo thành từng đạo đ Tới, cuối lăng vân, vân yên thủ â thế biến đổi một cổ khí thế vô hình từ trên người dạo rực mà ra tóc dài xóa vai tán theo gió tung bay dài lăng phiêu đẳng tự kim sắc váy dài tại bên dưới cuồng phong bay phất phới vanh ba một đạo để cho thiên địa thất thanh kim sắc thần lôi đánh tung xuống bầu trời xảy ra biến đổi lớn không gian sẽ rách một đạo dài mấy ngàn mét hư không khe hở từ bầu trời sẽ rách xuống vành lăng vân yên khí thế tăng lên tới cực hạ dưới chân hội tụ lực lượng kinh khủng nhảy lên một cái tất cả lực lượng hội tụ tại trên nắm tay cùng cái tia kim sắc lôi đ ỉ n h đánh vào cùng một chỗ vành ba một đạo hừng hực tia sáng buộc phát ra đem chọn phiến thiên không thắp sáng hóa thành ánh vàng rực rỡ hóng ánh khắp nơi trói mắt tất cả mọi người tại thời khắc này đều không tự chủ được đem con mắt đóng lại mãi đến rất lâu trên bầu trời mây đen dần dần t á n đi dương quang xuyên thấu tầm mây vương vai xuống thiên địa lại lần nữa khôi phục tỉnh táo Trường thập triều giai lăng rơi một khó khói. Thành h khẩn trương khẩn trương không thôi, trương trương bên ấ bất t ớt. Một chi giắc hôi bị b quần áo đã bị mồ hôi làm ớt. Một bên khác tử vân sơn mạch bên trong vô số linh thú h u n g thú tại thời khắc này cũng toàn bộ đều khôi phục lại đạo thanh em này vừa ra vô số cường đại hung thú linh thú trong nháy mắt cả kinh bọn chúng đều nhận ra đầu kia thần câu đó là một đầu bát dai cảnh giới trí tôn linh thú đây là một đầu cực kỳ thần bí cổ lao tồn tại nay thất thải thần câu tốc độ cực nhanh cho dù là thánh nhân cường giả đều không thể so sánh được một đám linh thú không nghĩ tới nó không chỉ có hiện thế thế mà không chút do dự muốn đi theo một cái nhân loại nữ tử nhưng mà cũng liền vào lúc này một tòa núi lớn bỗng nhiên rung chuyển ầm ầm vác rội cả tòa đại sơn đều đột ngột từ mặt đất mọc lên ông một tiếng như tiếng ngáy tầm thường nặng nề âm thanh vang vọng ở mảnh này sơn mạch bên trong ngay sau đó một đạo phản phất từ thái cổ truyền đến cổ lao âm thanh vang lên tràn ngập tăng thương ngủ say mấy v ạ n năm cuối cùng để cho chúng ta đến nàng thời đại này thành thần có hy vọng vain toa kia cự sơn lại lần nữa cất cao t c một đạo như đ á trụ một dạng chân lớn từ dưới đất chống đỡ đại địa c h â n chiến vain vain vain liên tiếp lại là ba đạo tiếng vang toàn bộ sơn mạch đều đang không ngừng rung động một khoả cực lớn đầu từ trong núi rừng nâng lên tràn đầy vô số cổ lao khí tức bây giờ cự sơn tất cả bộ vị toàn bộ đều đã rơi vào vô số sinh linh bên trong đây là một đầu g i ả thiên cự quy đây là thái cổ huyền quy trời ạ vì sao nó sẽ ở trong cái này nhỏ nhỏ từ vân sơn mạch thập thập giai thánh nhân vương linh thú cái này cái này sao có thể toàn bộ sinh linh đều run r à y lên nhịn không được phụ phục số dưới thất thải thần câu đây không phải ngươi có thể bởi theo nhân vật lập tức rời đi huyền quy chậm chạp kéo lấy lấy thân thể nhìn thấy thất thải thần câu đã tới gần l a n g vân yên vị trí nó lạnh lùng mở miệng nhưng mà thất thải thần câu lại phảng phất không sợ hai chút nào n ư ờ i lạnh đáp lại nói la ô quy người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi thật coi cho là ta chỉ có bát dai mà thôi cùng là thượng cổ thời đại sống s ó t tồn tại ai không có điểm thủ đoạn dứt lời thất thải thần câu trên thân lại lần nữa buộc phát ra hai đạo thần hồng trực tiếp biến thành cựu thải thần câu khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng kinh khủng ừ ngươi lúc nào học xong nhân loại bộ kia thủ đoạn h è n hạ vậy mà ẩn tàng cảnh giới thái cổ huyền quy u ám đôi mắt chấn động một cái sau đó hai đạo bạch khí từ cái mũi v ọ t ra tựa hồ hết sức phẫn nộ chết cười câu nói này ngươi cũng dám nói ngươi đừng quên ngươi bây giờ muốn đuổi theo tồn tại chính là nhân loại cựu thải thần câu âm thanh rất là t r â m trọng không ngừng tới gần làng vân yên bất quá ngươi lần này không có cơ hội ngươi chờ chút một cái người h ư u duyên a nói xong nó tốc độ tăng mạnh trong nháy mắt xuất hiện ở làng vân yên đất độ kiếp ngươi làm cản thái cổ huyền quy động tác mặc dù nhìn qua mười phần chậm chạp nhưng trên thực tế mỗi bước ra một bước đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách nhưng đối với cựu thải thần câu mà nói cũng quá mức chậm chạp đối với cái này nó không thể không tăng thêm tốc độ trong lúc nhất thời toàn bộ tử vân sơn mạch đều không ngừng chấn động lên cái này cái này khí tức thật là khủ hắn hai đầu kinh khủng linh thú xuất hiện để cho tiết bình tâm bên trong hoảng hốt nhìn thấy cái này hai đầu linh thú cũng là hướng về lăng vân yên bên kia tới gần hắn từ đầu đến cuối không yên lòng nếu như lăng vân yên xảy ra chuyện hắn khó khăn từ tội lỗi đời này cũng không có mặt mũi đối với tiên sinh không được ta phải đi qua xem tiết n i n h tán răng không chút do dự vào tới cho dù là chết cũng không thể để cho lăng vân yên xảy ra chuyện thử vân sơn mạch m ặ i vi mọi người thấy hai đầu đáng sợ linh thú xuất hiện lập tức bị dọa đến sợ mất mật triệt để từ bỏ đi vào dò xét ý niệm thật là khủng khiếp quái vật lần này thiếu nữ kia đoán chừng chết chắc không tệ cái này hai đầu linh thú nhất định là nhìn chúng phượng hoàng thần thể bản nguyên t r i lực muốn hấp thu cố này bản nguyên dạng này tốt nhất miễn cho còn muốn chúng ta đạo thủ tình huống không đúng lắm đại gia làm tốt rút lui chuẩn bị tên kia cảnh giới ngộ đạo c ư ờ n g giả đông nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tử vong cả người đều cảnh giác toàn thân kéo căng tiếng nói vừa ra phía sau bọn họ đông nhiên truyền đến một đạo đáng sợ xé rách âm thanh tên lạc không gian đông nhiên và mẹo tiếp đó giống như khóa kéo một dạng bị người từ bên trong mở ra lộ ra bên trong kinh khủng hư không khí t ư c nô hẳn là nơi này một giả nô từ vết n ư ớ không gian bên trong chuyến g a sau đó một cái đại thủ từ bên trong đưa ra ngoài đám người bị một màn này dọa đến kém chút từ không trung ngã xuống tiếp một đạo thân ảnh g i à n mua từ bên trong đi ra người mặc thanh đồng khôi giáp cầm trong tay thanh đồng cổ mâu khí tức vô cùng kinh khủng mới xuất hiện chung quanh cái này một số người trực tiếp quỳ xuống l ậ y cái kia cố u y áp đem bọn h ắ n chân áp đến trên mặt đất ngay sau đó hai đạo đồng dạng mặc thanh đồng khôi giáp cầm trong tay cổ mâu trung niên nhân từ trong đi ra trên thân hai người đồng khí thế khổng lộ đi ra ngoài trong nháy mắt hư không vì đó run lên lãng lão nơi lây quả thật có thần nữ khí tức bất quá một người trong đó nhắm mắt cảm ứng một chút trong nháy mắt bắt được lăng vân yên khí tức ánh mắt đống nhiên mở ra nhìn về phía phía dưới phía dưới mấy người lập tức sợ hãi cơ thể run không ngừng trong lòng hết sức bất an trung niên nhân kia lạnh lùng mở miệng nói ta hỏi các người phải chăng gặp qua một cái mặc tử kim sắc váy dài dài lăng b ạ n thân thiếu nữ lời này rơi vào trong thai mọi người giống như kinh lôi trong đó tên k i a n g ộ đạo cảnh cường giả sắc mặt tái nhuận run run hồi đáp phía trước tiền bối không biết ngài tìm thiếu nữ kia chuyện gì ân trung niên nhân ánh mắt hơi lăng đưa tay dỗi ra một đầu ngón tay chỉ hướng tên kia ngộ đạo cảnh tu sĩ. Thư một tiếng, một vệ thần quang nhanh chóng bắn mà ra trong nháy mắt xuyên thủng tên kiêng lộ đạo cảnh tu sĩ một cánh tay bàn tọa hỏi ngươi như thế nào ngươi liền trả lời cái gì a ba một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức để cho tên kiêng lộ đạo tu sĩ đau đớn kêu gào ngã trên mặt đất không ngừng lan l ộ t tiền bối tha mạng tha mạng ta biết ta biết hắn vội vàng cầu xin tha thứ không còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư nói thẳng ra thiếu nữ kia trốn vào vùng núi này c h ỗ sâu chạy đi trung n i ê n nhân kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhìn xem đám người này canh giữ ở nơi đây kết hợp bọn hắn, hắn lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra c lăng lão đại á n g c h ế vung tay lên lập tức xe rách không gian bước đi vào hai người theo sát tại sau lưng lúc này từ vân sơn mạch chốt sâu khu c u kém chút chết một chỗ cực lớn trong hố sâu lang vân muốn nôn một n g ụ m màu lớn sắc mặt tái nhợt nàng lấy ra một cái đã dược một n g ụ m n u ố t xuống khí tức trên thân khôi phục nhanh chóng đi qua nàng từ dưới đất ngồi dậy không ngừng thở dốc rất rõ ràng tiêu hao thật sự là quá lớn nàng chậm rãi n g n g đầu chợt thấy một đầu cực lớn cựu thải thần câu đang một mặt nóng bỏng nhìn xem nàng trong nháy mắt dọa đến nàng kém chút hôn mê bất tỉnh nhịn không được kinh hô chơi ạ đây là vật gì trong hố sâu một cô bị thiên lôi thiếu đốt tràn ngập một cô gây mùi khí sông v à mũi kinh người cảm giác buồn nôn lăng văn yên chỉ cảm thấy cả người đại nao đều tại phình to nhưng cũng không có tâm tư đi điều chỉnh cựu thải thần câu cái kia khổng lồ nao xích lại gần sự miêu tả của nàng cái kia ánh mắt nóng bỏng để cho cả người nàng đều tê cả ra đầu nhịn không được kinh hô lên thật sự là quá mức đột nhiên ánh mắt kia giống như là lão ngưu nhìn còn o n cảm giác để cho nàng trong lòng cũng nhịn không được run một cái người người muốn cái gì lăng văn yên trợn một chút hai tay đặt ở n g ự phía trước chừng hai đầu đôi chân dài liên tục sau đá nàng đỗng cố gắng bình phục hô hấp của mình thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy trong lòng lo lắng ánh mắt này sợ không phải muốn đối với chính mình mưu đồ làm loạn lao thiên gia ta làm sao lại đụng tới loại chuyện lạ này trong đầu của nàng nhịn không được bộ não một chút cựu thải thần câu không trả lời ngay nàng chỉ là sáng rực nhìn xem nàng một hồi lâu mới chậm rãi cúi xuống nó cao quý đầu người ánh sáng trong mắt dần dần trở nên ngu h ò a tiếp đó nó nói lời kinh người mở miệng nói làm ta chủ nhân ta nguyện ý đuổi theo ngài thanh âm của nó giống như tự nhiên q u a n quẩn tại lăng vân yên bên hai trong lòng、Lang、vân yên cả kinh đại nào ông một chút có chút chấm không lập tức không có thể lý giải cái này cựu thải thần câu ý tứ lao thiên gia cái này cựu thải thần câu chơi đến như thế hoa sao nghĩ đến yêu cầu biến thái như thế mặt nàng đều trắng vội vàng khoác tay không chút do dự tự tuyệt cái kia đại ca ta chỉ đi ngang qua ở đây không cần thiết chơi như vậy a hai chúng ta không thích hợp a quá hưu thương thiên hòa ngài nếu là ưa thích ta đáp ứng cho ngài tìm một trăm đầu ngựa cái có hay không hảo cam đoan mi thanh mục tú thanh âm của nàng vừa dứt đông nhiên đại địa run không ngừng ẩm ẩm vác rội lăng vân yên cảm giác cả người đều đi theo mặt đất đ i bá trong lòng một hồi bối rối. ra truyền đi, đây cũng là gì tình huống, chẳng lẽ động đất. Lúc này, bên cạnh tới này, cũng chẳng Lúc cạnh tình huống, bên gì là lẽ một ông ông tiếng nói cái h ha ha ha, thải thần câu, thấy không, ngươi bị tuyệt, còn không mau xéo đi. Thanh em này chẳng u cựu câu, tuyệt, mau y này đầy ệ n ngươi còn phúng. cự trào Một đi. bị em xéo ý cực lớn huyền quy đầu đ ố n g nhiên từ một bên khác do xét tới hai khỏa thâm t h ú y u ám mắt to trực tiếp tới gần tại lăng vân yên bên cạnh chỉ có ta như vậy cự vật mới có thể xứng với ngài loại này cao quý xinh đẹp tuyệt thế tiên nữ ngài, ngài liền có thể nắm giữ một cái cường h ã n tất yếu đại sắc khí lăng vân yên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hôi thối giống như là loại kia mấy trăm năm không rửa mặt đột nhiên a đi ra ngoài khí một dạng e m chút không có đem nàng cho hôn hôn mê bất tỉnh nàng cực kỳ hoảng sợ b ì n h một tiếng một quyền đem huyền quy đầu cho sai lệnh ra ngoài tiếp đó liền vội vàng đứng lên lui lại một thân cực phẩm linh khí bị nàng kích hoạt liền bất hủ thánh khí đều bị nàng oán đi ra nàng đ a n g không mà lên chậm nhìn phát hiện một đầu so cựu thải thần câu còn lớn hơn vô số lần cự hình rùa đen cả người tâm tình cũng không tốt p h i ngươi cái chết rùa đen chết cho ta xa một chút huyền vũ đảo bó lớn rùa đen ngươi không đi tìm tới ác tâm ta là có ý gì nàng nổi giận đùng, đùng nhìn về phía cái kia huyền quy vừa rồi những lời kia thật sự là để cho nàng tâm lý đều hứng chịu tới một chút s ú n g kích cái gì cậu tệ cự vật cái gì cậu tiền cường hãn đại sắc khí ai mẹ nó hiếm có không tệ nàng lại đem cái kia huyền quy lời nói cho hiểu lầm rồi cả người hùng hùng hồ hồ trên người linh khí đều không ngừng tán phát ra khí tức đáng sợ cái kia thần p h ư ợ n g viền quạt lông càng là tản mát ra vô số p h ủ văn ký hiệu xen lẫn thành năng lượng đáng sợ không ngừng phun trào đáng sợ hòa diễm chuẩn bị chấn áp đầu kia huyền quy thái cổ huyền quy cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ này trong lòng cực kỳ hoảng sợ lập tức cảnh giác quay đầu nhìn hướng hướng lăng v khi nó nhìn thấy thần phượng viêm quạt lông con người to lớn bỗng nhiên một tấm khiếp sợ trong lòng vô cùng đây là bất hủ thanh khí không đúng cỗ này lực lượng phát tắc có gì đó quái lạ tựa hồ so với nó thấy qua bất luận cái gì bất hủ thanh khí đều phải đáng sợ bên cạnh t i ự u thải thần câu cũng đồng dạng là như thế cũng không đói hoài tới trào phúng thái cổ huế y quy phía trước cự l i sa chỉ là cảm nhận được qua một chút yếu ớt khí t ứ c nó cũng không xác định đây chính là bất hủ thanh khí nhưng bây giờ tới gần xem xét nó cảm nhận được cái này bắn ra lấy ngập trời liệt diễm quạt lông chỗ kinh khủng có loại cảm giác hít thở không、thông. nhìn xem l a n g văn yên liền muốn động thủ thi triển thần phượng viên quạt lông nguy năng thái cổ huyền quy tê cả ra đầu liền vội vàng giải thích lớn tiếng nói d ừ n g tay trước tiên đ ừ n g động thủ ta nghĩ có thể là ngài hiểu lầm ta lợi mới vừa nói cựu thải thần câu cũng là nhanh chóng bổ sung hai câu giải thích nói không tệ thần nữ ngài hiểu lầm chúng ta không phải ý tư kia ta chỉ là muốn thần phục ngài làm ngài linh sùng mà thôi thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu tiếng nói vừa dứt l a n g văn yên lập tức có chút trận tròn mắt ngươi các ngươi nói cái gì các ngươi không phải muốn đối ta cái kia thái cổ huyền u y cùng cựu thải thần câu lắc đầu liên tục biểu thị không phải đồng thời đầu này linh thú trong lòng cũng là có chút tê cái này tương lai chủ nhân đầu tựa hồ có chút không quá bình thường à này lại sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn a a lăng vân yên lúng túng há to miệng trong lúc nhất thời có chút lộn xộn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên nội tâm kinh hô không thôi ông trời ơi ta đến cùng đang suy nghĩ gì mắc cỡ chết người nàng lúng túng không thôi một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn xem hai đầu cực lớn linh thú sâu xa nói cho nên các ngươi tại sao muốn đuổi theo ta đương nhiên là thần nữ ngại thiên phú vô song phong hoa tuyệt đại trấn áp một thời đại a cựu thải thần câu trước tiên mở miệng trong thanh âm tràn đầy một tia lấy l ò n g lúc này thái cổ huyền quy lại yếu ớt nói một câu bởi vì huyền quy chính là vì ngài mà sinh ra ngài chính là ta duy nhất chủ nhân lời này kém chút để cho cựu thải thần câu không kèm được đồ vô s ỉ nó ánh mắt muốn giết thái cổ huyền quy a thì ra là thế a lăng vân yên đột nhiên cảm giác được chính mình có chút ngưu bức h ư n g hống sờ lên cảm tiếp đó nghiêm túc hỏi một câu ta muốn biết hai ngươi so với u minh cổ long ai lợi hại đột nhiên vùng trời này a tĩnh thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu sắc mặt cứng n ắ c có loại bị đâm tâm cảm giác ưu minh cổ long đây chính là thuần chính long tộc huyết mạch đây là bọn chúng có thể so sánh sao chủ nhân ta không so được một điểm t h ầ n nữ ta ta tốc độ có thể sẽ cùng nó không kém bao nhiêu đâu đem đầu linh thú ánh mắt đống nhiên đủ hoán lợi này cảm giác chính là đang ghét bỏ bọn chúng dứt lời l a n g văn yên lại nhăn nhăn c h â n mày lẩm bẩm nói cũng không sánh bằng vậy ta muốn các ngươi có ích lợi gì sư tô n ta thế nhưng là thu phục một đầu ư u minh cổ long ta còn tìm tưởng nhớ lấy các ngươi có thể so sánh nó lợi hại để cho sư tôn chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn đến lúc đó nói không chừng sẽ bị sự cường đại của ta mị lực chinh phục liệt nàng tự a hồ vẫn có chút nhớ mãi không quên lời nói này đi ra hai linh thú lại nghe được rõ ràng rất là đâm tâm ghét bỏ cứ việc nói thẳng nhất định phải kéo cái gì sư tôn ngươi còn nói hắn thu phục một đầu ư u minh cổ long đây không phải mở mắt nói lời bịa là sao cái này long tộc đã sớm diệt tuyệt từ đâu tới u minh cổ long phải có đoán chừng cũng là những cái tiền ắ m giữ long tộc huyết mạch giao lòng a chủ nhân mặc dù ta kém hơn bọn hắn nhưng mà ta thế nhưng là có huyền vũ thần thú huyết mạch tương lai cũng là có khả năng huyết mạch phản tổ trở thành huyền vũ thần thú cũng không nhất định thái cổ huyền quy nâng lên tinh thần chính mình cho mình khen một câu đồng thời còn cho khiêu khích liếc mắt nhìn cựu thải thần câu tựa như tại nói ngươi có gì bản sự một dạng ta thần nữ ta mặc dù không có những cái kia huyết mạch gì nhưng ta bản thân liền có thể tiến hóa thành vì thần thú tồn tại a cựu thải thần câu nhắm mắt giải thích một câu lăng vân yên nhìn xem hai đầu linh thú ganh đua so sánh dáng vẻ không nhịn được cười bất quá tựa hồ nhìn sang cái này thái cổ huyền u y mặc dù dài mai thái chút, nhưng thật giống như vẫn là rất không tệ à. cái này cựu t h ả i thần câu cũng tốt xinh đẹp âm thanh lại dễ nghe nếu có thể thu phục hai đầu liền tốt chỉ là bây giờ làm người linh sủng đều như thế còn sao đang lúc nàng chuẩn bị đem ý tưởng này nói ra được bầu trời tựa hồ bị xé mở một lô lớn một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong bao phủ đi ra sau đó một đạo thanh âm tức giận vang lên các ngươi làm c ả n cũng dám đối với ta l a n g thiên thần t r i ề u thần nữ động thủ thực sự là tự tìm cái chết âm thanh rơi xuống không thấy bóng người liền nhìn thấy một cái kinh khủng thanh đồng cổ mâu từ trong cái khe bắn mạnh mà ra mang theo lôi đình giống như cồn bạo khí thế hướng cựu thải thần câu đinh g i ế t mà đi chương hai trăm năm mươi ba ta sẽ không trở về chương hai trăm năm mươi ba ta sẽ không trở về thanh đồng cổ mâu xuất hiện trong nháy mắt không gian đều bị rạch ra một đường vết rách khí tức quần bạo kia trực tiếp bao phủ tại cả vùng không gian một màn bất thình lình làm cho người chấn động vô cùng cái kia giống như xương lạnh đáng sợ sát cơ vô khổng bất nhập để cho người ta toàn thân rung động lên một tầng lại một tầng nổi da gà cựu thải thần câu bị thanh đồng cổ mâu khóa chặt trong nháy mắt giận tí mật người nào lòng can đảm dám đánh lén bạn thần câu nó cũng không sợ quay người hướng cái kia cổ mâu vào tới ngẩm cơ thể cái tia màu sắc sặc sơ móng hướng về phía trước thu hồi hội tụ năng lượng đáng sợ hung hăng hướng đâm tới thanh đồng cổ mâu bước lên b à n h hai đạo lực lượng đáng sợ ở giữa không trung phát sinh và chạm kịch liệt b ộ c phát ra như kinh lôi kinh khủng văn g vọng điếc thai phát hội một cổ vô hình s u n g kích trong nháy mắt hướng bốn phía bộc phát không ngừng l à n tràn những cái tia chọc trời cổ thụ c ự thạch quần sơn trong nháy mắt bị cố năng lượng này phá hủy đất dung núi chuyển không tốt lăng vân yên cảm giác cả người đại não đều nhanh muốn bị nổ tung mở dạng vội vàng thôi động thần phượng viêm vũ năng lượng đem nàng bao phủ ngăn cách cái tia khổ năng lượng Bên cùng lúc đó chung quanh một chút vây xem hung thú cùng với linh thú toàn bộ đều dọa đến hướng phía sau lao nhanh rời đi mảnh này chỗ khủng bố nơi xa thiết ninh tại trong rừng rậm không ngừng lao nhanh cố gắng hướng lăng vân yên phương hướng chạy tới trong lúc nhất thời còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ nghe được một tiếng cực lớn vang vọng tiếp đó một cổ cồn bạo năng lượng từ tiền phương một đường quét ngang mà đến đ ứ c g â y cổ thụ bay ngược phi thạch vô số kèm theo một cỗ mánh liệt cuốn phong đánh thẳng tới hỗn loạn tưng b ừ n g tiết ninh nhìn về phía trước khoảng không giống như cuốn lên báo cắt một dạng cảnh tượng đáng sợ cả người đều rung động bắp thịt toàn thân không tự chủ được kéo căng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không hắn dọa đến đỉnh đầu đều nhanh muốn bị vân lên vội vàng chế trụ cơ thể quay người hướng phía sau lao nhanh chỉ tiếc cỗ năng lượng kia sung kích cùng với cuốn phong tốc độ quá mức kinh khủng trực tiếp đem hắn cho cùng nhau quấn vào phong bạo bên trong cả người trong nháy mắt bị dìm ngập biến mất ở trong cuốn phong kèm theo hai đạo năng lượng kéo dài ở giữa không t r ù n g va chạm một đạo lại một đạo hỏa hoa lôi điện bắn ra càng ngày càng nghiêm trọng vùng không gian kia điên cuồng và ậ mẹo gấp thậm chí xuất hiện vỡ vụn xuất hiện như mạng nghẹn tầm thường vết dạng lít nha lít nhít tinh người tim đập nhanh thật là cường đại pháp tắc giết chóc cái này cổ mâu chủ nhân thực lực tuyệt đối đáng sợ cựu thải thần câu cảm thụ được hai vó câu phía dưới cái kia thanh đồng cổ mâu bên trên cái kia mánh liệt sắt lục chi ý tinh hồng sát khí bao trùm tại cổ mâu phía trên có vô số phủ văn bục phát hào con sáng trói từ tập có thể lượng cỗ này phát tắc giết chóc để nó cũng nhận ảnh hưởng một mảnh hoảng hốt giống như là có loại đại não bị ăn mòn cảm giác tâm tình cũng bắt đầu trở nên sốt ruột có chút khó khống chế sắc ý trên người nó không ngừng phóng thích năng lượng ngăn cản cỗ này s á t lục ăn mòn cái kia cỗ thánh khiết thải sắc thần quang nắm giữ t ị n h hóa năng lực không ngừng ma diệt những cái kia s á t lục khí tức Ừ, thật sự cho rằng bạn thần câu không có biện pháp bắt n g ư ờ i sao i ể u thải thần câu có chút tức giận trên thân thần quang tăng mạnh lần nữa nâng lên hai vò câu lần này ngưng tụ sức càng mạnh càng đáng sợ hung hăng hướng thanh đồng cổ mẫu đã tiếp thiên địa xảy ra lần nữa rung động cổ sức mạnh kinh khủng này bên trên chân dưới chín tầng trời c h â n i ể u đu toàn bộ đại địa đều rung động đãng vô số cự thạch từ trên núi lăn xuống xuống trên trời cao nồng đầm vân hải tức thì bị xông phá tạo thành một đạo kinh khủng vòng xoáy thanh đồng cổ mâu bị nó đạp bay ra ngoài ở giữa không t r u n g không ngừng xoay tròn hướng cái k i a không gian nước bay ngược ra ngoài ao ngao ngong thanh đồng cổ mâu ở giữa không t r u n g không ngừng vang lên tiếng ngao n g như lưu tinh một dạng x ả qua lúc này cái tia vết nước không gian bên trong một thân ảnh từ bên trong xông ra bay về phía thanh đồng cổ mâu trên hai tay đánh ra từng đạo linh lực khổng lồ. mới miễn cưỡng đưa nó bắt được dù vậy cái k i a thanh đồng cổ mâu phía trên có một cỗ lực lượng kinh khủng tính cả hắn cùng một chỗ mang bay vài trăm mét trắng ổn lại đây là người người mặc thanh đồng khôi giáp thân hình c a o lớn cái cầm giữ lại nồng đậm màu đen cổ ngắn tử trung nhân nhân lực lượng thật kinh khủng không hổ là thập nhất giai thượng cổ linh thú hai tay của hắn hơi hơi phát run hổ khẩu hơi tê tê một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm cựu thải thần câu cùng lúc đó trong cái khe lại có hai bóng người lao ra đồng dạng là mặt thanh đồng khôi giáp cầm trong tay thanh đồng cổ mâu người cả là lăng t i ê n thần triều người lăng lão song tóc mai như ngân sắc thân hình mặc dù còng xuống nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩ n chứa lực lượng kinh khủng cặp mắt hắn s ắ p bén ánh mắt cường thế vô cùng ánh mắt đảo qua cựu thải thần câu cùng thái cổ huyền quy trên thân sau đó nhìn về phía thái cổ huyền quy sau lưng một đạo khí chất cao quý nữ tử hai mắt trong nháy mắt hiếp lại lập l o ạ ánh sáng nguy hiểm thái cổ huyền quy cựu thải thần câu các ngươi nhất định phải cùng chúng ta lăng thiên thần triều là địch thái độ của hắn bá đạo âm thanh như sấm vang vọng toàn bộ sân mạch cựu thải thần câu cùng thái cổ huyền quy nhìn thấy ba người cũng cho chúng nó một cổ vô hình áp lực càng không có nghĩ tới chính là đối phương lại là lăng thiên thần triều loại này thế lực đáng sợ nhưng dù cho như thế hai đầu linh thú cũng vẹn vẹn kiên kỵ mà thôi cũng không có quá nhiều sợ lăng thiên thần triều đáng chết bọn hắn sao lại tới đây bọn hắn nhất định là tới bắt ta trở về không được không thể cùng bọn hắn trở về lăng vân yên nghe nói như thế trong lòng trong nháy mắt cả kinh liền hội vàng đem chính mình giấu ở thái cổ huyền quy sau lưng nghe được đối với đến như thế ngang ngược không nói lý cựu thải thần câu lên cơn giận dữ lao ra hỏa một lời không hợp ra tay đánh lén thái ậ t coi nghĩ đến đ m các n g ư ơ là lăng tiên thần cổ có huyền quy một mặt sát khí nhìn về phía ba người ba vị các ngươi quá mức chúng ta cùng các ngươi lăng thiên thần triều không oán không k i ự u vì sao muốn đối với chúng ta đ ộ c thủ nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ hôm nay các ngươi có thể từ nơi này sống sót ra ngoài bản quy chính mình đem đầu hái được thái cổ huyền u y tính khí so cựu thải thần câu loại này tính cách ôn hòa linh thú không giống nhau nó tựa hồ rất hot tại trong nhà mình này bị người đánh đây là nói chuyện không thể nào tiếp thu được ừ các ngươi vây giết lăng thiên thần triệu thần nữ chẳng lẽ không đáng chết sao lăng lao thái độ cường thế đáp lại hai đầu linh thú n g ư ờ i đánh giám nghe nói như thế thái cổ huyền quy tại chỗ tức giận mắng trở về các ngươi tìm lý do cũng không cần vô s ỉ như thế à chúng ta lúc nào đối với các ngươi lăng thiên thần triệu thần nữ độc thủ quả thực là nói vậy cựu thải thần câu sắc mặt cũng rất là không tốt cái này một số người thực sự là một điểm cũng không được khuôn mặt há miệng liền nói vừa nó lạnh lùng nói ta không biết các ngươi cái gọi là thần nữ ở nơi nào chúng ta cũng không có đối với các ngươi thần nữ động thủ qua bây giờ cho các ngươi một cơ hội ly khai nơi này bằng không đừng trách chúng ta vô tình nó vẫn là không quá muốn chiến đấu bằng không toàn bộ tử vân sơn mạch đều muốn bị hủy diệt đây đối với tử vân sơn mạch những sinh linh khác tới nói là có tính chất hủy diệt đà kích tốt tốt tốt các ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ l ă n g lão thanh âm tức giận giống như lôi đình vang vọng toàn bộ sơn mạch hắn nhìn về phía thái cổ huyền quy sau lưng hô mây khói nhá đầu ta biết ngươi trốn ở phụ cận ngươi mau ra đây có lang gia ra tại bọn chúng không dám ra tay với ngươi nếu như ngươi là bị bọn chúng uy hiếp ngươi hoàn toàn có thể cùng lăng gia ra nói lăng gia ra làm cho người chủ đừng nói là hai bọn chúng thập nhất giai linh thú chính là lại đến hai cái ngươi lăng gia ra cũng biết bảo hộ ngươi chu toàn âm thanh rơi xuống thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu hai đầu linh thú thần s ắ c lại là có chút thật không tốt lão gia hỏa này ý tứ chính là bọn chúng đang khi dễ lăng thiên thần triệu thần nữ gặp qua vô s ỉ liền không có gặp qua vô s ỉ như vậy lúc này lăng văn yên cũng biết chính mình là không có cách nào ẩn giấu đi bằng không đây tuyệt đối là sẽ b ộ c phát một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến đấu nàng chậm rãi đằng không mà lên đi tới thái cổ huyền quy trước người một màn này hù dọa thái cổ huyền quy chỉ sợ nàng bị ba người kia động thủ đánh giết chủ nhân nguy hiểm nói lời còn chưa nói hết lăng vân yên liền ngăn lại nó bất đắc di nói không có việc gì bọn hắn sẽ không động thủ với ta nói xong ánh mắt nhìn về phía lăng lão lăng gia gia đã lâu không gặp ngài phong thái vẫn như cụ a bất quá lăng gia gia các ngươi là thuộc về mui c h ó sao chúng ta ở nơi nào đều biết còn có nếu như là vì để cho ta trở về kế thừa truyền thừa ta khuyên ngài hay là bông tha đi ta sẽ không trở về chương hai trăm năm mươi b ố khi xưa mười thế luân hồi ta không muốn lại đã trải qua chương hai trăm năm mươi bốn khi xưa mười thế luân hồi ta không muốn lại đã trải qua lăng vân yên quả quyết cự tuyệt lăng lão đã trải qua mười thế luân hồi lăng thiên thần triều đối với nàng tới nói đã là một cái bóng tối cho dù là bây giờ đã trở thành sư tôn đệ tử nàng cũng không dám mạo hiểm trở về kế thừa truyền thừa nàng có loại trực giác nếu như trở về tiếp nhận truyền thừa nàng một thế này lại không thời gian xoay sở không chỉ là nàng lăng thiên thần triều cũng tương tự sẽ phai mở trên phiến đại lục này lăng lão không khỏi n h ữ n mày thần nữ nếu như ngươi là bị uy hiếp không tiện nói ngươi liền nháy mắt m ấ y cái ánh mắt của hắn đảo qua thái cổ huyền quy trên thân vẫn như cũ cảm thấy là lăng v â n yên bị h i ế p bách t h ầ n nữ không cần e ngại có lăng lão cùng chúng ta hai người tại cái này hai đầu x u ấ t sinh không phải chúng ta đối thủ hai tên thần vệ đ ỗ n g nhiên p h ậ n tán một trái một phải đem hai đầu linh thú bao vây trong tay thanh đồng cổ mâu tản ra khí tức đáng sợ nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ xu thế thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu đồng dạng là đem tự thân khí tức thả ra đối trọi gây gắt đủ lăng văn yên đột nhiên khép ê u một tiếng ta nói chuyện này theo chân chúng nó không hề có một chút quan hệ các người đừng ở chỗ này người. Nàng cuối cùng là có chút hiểu rồi, vì cái gì trước ngươi đừng này hủng doan người. Nàng Lăng Thiên Thần tôn trong gì mười sư hiểu rồi, Chiều sẽ bị tiêu diệt tại ở hộ thế là tay. vì sẽ bị quá bá đạo ngay cả sự tình nguyên nhân gây ra cũng không biết rõ liền đem sai lầm toàn bộ áp đặt ở người khác trên thân đơn giản không thể nói lý ngang ngược vô lý lăng ra ra ta đã bái sư tôn tuyệt đối không có khả năng lại trở về tiếp nhận truyền thừa ta khuyên các ngươi vẫn là mặt khác tìm những người khác tiếp nhận truyền thừa a lăng vân yên thậm chí có chút tức giận lần thứ nhất đứng tại kẻ yếu góc độ mới phát hiện thế giới này hoàn toàn liền không có đạo lý có thể nói bái sư mây khói ngươi đơn giản h ồ nháo p h i ế đại lục này lại có ai có thể có tư cách làm sư phụ của ngươi nghe được lăng văn yên mà nói lăng lao sắc mặt càng ngày càng âm trầm cũng là có chút tức giận ngựa khí đều trở nên lạnh truyền thừa quan hồ thần triều khí vận hôm nay ngươi trở về cũng phải trở về không trở về cũng phải trở về đến nỗi ngươi kia cái gì sư tôn chờ ta điều tra ra là ai ta trước tiên đem h ắ n diệt lăng văn yên xem như thần triều thần nữ tiếp nhận truyền thừa là nàng số mệnh không có lựa chọn khác toàn bộ lăng tiên thần triều cũng chỉ có nàng đã thức tỉnh tổ tiên hỏa phong huyết mạch là người chọn lựa thích hợp nhất những người khác không có tư cách tiếp nhận truyền thừa đến nỗi nàng cái gọi là sư tôn chắc hẳn chính là bắt đi thần nữ người loại người này phải chết không chỉ là hắn thần t r i ề u bên kia đã sớm phát ra thông sát lệnh chỉ cần tìm được đối phương giết chết bất l u ậ t tội l a n g ra ra l a n g vân yên lên giọng thái độ cũng biến thành càng ngày càng lạnh lùng ngài là trưởng mối ta kính trọng ngài nhưng mà ngài không có tư cách nói sư tôn ta không chỉ là ngài liền xem như toàn bộ thần t r i ề u đều không có tư cách làm sư tôn ta đối thủ nói đến đây thanh âm của nàng trở nên cầu khẩn ta cái này cũng là vì thần triều hảo xem như ta cầu ngài đừng tại b ư c ta cũng đừng đi đắc tội sư tôn ta à nàng g không cũng không kiếp thần hội phục, như thần vạn liền n triều bất ta triều. một giữ việc, được Có xem số thật sự không cách thuyết nào lời muốn i n n h ế như nói ra, nàng không rõ ràng có thể hay không sẽ nhân quả, phát sinh biến thể hay phát có ra, rõ sẽ s quả, à n không muốn g để cho thần triều lâm vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục có thể làm cũng chỉ có thể là ngăn cản bọn hắn tìm đ ư ờ n g chết thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu đ ỗ n g nhiên liếc nhau một cái ý thức được bầu không khí trở nên càng thêm n g ư n g trọng không tự chủ được xây dịch vị trí đem lăng vân yên bảo hộ ở, ở giữa lăng lao sắc mặt triệt để đen lại tựa h ầ nghe được chuyện cười lớn thế giới này ngoại trừ cái kia l ắ c đắc không có mấy thế lực lại ai có thể là bọn hắn lăng thiên thần triều đối thủ hắn cảm thấy lăng văn yên đã lâm vào lạc đường bị người cho t ẩ y não ha ha ha hắn đ ỗ n g nhiên cười tiếng cười trầm thấp mà và c ù n g ngạo mây khói ta không biết cái kia tặc nhân đổ cho ngươi cái gì thuốc mê đến mức nhường ngươi đối với hắn tín nhiệm như thế chấp mê bất ngộ như thế thế nhưng là ngươi biết không nếu như ngươi không chấp nhận truyền thừa lăng thiên thần triều rất rất nhiều có thể sẽ biến mất ở trong lịch sử ngươi hiểu chưa hắn càng nói càng là kích động thậm chí sắp gào lên thậm chí hai tên trung niên thần vệ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng âm trợm bọn hắn thật sự rất không hiểu đã từng cỡ nào nghe lời thần nữ bây giờ lại biến thành loại bộ dáng này đây hết thảy đều do cái k i a không biết sống chết tặc nhân giờ k h ắ c này trong lòng hai người l ử a giận càng ngày càng thịnh vượng cái k i a cổ sát y đang không ngừng biến hóa nhưng mà lăng ra ra ngươi lại có biết hay không nếu như ta tiếp nhận truyền thừa đây mới thật sự là vạn kiếp bất p h ụ thần triệu ngươi ta còn có tất cả người đều phải chết tất cả đều phải chết ngươi hiểu chưa lăng vân yên đ ô n g nhiên lớn tiếng hét lên nàng một mặt đau đớn mười luân hồi mười thế loại tia sống ở trong sự sợ hãi đau đớn nàng không muốn lại kinh nghiệm trong loại trong vòng một đêm kia toàn bộ thần triều hủy diệt kinh khủng trắng cảnh nàng cũng không muốn lại nhìn thấy ma trướng ma trướng a lăng lao sắc mặt trở nên xanh xám từng có lực lượng khổng lồ không ngừng từ trên người tràn hàn ra nắm chặt lấy nắm đ ấ m nghiến răng nghiến lợi hắn thật sự tức giận trên trán g â n xanh đều đang n g ọ n g ngoại sắc mặt dữ tợn không có thuốc chữa đã như vậy vậy cũng đừng trách n g ư ờ i lăng ra ra ta cưỡng chê mang người trở về lăng lạc lăng v ũ cho ta đem thần nữ mang về cái này hai đầu linh thú nếu là dám ngăn cản cho ta giết hắn đằng đằng sát khí nhìn về phía thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu hoàn toàn không đem bọn chúng để vào mắt. Hắn vừa mới nói xong, vừa mới lập t ứ cựu đ thải thần câu cũng không nói chuyện trên người nó gái kia thải sắc lông tóc trở nên càng thêm rực rỡ trong gió phiêu giật cựu thải thần quang khí thế phóng lên trời toàn bộ thương không đều biến thành thải s á c nó gái mùi giống như phun da lửa khóa chặt phía trước tên kia thần vệ thái độ cường thế không sợ hãi chút nào Tốt tốt lăng ra ra, ta qua từ nhỏ đến lớn, ta liền không có cầu qua ngài cái gì, bây giờ ngay cả ta cái gì, ngay có cầu nhò nhỏ cũng không nguyện ý đáp ứng. Lang vân yên hít vào một hơi thật dài màu tím đai lưng cùng đen như mực đôi ngựa tóc dài kèm theo xích diễm kim lăng trong không khí bay múa ánh mắt càng ngày càng lăng lệ khí tức trên thân cũng càng thêm bá đạo như một tôn nữ đế bông xuống đây không phải cầu hay không vấn đề lăng láo lãnh đạm lắc đầu lăng vân yên không nói gì biết hôm nay muốn khuyên các ngươi đã là không thể nào nàng đỗng nhiên nhìn về phía thái cổ huyền quy cùng cựu thái thần câu âm thanh bình tĩnh nói thái cổ huy cựu thái thần câu chuyện này cùng các ngươi không quan hệ các ngươi rời đi à đến nội khi các ngươi chủ nhân hữu duyên lại nói nàng cũng không muốn đem cái này hai đầu linh thú cho c u â n vào nếu không sẽ cho chúng nó mang đến vô tận p h i ề n thức thái cổ huyền quy lắc đầu cười lạnh nói chủ nhân ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta bọn hắn mặc dù lợi hại nhưng mà ta hai cái t ử thượng cổ sống s ó t đến bây giờ cũng không phải xuống không muốn đối với chúng ta đạo thủ thì nhìn bọn hắn có hay không loại thực lực này hơn nữa tất nhiên chúng ta nhận định ngươi xem như chủ nhân như thế nào lại từ bỏ ngươi tự mình rời đi đâu nó vừa nói xong c ự thải thần câu cũng mở miệm t h ầ n nữ bây giờ gặp gỡ chính là d u y ê n phận có chúng ta tại bọn hắn không mang được người trong thanh âm của nó toát ra một cỗ tràn đầy tự tin lăng v â n yên sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này hai đầu linh thú cố chấp như vậy cùng trọng tình trọng nghĩa ánh mắt nàng lập lòe đã như vậy thế thì không bằng thản nhiên tiếp nhận bọn chúng mặc dù chỉ có thể khế ước một đầu linh thú bất quá hắn còn có hai cái sư huynh đến lúc đó để cho trong đó một đầu đi theo đại sư huynh tốt hảo đã như vậy vậy thì cùng một chỗ đánh lui bọn hắn trên thân lăng văn yên bộc phát một cổ linh lực cường đại sau đó vung tay lên thần phượng viên quạt lông xuất hiện trong tay ngạo nghệ lăng không hai đầu linh thú sắc mặt đại hỷ một mặt sát khí nhìn về phía ba người khí tức càng ngày càng bạo ngược lăng lão m ặ t không biểu tình cũng biết do nói thêm gì đi nữa đã không có ý nghĩa đến nỗi hai đầu linh thú vì sao muốn tranh làm thần nữ linh sủng đã không cần đi cân nhắc xem ra ngươi là làm xong quyết định đã như vậy vậy cũng đừng trách ta động thủ chương 255, chiến đấu bậc phát chương 255, chiến đấu bậc phát giống l a o r a hỏa này liền để ta đến đây đi ta đã sớm nhìn hắn khó chịu thái cổ huy gầm thét kéo lấy cái kia khổng lộ thân thể xông về cầm đầu lăng lão trong lúc nhất thời đất d u n g núi chuyển ẩm ẩm vang r ộ i làm càn một cái vóc người cao thon thần vệ trong tay cổ mâu vang lên kẹt kẹt phía trên phủ văn không ngừng được thắp sáng lực lượng cùng bạo tàn phá b ử a bãi mà ra trọng trọng b ổ về phía thái cổ huyền quy cái kia to lớn thân thể lúc này một đạo kinh khủng hỏa cầu như là sao băng đánh phía lấy lăng vũ thần vệ lăng vũ thần vệ không thể không dừng lại bước chân đưa tay đem thanh đồng cổ mâu b ổ ngang hướng hỏa cầu kia và n h hòa cầu bị đánh phải nổ tung thành vô số ngọn lửa nhỏ giống như mưa sao băng từ không trung bên trong rơi xuống sau đó lăng vân yên cầm trong tay thần phượng viêm quạt lông xuất hiện ở trước mặt hắn đem hắn chặt lại nàng lơ lửng ở trong hư không thân ảnh cao quý trang nhã âm thanh lạnh lùng nói lăng vũ thần vệ liền để ta làm đối thủ của người a lăng vũ bị cố năng lượng kia chấn động đến mức lui về sau hai bước nhìn thấy xuất hiện ở phía trước thân ảnh trong lòng của hắn ánh mắt trầm xuống lực lượng thật là cường đại trong lòng của hắn âm thầm c h ấ n kinh cũng bị vừa rồi cố lực lượng kia cho kinh ngạc đến thân nữ đã như vậy, vậy liền đắc tội mặc dù không biết vì cái gì lăng vân yên vừa đột phá âm dương cảnh vì cái gì có thể b ộ c phát ra lực lượng cường đại như vậy nhưng mà hắn hiểu được chính mình tùy tiện nắm bây giờ thần nữ cũng đúng lúc để cho hắn tự mình chế phục thần nữ để cho nàng nhận rõ thực tế thái cổ huyền quy đánh tới l a n g lão nhìn thấy l a n g vân yên ngăn ở tên kia thần vệ phía trước sắc mặt hơi đổi một chút lập tức hướng về phía cách đó không xa cựu thải thần câu quát cựu thải thần câu ngươi mau mau đi giúp thần nữ cản hai người bọn họ lại chờ ta giải quyết l a o gia hỏa này lập tức liền đi giúp ngươi có giành quan tâm bọn hắn hay là trước quan tâm chính mình a lăng lão hai tay nắm ở thanh đồng cổ mâu hướng thái cổ huyền quy đập lên người x ố dưới lão gia hỏa ngươi tự tìm cái chết thái cổ huyền quy không hề sợ hãi mang theo cái tia cường hoành mai rùa nghênh đón tiếp lấy cách đó không xa cựu thải thần câu vừa mới chuẩn bị đối với bộ mặt dâu ria lăng lạc động thủ thời điểm nghe được thái cổ huyền quy âm thanh sau ánh mắt nhìn thần sắc đột nhiên biến đổi nó không chút do dự từ bỏ lăng lạc hướng lăng vân yên phương hướng vào tới h ừ cũng ta chiến đấu còn dám phân tâm tự tìm cái chết lăng lạc đ ỗ n g nhiên đem thanh đồng cổ mâu hướng cựu thải thần câu đinh đi qua hô không khí bị xé n ư ớ thanh âm the thé t thé thanh đồng cổ mâu tựa như tia chấp phá t o á i hư không mà đi đáng chết cựu thải thần câu lăng không n vội vàng lui lại cái kia thanh đồng cổ mâu vừa vặn dán vào đầu của nó phía trước bắn mạnh mà qua trong nháy mắt bắn về phía cách đó không xa một ngọn núi năng lượng kinh khủng trực tiếp đem sơn phong nổ cho nắp ấy rung động â m ầm v ù v ù lăng lạc thi triển huyền diệu thân pháp thân ảnh trên không trung liên tiếp biến hóa vị trí phóng tới cựu thải thần câu mấy hơi thở xuất hiện ở cựu thải thần câu phía trước chặn đường đi của nó vừa rồi giao thủ còn chưa kết thúc bây giờ tiếp tục lăng lạc bá đạo mở miệng hắn đưa tay ra cánh tay năm ngón tay mở ra thanh đồng cổ mâu từ trong phế tích bay trở về trong bàn tay hắn ba ba ba. hai tay vũ động hai vòng thanh đồng của mâu sau đó một tay nắm mâu chỉ hướng cựu thải thần câu lúc này cựu thải thần câu tâm tư cũng không tại trên người hắn thần sắc càng ngày càng lo lắng tránh ra nó nổi giận nói lăng vân yên cũng chú ý tới một màn này biết cái này cựu thải thần câu là đang lo lắng nàng trong lòng ấm áp cựu thải thần câu không cần lo lắng cho ta hắn muốn cầm xuống ta nhưng không có dễ dàng như vậy trong tay lăng vân yên quạt lông vung lên một mảng lớn kinh khủng hòa diễm chiêu lăng vũ thôn vệ mà đi không gian đều bị cái này nhiệt độ cao đáng sợ đốt phải bắt đầu và mẹo thật mạnh đây là gì khả năng lăng vũ nhìn xem như sóng chiều đồng dạng mánh liệt mà đến ngập trời liệt diễm cái k i a cổ trích nhiệt để cho hắn đều cảm thấy một câu nguy cơ chí mạng hắn không dám k i n h thường lập tức thôi động linh lực hai tay chuyển động thanh đồng cổ mâu tạo thành một đạo hình tròn hậu thuẫn hắn không ngừng thay đổi vị trí thanh đồng cổ mâu vị trí ngăn trở phía trước cùng tả hữu hai bên hòa diễm không ngừng lùi lại hắn một bên chỗ lấy ngọn lửa này xung kích vừa quan sát lăng vân yên nhìn thấy trong tay nàng cái k i a đỏ thâm quạt lông phía trên không chỉ có lực lượng phát tắc còn có đậm đà thánh vận lưu động đường vân không đúng thân hắn tự hồ cảm nhận được cái kia quạt lông kinh khủng con người bông nhiên co r ụ t lại khiếp sợ trong lòng đạo chẳng lẽ là thanh khí không không có khả năng nhưng rất nhanh hắn lại phủ định thanh khí không phải người bình thường có thể có được cho dù là thánh nhân cảnh giới đều không nhất định nắm giữ thanh khí bởi vì thế giới này có thể luyện chế ra thanh khí luyện khí sư cũng không có mấy người tăng thêm luyện chế thanh khí tài liệu khan hiếm rất khó góp đủ toàn bộ tài liệu cái này cũng dẫn đến rất nhiều thanh khí mười phần thưa thớt liền xem như bọn hắn bên trong lang thiên thần triều cũng không thể nào nhân thủ một cái h ú n chi coi như thần nữ cơ duyên xảo hợp thu được thanh khí nhưng bằng vào cảnh giới của nàng cũng không khả năng dễ dàng như thế thôi động thanh khí à. âm dương cảnh thôi động thanh khí linh lực không thể bị h ú t khô thế nhưng là không dung hắn nghĩ lăng vân yên lại lần nữa vung lên lại là một mảng lớn hỏa diễm chiêu hắn bao phủ tới không đúng đây là gì khả năng lăng lạc nhìn xem cái kia dễ như t r ở bàn tay liền thôi động thanh khí lăng vân yên không khỏi kinh hô lên hắn đ ỗ n g nhiên dừng động t á c trong tay lại tiếp đó hướng thanh đồng cổ mâu không ngừng d ó t vào linh lực hai tay giơ lên hung hăng bổ ra một đạo năng lượng khổng lồ phóng tới ngọn núi lớn kia hỏa diễm đem hắn đánh ra một đạo ngọn lửa kinh khủng thông đạo c t lăng lạc h ánh n n g mắt h ngưng ờ lại t hai đ kháng thánh nhân cảnh như cường giả. Đã vó vậy, vậy câu hướng lăng lạc thần vệ đặc tiếp ừ lăng lạc ánh mắt ngưng lại hai vó câu bên trên sức mạnh đáng sợ đó để cho hắn kiêng rẻ không thôi không dám chính diện cứng rắn hắn trở tay đem thanh đồng cổ mâu nem tới tiếp đó nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách và ảnh trong nháy mắt cựu thải thần câu trực tiếp đem thanh đồng cổ mâu cho đạp bay xuống hung hăng nhập vào dưới mặt đất đồng thời nó cũng bởi vậy nhận lấy ngăn cản không có có thể công kích được lăng lạc thần vệ có bản lĩnh c h ớ n nút cựu thải thần câu điều chỉnh t ố t sau lại lần nữa đánh tới lăng lạc càng ngày càng côn bạo lăng lạc mặc dù kinh hãi nhưng bằng mượn huyền diệu thân pháp cùng với cường đại võ học chiêu thức trong lúc nhất thời cựu thải thần câu cũng không làm gì được hắn một bên khác thái cổ huyền u y cùng lăng láo chiến đấu càng một chiêu một thức đều có thể hủy thiên diệt điện không ngừng truyền đến kịch liệt năng lượng bắn nổ âm thanh không bao lâu toàn bộ tử vân sơn mạch đều trở nên một mạnh hỗn độn lăng lão mặc dù lực công kích cường đại nhưng thái cổ huyền quy phòng ngự mười phần kinh khủng tất cả công kích đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương tương phản thái cổ huyền quy động tác vụ về cũng là không có cách nào công kích được thân pháp thần bí lăng lão trong lúc nhất thời hai người một công một thủ người này cũng không thể làm gì được người kia ráng co lúc này lăng vân yên phòng đàn sử dụng thần phượng viêm cọt lông tiêu hao cũng là hết sức khổng lộ không bao lâu sắc mặt liền tái nhập rất nhiều đầu đầy đổ mồ hôi, rất rõ ràng tiêu chủ nhân nếu không thì ta ra tay giết hắn a ngài không cần thiết liều mạng như vậy thân phượng viêm quạt lông khí linh hơi nghi hoặc một chút không hiểu cái chủ nhân này rõ ràng có thể nằm n g ự a nhất định phải tự mình động thủ tối nay a ta muốn thử một lần xem ta thực lực có thể kiên trì bao lâu lăng vân yến lắc đầu giải thích nói so sánh thân phượng viêm vũ cũng không có cái gì dễ nói tất nhiên chủ nhân muốn chơi vậy thì bồi nàng cùng nhau chơi đ ù a thôi thôi ta vậy ta bảo vệ ngài ngài thỏa thích phát huy a hảo chương hai lăng vũ p h i muộn càng đánh càng không bình tĩnh chương hai lăng vũ p h i muộn càng đánh càng không bình tĩnh nguyên bản bình tĩnh tử vân s ơ n mạch bây giờ lại dung chuyển không chịu nổi vô số năng lượng đổ xuống mà ra cồn g bạo vô cùng s ơ n lâm tại này cổ năng lượng phía dưới phai mờ sụp đổ có cây tất cả bay c u ố n sơn sụp đổ không bao lâu liền hóa thành một mảnh lại một mảnh phế tích giống như luyện ngục tất cả sinh cơ đều ở đây cổ năng lượng phía dưới phai mờ hầu như không còn không còn sót lại chút gì lăng lạc cùng lăng vân yên chiến đấu để cho hắn càng đánh càng đánh càng kinh ngạc hắn không rõ rõ ràng thần nữ chỉ có âm dương cảnh tu vi lại tại cái thanh tia thần bí cây quạt g a trì lại càng đánh càng mạnh thậ đơn giản cực kỳ kinh khủng cái thanh kia thần bí cây quạt tản mát ra năng lượng lại có thiêu đốt linh hồn tác dụng để cho người ta khó lòng phòng bị kém chút để cho hắn bị t h i ệ t lớn đương nhiên hắn cũng sợ làm bị thương lăng vân h i ê n ra tay khắp nơi lưu t ì n h đến mức hắn không cách nào bày ra hữu hiệu công kích đáng giận đây rốt cuộc là đẳng cấp gì t h à n h khí vậy mà cường đại như thế liền ta đều không cách nào tới gần hắn một bên chiến đấu một bên âm thầm kinh hãi ánh mắt nhìn về phía xa xa lăng lạc lúc này hắn đang bị cái kia cựu thải thần câu áp chế có chút chật vật lăng lão bên kia cùng thái cổ huyền quy chiến đấu đồng dạ trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại sắc mặt hắn k h ẽ hơi chầm xuống một cái nếu là hắn còn không lấy ra chút bản lãnh đợi đến lăng lạc bên kia không kiên trì nổi thế cục liền sẽ đối bọn hắn vô cùng bất lợi hắn huy động trong tay thanh đồng cốt mâu dùng sức bào qua đem chung quanh hỏa d i ễ m toàn bộ đ ẩ y r a tạo thành một mảng lớn an toàn không gian hắn liên tục hướng phía sau vượt qua bay ra hỏa d i ễ m vây quanh khu vực thân nữ đừng có lại chấp mê bất ngộ thuộc hạ thật sự là không muốn làm bị thương n g i cùng chúng ta trở về đi mờ thanh âm hắn chấm thấp nói thử nghiệm tiếp tục huyên lăng vân yên nếu như có thể vậy dĩ nhi chỉ là lăng vân yên thái độ vẫn như cũ kiên quyết muốn cho nàng trở lại lăng thiên thần triều đó là chuyện tuyệt đối không thể nào ta khuyên ngươi vẫn là đường phí tâm tư muốn đánh liền đánh nếu không thì rời đi cho ta ta không có khả năng lại cùng các ngươi trở về nàng lạnh lùng cự tuyệt lăng vũ chậm rãi đóng lại hai mắt sau đó hít một hơi thật sâu đông nhiên mở hai mắt ra một vòng linh q u a n g thoáng qua mở miệng nói đã như vậy cái kia thần nữ cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình tiếng nói rơi xuống trên người hắn lại lần nữa buộc phát ra khí thế cường đại trong tay thanh đồng cổ mâu cũng buộc phát ra hảo quan sáng chói phía trên khắp gió p văn bắt đầu n ú c đích phản phất giải phong cổ mâu bên trong sức mạnh thanh đồng cổ mâu bỗng nhiên r u lên ông ông tác hưởng lang vân nắm chặt thanh đồng cốt mâu tay phải hướng phía sau giơ lên cơ thể hướng về phía trước hơi ưu tiên linh lực trong cơ thể điên cuồng tụ hợp vào thanh đồng cốt mâu chi ở chung quanh tạo thành từng đạo năng lượng kinh khủng vòng xoáy khiến người ta run sợ không thôi càng khôn kiểu thức hoành tạo thiên quân hắn than nhẹ một tiếng chạy như bay cả người giống như, như đạn pháo bay ra ngoài một tay nắm chặt cổ mâu giống như một tôn chiến thần trong nháy mắt đi tới lang vân lên bầu trời trong t r ớ c mắt tay phải b ộ c phát ra lực lượng cường đại huy động thanh đồng cổ mâu quét ngang bắt hoang từ lăng vân yên phía bên phải càn quét mà đến lăng vân yên cảm nhận được đạo này công kích lực lượng kinh khủng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nàng cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể chuẩn bị nên đón sắp đến sung kích thần phượng viêm quạt lông tại nàng trong lòng bàn tay xoay tròn mấy tuần không ngừng có thần hỏa trào lên mà ra trong m i ệ n g nàng nói lẩm bẩm một cỗ màu đỏ thấm sức mạnh ở quanh thân nàng ngưng kết tạo thành một đạo hình tròn q u a n hoàn đem nàng chính mình quanh thân trước tiên che lại đồng thời nàng vận chuyển công pháp thi triển võ học thần thông chân viêm tam trọng tình nàng k h é quát một tiếng bá vài tiếng liên tục vô thần phượng viêm quạt lông hướng thanh đồng cổ mâu đánh ra ba đạo màu đỏ kinh khí. cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn b ả n h b ả n h b ả n h mỗi một đạo đều tinh chuẩn đánh tới thanh đồng cổ mâu phía trên mỗi một lần thanh đồng cổ mâu đều phát sinh rung động hơi dừng lại ngừng một chút chỉ là cái k i a lại không thể đủ ngăn trở cái k i a thanh đồng cổ mâu tiếp tục quét ngang mà đến mang theo tiếng x é gió khí thế như hồng lăng vẫn yên sắc mặt hơi đổi một chút nàng liền vội vàng đem thần phượng viêm quạt lông bên cạnh ở bên cạnh ngăn trở thanh đồng cổ mâu k e n thanh đồng cổ mâu cùng thần phượng viêm quạt lông phát sinh va chạm kịch liệt phát ra đáng sợ kim loại va chạm trọng kích âm thanh. thanh đồng cổ mâu lấy quét ngang bắt hoang tư thái cổ mâu sức mạnh rung động trực tiếp đem lăng vân yên cho đánh bay ra ngoài thân phượng viêm quạt lông phía trên ánh lửa sáng lên đem cái kia cố cùng phách phần lớn sức mạnh chặn đến mức lăng vân yên cũng không nhận được quá lớn năng lượng xung kích chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi hô thanh đồng cổ mâu gào thét không ngừng làng vụ k h ẽ cho mày vừa rồi va chạm trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm nhận được một cố làm cho người kinh hãi năng lượng đem hắn chiêu thức sức mạnh hóa giải rời mất nhìn xem tung bay đi ra lăng vân yên hắn do dự một chút sau quay người đưa tay ngưng tụ ra một cố năng lượng đại thủ trực tiếp bức bách mà đi chuẩn bị đem lăng v không gian đều cơ hồ s ắ p ngưng kết lại trong n g a y mắt lăng văn yên liền có một loại không cách nào nhúc nhích cảm giác không gian ngưng kết bị một luồng áp lực vô hình chế trụ ông thần phượng viêm quạt lông trên thân phù văn sáng lên tự động đãng xuất một cỗ năng lượng triệt tiêu cỗ uy áp này không gian lập tức khôi phục bình thường lăng văn yên cũng cảm thấy có thể khôi phục hành động chỉ là bàn tay khổng lồ kia đang t r ụ vào nàng muốn tránh né cũng là không còn kịp rồi đáng giận trên l ệ vẫn còn quá lớn lăng văn yên sắc mặt chắm bệnh lo lắng khống chế cơ thể muốn nhanh chóng né tránh thần phượng viêm vũ có chút không nhìn nổi trực tiếp tránh thoát bàn tay của nàng bay một tiếng hung hăng đem cự thủ cho đập bay ra ngoài va chạm lại lần nữa buộc phát ra từng trận xung kích ân lăng vũ con ngươi co r ụ t lại nhìn thấy chính mình ngưng tụ ra năng lượng cự thủ bị đập bay ra ngoài trong nháy mắt không bình tĩnh hắn lập tức g ơ lên thanh đồng cổ mâu dùng sức bổ xuống trong nháy mắt đem cái tia đánh thẳng tới năng lượng đánh thành hai nửa từ hắn hai bên đồng thời liền xông ra ngoài b á thân phượng viêm quạt lông trở về bay lăng vân yên trước người biến lớn mấy lần đem cô năng lượng kia xung kích toàn bộ c h ặ lại cơ hội tốt lăng vân yên ổn định thân hình nhìn thấy lăng vũ đang tại đối kháng dư ba mừng rỡ trong lòng t â nàng, nàng đầu ngón tay hướng lên trên không một điểm ngọn lửa kia trận đồ nhanh chóng bắn mà ra vẽ ra trên không trúng từng đạo hưng ấn nhanh chóng đi tới lăng vũ đỉnh đầu xoẹt xoẹt xoẹt ngọn lửa kia trận đồ điên cuồng xoay t h ò n ở trên không cấp tốc biển lớn hóa thành một tấm giả thiên lưới lớn tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức nóng bỏng dự thiên viên ngục lăng văn yên khái quát một tiếng t hư ủ t h lăng nữa biến n m ệ niệm pháp quyết. Lít lít vũ, phá vũ, vũ không khỏi hư lạnh hóa t một tiếng sau đó nhấc chân dùng sức đ n p mạnh dưới chân trống rông xuất hiện một cổ vô hình quân phong đem những thứ này hòa cầu chính mình quá hỏa diễm trực tiếp cho đánh tan chỉ có điều hỏa diễm t ừ trên không ngọn lửa kia trong trận đổ liên tục không ngừng trào lên mà ra sinh sôi không ngừng lại lần nữa lại đem hắn cho b ả o phủ lang vũ giơ bàn tay lên một cái tắt đem ngọn lửa kia trận đổ vô đến nắp ấy t r u n g quanh hỏa diễm cũng bị hắn cho trấn khai ta cũng không tin còn bắt không được một cái âm dương cảnh tu sĩ liên tiếp thất bại để cho trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi lại lần nữa giết tới chủ nhân kế tiếp để cho ta đi thần phượng viêm quạt lông lên tiếng lần nữa nó rõ ràng cảm nhận được nhà mình chủ nhân bây giờ đã tinh bị lỡ tẫn linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn không cách nào tiếp tục chiến đấu chương thần phượng viêm quạt lông vs lăng vũ chương hai trăm năm mươi bảy thần phượng viêm quạt lông vs lăng vũ hảo nghe được thần phượng viêm quạt lông lời nói lăng v â n yên khổ tâm nợ nụ cười cũng biết mình cùng lăng vũ t r i n h lệnh nếu như không phải thần phượng viêm quạt lông âm thầm ra tay trợ rút nàng đoán chừng sớm đã bị bắt được nhận được lăng v â n yên đồng ý thần phượng viêm quạt lông bên trong một cái bị ngọn lửa bá khỏa mắt to như nước trong veo tiểu nữ hài tức giận lầm bầm hoác hoác, hoác xem ta như thế nào thu thập ngươi cái đại ngốc tử cũng dám tới bắt ta chủ nhân nàng huy động cái kia khả ai nắm tay nhỏ một mặt sát khí cô bé này chính là thần p ư ợ n g viêm quạt lông khí linh. c bị hắn, hắn, hắn nắm chặt trong tay cổ mâu cổ mâu tại thời khắc này cũng s ả y ra biến hoa cực lớn trên thân không ngừng thoát ra từng đạo thiêu đốt hết thẻ ngọn lửa trở nên đỏ bừng vô cùng hắn mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền càng cường đại có hỏa diễm hoa sen tại lòng bàn chân hắn ngưng kết bộ bộ sinh viên đ á n lúc này trong đầu nàng thoáng qua một cái ý tưởng to gan để cho cặp mắt nàng càng ngày càng sáng nàng tu luyện chính là niết bàn kinh có thể không ngừng tiến hành niết bàn chủ sinh mỗi lần niết bàn đều biết trở nên càng thêm cường đại lăng vũ ngọn lửa trên người phát tắc nếu như đi có thể cảm lộ mực hay đối với sau này mình tu luyện hỏa chi đại đạo xem ra chủ nhân là muốn cảm nộ trên người đối phương lực lượng p h á p tắc thần phượng viêm quạt lồng khí linh trong nháy mắt hiệu rồi lăng vân yên ý đồ suy tư một chút liền có quyết định đã như vậy vậy thì không nóng này giải quyết đối phương cùng hắn nhiều giao thủ mấy lần để cho chủ nhân thật tốt cảm nộ nó nhìn xem lăng vũ cầm trong tay thanh đồng cổ mâu lại lần nữa giết tới đây trên thân toát ra hòa diễm cùng với cái kia nhập môn cấp bậc hỏa d i ễ m phát tắc không thể n í n được cười tại trước mặt nó khoe khoang hỏa d i ễ m phát tắc đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao v ừ i vặn giáo hơn hắn đồng thời có thể để chủ nhân càng thêm khắc sâu càng nộ phát tắc nó hóa thành một đạo hồng quang bá một chút thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện h ừ liền xem như thánh khí lại như thế nào nhìn ta như thế nào trấn áp ngươi lăng vũ nhìn xem cái kia quạt lông lại là tự mình hướng hắn xông lại trong nháy mắt có chút nổi giận chẳng qua là đã có một chút linh trí binh khí thật cho là có thể xoay người làm chủ trong mắt hắn tại cường đại binh khí cũng chỉ bất quá là xem như tu sĩ phụ trợ binh khí mà thôi hắn tức giận nâng lên thanh đồng cổ mâu liên tục đâm tới cổ mâu hóa thành từng đạo màu đỏ tàn ảnh cái k i a một đạo lại một đạo lực lượng cường đại kèm theo cổ mâu tiến lên ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ hỏa diễm phong bạo hướng thần phượng viêm quạt lông bao phủ mà đi phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều đốt cháy hầu như không còn lăng vũ đôi mắt thoáng qua vẻ ác liệt hắn không tin một cái thanh khí còn có thể đem hắn áp chế không thành nhưng mà sự tình nhưng lại không như cùng hắn đoán nghĩ như vậy thần phượng viêm quạt lông cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tại trong đó kinh khủng từng đạo hỏa diễm phong bạo. t h ầ n phượng viêm quạt lông tùy ý những năng lượng kia bao phủ không sợ h ã i chút nào dũng cảm tiến tới hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng không có khả năng l a n g vũ thở nhẹ một tiếng phản phất thấy được một cái cảnh tượng khó tin công kích này chính mình đem hỏa chi pháp tắc dung nhập trong đó sức mạnh kinh khủng kia đủ để hủy diệt hết thảy vì cái gì thanh này thanh khí lại có thể tại này cổ hỏa diễm phong bạo bên trong bình yên vô sự nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa t h ầ n phượng trói trang vũ đã lạc yên xuất hiện tại bên cạnh hắn hắn vội vàng là giơ tay lên huy động trong tay thanh đồng cổ mâu trực tiếp đổ ngang tới hô thanh đồng cổ mâu sẽ rách không khí âm thanh hô hô vang vang vọng ở mảnh này phía chân trời cái kia cổ mâu phía trên ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố mảnh không gian này đang không ngừng rung động chỉ là thần phượng viêm quạt lông xảo r ư ợ u cải biến phương hướng cơ hồ là lấy một loại không thể nào góc độ tránh đi công kích nó dọc theo thanh đồng cổ mâu không ngừng xoay tròn v ù vù hai tiếng trong nháy mắt liền xuất hiện đến lăng vũ mặt phía trước không chút do dự phiến ở lăng vũ gương mặt bên trên ba từ n g tiếng c h ệ t vang dội đánh mặt âm thanh đột nhiên vang lên lăng vũ chỉ cảm thấy trên mặt hốt nhiên, nhiên chuyển đến một k h lực lượng kinh khủng tiếp đó cả người trực tiếp là bị đập bay ra ngoài lại là y vẫn một tiếng kinh thiên động địa vang vọng lăng vũ cả người trực tiếp đem một ngọn núi đập bể mang theo một hồi nồng nặc khói bụi yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại trăng ư ứ c thần phượng viên quạt lông khí linh có chút k i n h thường nhìn xem bị tảng đá bắt đầu trôn giấu l a n g vũ trên thân hào quăng màu đỏ thắm vụt sáng vụt sáng một m à n này đồng dạng là để cho nơi xa chiến trường lăng l á o cùng với lăng lạc sắc mặt hai người lại biến trong lòng bọn họ m ư ờ i phần chắc chín lăng vũ tư n h i ê n bị một cây quạt cho ngược hôn đ à n thái cổ huyền quy có bản lĩnh đánh nhau chính diện trốn ở sát rùa đen bên trong tính là gì lăng l á o có chút không bình tĩnh có thể đối mặt trước mắt cái này khó dây dưa thái cổ huyền quy đồng dạng là nhức đầu không thôi đối phương cái kia kinh khủng phong ngự để cho hắn tất cả thủ đoạn đều thúc thủ vô sách thậm chí vận dụng thanh khí đều không thể tạo thành quá nhiều tổn thương ha ha ngươi không phải cũng một dạng bằng vào tốc độ đông đoá tây trốn có bản lĩnh cứng rắn ta công kích thái cổ huyền quy lại là c h ế cười nhìn thấy lăng vân yên không có việc gì triệt để là có thể bông tay chân ra chiến đấu nó đồng dạng là có chút bực bội không làm gì được đối phương người lăng lao sắc mặt khó coi làm sao lại đụng tới như thế chán ghét đồ chơi người đi chết đi hắn tức giận không thôi đem thanh đồng cổ mâu hướng ném đi sau đó nắn pháp quyết này thanh đồng cổ mâu đột nhiên biến lớn vô số lần giống như một cây thông thiên trụ lớn một dạng mang theo sức mạnh mang tính hủy diện hướng thái cổ huyền quy đặt xuống thái cổ huyền quy thấy thế không nhanh không chậm trực tiếp đem đầu cùng tứ chi cho rút vào sát rùa đen bên trong anh ba. trong chốc lát, Tức、lớn thanh đồng cổ mâu trọng trọng đập vào cái kia khổng lồ sắc rùa đen phía trên lập tức chấn thiên động địa toàn bộ mặt đất đều chấn động không ngừng chỉ là cái này thanh đồng cổ mâu sức mạnh mặc dù cường đại lại không cách nào đánh vỡ thái cổ huyền quy phòng ngự cả hai lại lần nữa rằng co một bên khác lăng lạc lại có chút t h ả m rồi bị cựu t h á i thần câu đẻ lên đánh trên thân đã bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thương thế dù vậy hắn vẫn kiên trì l ấ y chỉ cần lăng vũ cái kia biên tướng thần nữ không chế được cái kia đầu này cựu thải thần câu nhất định phải chết nhưng khi hắn nhìn thấy lăng vũ bị cái kia một mồi lửa màu đỏ quạt lông tròn n g h vào trong đất cả người đều cứ nhiên bị một cái thanh khí cho ngược cái này sợ không phải đ a n g ngược a người hướng về nơi nào nhìn cựu thải thần câu hóa thành một đạo thần hồng xuất hiện đang ngẩn người lăng lạc phía trước trực tiếp một đầu cho hắn đánh bay ra ngoài chương 258, cảng nộ chương 258, cảng nộ t ử vân sân mạch kèm theo năng lượng cồn bạo không ngừng va chạm một đạo lại một đạo cồn u phong gào thét bao phủ tại toàn bộ trong núi giống như ngày tận thế tới đông lăng lạc trong lúc nhất thời không quan sát cảm nhận được một cỗ khổ khổng lồ năng lượng b a động hướng công kích mình mà đến hắn muốn phong ngự nhưng cũng đã là không còn kịp rồi kèm theo bên thai truyền đến vân dội cả người trực tiếp bị đụng bay đi ra vài trăm mét một cố cùng bạo năng lượng ăn mòn tại thể nội nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết cuồn cuộn cổ họng đột nhiên truyền đến một hồi ngọt nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn hắn vội vàng phóng thích linh lực ổn định thân hình bút ngoại trừ xâm nhập bên trong cơ thể năng lượng cả người sắc mặt tái nhuận một chút trọng trọng thở hổn hển một mặt hãi nhiên không hổ là thượng cổ còn sống sót linh thú quả nhiên đáng sợ trong lòng của hắn âm thầm trấn kinh nếu như chính mình không phải bình tà một chút võ học thân pháp chỉ sợ là đã sớm thua trận nhưng hít một hơi thật sâu sau đó một tay h u động thanh đồng cước mâu c h u trôi m â u bịch một tiếng đánh giữa không t r ú n g dạo rực ra một hồi năng lượng ba động cổ mâu giống như là bị đâm vào mặt đất cắm vào bên trong hư không sừng sững không ngã bằng không thì tràn ra từng sợi đỏ tươi huyết sát chi khí cứ tiếp như thế tất nhiên không kiên trì được mấy lần chỉ có thể vận dụng lực lượng phát tắc lăng lạc cũng biết b ă n g vào một chút thông thường thủ đoạn công kích không cách nào đối với cầu tái chương trình tạo thành quá nhiều tổn thương chỉ có vận dụng lực lượng phát tắc mới có khả năng một kế thân ảnh của hắn đứng tại thanh đồng cổ mâu thân sau hai tay bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng bấm phát quyết ông đột nhiên lòng bàn chân hắn t r ợ t bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói t ừ n g đạo linh quang tại gia hội cấu tạo thành một cái đáng sợ tinh mang trận đồ đem hắn cùng với thanh đồng cổ mâu liên hệ b á b á bá tay hắn ấn biến đổi trong miệng nói lẩm bẩm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại giữa ngón tay hội tụ linh quang lóe lên lóe lên rất nhanh tinh mang đồ tôn u ra mảng lớn giống như nòng nọc p h ủ văn ký hiệu hội tụ vào trong thanh đồng cổ mâu pháp tác bao trùm đạo văn hiển hóa thanh đồng cổ mâu đang không ngừng chấn động kinh thiên quyết phá núi sông giết lăng lạc gầm nhẹ một tiếng đưa tay ngự mâu khí tiêu trùng thiên、ba. sau đó cổ mâu như du long giống như phóng lên trời nhắm ngay cựu thải thần câu bàn tới trong n g a y mắt thiên địa ảm đạm phai mở thanh đồng cổ mâu quanh thân quấn quanh lấy đỏ tươi năng lượng như ưng kích t ư ở n g không giống như xé rách không gian chấn áp sân hạ đạo này công kích d u n g hợp pháp tắc giết chóc sức mạnh tại cổ mâu c h ú n g quanh tạo thành một loại huyết s á t vực trường có thể ảnh hưởng tâm thần ta ngược lại muốn nhìn ngươi lại như thế nào đối mặt ta phen này công kích đâu lăng lạc không chê thanh đồng cổ mâu ánh mắt nhìn chằm chặp cựu thải thần câu âm thầm t h ă n nhẹ tới tốt lắm cựu thánh khiết quang huy bao phủ nó quanh thần nhìn xem bầu trời bị toàn màu đỏ tươi năng lượng thôn vệ hư không nó cũng không sợ vào tới một bên khác kèm theo cùng phong bao phủ mà qua cái kia khói bùi cũng vào lúc này tiêu tan vô số cự thạch phía dưới lang vũ tức giận không thôi một cố lực lượng đ ố n g nhiên từ trên người b ộ c phát ra đem đá vụn trên người đánh bay ra ngoài rất tốt ngươi triệt để chọc g i ậ n ta hắn g ầ m t h é t phóng lên trời lại tăng lên nữa sức mạnh càng k h ô n c ử u thức liệt hỏa t r ư ờ n g không lang vũ hét lớn một tiếng lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên thanh đồng của mâu tạo thành một đạo cực lớn chùm tia sáng màu đỏ xông thẳng tới chân trời trong tay hắn thanh đồng cổ mâu bên trên phủ văn càng ngày càng sáng rực rỡ hồng quang chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời khoảng không chiếu sáng toàn bộ chiến trường giết l n g vũ hai tay nắm ở thanh đồng cổ mâu dùng sức một bố、bên. trong chốc lát một đạo ngọn lửa kinh khủng từ thanh đồng cổ mâu phía trên trào lên mà ra hóa thành một đạo hỏa diễm cự thú cắn nuốt thiên địa gầm thét mở ra liệt diễm miệng lớn hướng thần phượng viên quạt lông nuốt xuống chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhất định phải dùng hỏa diễm phát tắc nếu không phải vì chủ nhân tiếp tục tàng ộ ta trực tiếp dùng hỏa ngược ngươi trăm ngàn lần thần phượng viên quạt lông khí linh hai tay chống lạnh lạ nó cũng chưa hề đụng tới t ù y ý ngọn lửa kia cự thú cho nó nuốt vào trong biển lửa trong nháy mắt trên chiến trường chỉ có một mảng lớn l ử a diễm ở giữa không trung giấy lên lửa nóng h ư n g h ự c ân lăng vũ thấy cảnh này lại là thật sâu như mày đây hết thể tựa hồ quá mức thuận lợi a nó đây là đang nổi lên chiêu thức gì sao trong lòng của hắn cảnh giác một điểm năng lượng xung kích cũng không có quá không bình thường hắn cũng không cảm thấy một chiêu này có thể trực tiếp đánh phế một kiện thanh khí trong lúc nhất thời lăng vũ có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chặp trong b ể lửa cự thú cùng lúc đó lăng văn yên đang xếp bằng ở một góc chiến trường hai tay không ngừng biến hóa tư thế tĩnh tâm đắm chìm tại trong chung quanh tràn ngập hỏa d i ễ m p h á p tắc nàng có thể cảm nhận được cái kia cố đậm đ à hỏa chi đại đạo khí t ứ c tràn đầy hủy diệt cùng liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng khí t ứ c giống như phượng hoàng t r ù n g sinh nàng vận chuyển niết bàn kinh linh lực vận chuyển quanh thân lấy một loại phương thức kỳ lạ du tẩu cùng ngoại giới tràn ngập hỏa d i ễ m p h á p tắc bắt đầu sinh ra một tia c ộ n minh thân thể của nàng phảng phất đã biến thành một cái có thể dung nạp thiên địa vạn hỏa cực lớn lò luyện không ngừng h ò hấp thu cùng chuyển hóa chung quanh phát tắc khí t ứ c thể nội tế bào tại này cổ sức mạnh mỗi một lần hô hấp nàng cũng có thể cảm thấy tu vi có chỗ đề thăng đối với h ỏ a chi nhất đạo lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu theo thời gian không ngừng trôi qua nàng cảm nộ càng ngày càng sâu trên người nàng bắt đầu xuất hiện một loại nhàn n h ạ t hưởng quang đem nàng bao vây lại giống như là đã biến thành một khỏa h ỏ a diễm cự đản trên thân thể có đặc thù đường vân tại tạo thành đó là nghiết bản kính tu luyện tới cảnh giới nhất định tiêu chí khí tức của nàng đang không ngừng đề thăng khí thế cũng càng ngày càng mạnh xếp bằng ở trong hư không giống như là trong một cái họa tiết tử a cách đó không xa lăng vũ đột nhiên cảm ứng được cái này một cỗ ba động con mắt nhìn qua đây là thần nữ đây là tại cảm nộ ta hỏa chi đại đạo đây là gì khả năng hắn một mắt liền cảm ứng được lăng văn yên biến hóa nhịn không được kinh hô lên muốn cảm nộ đại đạo chi lực ít nhất cũng phải đạt đến nộ đạo cảnh mới được bây giờ lăng văn yên bất quá là âm dương cảnh mà thôi lại có thể bắt đầu cảm nộ đại đạo của hắn chi lực cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh nhưng rất nhanh trên mặt hắn chính là cùng u hỉ cả người đều kích động quá tốt rồi nếu như thần nữ lần nữa tiếp nhận lăng thiên thần triều truyền thừa thực lực sẽ lần nữa nhận được đề thăng đến lúc đó thần nữ sẽ trở thành trên phiến đại lục này cường đại nhất thiên tiêu chấn áp một thời đại vậy lần này khí vận chi tranh ta lăng tiên thần triều sẽ là cuối cùng b ê n thắng vô luận như thế nào liền xem như l i ề u lên cái mạng giả này cũng muốn đem thần nữ mang về trong lúc nhất thời lăng vũ trong lòng thoáng qua một vòng kiên quyết ánh mắt của hắn nhìn về phía xa x a cựu thải thần câu nhìn lại một chút h ỏ a diễm cựu thú vẫn là không có chút nào khác phản ứng ánh mắt thời gian lập lụe trong lúc suy tư hắn lập tức làm ra quyết định quay người hướng về cựu thải thần câu phương hướng ban tới chuẩn bị cùng lăng lạc vây giết cựu thải thần câu trước tiên ân hắn đây là muốn đi hỗ trợ họa diễm c ự thú bên trong thân phượng viêm quạt lông từ đầu đến cuối đem ánh mắt đặt ở lăng vũ trên thân nhìn thấy phản ứng của đối phương lập tức hiểu rồi ý nghĩ của hắn chỉ là ngươi cảm thấy có thể sao c ư ờ i lạnh ở giữa nó trực tiếp từ h ỏ a diễm cự thú bên trong bắn mạnh mà ra những ngọn lửa kia đối với nó không tạo được ảnh hưởng chút nào cho ta trở về đi trong n g á y mắt nó liền đi tới lăng vũ trước người cái này sao có thể lăng vũ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt màu đỏ quạt lông còn ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại kinh hô lên một tiếng sau đó nâng lên thanh đồng cổ mâu vội vàng ngăn cản vây một tiếng t h ầ n phượng viêm quạt lông trực tiếp đem hắn đánh bay trở về chương 259, bị đánh hoa chương 259, bị đánh hoa l n g vũ cả người đ ề u động đại nao có chút phản ứng không kịp chính mình lại bị đánh một cái tát còn có nó lúc nào xuất hiện ở nơi này hắn quay đầu nhìn về phía nguyên bản công k í c h chỗ lập tức sủ lông cái kia phiến biển lửa còn tại đầu kia hỏa diễm ngưng kết mà thành cự thú cũng vẫn như cũ còn tại phản phất hết thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng như vậy nó là thế nào từ bên trong đi ra ngoài suy nghĩ kỳ càng thứ này tựa hồ có chút quỷ dị a hô hắn dùng sức hướng phía sau đong đưa thanh đồng của mâu một cỗ năng lượng sùng kích đánh vào trong không khí lợi dụng lực phản t r ấ n k h ô n g chế được thân thể dừng lại cơ thể hắn có chút lên cơn giận dữ chính mình c ư nhiên bị một kiện binh khí khi dễ cái này trở về bị thân điện những người khác biết cả một đời đều không ngẩng đầu được lên không được không thể để xảy ra chuyện như vậy ta cũng không tin nó còn có bao nhiêu năng lượng trèo c h ố n g nó tự động vận chuyển lăng vũ ánh mắt n g o ă n lệ hít sâu một hơi bàn tay không tự chủ được siết chặt thanh đồng của mâu lực lượng trong cơ thể cũng tại điên cuồng vận chuyển thanh đồng cổ mơ âu phủ văn càng thêm trói mắt một cỗ trước nay chưa có lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn bộc phát p h á p tướng liệt diễm t u la lang vũ hét lớn một tiếng phía sau hắn vùng trời kia đống nhiên bắt đầu tư tư thoát ra một đoá lại một đoá ngọn lửa tinh hỏa điểm điểm hiện lên tinh hỏa liêu nguyên chi thế cấp tốc b ư ớ c cháy lên lửa nóng hưng hực hóa thành một phương hỏa diễm thế giới đông ngay sau đó một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng đánh tại trong biển lửa vang vọng cái t i ê phiến hỏa diễm thế giới bên trong hội tụ ra một đạo khổng lồ hỏa diễm cự nhân cầm trong tay một đám lửa hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên gào thét tiếng giống giận dữ ở trong thiên địa quanh quẩn thân ảnh càng n g ư n g thực phảng phất một vị chân chính hỏa diễm tu la b u ô n g xuống nhân gian ngọn lửa kia trường mâu bên trên ngọn lửa nhấp nháy tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt thương không bị chiếu dọi trở thành một mảnh h ỏ a hồng đốt núi n ấ u biển nhiệt độ kinh khủng đem bầu trời hóa thành một đạo hỏa lô cỗ lực lượng này cường đại đến đủ để đốt cháy hết thảy thậm chí toàn bộ t ử vân sơn mạch phảng phất đều bị bao phủ trong hỏa lò vô số thực vật bắt đầu khô héo tàn lụi ánh mắt mọi người cũng nhìn không được nhìn không khỏi nhớ mày không nghĩ tới lăng vũ bị buộc đến loại l ờ i này tình huống ngay cả pháp tướng đều hiển hóa ra ngoài t h i triển pháp tướng có thể để thăng người tu luyện các phương diện thuộc tính để thăng sức mạnh trở phụ trợ chiến đấu các loại nhưng cũng có phong hiểm đặc biệt là cảnh giới càng cao t h i triển pháp tướng phong hiểm sẽ càng cao hơn nếu như pháp tướng bị phá vậy đối với bản thể mà nói gặp phản p h ệ cũng biết càng nghiêm trọng hơn Lao ra hỏa, nhìn nơi nào đó. Thái cổ huyền quy thừa nào nhìn Thái huyền nơi đó. cổ quy thanh đồng cổ mâu cùng thái cổ huyền quy cái đuôi trọng trọng đập vào cùng một chỗ hai cỗ năng lượng đều thập phần cường đại l a n g lão bị chấn động đến mức h ổ khẩu run lên thân ảnh liên tục hướng phía sau tung bay ra ngoài thái cổ huyền quy đồng dạng không dễ chịu giống như núi cao cơ thể lảo đảo lùi lại ầm ầm v n g rội đáng chết có bản lĩnh đ ừ n g trốn một bên khác l a n g lạc một bên thi triển thân pháp một bên không ngừng khống chế thanh đồng cổ mâu công kích cựu thải thần câu tốc độ cực nhanh huyên hóa thành vô số lưu quang cựu thải thần câu tốc độ cực nhanh những công kích tia căn bản là không có cách nào đánh tới nó ngược lại lúc nào cũng có thể tì cựu thải thần câu thải sắt trong con mắt tựa như một phương thế giới lăng lạc thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại nó trong con mắt mỗi một lần chuyển động quỹ tích đều biết tích có thể thấy được ha ha kế tiếp là tử kỳ của ngươi ở giữa nó xuất hiện tại tựa hồ tìm được lăng lạc thân pháp vận chuyển quỹ tích không khỏi n ở nụ cười lạnh nói khoác không biết ngượng lăng lạc mặc dù chật vật nhưng lại vẫn như c ũ mạnh miệng ba ba ba đột nhiên cựu thải thần câu thân ảnh lấy một loại đặc thù nào đó phương thức không ngừng biến hóa vị trí xuất hiện vô số tàn ảnh hướng lăng lạc tới gần lăng lạc trong lòng đột nhiên cả kinh trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu cái tiêu cựu thải thần câu xuất hiện quỹ tích tựa hồ là đang nhằm vào hắn thân pháp hắn không d á m k i n h thường liên tục nhanh lùi lại tính toán kéo dài khoảng cách chỉ là hắn đánh giá thấp cựu thải thần câu tốc độ mấy hơi thở t r u n g quanh liền không ngừng chuyển đến bạo không âm thanh k i người h n quá đáng lăng lạc ngầm đầu nhìn lại phát hiện cựu thải thần câu xuất hiện vị trí đúng lúc là hắn thi triển thân pháp sau hành động vị trí hắn mắt đỏ trong tay thanh đồng cổ mâu giận giữ hướng về phía trước liên tục đâm ba ba m ư một đạo lại một đạo thương ảnh đâm ra kèm theo không gian bắn nổ âm thanh cựu thải thần câu lập tức cảm nhận được không gian xung quanh không ngừng bị phong tỏa. Nó nâng lên hai đồng dạng là liên tục bứt ra hóa thành vô số tàn ảnh ngăn trở những cái tia cổ mâu thương ảnh từng đạo bắn nổ năng lượng ở mầm vang dội lăng lạc trong nháy mắt cũng cảm giác được cánh tay không ngừng run lên từng cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng trần tới để cho hắn không thể nào chống đỡ liên tục bại lui nhìn thấy đối phương ra tay càng ngày càng hỗn loạn động tác càng ngày càng chậm cựu thải thần câu bỗng nhiên nâng lên móng trực tiếp dùng sức đạp tiếp vay một tiếng lăng lạc cảm thấy một cỗ bắn nổ năng lượng từ cổ mâu phía trên chuyển đến bàn tay t ê dại cổ mâu trong nháy mắt từ trong tay r ụ n bắn mạnh ra ngoài trong nháy mắt những thứ khác một chút biến mất không thấy gì nữa ôi lăng lạc quay ngược lại thời điểm đ ỗ n g nhiên đã mất đi cựu thải thần câu ánh mắt hắn con ngơi ư co r ụ t lại trong nháy mắt cảm thấy một cố dự cảm không tốt lông tơ đứng thẳng đi ngươi cựu thải thần câu một cái thần long bãi vĩ xuất hiện ở lăng lạc sau lưng hai đầu chân sau đ ỗ n g nhiên đ ạ p một cái nhảy một tiếng trực tiếp đem lăng lạc đá bay ra ngoài a ba lăng lạc chỉ cảm thấy toàn bộ lưng muốn bị đá nổ tung ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn lệnh vị trí phốc thử một tiếng một mảng lớn tinh hồng từ trong miệm phun ra trực tiếp một đầu cắm tiếp hung hang đập chúng trong đất một bên khác đi chất đi lăng vũ hét lớn một tiếng hỏa diễm cự thú sau lưng hỏa diễm cự nhân pháp tướng tay cầm hỏa diễm chi mâu từ biển lửa kia thế giới bên trong bắn mạnh mà ra chỗ đến hỏa diễm không ngừng lan tràn tạo thành một cái biển lửa lăng vũ hét lớn một tiếng theo sát phía sau đem tất cả sức mạnh đều hội tụ đến thanh đồng cổ mâu phía trên tạo thành một đạo cực lớn hỏa diễm cổ sáng xông thẳng lên trời càn không kiểu thức phần tiên diệt đ ị a t h ầ n phượng viêm quạt lông khí linh cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng nhưng lại không sợ ông thân phượng viêm quạt lông k ẽ run lên b ộ c phát ra ánh lửa trói mắt trực tiếp ngưng tụ ra một cái cực lớ nó mở ra cái tiêu phiêu giật hỏa hồng s ắ c cánh lông vũ dùng sức vỗ mang theo từng cô cường đại phong bạo cùng hỏa diễm cự nhân pháp tướng đụng vào nhau sức mạnh hai người trên không trung va chạm sinh ra nổ tung to lớn toàn bộ tử vân sơn mạnh cũng vì đó chấn động hỏa diễm cùng phong bạo xen lẫn tạo thành một bức tráng lệ cảnh tượng giữa hai người không khí tựa hồ cũng tại này cổ khí thế va chạm phía dưới trở nên bật mẹo không gian chung quanh cũng bắt đầu run dày lên lang vũ nắm chặt thanh đồng cổ mâu lực lượng toàn thân đều ở đây một khắc hội tụ đến nguy thương đi chết đi lang vũ nắm chặt thanh đồng cổ mâu ở giữa m ạ n hòa liệt hướng h về p t r diễm một cự i ù nhân vạch phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể bắt đầu run rẩy hỏa diễm bắt đầu không ổn định h ỏ a phượng hoàng ở giữa không trung quay lại lợi trả lại lần nữa xuyên qua hỏa diễm cự nhân lồng ngực Vành、ba hỏa diễm cự nhân cuối cùng không thể chịu đựng cái này nhất trọng kích nó trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số hỏa điểm tiêu tan trên không trung không có khả năng l a n g vũ thấy cảnh này đông nhiên ha to mồm một mặt c h ấ n kinh có thể nương theo hỏa diễm cự nhân sụp đổ hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng sau lưng biển lửa trở nên mở đi một chút hỏa diễm cự nhân pháp tướng tại trong biển lửa lại lần nữa ngưng tụ ra l a n g vũ đang chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công thân phượng v i ê m quạt lông không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn ba một tiếng thanh thúy vang dội đánh mặt âm thanh lại lần nữa vang dội lăng vũ lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài giống như bạo đạn một dạng đập vào trong đất ầm ầm chấn động sau đó t h â n phượng viêm quạt lông đ ỗ n g nhiên chủ động xuất kích vọt xuống dưới tại trong đùi mù lại lần nữa truyền đến một tiếng lại một tiếng năng lượng đáng sợ nổ tung âm thanh đồng thời chuyển đến lăng vũ đau đớn kêu rên không biết trôi qua bao lâu t h â n phượng viêm quạt lông đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng năng lượng màu đỏ v i ế n cầu chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này thời điểm cách đó không xa lăng vân yên đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ngăn cả nói đừng giết hắn chương hai trăm sáu mươi xui sẹo tiết thả chương hai trăm sáu mươi xui sẹo tiết thả lăng vân yên lời nói ở mảnh này hỗn loạn trong không gian rõ ràng đang vang vọng ở mảnh này bên trên bầu trời khí tức trên người nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tu vi càng thêm tinh tiến nguyên bản là xinh đẹp dung mạo càng thêm tinh xảo trên thân nhiều một k i a khí chất cao quý nàng đứng dậy nhìn xem bị ngược lăng vũ trong mắt lóe lên một k i a bất đắc dĩ tia sáng hắn là ta thần triều người vung tha hắn a thần phượng viêm quạt lông lập tức ngừng công kích động tác hơi lát một cái trực tiếp đem đạo kia năng lượng viên cầu bỏ rơi đến nơi khác đi và n h đột nhiên đạo cự hình mây hình nấm phóng lên trời bầu trời trong nháy mắt được thắp sáng cái kia năng lượng cồn bạo từ đằng xa đánh thẳng tới chấn nhiếp rồi tất cả mọi người thái cổ huyền quy cùng lăng l á o càng làng ngừng chiến đấu cùng lúc đó t ử vân sơn mạch một chỗ đống loạn thạch phía dưới phấp một cái đ ố n g máu đại thủ đống nhiên từ trong đống loạn thạch đ ô n g ra hút bay phía trên tảng đá theo sát đống đá trong kẽ h hở nổ bắn ra từng đạo hào quang sáng chói ầm ầm theo một cô lực lượng đống nhiên bộ phát những cái kia hòn đá trong nháy mắt bị chấn bay loạn ra ngoài một đạo thân ảnh chật vật đống nhiên xuất hiện ở giữa trên người có rất nhiều chảy da quần áo đều rách túng tóe nhiễm lên tinh hồng. bóng người này chính là trước kia bị năng lượng xung kích cuốn phong cuốn tới ở đây tiếp đó lện vào một toàn núi nhỏ bị giấu đi tiết ninh lúc này hắn hai mắt đỏ cả người tinh thần đều có chút tiểu tụy khí tức hối loạn đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ xuất hiện năng lượng c u ồ n g bạo như thế nghĩ đến cái kia năng lượng c u ồ n g bạo dư ba hắn một mặt nghĩ lại mà sợ nếu không phải là mạng lớn sợ là trực tiếp bị cô năng lượng này cho xoắn nát cách kia sao xa đều như vậy đáng sợ nếu như tại này cổ trung tâm năng lượng đột nhiên tiết ninh dừng lại thật giống như nhớ ra cái gì đó sự tỉnh cả người đều nhảy dựng lên cũng đừng xảy ra chuyện a nghĩ đến có khả năng phát sinh sự t ì n h để cho đầu hắn ra tốc tê cũng không để ý bên trên trên người mình thương thế nhắm ngay phương vị vọt thằng thiên dựng lên ra tốc đi tới lăng vân yên vị trí chỗ ở thế nhưng là ngay tại hắn vừa bay trên không hơn mười mét thời điểm đ ỗ n g nhiên có một đạo lưu quang vụt một cái từ trước mặt hắn sẽ qua không đợi hắn phản ứng lại chỉ là trong chớp mắt hậu phương đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa c ự hình mây hình ngầm phóng lên trời toàn bộ bầu trời đều sáng lên nghe được một tiếng vang thật lớn này tiết minh cả người trái tim đều kém chút bị sợ ngừng lỗ hai chuyển đến ông ẩu t h a hai âm thanh m à n g nhĩ đều nhanh muốn nổ tung hắn hoảng sợ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng trong nháy mắt chừng lớn hai mắt một mặt sợ hãi một cỗ so trước đó còn muốn mãnh liệt năng lượng xung kích từ phía sau gào thét mà đến chỗ đến s ơ n lính đổ sụp cổ thụ đứt gãy cầm thảo một màn này do a đến hắn hồn đều nhanh muốn bay toàn thân mồ hôi đứng thẳng ra đầu phảng phất bị rầm rạp chẳng chịt con kiến căn xé nổ tung hoa hắn nhấc lên toàn bộ lực lượng liều mạng chạy trốn tốc độ kéo đến cực hạ trong nháy mắt xông ra vài trăm mét làm gì tốc độ của hắn lại nhanh cũng sắp bất quá loại năng lượng này xung kích rất nhanh thân ảnh của hắn liền bị cố năng lượng kia bao phủ lại nước chảy bẻo trôi a đáng giận a căn bản không động được phong bạo bên trong tiết ninh gần như sắp phát cuồng không ngừng thử nghiệm khống chế cơ thể bay ra cô gió lốc này bên trong làm gì lực lượng của hắn tại này cổ cơn báo năng lượng phía dưới căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi sức mạnh kinh khủng k i a phản g phất muốn đem thân thể của hắn đều xoắn nát thành vô số đoạn mệt mỏi hủy diệt a vùng vây mấy lần tiết ninh phát hiện dù thế nào cố gắng cũng không hề dùng dứt khoát đem đem linh lực toàn bộ dùng để bảo hộ cơ thể liền phải đến nôi gặp quỳ đi thôi rất nhanh hắn từ bỏ chống cự tùy ý phong bạo đem hắn ba trăm sáu mươi độ quân bay thần phượng viêm quạt lông nhìn sang có chút hoạt bát đi tới bên cạnh lăng vân yên tựa hồ có chút hưng phấn o、oh, hô chủ nhân tu vi của ngài lại tăng lên một chút khí linh tiểu nữ hài nắm béo mập nắm tay nhỏ tại trong thần phượng viêm quạt lông không ngừng huy động tiểu phượng cái này còn nhờ vào ngươi lăng vân yên nghe được khí linh khả ái mềm nhu âm thanh cũng cảm thấy lộ ra nụ cười khí linh âm thanh cũng quá dễ nghe a tiểu phượng là lăng vân yên cho khí linh lấy tên ai nha chủ nhân chuyện nhỏ rồi tiểu phượng nghe được chủ nhân của mình khen chính mình cao hứng không thôi lại tại khí thân bên trong hồ hố ha ha vung vẩy nằm đấm hắc hắc tiểu phượng giỏi nhất lăng vân yên nghe được cái kia nhu chít chít tâm thành tâm đều nhanh muốn bị manh hóa lại là khen một câu đây chính là đem tiểu phượng cho khen đồng bền thấm thoát bất quá bây giờ ta muốn trước xử lý một chút chuyện này trước tiên a ok chủ nhân nếu là bọn hắn ai dám k h n g phục tiểu phượng vung lên nắm tay n h ỏ n đ ệ bộ ngực hắn tay nhỏ tay phiến hắn mũi to túi ha ha ha tốt tốt, tốt. lăng vân yên kèm chút không có cờ yên thật là quá đáng yêu nàng vội vàng bình phục tâm tình của mình ánh mắt nhìn về phía lăng lão mở miệng nói lăng ra ra bây giờ ngài còn muốn tiếp tục đánh sao lăng lao sắc mặt rất là không dễ nhìn không nghĩ tới nhà mình thần nữ có thể tìm được mạnh mẽ như vậy hai đầu linh thú cùng với một cái cường đại thanh khí cơ hồ đem bọn hắn áp chế đánh hắn rất muốn biết trong khoảng thời gian này nhà mình thần nữ trên thân chuyện gì xảy ra lại có như thế nghịch t h i ê n cơ duyên hắn trầm mặc không nói nghĩ tới phía trước thần nữ nói sư tôn có phải là hay không cùng cái này có liên quan đâu vẫn là nói thần nữ phúc phận thâm hậu thu được thượng cổ kinh t i ê n truyền thừa đâu có lẽ mình có thể trước tiên điều tra tin tưởng mới quyết định phía trước lời thề son sắt nói tùy tiện n ắ m cái này hai đầu linh thú kết quả ngược lại chính mình người bị hành hạ lăng lão cũng biết bây giờ ưu thế không tại bọn hắn trên thân chẳng bằng đổi một loại phương thức như thế nào lăng ra ra nghĩ rõ chưa lúc này lăng vân yên mở miệng lần nữa ánh mắt nàng nhìn xem lăng lão rất là bình tĩnh nếu như có thể nàng hy vọng có thể không sử dụng vũ lực giải quyết chuyện này nhưng mà nếu như bọn hắn khăng khăng muốn dẫn mình trở về vậy chỉ có thể là để cho tiểu phượng chấn áp bọn họ lăng lão ngầm đầu ánh mắt thâm t h ủ đối mặt lăng vân yên hai con người hào ánh mắt kiên định trong chốc lát hắn liền hiệu rồi lăng vân yên quyết tâm cũng được, đã như đã vậy Vậy thì đổi một loại phương thức khác ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái kia cái gọi là sư tôn đến cùng là thần thánh phương nào như thế nào để cho chính mình phát hiện chỉ là mua danh chuộc tiếng h ạ n g người vậy thì không thể không ra tay đem thần nữ sư tôn chân sát hắn chậm rãi mở miệng thở dài ai tất nhiên thần nữ cố chấp như vậy lao phu lại đánh không lại cái kia giống như thần nữ mong muốn chúng ta không còn cưỡng cầu thần nữ bất quá đến nỗi thần chủ bên kia n g ư ơ i lang r a ra ta không làm chủ được chuyện này có thể hay không đồng ý còn phải nhìn hắn quyết định hắn chỉ là thân điện trưởng lão không cách nào chi phối thần chủ ý、chí. nhưng khả năng cao hắn có thể nghĩ đến thần chủ căn bản không có khả năng sẽ đồng ý tuyệt đối sẽ tiếp tục sắp xếp người bắt nàng trở về tiếp nhận truyền thừa cái k i a mây khói liền đa tạ lăng ra ra đến nội thần chủ bên kia ta về sau sẽ đích thân đi giải thích lăng v â n yên thở dài một hơi cảm kích nhìn về phía lăng lão thật đúng là sợ hắn cố chấp tình nguyện đánh nhau cũng không nguyện ý phóng chính mình rời đi hảo đã như vậy cái k i a lăng ra ra hết khả năng giúp ngươi thuyết phục thần chủ a lăng lão bất đắc dĩ biết chuyện này hắn đã không cách nào bất cứ chuyện gì bất quá truyền thừa việc quan hệ thần triều khí vận lăng ra ra ta vẫn muốn mời thần nữ suy ngh đây là ta dùng ta tinh huyết luyện chế thành đồ chơi nhỏ có thể ngăn cản một lần thánh nhân cảnh giới công kích liền cho t h ầ n nữ hắn nhìn sâu một cái lăng vân yên sau đó bàn tay mở ra một cái màu đỏ ngọc p h ù xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn vung tay lên ngọc p h ù trong nháy mắt bay đến lăng vân yên trước người trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều trở nên vô cùng an tĩnh tất cả ánh mắt đều rơi vào viên kia ngọc p h ù trên thân chương hai trăm sáu mươi mốt ta còn có hai cái sưu i n h các ngươi có thể suy tính một chút chương hai trăm sáu mươi mốt ta còn có hai cái sưu h n h các ngươi có thể suy tính một chút nhìn xem trước mắt đồ vật lăng vẫn yên cắn môi một cái vốn định muốn cự tuyệt bất quá nhìn thấy lăng lão lo lắng bộ dáng vẫn đưa tay tiếp nhận cái này không phủ đã như vậy vậy thì cảm ơn lăng gia gia nàng nghĩ nghĩ vẫn là để lộ ra một chút tin tức cho lăng lão lăng gia gia mây khói làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta nhưng đối với thần triều mà nói tuyệt đối không phải là q u á i sự tương phản nếu như hết thệ thuận lợi thần triều tương lai sẽ nâng cao một bước nói đến thế thôi còn xin ngài trở về đi có một số việc nàng thật sự không thể nói quá nhiều nội tâm của nàng đồng dạng dày vỏ một phương diện sợ thần t r i ề u đắc tội chính mình sư tôn một phương diện chính mình lại không thể nói ra nguyên nhân chỉ có thể giấu ở trong lòng lăng lão lông mày nô lên thật sâu như mày nghe đến mấy câu này lập tức có phán đoán t h ầ n nữ mà nói tựa hồ trong lời nói có hàm ý hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói ra được xem ra thật muốn điều tra tin h tưởng mới được nghĩ tới đây lăng lão âm thầm làm một cái quyết định lăng vũ lăng lạc chúng ta đi thôi hắn liếc mắt nhìn đã bỏ dậy hai người trên thân hai người đều có chút chật vật không chịu nổi bị thương không nhẹ bất quá hắn không nói thêm gì đưa tay xé rách không gian đi vào lăng vũ nhìn sâu một cái lăng vân yên nắm chặt n ắ m đ ấ m không nói tiếng nào bước vào trong không gian lăng lạc sắc mặt thật không tốt ánh mắt âm trầm đ ả o qua lăng vân yên cùng hai đầu linh thú hừ tự giải quyết cho tốt hắn lạnh lùng hư một tiếng chính là đi theo nhìn thấy lăng lão rời đi lăng vân yên thần kinh căng thẳng trong nháy mắt nới lỏng nàng xem thấy nằm ở trong lòng bàn tay một viên kia tinh xào hết sắc ngọc phủ nàng có thể cảm nhận được bên trong có một cổ khí tức cường đại nàng không nghĩ tới lăng lão sẽ như thế hào phóng lại đem vật quý như vậy đưa cho nàng một tế luyện loại này quý báo bảo mệnh ngọc phủ cũng chỉ có thánh nhân cảnh giới mới có thể làm được. chỉ là cần dùng tinh huyết của mình mới có thể luyện chế được hết sức c h ấ t quý bình thường t h á n h nhân thì sẽ không luyện chế loại vật này tiêu hao quá nhiều tinh huyết sẽ đối với căn cơ của bọn họ cùng với tu vi có chỗ ảnh hưởng rất khó chữa trị tới bây giờ lăng lão ra tay liền đem loại vật này ném cho nàng không để cho nàng tiếp nhận cũng khó khăn nàng cũng không muốn rét lạnh lăng lao tâm nghĩ tới những thứ này trong nội tâm nàng đầu cũng là ấm áp dễ chịu cảm thấy thật ấm áp nàng đem huyết sắc ngọc phù tay đặt ở trên thân lúc này thái cổ huyền u y kéo lấy thân thể to lớn ù đi tới mỗi đi một bước đại địa đều tại rung động chủ nhân ngài không có sao chứ thái cổ huyền quy một mặt quan tâm cùng với lấy lòng hỏi kết thúc chiến đấu vậy kế tiếp chính là khóa lại khế ư ớ c thời điểm không có việc gì lăng văn yên lắc đầu tiếp đó đánh giá thái cổ huyền quy thuận miệng hỏi một câu ngươi cùng lăng lao chiến đấu không có bị thương chớ thái cổ huyền quy nghe xong lập tức vui vẻ chủ nhân đây là đang quan tâm ta ai quá tốt rồi nó vội vàng lắp lắp cái kia to lớn đầu một mặt tiêu n g ạ o nói chủ nhân yên tâm ta làm sao lại có chuyện đâu đúng chủ nhân bây giờ có thể ký kết khế ớt a hắn không kịp chờ đợi họ tham hai khỏa mắt tỏ tràn đầy chờ mong nghe nói như thế cựu thải thần câu lập tức phản ứng lại n à y đáng chết lão lục không giảng v õ đức nó lớn tiếng ngăn cản ó i thần nữ đừng đồng ý nó m u ố n ký ta có thể cùng ngài ký kết nó q u á sâu không xứng với ngươi cựu thải thần câu nhanh chóng bay tới tiếp đó một mặt đắc ý tú lấy chính mình x i n h đẹp thật dài lông tóc nữ h à i tử nhất định sẽ ưa thích lông sủ thật x i n h đẹp s ù g vật làm sao lại ưa thích rùa đen loại này đ ạ i lao to đồ vật lăng vân yên trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nhưng mà không thể không nói cái này cựu thải thần câu lông tóc thật nhu thuận a thật sinh đẹp a nàng đưa thay sờ cựu thải sắc lông tóc m ngươi, ngươi, ộ hai người đừng cãi cọ ta bây giờ cho các ngươi một lựa chọn đệ nhất hai người các ngươi đều đi theo ta thứ hai ta cùng các ngươi trong đó một đầu ký kết khế ước tiếp đó các ngươi có thể lựa chọn cùng ta sư huynh ký kết thủ khế ước trước tiên nói ta. ta có hai cái sư h u n h một cái là tiên thiên kiếm thể một cái là k h ô n âm đạo thể cũng là tuyệt thế thể chất đương nhiên các ngươi không muốn coi như xong nghe được cái này hai đầu linh thú trong nháy mắt là trầm mặc một chút thái cổ huyền quy ánh mắt lấp lóe khiếp sợ trong lòng không thôi không nghĩ tới nàng hai cái sư h u n h cũng là đáng sợ như vậy thể chất đặc thù như vậy h ắ n ngược lại là có thể tiếp nhận cùng một người trong đó ký kết muốn cho nó cựu thải thần câu đồng thời khế ước một cái chủ nhân nó làm không được hơn nữa từ vừa rồi biểu hiện đến xem đối phương rõ ràng càng ưa thích cựu thải thần câu tự mình n ã không bằng lùi lại mà cầu việc khác lúc này Tiểu thải t h ừ nói giống như ta nguyện ý thái cổ huyền quy khinh thường liếc nó một cái sau đó mở miệng nói đã như vậy vậy ta trước hết theo ngươi đi gặp một lần các sư huynh của ngươi rồi nói sau lăng văn yên bất đắc dĩ bất quá tất nhiên cả hai đều làm ra quyết định vậy dĩ nhiên là tốt nhất tốt ra vậy cứ như thế quyết định rất nhanh lăng văn yên cùng cựu thải thần câu ký kết sâu khế ước nó biến thành một đầu cùng bình thường con ngựa lớn nhỏ đứng tại lăng văn yên bên cạnh đến n ỗ i thái cổ h u y ề n quy ngươi bắt đầu không muốn thu nhỏ nó cảm thấy lớn một chút nhìn sang mới m á h liệt bất quá bị lăng văn yên nói cầu hết lâm đầu cuối cùng lòng không phục đã biến thành một đầu mini tiểu h u y ề n quy nằm ở trên thân lăng văn yên tất nhiên sự tình làm xong vậy chúng ta trước đi tìm tiết linh lại rời đi ở đây lăng văn yên lúc này vừa nghĩ đến tiết có chút lo lắng đi tới tiết linh nhận n ú t c h i địa tại nàng mới vừa rời đi không lâu vùng t r ờ i này lại lần nữa xuất hiện một đạo vết nứt không gian lăng lão cùng lăng lạc lăng vũ ba người lại lần nữa trở lại ánh mắt nhìn chằm chằm lăng vân yên rời đi phương hướng lăng lão chúng ta thật sự cứ như vậy tay không trở về sao lăng vũ mở miệng nói yên tâm đi thần nữ không chạy thoát được lăng lão ánh mắt thâm thúy bất quá chúng ta phải thay đổi một chút sách lược trước tiên điều tra tin tưởng trong khoảng thời gian này thần nữ trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những thứ khác lại tính toán sau hắn vừa nói xong nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói bổ sùng đúng lăng lạc ngươi trở về thần triều một chuyến đem sự tình hôm nay rõ ràng mười mươi nói cho thần chủ hai người mặc dù không biết lăng lão trong hồ lô đến cùng mua bán thuốc gì bất quá tất nhiên lăng lão có ý định khác vậy bọn hắn chỉ cần thi hành liền tốt là lăng lão lăng lạc suy tư một chút chính là quay người trở về lăng thiên thần triều đi thôi chúng ta đi trước u châu tử quang thành tìm ngày nguyệt lâu tìm hiểu điểm tin tức lại nói lăng lão nhìn thật sâu một mắt lăng vân yên liền thu hồi ánh mắt mang theo lăng vũ quay người rời đi một bên khác lăng vân yên mang theo hai đầu linh thú trở lại nguyên bản tiết ninh trốn ú c sau lại trợn mắt cả khu vực một mảnh hỗn độn đừng nói người chính là một gốc hoàn hảo không hao tổn cây cũng không tìm tới cái này hắn sẽ không phải có việc gì lăng vân yên đầu vóc trống rỗng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ chương 262, t ử quan thành nữ tử váy trắng chương 262, t ử quan thành nữ tử váy trắng kèm theo chiến đấu kết thúc tử vân sơn mạch dần dần khôi phục bình tĩnh lúc này toàn bộ khu vực hạch tâm cũng đã đã biến thành phế tích lưu lại vô số đại chiến dấu vết lưu lại có không ít vị trí còn bốc lên nồng nặc khói đen một mảng lớn sơn lâm trị để lại một mảnh cháy đen lăng vân yên đừng ở một tòa đổ sụp thành phế tích đại sơn phía trước trong gió lộn xộn hết thẻ trước mắt hoàn toàn biến thành một cái k h á c phó bộ dáng nguyên bản sơn động đã hoàn toàn bị trôn cất chung quanh hoa quả cây cối toàn bộ đều ngã trái ngã phải một mảnh lộn xộn chủ nhân bằng hữu ngài sẽ không phải bị trôn a cựu thải thần câu đầu nhìn chung quanh một chút chung quanh nhìn bừa bộn một mảnh nó dùng thần n i ệ m dò xét một chút chung quanh không cảm ứng được bất kỳ một cái nào sinh linh ký tức nó nhìn xem phía trước đổ sụp thành một đống đá v ụ đại sơn nhịn không được mở miệm tình huống này sợ không phải trực tiếp bị trôn sống đi ta ta cũng không biết nàng cũng không cho rằng bằng vào chính mình tầm mười hai mươi thiên ở chung liền có thể so ra mà vượt tiết ninh cùng mình sư tôn quan hệ ta xong đây nếu là tiếp cận kể cái chết ta sẽ không bị sư tôn vứt bỏ a vừa nghĩ tới lúc trở về sư tôn đưa lưng về phía hắn lãnh đạm nói với nàng một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong ngươi đi đi từ hôm nay trở đi ngươi không còn là đồ đệ của ta những lời này nàng cũng cảm giác trời đất quay cuồng cả người cũng không có hy vọng một dạng thái cổ huyền quy ghé vào trên thân lăng vân yên đông nhiên cảm thấy ngọn núi lớn không ngừng trên dưới chập trùng kém chút để nó cho run rứt xuống còn tốt nó bắt được móc vào bộ ngực vị trí quần áo lăng nha đầu a bình tĩnh bình tĩnh a không công đong đưa ta đều hôn mê thái cổ huyền quy theo lăng vân yên hô hấp càng ngày càng gấp rút đem nó cơ đầu đều có chút hôn mê bình tĩnh ta bình tĩnh k h n g được ta phải xong đời lăng vân yên đông nhiên kích động càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ ai nha có thể hắn không có việc gì cũng không nhất định a ngươi bây giờ gấp gấp cũng không hề dùng a thái cổ huyền quy có chút bó tay rồi người này còn không có tìm liền cho người ta ngầm thừa nhận tử vong ít nhiều có chút bệnh nặng a lại nói ở đây chẳng qua là bị năng lượng xung kích đến mà thôi một cái tu sĩ làm sao lại dễ dàng như vậy quả điệu đâu n g chủ nhân ngài đừng có gấp ta trước tiên dùng thần niệm tìm xem một chút cựu thải thần câu an ổ i vài câu vạn nhất đối phương là vì tránh né xung kích hướng về địa phương an toàn đi cũng không nhất định a vậy ngươi mau tìm xem cựu thải thần câu phóng xuất ra thần nghiệm bắt đầu dọc theo chung quanh bao phủ tới một dặm hai dặm ba dặm theo hắn thần nghiệm từng chút từng chút ra bên ngoài khuyết t r ư ờ n g tăng ngay tại cựu thải thần câu hai mắt hơi hít r u n g quanh không cảm ứng được một chút động vật khí t ứ c chớ nói chi là nhân loại khí t ứ c nó s á c mặt có chút ngưng trọng lên tiếp tục phóng thích ra thần nghiệm hướng về chỗ xa hơn bao phủ tới tám dặm chín dặm thàng đến hắn thần nghiệm bao phủ tại ngoài mười dặm thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được một đạo yếu ớt khí t ứ c là một tên nhân loại khí t ứ c sắc mặt hắn vui mừng kích động nói chủ nhân ta tìm được. Lời vừa nói ra, lăng v â n yên lập tức kích cũng kích động vội v a n g mở miệng nói mau dẫn ta đi qua nhìn một chút là cựu thải thần câu trở đi lăng v â n yên hóa là một m đạo thần hồng hướng về vừa rồi cảm ứng được khí tức phương hướng lao đi không bao lâu hắn liền đã đến vừa rồi cảm ứng được chỗ hắn nhìn chung quanh một chút phụ cận đây nơi này so vừa rồi chỗ kia chỗ càng thêm thảm liệt hắn nhớ tới cái thanh k i a thanh khí tựa hồ hướng về phương hướng này đánh một nguồn năng lượng tạo thành kinh khủng nổ tung ở đây chắc chắn là chịu vừa rồi cái tia cố nổ tung sinh ra xung kích tạo thành hắn lẳng cảm ứ n g đến sau đó nhìn phía xa một ngọn núi dưới chân vô số đứt gãy cổ thụ sen lẫn hòn đá trồng chất mà thành tiểu sơn chủ nhân là ở chỗ này cựu thải thần câu ra hiệu nói lăng vân yên ánh mắt theo cựu thải thần câu tỏ ý phương hướng nhìn lại một đống lớn đồ vật xếp thành tiểu sơn đập vào mắt bên trong n à n g vội vàng mở miệng nói nhanh mau đưa hắn lấy ra hảo cựu thải thần câu lập tức hai ba lần đem những cái tia hòn đá cùng đoạn một các loại tạp vật cho lấy đi một đạo đâm máu thân ảnh đang nằm ở phía dưới rõ ràng là tiên i n h lăng vân yên bay đến bên cạnh hắn nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên cả người đều không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh thương máu thịt bé bét rất nhiều xương cốt đều l ứ t gãy lộ ra đi ra thậm chí một mảng lớn huyết nhục đều bị xe xuống cả người đều bị máu tơi ư bao vây lại trở thành một đạo huyết nhân còn tốt còn có một hơi thở cảm nhận được tiết minh trên thân yếu đối sinh mệnh khí thức nàng vội vàng lấy ra một cái đan dược thận trọng đưa đi tiết minh trong miệng sau đó phóng thích linh lực luyện hóa viên đan dược kia đồng thời đem hắn tầm mạch vị trí chủ nhân ta tới giúp ngươi lúc này cựu thải thần câu đánh ra một đạo nhu hòa thải sắc năng lượng đem tiết minh bao vây lại theo thời gian trôi qua tiết minh khí tức trở nên ổn định rất nhiều thương thế trên người cũng mắt chẩn có thể thấy khôi、phục. chỉ có điều vẫn không có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h hắn bị thương quan ặ n g đi trong thời gian ngắn t ỉ n h không tới cựu thải thần câu giải thích nói ân lăng vân yên thở dài một hơi cũng may người còn sống nàng đứng dậy liếc mắt nhìn tiết ninh suy tư một lát sau mở miệng nói chúng ta đi trước tử quang thành à chờ hắn thương thế tốt lại tính toán sau tiết ninh quá kém cần thật tốt an dưỡng mới được phụ cận đây cũng chỉ có tử quang thành tương đối gần nàng quyết định hay là trước trở về trong thành lại nói tăng thêm bây giờ có cựu thải thần câu cùng với thái cổ h u y n quy hai đại cao thủ cũng không cần lo lắng cái kia thế lực thần bí người tới cựu thải thần câu cùng thái cổ huyền quy tự nhiên là không có vấn đề ngược lại lăng văn yên đi cái nào bọn hắn liền đi cái nào thử u a n thành ngày nguyệt lâu bên trong một đạo mặc váy trắng thân ảnh hiệu điệu đứng tại trên đại điện dáng người huyền truyền khí thế cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác nàng đưa l ư n g về phía phía dưới đại điện mang theo một khối khăn che mặt thần bí làm cho không người nào có thể nhìn trộm dung mạo của hắn đại điện hai bên đứng mấy đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều mười phần đáng sợ đại điện bên trong quỳ một thân ảnh chính là từ tử vân sơn mạch một đường đuổi trở về đã từng truy sát lăng chủ nhân ta nói câu câu là thật cái kia tử vân sơn mạch bên trong xuất hiện hai đầu đáng sợ linh thú tựa hồ đã đạt đến là thập nhất giai cảnh giới hơn nữa chúng ta đổi g i ế t nữ tử kia giống như đã thức tỉnh phượng hoàng t h ầ n thể tên này nộ g đạo cảnh q u ỷ trên mặt đất khẩn trương giải thích t r u n g quanh mỗi một đạo khí tức đều để hắn có loại cảm giác hít thở không thông cái này một số người quá cường đại vẹn vẹn đứng ở bên cạnh hắn đều có chút không chịu nổi đặc biệt là phía trên nữ tử trên thân như có như không thánh vận để cho hắn nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều hắn vừa nói xong bên cạnh một cái tráng hắn bộ dáng nam tử liền dẫn đầu mở miệ người đang nói đùa gì vậy phượng hoàng thần thể loại này tuyệt thế thể chất đã sớm biến mất ở trong lịch sử làm sao có thể có người có thể t h ứ c t ỉ n h phượng hoàng thần thể loại này tuyệt thế thể chất đã từng có đại năng dự đoán bây giờ huyền vân đại lục không có khả năng lại xuất hiện loại thể chất này ánh mắt của hắn hung h ă n g t r ừ n g mượn cớ trương long loại này đơn giản chính là đang n ụ c nhã bọn hắn đại nhân ta nói câu câu là thật không tin đến lúc đó có thể hỏi một chút c h u đồng còn có những người khác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm trương long cắn răng kiên trì bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm chính là phượng hoàng thần thể trương long ngươi nói bậy nói bạn trắng hắn kia nổi giận một chút trong lúc hắn chuẩn bị giáo dục một chút trường long phía trên truyền đến tên kia nữ tử váy trắng â m thanh tuất yến tĩnh dựa theo trước ngươi miêu tả cái này đích sắc có khả năng chính là phượng hoàng thần thể chỉ có điều ta vừa nhận được tin tức chu đồng bọn hắn đã chết từ vân sơn mạch xảy ra một vài vấn đề khả năng rất lớn cùng thiếu nữ kia có liên quan hôm nay thiên hạ thế cục đã bắt đầu dối loạn thiên đạo kim bản g sắp giáng lâm bản thánh cần phải đi làm một ít chuyện cho nên cái này ngày nguyệt lâu sự tình các ngươi tự động giải quyết ta dứt lời tất cả mọi người đều biến sắc chủ nhân có ý tứ là đang chuẩn bị mặc k chủ nhân chúng ta một cái áo đen tóc ngắn lao giả gấp gấp rồi mở miệng muốn nói cái gì lại trực tiếp bị nàng cắt đứt đi chuyện này tạm thời dạng này các ngươi trong khoảng thời gian này hết khả năng thu thập vấn tiên tông cùng với giang thanh trần còn có huyết bổ để tình báo a còn có quý khách tới các ngươi đi tiếp đãi một chút nói xong chỉ thấy nữ tử áo trắng nhẹ nhàng phất tay thân ảnh giống như sương mù biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đám chỗ mắt nhìn n h a u người chương hai trăm sáu mươi ba tâm còn chưa đủ đ è n a chương hai trăm sáu mươi ba tâm còn chưa đủ đen a theo trắng nhóm nữ tử rời đi ngay bên trong người lâu hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sắc mặt đều không dễ nhìn bao nhiêu bọn hắn có loại xem bọn hắn muốn bị từ bỏ trước đó chưa từng có xuất hiện qua loại vấn đề này một hồi lâu bọn hắn mới c h ầ m lại tên k i a tráng hán khổ sở nói chư vị làm sao bây giờ vừa nói xong một cái tóc hoa dâm cơ thể còn xuống khán giả liền lạnh nhạt mở miệng nói làm sao bây giờ đương nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tiếp tục thanh trừ những cái kia người không nghe lời đồng thời phái người tiếp tục truy t u n g tiết mình cùng thiếu n ư kia chủ nhân lời nhắn n ủ sự tỉnh cũng tận nhanh c h ư n g thực còn có t ă ngay tốc khống chế đ ị phương khác bên trên n g à nguyệt lâu phân bộ, lần này tất phải tiếp thống nhất, để cho ngày nguyệt lâu trở thành cường đại nhất tình báo thế Lâu lần này ngày Nguyệt cường liên nói bộ, báo lực. Lao mấy tất trở giả đại cái để sau ự tình. Nguyệt Ngày Lâu s lưng cái kia thần bí khởi đầu giả trên trăm năm chưa từng quản lý qua ngày một lâu lại tại thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện còn an bài những người khác quản lý ngày một lâu. Lâu, lâu kết quả bỗng nhiên nhảy ra một cái đại diện lâu chủ cái này khiến bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hảo Cứ dựa trương h bạch lao kế hoạch, những người khác tăng tốc những địa khu khác ngày lâu phân bộ khống chế. e o lao bộ tốc cái Lâu địa Sam kế người tăng ngày Nguyệt Một tử t u suy n niên, g mặt chấm t lộ sắc, phút chốc c long n g ư ờ i lập tức an bài nhân thủ đi tới tử vân sơn mạch dò xét tình huống điều tra chu đồng chết cùng với tìm hiểu tiên linh là trương long nhận được mệnh lệnh sau lập tức rời đi cũng không lâu lắm ngày nguyệt lâu trước cửa l a n g lão cùng lăng vũ xuất hiện ở ở đây nhìn xem trước mắt tòa này ẩn giấu rất sâu ca ú lăng lão vẻ mặt nghiêm túc hắn cảm nhận được nhật n g u y ệ n trong lầu có mấy cố cường đại sức mạnh ba động không thể so với hắn yếu bao nhiêu chúng ta đi vào lăng lao bước chân mang theo lăng vũ đi vào ngày bên trong một lâu vừa tiến vào đại sảnh liền có một c á i nhân viên công tác tiến lên đón cung kính nói hoan nghênh quang lâm hai vị quý khách xin hỏi là đến đây mua tình báo hay là muốn bán ra tình báo đâu nhân viên công tác là một tên cô gái xinh đẹp trên mặt một mực duy trì mỉm cười thái độ cung k í n h lăng lao ánh mắt hơi hơi quan sát một chút trước mắt nhân viên công tác nhìn thấy trang phục của nàng lông mày lại là nhữ lại không phải là bởi vì nàng chỉ có luyện thể cảnh giới tu vi Ăn mặc ăn mặc, quá m quá không chỉ là hắn ngay cả lăng vũ cũng là như thế khiếp sợ đồng thời kém chút chảy máu mũi quá làm cho người ta cấp trên nhân viên công tác cũng chú ý tới bộ dáng của hai người trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút hiếm thấy nhiều quái vất quá nàng vẫn như cũng duy trì mỉm cười đây là bọn hắn ngày nguyệt lâu nhân viên công tác nhất thiết phải học được nghề nghiệp tố dưỡng nàng hỏi lại lần nữa hai vị quý khách xin hỏi là muốn tìm tình báo vẫn là bán ra tình báo đâu âm thanh tự nhiên truyền vào hai người trong hai trong n g á y mắt đem bọn hắn kéo về thực tế hai người đều có chút lung túng lăng lão lập tức điều chỉnh một chút khôi phục bộ dáng nghiêm túc thản nhiên nói chúng ta cần tìm tình báo nữ tử nghe được đối phương nụ cười trên mặt càng sáng lặn hơn hai người này nhìn xem kỳ thực vô cùng vừa nhìn liền biết là thế lực lớn người muốn mua tình báo chắc chắn là một chút tình báo trọng yếu ngày nguyệt lâu càng trọng yếu tình báo càng quý bán đi sau nàng được đến trích phần trăm cũng càng nhiều không biết hai vị quý khách cần như thế nào tình báo đâu chúng ta ngày nguyệt lâu tình báo tuyệt đối là toàn bộ đại lục tối đầy đủ hết chỉ cần n g à i mớn chúng ta đều có thể cho ngài tìm ra lăng láo nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói chúng ta muốn biết lăng thiên thần triệu thần nữ lăng vân yên hai tháng này tất cả tin tức tất nhiên thần triệu bên kia không cách nào tìm được mang đi thần nữ người kia tin tức vậy hắn chỉ có thể là từ thần nữ trên thân hạ thủ cái cái gì lăng lăng thiên thần triệu thần nữ tình báo nhân viên công tác nghe được lăng láo lời nói nhịn không được kinh hô lên miệm há lớn có thể nhét vào một k h ỏ trứng cả lúc này g tên h g tiên h nhân viên công tác cả người đều kích động vội vàng đáp lại nói không phải hai vị quý khách xin dừng bước nàng giải thích nói ta phía trước quá kinh ngạc dù sao lăng thiên thần triệu tin tức quá mức quý trọng ta còn k hai ô n quyền hạn thu hoạch những tin tình báo này, chúng g có hoạch chỉ có thu t báo bên này quản sự m ớ có quyền hạn. Hai vị thỉnh t r ư ớ c tiên rời bước chúng ta vip gian phòng tiếp đó ta đi tìm chủ quản tới có thể chứ nhân viên công tác ánh mắt mong đợi nhìn về phía lăng lão toàn bộ nhân tâm đều nhấc lên khẩn trương không thôi một đơn này nếu là được vậy nàng có thể bắt được trích phần trăm so với nàng làm mười năm bình thường tiền lương đều phải nhiều lăng lão đáp lại nói thua ta rất nhanh hai người tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới đi tới một gian trang trí xa hoa trong bao gian hai vị quý khách thỉnh uống trước chén trà chờ đợi một chút ta lập tức liền đi mời chủ có tới Tiên hai â n vị quý khách chiêu lại không chú đáo thật sự là ngượng ngùng không sao nếu đã tới vậy ta liền thẳng vào chủ đề a lăng lao khoác tay háo cũng không hề để ý ánh mắt rơi vào trên người hắn sau đó trầm giọng nói chắc hẳn ngươi vị này nhân viên công tác cũng theo như ngươi nói a không biết quý lâu có hay không lăng tiên thần triệu thần nữ tình báo ta chỉ cần trong hai tháng này giá cả không là vấn đề nhật nguyệt lâu chủ quản nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói có bất quá giá cả đích sắc rất đắt lang thiên thần triệu thần nữ loại nhân vật này tự nhiên là bọn hắn trọng điểm chú ý mục tiêu như thế nào có thể không có đâu l i ê n xem như muốn tìm lang thiên thần triệu thần nữ ăn cơm ghi chép bọn hắn đều có thể lấy ra nói đi đắt cỡ nào tình báo này t a m lớn lăng lao đạo nhật nguyệt lâu chủ quản nhữ n g mày hai người này thực lực hắn có chút ăn không thấu xoắn suýt rồi một lần vẫn là cắn răng nói m ư i ức mai hạ phẩm linh thạch phản ứng cầu phú quý cho nguy hiểm trước tiên hung hăng làm thịt bọn hắn lại nói Mới người mẹ nó tại sao không đi cướp lăng vũ nghe được số này trực tiếp này g gặp qua đòi hỏi nhiều chưa thấy qua khẩu vị lớn như thế thật coi mười ước mai hạ phẩm linh thạch rất ít sao l i ê n lăng lao sắc mặt đều trầm xuống n h ậ t n g u y ệ t lâu chủ tầm nhìn hạn hẹp hình dáng lại là cười xòa tiếp đó phun nước đang nói hai vị quý khách các ngài phải biết đây chính là lăng thiên thần triệu thần nữ tình báo vì lấy tới những tin tình báo này chúng ta thế nhưng là hao tốn cái giá rất lớn cái giá tiền này đã là ưu đãi cho các ngươi nếu như là người khác tới nhưng là không phải mười ước đơn giản như vậy lại nói hai vị nếu biết lăng thiên thần triều vậy khẳng định biết bọn hắn đáng sợ bao nhiêu à chúng ta ở trong đó phải gánh vác phong hiểm cũng không phải mười ước có thể mua được đương nhiên nếu như hai vị cảm thấy không thích hợp ta cũng không biện pháp đã là cho ngài hai vị ưu đãi hai ước hạ phẩm linh thạch không thể t h ấ p nữa nhật nguyệt lâu chủ quản một mặt bất đắc dĩ bày tỏ nhìn sang phản phất mình mới là người bị hại một dạng không thể không nói hắn mà nói rất có mê hoặc tính chất lăng láo hai người vốn là lăng thiên thần triều người tự nhiên biết thần triều đáng sợ hơn nữa thần nữ tình báo vậy khẳng định là càng quý mới càng có thể trương hiện thần triều địa vị trong lúc nhất thời hai người tự hồ cũng cảm thấy rất có đạo lý chỉ là mười ước hạ phẩm linh thạch nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất nhiều tính toán mười ước liền mười ước ca chỉ cần có thể cầm tới thần nữ tình báo cũng đáng giá nghĩ một lát l a n g lão cũng lười so đo mười ước hạ phẩm linh thạch hắn vẫn phải có hắn móc ra một chiếc nhẫn sau đó một cái cho ngày nguyệt lâu chủ quản linh thạch đều ở nơi này lập tức đem tình báo lấy ra nhận nguyệt lâu chủ quản nhận được linh thạch sau đơn giản kiểm tra một chút sau trong lòng trong nháy mắt hối hận trái tim đều đang chảy máu mẹ nó sớm biết trực tiếp hô mười lăm ước lại bỏ lỡ dê béo lớn bất quá đây cũng là không có cách nào chỉ có thể dưng dưng nhận lấy hảo cuối cùng cái kia nhân viên công tác nhìn thấy hắn bộ dáng trực tiếp nói cho hắn được kêu là tất chân đồng thời chuyển tay đem chính mình dự bị hai đầu giá cao bán cho lăng vũ cùng lúc đó lăng vân yên mang theo t i ế t ninh lặng lẽ về tới tử quang thành nàng tìm một gian tự lâu tại cửa ra vào cùng một cái nữ tử váy trắng gặp thắng q u a bất quá nàng cũng không quá nhiều chú ý trực tiếp lên đến lầu hai nữ tử váy trắng nhìn xem lăng vân yên thân ảnh lẩm bẩm nói trên người nàng có khí tức của hắn nói xong quay người rời đi chương 264, lăng lão ngờ tới chương 264, lăng lão ngờ tới thử quang thành một chỗ trong tự lâu lăng lão mau nhìn xem thần nữ tình báo xem có thể hay không tìm được một chút tin tức vừa về đến phòng lăng vũ liền có chút không thể chờ đợi chỉ cần biết rõ ràng thần nữ sư tôn là ai đến lúc đó liền có thể nghĩ đến biện pháp để cho thần nữ kịp thời tỉnh ngộ lăng lão gật đầu lấy ra từ ngày nguyệt lâu lấy được tình báo ngọc giản bắt đầu xem xét bên trong tin tức nhưng theo hắn xâm nhập xem xét sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hai bên lông mày đều nhanh muốn chen một lượn g lăng lão tình huống như thế nào lăng vũ nhìn xem lăng lão sắc mặt biến hóa nhịn không được vào đầu cào thai có chút khẩn trương lăng lão trong mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng những tin tình báo này để cho đơn giản chính là không thể tin hắn hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía lăng có chút ngưng trọng có chút không thể tưởng tượng nổi ân cụ thể xảy ra chuyện gì ngài ngược lại là mau nói a lăng vũ nhìn thấy lăng lao đang bán q u a n thi càng là tò mò tình báo này không có bao nhiêu nhưng để cho người ta rất khiếp sợ thần nữ thoát đi thần triều sau đó bị một cái người thần bí buộc sau khi đi có người ở trong thái sơ thánh địa trận đại chiến kia đến một đầu bệ hạ phía trên cột một nữ tử dựa theo ngày nguyệt lâu căn cứ vào người kia quần áo bề ngoài phỏng đoán thiếu nữ kia chính là thần nữ bất quá đại chiến sau khi kết thúc liền biến mất nói đến thái sơ thánh địa đại chiến sự tình hắn còn cố ý nhấn mạnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng Tiếp ân cái mở này g đ vẫn tiên tông là cái gì tôm môn vì cái gì chưa từng ngày qua ngược lại là thần nữ thể chất lại có thể tấn cấp đến trong truyền thuyết thể chất đặc thù phượng hoàng thần thể hắn không có h hắn c chú t hứng phấn. b ý tới lăng lão nói đến thái sơ thánh địa đại chiến cố ý tăng thêm ngựa khí cho nên liền tự động không để ý đến lăng lão thật sâu liếc lăng vũ một cái không khỏi lắc đầu ngưng trọng nói người đem trọng điểm nhất không để ý đến Thái thánh sơ địa có u ộ c c h i ế đại ấ u rất đ năng g s phỏng đoán trước đây trận đại chiến kia là có đại khủng bố tận lực tại thiết lập ván cục tính toán một ít người nghe nói vô số thánh nhân trở lên cường giả vất lạc nhưng lại đại đạo một điểm phản ứng cũng không có thánh nhân vất lạc đại đạo riêng gì từ xưa không thay đổi nhưng trận đại chiến kia vẫn lạc nhiều người như vậy một chút sự tỉnh cũng không có phát sinh ngươi không cảm thấy đáng sợ sao mấu chốt nhất là có người thấy được đạo môn cường giả ma môn đại năng cùng với quỷ tộc cường giả nhao nhao từ trận đại chiến kia bên trong thoát đi căn bản không dám tới gần lăng lão càng nói càng cảm thấy tê cả ra đầu liền đạo môn ma môn loại thế lực này cũng không dám tới gần có thể tưởng tượng được lúc đó ở trong đó chiến đấu đến cùng bao kinh khủng chuyện này cũng là hắn thính thần triều một cái lao tổ nói lúc đó lăng thiên thần triều cũng có cường đại tồn tại tiến đến nhưng căn bản không dám tới gần chỉ là quan sát từ đằng xa cũng vào không được cái kia lực lượng thần bị phạm vi b a phủ nghe tin tức nói thái sơ thánh địa đều có thánh nhân v ỡ lạc cái gì nghe được lăng lão lời nói lăng vũ nhịn không được kinh hô lên hắn biết thái sơ thánh địa trận đại chiến kia cũng biết tin tức rất ít nghe được là có đại khủng bố đang tính toán thiết lập văn cục cả người đều lương phát lệnh đến cùng là tồn tại ra sao lại đem thái sơ thánh địa loại thế lực này đều làm quân cờ tới thiết lập văn cục đương thời còn có loại này tuyệt thế manh nhân sao nghĩ tới đây hắn giống như liên tưởng đến cái gì con người bông nhiên cò dục lại hắn cả kinh nói lăng lão ngài nói là cái kia thiên hạc ù n g buộc đi thần nữ người có quan hệ nhưng lúc này lăng lão lại là lắc đầu trong mắt của hắn tuân ra một đạo hào quang s á n g trói nói lời kinh người không chỉ là có liên quan ta hoài nghi người đó chính là tiên hạc chủ nhân thậm chí người đó chính là trận đại chiến kia người chủ đạo một trong bằng không cái kia tiên hạc làm sao có thể không trở ngại chút nào tiến vào cái kia lực lượng thần bí bao phủ khu vực phải biết cái kia lực lượng thần bí liền xem như đại thánh còn không thể nào vào được cái này sao có thể lăng vũ toàn bộ mặt người đều trở nên t r ắ n g bệnh lắc đầu không thể tin được nếu quả thật chính là dạng này đây chẳng phải là nói bọn hắn cứu ra thần nữ cơ hội mong manh trong lúc nhất thời cả phòng đều tràn đầy một cố vẻ ngưng trọng vô cùng an tĩnh t h ẳ n g đến một hồi lâu l a n g lão mới chầm rãi mở miệng một mặt trầm trọng nói l a n g vũ cái này không có cái gì có thể không thể người còn nhớ rõ tại tử vân sơn mạch thời điểm thần nữ đã nói sao nàng nói cùng chúng ta trở về thần triều hội vạn kiếp bất phục thái độ kiên quyết cự tuyệt chúng ta lúc đó ta còn k i n h thường bây giờ liên tưởng để cho người ta sợ không thôi nếu như thật sự mang đi thần nữ tuyệt đối sẽ đắc tội người kia thần nữ làm như vậy rất hiển nhiên là bị b ị bức bách lại không thể cùng chúng ta để lộ ra tới đây hết thẻ đều nói không lăng lão bây giờ là càng nghĩ càng sợ nếu là bởi vì chuyện này đắc tội cái kia kinh khủng đại lão cho thần t r i ề u mang đến địch nhân đáng sợ như vậy vậy hắn thật sự là khó khăn từ tội lỗi chết một vạn lần đều không đủ quá đáng lăng vũ cũng là càng nghe càng kinh hãi trong này lại có phức tạp như vậy quan hệ nhưng hắn có một chút vẫn là không nghĩ ra cán răng nói thế nhưng là lăng lão vì cái gì thần nữ sẽ gọi hắn sư tôn điểm này có chút nói không thông thực sự là thần nữ sư tôn thần nữ hẳn sẽ không như thế kháng cự mới đúng hơn nữa cường giả kia cũng không nên hạn chế thần nữ trở về tiếp nhận truyền thừa a đối với vấn đề này lăng lão chính mình cũng đã muốn tới đây hắn nói cái này ngươi cũng không b i ế ta thần nữ nếu là không nói như vậy chúng ta sẽ như thế dễ dàng b u ô n g tha đem nàng mang về s a o đáp án rất rõ ràng thần nữ là đang để cho chúng ta yên tâm cũng là lãi ám chỉ chúng ta không muốn cùng người kia là địch nói đến đây hắn lại suy tư một chút sau đó tiếp tục nói bất quá đối phương tất nhiên có thể làm cho thần nữ thể chất thăng cấp còn giúp nàng tăng cao tu vi ta cảm thấy hẳn là đã trúng thần nữ thiên phú muốn bồi dưỡng thần nữ hắn cảm thấy đây là giải thích hợp lý nhất bằng không thì người kia vì sao lại buộc đi thần nữ đâu thì ra là thế lăng vũ bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng là hiệu rồi thần nữ dụng tâm lương khổ vốn cho rằng thần nữ là bị người lừa hiện tại xem ra thần nữ chỉ là vì bảo vệ bọn hắn quá làm cho người ta cảm động hắn n h ị n không được nắm chặt nắm đấm thế nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết thần nữ trước mắt k h ố n cảnh lăng lão vậy làm sao bây giờ đi bác hoang vực bái phỏng vấn tiên tông lăng lão không dám k i n h thường biết cái này vấn tiên tông rất có thể cùng tồn tại đáng sợ có quan hệ không dám chút nào xem thường vấn tiên tông vậy lúc nào thì đi bây giờ đi thôi ta cảm ứng được thần nữ cũng ở đây tử quang trong thành hạn tạm thời sẽ không gặp phải nguy hiểm ân lăng lão ngài làm sao biết thần nữ ở chỗ này ta phía trước không phải cho nàng một cái phòng thân ngọc phụ sao Ở trong đó đ ta ộ n gian tay t động chân, ạ trong nhất t định, phạm vi nhất định, ta có thể cảm thể ứ g lăng láo nghĩ chủ đáo. Đi, chúng ta đi thôi. Xoẹt. Trong gian được. đáo. Đi, đi chủ Thì thế, ta thôi. Xoẹt. ra là là láo vẫn phòng lăng láo đưa tay xé rách một đạo vết nước không gian mang theo lăng vũ rời đi tử quan thành vang vấn tiên tông mà đi cùng lúc đó bác hoang vực bên trong tiêu g i a o kiếm tông tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ mang theo vài tên láo giả lạng yên rời đi tông môn chiêu vấn tiên tông phương hướng mà đi chương hai trăm sáu mươi lăm bạch thủy tiên buông xuống hỏi tiên tông chương hai trăm sáu mươi lăm bạch thủy tiên buông xuống hỏi tiên tông bác hoang vực bầu trời bị một cỗ mây đen bao phủ toàn bộ đại vực bầu không khí đều trở nên ngưng trọng rất nhiều theo tà ma điện s ầ m l ớ n rất nhiều nơi đều lân u hãm vô số thành trì cùng tông m ô n bị diệt rất nhiều nơi đã biến thành từng tòa tràn ngập huyết tinh khí tức đích tử từ thành từng gỗ tàn phá thi thể máu tươi rầm rề thi hải khắp nơi có thể thấy được tà họa lan tràn phong hỏa ngay cả châu vì chống cự tà ma s ầ m l ớ n rất nhiều đại châu đều bạo phát đại chiến thảm liệt theo chiến tranh không ngừng tiếp tục những cái kia tà ma càng đánh càng nhiều liên tục không ngừng thủ đoạn của bọn hắn mười phần đáng sợ có thể đem những cái kia chết đi thi thể tế luyện thành huyết thi, chế khổng lồ huyết thi khởi sướng hủy diệt tính công thành chiến đấu b trong vực đó minh chủ từ tiêu giao kiếm tông tri chủ lâm tiêu đảm nhiệm khác hai vị phó minh chủ nhưng là lôi ra lâm ra người đến nội thần kiếm thối lui ra khỏi bách chiến m i n h cùng huyết dương cốc liên hợp mấy chục cái thế lực tạo thành mới liên minh âm thầm cùng vấn tiên tông cầm đầu mặt ngoài cũng là thần kiếm tông dẫn dắt cùng chống cự tà ma cái này khiến bách chiến m i n h người rất khó chịu rất khó h ị u rất nhiều thế lực đều dẫn mắm thần kiếm tông chờ liên minh thế lực không tử tế đối với cái này thần kiếm tông cũng không để ý tới chỉ là hồi phục nói đây hết thệ bọn họ đều là vì chống cự tà ma chuẩn bị đối với cái này b á c h chiến minh cũng không tin trong mơ hồ hai cái liên minh thế lực bắt đầu phân chia giới tuyến riêng phần mình c h ấ n thủ một bên vũ châu vẫn tiên tông theo linh khí chán ra vẫn tiên tông linh khí t r u n g quanh cũng càng ngày càng nồng đậm toàn bộ tiên sơn bên ngoài thiên vụ lợn l ờ cổ thụ chọc trời xanh biếc quần sơn tròng hoa thơm cỏ lạ chim hót b é o von t r u n g quanh càng ngày càng nhiều sinh linh hội tụ rất nhiều sinh linh tại này của linh khí tẩm bồ phía dưới càng ngày càng có linh tính chư vị sư h u n h đệ sở dĩ có thể như vậy là bởi vì vấn tiên tông thực hành thay phiên quy định mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một nhóm đệ tử tiến đến chiến trường đem tại chiến trường đệ tử đổi lại cam đoan chống cự địch nhân đồng thời lại bây giờ bỗng nhiên mấy chục người buông xuống vấn tiên tông trước sân môn xuyên tấu h qua ánh trăng nhìn thấy cầm đầu là một tên nữ tử chính là từ trung châu vũ hóa tiên triều rời đi bạch thủy tiên nàng xem thấy cái tia cao lớn sân môn ánh mắt lộ ra một tia hồi ức t h i sắc lúc các một trăm tám mươi năm lại lần nữa đi tới địa phương này thoáng như một giấc mộng dài hết thể đều cảnh còn người mất bạch thủy tiên vừa cảm khái một tiếng chung quanh linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng đánh tới để cho ánh mắt của nàng sáng lên kinh ngạc nói a linh khí thật nồng nặc cái này linh khí mức độ đậm đặc không giống như một chút nhất lưu thế lực kém lúc này mới một trăm tám mươi năm bên trong vẫn tiên tông biến hóa vậy mà to lớn như thế không chỉ có là nàng sau lưng nàng mấy chục tên cừng giả cảm nhận được cố khí tức này cũng là khiếp sợ không thôi chơi a cái này xác định là bất nhập lưu thế lực sao phía ngoài linh khí mức độ đậm đặc so một chút nhất lưu thế lực tông môn bên trong linh khí còn muốn nồng nặc a thánh ngữ, ngài xác định ở đây là hỏi tiên tông sao không phải là bắc hoang vực nào đó cường đại ẩn thế tông môn a tại trong ấn tượng của bọn hắn bắc hoang vực một mực là hoang dã chi địa linh khí m ỏ n g m anh chớ nói chi là vũ châu cái này nơi hẻo lánh nơi này linh khí thật sự là quá nồng đậm căn bản không có khả năng là bất nhập lưu thế lực có thể chiếm cứ chỗ khả năng rất lớn chính là ẩn sĩ tông môn rời núi mới có thể xuất hiện loại tình huống này nói thật nếu không phải là nhìn thấy vấn tiên tông ba chữ to bạch thủy tiên chính mình cũng có chút không tin dù sau một trăm tám mươi năm đều không tới nàng cũng không biết vấn tiên tông gì tình huống nhìn xem trên sơn môn cái kia như c ũ không biến chữ lớn nàng rất xác định gật đầu không có sai nơi này chính là vấn tiên tông bất quá đích thật là sẽ ra biến hoa quá lớn trước tiên ta hỏi hỏi một chút xem đi các ngươi trước tiên ở ở đây đợi chút đi bạch thủy tiên từ trong bầu trời đem chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống đi tới trước sân môn dừng lại ngươi là người phương nào vừa dứt vẫn tiên tông bên trong liền đi ra một cái nạp linh cảnh thủ vệ đệ tử cảnh giác bây giờ tà ma điện làm hại nhân gian loại này thời kỳ mấu chốt bọn hắn không thể không cảnh giác miễn cho bị những cái kia tà ma thừa lúc vắng mà vào đặc biệt vẫn là đêm hôm k u y k h á t rất khó để cho người ta không cảnh giác vị đệ tử này ngươi tốt tại hạ bạch thủy tiên lần này đến đây quý tông cũng không có ác ý bạch thủy tiên thái độ nhu h ò a âm thanh để cho người ta nghe người không thoải mái thủ vệ đệ tử mượn nhờ ánh trăng yếu đ ớt quan sát một chút người tới trong lòng sợ hết hồn ta đi làm ta sợ muốn chết đối phương d á người n g rất tốt trên mặt lại bị hoạch đầy vết thương tại ánh trăng kia chiếu g ọ i có chút trắng bệnh nhìn xem có chút dọn người cũng may tâm lý hắn tố chất cường đại cũng không có biểu hiện quá rõ ràng hắn thu hồi ánh mắt đáp lại nói không biết cô nương là người nào tới ta vẫn tiên tông cần làm chuyện gì thủ vệ đệ tử sắc mặt nháy mắt biến hóa bạch thủy tiên nhìn ở trong mắt nàng đã sớm quen thuộc không cảm thấy kinh ngạc nàng nói ta là vũ hóa tiên triều tiền nhiệm thành nữ lần này là có việc phía trước bắt đầu tới tìm các ngươi tông chủ mộ thiên nam ngươi nói cái gì ngươi là vũ hóa tiên triều thành nữ ngươi sợ không phải đang gạt ta đi thủ vệ đệ tử trong nháy mắt nhảy dựng lên cảm thấy nhất định là mình nghe lầm vũ hóa tiên triều đây chính là danh chấn đại lục thế lực c ư ờ n g đại làm sao lại nửa đêm xuất hiện ở đây càng nghĩ càng thấy đối phương là tại lửa gạt chính mình càng thêm cảnh giác ngạy cũng có thể nói như vậy bạch thủy tiên không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói điểm này ngươi có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi hơn nữa ta cũng không có tất yếu lừa ngươi đúng hay không nếu là ngươi cảm thấy không tin ngươi có thể đi cùng các ngươi tông chủ hồi báo một chút liền nói là một trăm tám mươi phía trước vũ hóa tiên t r i ề u thánh nữ bạch thủy tiên đến đây cầu kiến đến lúc đó liền biết ta có phải hay không lừa gạt ngươi thủ vệ đệ tử há to miệng một trăm tám mươi năm trước thánh nữ đây là gì khả năng a đây không phải khi dễ tuổi của hắn tiểu sao bất quá nàng giống như thật sự nhận biết tiền nhiệm tông chủ a y vạn nhất thật là đối phương đây chẳng phải là đắc tội nàng nghĩ tới đây hắn dọa đến run một cái vội và nói g n cái kia thánh nữ tiền bối chúng ta mộ tông chủ đã thoái vị bây giờ là mạc tông chủ trưởng quản tông môn nếu không thì dạng này ta đi trước hồi báo n g à i ở chỗ này chờ nhất đẳng đ ầ u hắn rất linh hoạt hết khả năng không đi đắc tội đối phương đến nội thật hay là giả hắn hồi báo một tiếng cũng không vấn đề quá lớn thoái vị bạch thủy tiên s ữ n g sở cái này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng cái này mộ thiên nam còn, còn trẻ như vậy làm sao lại đột nhiên thoái vị chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao bạch thủy tiên suy tư một chút cảm thấy hay là trước xem tình huống rồi nói sau có thể vậy thì làm phiền ngươi không có việc gì thủ vệ đệ t ử nhìn nàng một cái liền v ộ i vàng trở về tô n g môn tiến đến hồi báo bạch thủy tiên ánh mắt lóe lên nhìn xem cái này cao lớn sân môn nội tâm thở dài hy vọng không phải mình trong tưởng tượng như vậy đi dưới bóng đêm chung quanh thỉnh thoảng truyền đến động vật tiếng tê ờ vì này liên tính ban đêm tăng thêm một tia náo nhiệt bạch thủy tiên thân ảnh như trong đêm tối một đạo tịnh lệ phong cảnh cái bóng bị n g u y ệ t quang kéo đến rất dài chắn đoán nguyện quang đánh vào nàng bạch đ phía trên sinh ra trong suốt rất lâu một đạo âm thanh k ở i mở từ vấn tiên tông truyền đến ha ha ha trắng thanh nữ một trăm tám mươi năm không thấy phong thái vẫn như cụ a chương hai trăm sáu mươi sáu cuối cùng có người tới nháo sự chương hai trăm sáu mươi sáu cuối cùng có người tới nháo sự bạch thủy tiên nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô khí vũ hiên ngang nam tử x à i bước đi tới phía sau hắn đi theo mấy vị khí tức trầm ồn trường lao rõ ràng cũng là vấn tiên tông nhân vật cao tầng hắn là bạch thủy tiên nhìn người tới ánh mắt quan sát một chút tựa hồ có chút nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ nổi bao nhiêu m ặ c thiên vũ nhìn thấy bạch thủy tiên phản ứng không khỏi cười khổ một cái sau đó cười và nói một trăm tám mươi năm trước bị ngươi đánh một trận không biết có còn nhớ hay không sau lưng vài tên trưởng lão s ừ n g sốt một chút tiếp đó cổ quái nhìn về phía nhà mình tông chủ khá lắm cái này bị đánh còn như thế vui vẻ tông chủ hữu thụ ngược đ ạ i khuynh hướng vài tên trưởng lão trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái âm thầm truyền âm giao lưu tông chủ bị đánh việc này các ngươi nhìn thế nào ngạch ta đứng nhìn vậy ta ngồi nhìn ta dùng mắt nhìn đi các ngươi đứng đắn một chút các ngươi liền không cảm thấy tông chủ có bệnh nặng sao bị đánh cũng không cảm thấy mất mặt ngược lại cao hứng ngạch tiểu nói này xem ra sau này ta rời xa một chút không nghĩ tới tông chủ là thụ ngược tuồng cái này khiến ta nghĩ tới đêm tối cơ bắp của ma nếu như hắn còn tại nhất định sẽ thỏa mãn tông chủ. tính toán không nói với các ngươi các ngươi cũng là có bệnh nặng kéo đi nơi nào ban đầu truyền âm một cái trường lão ghét bỏ cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách một trăm tám mươi năm bị tà đánh bạch thủy tiên có chút ngượng ngùng nhăn lại lông mày xinh đẹp mặt lộ v ẻ t ư ở n g nhớ sắc dần dần một thân ảnh mờ ả o hiện lên ở trong đầu đã từng hắn tới hỏi tiên tưởng mờ một thân ảnh mờ hảo hiện lên ở trong đầu tiếp đó bị chính mình cho hung hăng đánh một trận còn đem hắn đại môn răng đánh bay đi trong n g a y mắt nàng bừng tỉnh đại ngộ a ta nhớ dậy rồi mạc thiên vũ nguyên lai là ngươi không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy ngươi cũng hôn trở thành tôn g chủ bạch thủy tiên mỉm cười một mặt nhẹ nhõm đáp lại mạc thiên vũ cũng một mực tại đánh giá bạch thủy tiên khi thấy trên mặt nàng đầy vết sẹo chẳng chịt sau không khỏi lông mày nhữ một cái nàng đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì trên mặt sẽ có vết sẹo nhiều như vậy kinh ngạc về kinh ngạc hắn ngược lại là cũng không có hỏi cái này vấn đề cười ha trắng thánh nữ quá khen tới, tới tới chúng ta đi vào nói chuyện hắn vừa nói một bên v h ấ t tay ra hiệu để cho thủ vệ đệ tử mở ra sân môn hảo bạch thủy tiên cũng giả mồm gật đầu đáp lại bất quá nàng đầu tiên là truyền âm cho những người khác để cho bọn hắn chờ một chút hai người sóng vai đi vào vấn tiên tông sau lưng các trưởng lão cũng theo sát phía sau bạch thủy tiên vừa đi vừa quan sát đến vấn tiên tông biến hóa trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi trong này linh khí vậy mà nồng nặc hóa lỏng lên đây cũng quá kinh người a liên bên trong tông kiến trúc sắp đặt trận pháp bố trí đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất rõ ràng những năm này vấn tiên tông x ả ra kinh tiên động địa biến hóa trắng thánh nữ l mạc tông chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi bạch thủy tiên trầm ngâm chốc lát không nói gặp n g ư ờ i lần này mặt dạng mày dày đến đây ta là muốn gia nhập vấn tiên tông không biết mạc tông chủ có thể hay không đồng ý nói xong đám người bỗng nhiên dừng bước chân lại mạc thiên vũ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bạch thủy tiên khiếp sợ đồng thời còn một mặt hiếu kỳ cái kia n g ư ờ i nói cái gì hắn cảm thấy là mình nghe lầm lại lần nữa xác nhận một lần ngay cả sau lưng mấy cái trưởng lão cũng là dựng lỗ t a i lên bọn hắn cũng cảm thấy nghe nhầm rồi một cái tiên triều thành nữ làm sao lại gia nhập vào bọn hắn loại thế lực này ta nói ta muốn gia nhập các ngươi vấn tiên tông không biết được hay không bạch thủy tiên một mặt chân thành nói cái này ngài xác định không phải đang mở cho đùa mạc thiên vũ cổ quái nhìn xem bạch thủy tiên bạch thủy tiên khe khẽ lắc đầu biểu tình trên mặt nghiêm túc kiên định mặc tông chủ ta không có nói đùa ta lần này đến đây đích thật là thực tình muốn gia nhập vào vấn tiên tông mạc thiên vũ cùng mấy vị trưởng lão lưng nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng không hiểu bọn hắn không rõ một cái đã t ừ n g tiên t r i ề u thành nữ tại sao lại đột nhiên nghị muốn gia nhập bọn hắn vấn tiên tông chẳng thành nữ thân phận ngài tốt quý thế nào sẽ có ý tưởng này mạc t i ê n vũ trầm giọng hỏi chuyện này quá mức trọng、đại. trước kia vũ hóa tiên triều tới lúc từ hồn thế nhưng là hung hăng làm n ụ c bọn hắn vấn tiên tông mặc dù không phải bạch thủy tiên tự mình đến nhưng hắn cần biết bạch thủy tiên chân thực ý đồ bạch thủy tiên than nhẹ một tiếng mặc tông chủ t h ự c không dám dầu dếm ta mấy năm nay tại vũ hóa tiên triều tao nộ một chút biến cố cụ thể chuyện gì xảy ra ta không thiện lắm nói bất quá ta bây giờ đã cùng vũ hóa tiên triều cắt đứt liên hệ hơn nữa lần này chủ yếu là ngươi sư đệ giang thanh trần đã cứu ta ta muốn ngược lại cũng không có chỗ đi chẳng bằng gia nhập vào vấn tiên tông thuận tiện báo đáp ơn cứu mệnh của hắn ngươi nói cái gì sư đệ ta cứu được、người. mặc tiên vũ tâm bên trong c h â n kinh để cho hắn có chút đắn đo khó định chẳng lẽ là giang sư đệ cùng hắn tình cũ tái phát chỉ là như vậy khúc sư mội làm sao bây giờ trong lúc nhất thời hắn có chút nhức đầu hắn không quan tâm vũ hóa tiên triều xảy ra chuyện gì hắn quan tâm là sự t ì n h này cùng giang thanh trần có quan hệ làm không cẩn thận về sau hắn muốn chịu nằm đấm trong lúc nhất thời hắn có chút không quyết định chắc chắn được bạch thủy tiên nhìn ra hắn khó xử mặc tông chủ nếu là thật sự là khó xử quên đi ta sẽ không trách ngươi mặc dù có chút thất vọng bất quá cũng không thể cưỡng cầu nhân ra cùng lắm thì đến hỏi tiên thành định cư lại về sau có rất nhiều cơ hội lên đây vài tên trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau dính đến giang thanh trần tiên kia bọn hắn cũng không dám loạn quyết định mạc thiên vũ cũng cảm nhận được bạch thủy tiên thất lạc suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng làm một cái quyết định trắng thanh nữ nếu không thì dạng này ngài trước hết đang hỏi tiên tông nắn lại một đoạn thời gian chờ ta sư đệ trở về lại nói à nếu là hắn không đồng ý ta thật là cũng không có biện pháp bạch thủy tiên nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng được liền gật đầu đáp lại nói hảo vậy thì phiền phức mạc tông chủ không cần khắc khí ngược lại là ta chiêu đãi không chú đáo mạc thiên vũ cười cười trong lúc suy tư lại lần nữa nói như vậy đi. ngài nếu không thì trước tiên ở ngộ đạo phong bên kia à, bên kia bây giờ không người gì cũng tương đối yên tĩnh ngộ đạo phong bạch thủy tiên mắt sáng lên chính mình vừa vặn cầu cũng không được đâu hảo không có vấn đề nàng trọng trọng gật đầu đạo được chưa vậy cứ như thế trước tiên các người đi làm việc trước đi ta mang trắng thánh nữ ngộ đạo phong đi mặc tiên vũ để cho vài tên trưởng lão rời đi chính mình liền dẫn bạch thủy tiên đi tới ngộ đạo phong hy vọng không có làm sai a mặc tiên vũ tâm bên trong thở dài hắn cảm thấy kẹp ở giữa thật là khó a nhưng mà ngay tại hắn vừa mang theo bạch thủy tiên đi tới ngộ đạo trên đình ngoài cửa lại lần nữa tới một đám khách không ngợi mà đến vẫn tiên tông tông chủ cút r a đây cho ta một đạo thanh â m phách lối vang vọng tại trong toàn bộ vẫn tiên tông lập tức đánh thức rất nhiều đang tu luyện đệ tử cùng với t r ư ở n g lão trong n y mắt toàn bộ trong tông môn họa phong n ộ i biến các sư h i n h đệ cuối cùng lại có người tới nháo sự lần này ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút lần trước câu kiếm hảo sư huynh thế nhưng là lấy được rất nhiều bàn thưởng ai cũng chớ cùng ta cướp ta là luyện thể cảnh hẳn là để cho ta tới vi ngươi cứ giả vờ đi tới trước được trước mau cùng đi lên đừng bị đoạt đ ầ người trắng thanh nữ ngày trước tiên ở, ở đây nghỉ n ơ i một chút đi Ta đi xem một chút a đi xem là nguyên hát Mạc h i ê n sắc mặt phong cao dạng vấn tiên tông ngoài sân môn mấy đạo thân ảnh cư cao lâm hạ nhìn xem vấn tiên tông tòa này tông môn trên người mấy người khí tức đều thập phần cường đại người tới chính là tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ hắn nhìn xem vấn tiên tông trong mắt tràn ngập h ậ n ý lần này con tông môn đến đây chính là vì cho mình cha ruột c h u trường biêu báo thủ vốn là muốn dựa vào lấy hắn cái kia giả cha lâm tiêu báo thủ làm gì lâm tiêu quá túng liền một cái nho nhỏ vấn tiên tông cũng không dám đắc tội còn đem hắn giam lại quả thực là hèn nhát một cái khó trách trên đầu hội trường thảo bất đắc dĩ hắn chỉ có thể là chính mình dẫn người đến đây báo thủ h ừ lần này có hai vị mộ đạo cảnh trường lão thêm bốn tên âm dương cảnh đỉnh phong trường lão cũng không tin còn nắm không được các ngươi trong lòng của hắn nói thầm lần này như thế nào cũng có thể nắm u ố t cái này vấn tiên tông đi trong khoảng thời gian này bị giam tại trong tông môn để cho hắn kém chút nghẹn điên rồi thiếu chủ cái này là hỏi tiên tông bên cạnh một cái lao giả mà đen cảm nhận được chúng quanh linh khí nồng nặc có chút kinh nghi bất định bất nhập lưu thế lực có thể có dạng này linh khí nồng nặc cái này ngoài cửa đều so với bọn hắn nội môn đều phải nồng nặc cái này sợ không phải nào đó ẩn thế tông môn chỗ a hắn bỗng nhiên có chút trở nên lo lắng vạn nhất sai lầm bị người ta một cái tắt đập chết nhiều biện q u t a lục trường lão tuyệt đối không có nơi này chính là vấn tiên tông tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ mười phần chắc chắn nơi này hóa thành cho hắn đều nhận ra lúc này bên cạnh một cái lao giả mặt đỏ cũng là có chút lo nghĩ thiếu chủ nghe nói v ấ n tiên tông bây giờ rất lợi hại vũ châu biên cảnh bên k i a thậm chí t r u y ề n ra bọn hắn có c h i tôn cảnh cực giả chúng ta dạng này không tốt lắm đâu nói thật nếu không phải là lúc trước thiếu người thiếu chủ này người của mẫu thân tình hắn thật đúng là không muốn tới gần nhất cái này v ấ n tiên tông truyền tạ môn vạn nhất thật có đại lao tòa trấn đáp tội bọn hắn vậy bọn hắn thật là chính là tiêu dao kiếm tông tội nhân cung trưởng lão ngài đây chính là quá lo lắng vẫn ti không phải liền là phụ thuộc huế y t vân cốc sao đến nỗi bên ngoài truyền trí tôn cảnh chắc chắn là huế y t vân cốc lao tổ thậm chí là thần kiếm bên kia cường giả tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ giang hai tay ra thẳng thắn nói hoàn toàn không có đem vấn tiến tông để vào mắt hắn thấy một cái bất nhập lưu thế lực từ đầu đến cuối bất nhập lưu đắc tội hắn vậy khẳng định phải trả giá thật lớn nói xong hắn lại ném ra cái này dụ hoặc lòng người tin tức các ngươi đừng quên cái này vấn tiên tông bên trong rất có thể nắm giữ một loại nào đó cao cấp linh quả có thể làm cho huế vân cốc liều chết bảo vệ tuyệt đối là có đồ tốt lời vừa nói ra hai vị trưởng lão lập tức không do dự nữa. Vạn n h ấ t thực sự là d ạ n g nháy à y vậy bọn ắ n nói c i diệt cái gì cũng muốn n à vấn tiên tông. Liên tại bọn hắn không tại cách đó không xa, mắt ấ y này. ngay chục chú đạo Trong bóng người tỉ mỉ chú ý một màn tỉ một mỉ m ý t r o n g v ấ n tiên tông truyền đến từng tiếng hưng phấn tiếng gào thét giống như sói đói nhìn thấy con mồi một dạng xông lên a người đều là của ta đều đừng đoạt ai như vậy lớn mật dám đến chúng ta v ấ n tiên tông n á o sự ha ha ta luyện tập bộ pháp hai năm rưỡi thời gian các ngươi như thế nào cùng tá tranh trong nháy mắt ô ương ương một đám người từ bên trong vật ra ta sát gì tình huống tiêu dao kiếm tông thiếu chủ cũng bị một màn này làm cho giật mình lúc này vẫn tiên tông một cái để chân nửa người trên lộ ra rắn chắc bắp thịt trung niên trường lão trước tiên vẫn vật ra hắn ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời lơ lửng mấy người tại chỗ liền tức giận ta ghét nhấc người khác cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng ta vẫn tiên tông hắn nhìn chung quanh một chút trực tiếp từ bên cạnh nhặt lên một khối đầu lớn nhỏ hòn đá đông nhiên đập đi lên hiu ta sát một màn này đem tiêu dao kiếm tông đám người làm cho giật mình vội vàng tàn ra hòn đá kia trực tiếp xé rách không khí từ trong bọn hắn bắn tới chuyển đến từng tiếng bạo không âm thanh mấy người trận tròn mắt còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lại là một đạo tiếng z i t chuyển đến mọi người thấy đi qua một khối so châu nước còn lớn hơn đắc cự thạch lại lần nữa hướng bọn họ đập tới ta đi không dứt không còn đúng không lao giả mặt đen phản ứng lại tiến lên một quyền đánh bể cự thạch khối vụn rơi mất một mảng lớn làm càn người biết chúng ta là người nào sao cũng dám đối với chúng ta đậu thủ không muốn sống sao sao lão giả mặt đen hét lớn một tiếng một mặt cao nạo g quát lớn một cái nho nhỏ phá tông môn cũng dám đối bọn hắn đậu thủ quả thực là p h ả n thiên nào biết được vừa nói xong vẫn tiên tông những người khác cũng đều bừng lên các vị các đệ tử cái kia lão chảy gỗ nhục nhã chúng ta vẫn tiên tông nói chúng ta vẫn tiên tông c ầ u t h í không phải cái kia tên cơ bắp tử trực tiếp cùng đám người đổ thêm dầu vào lửa mọi người vừa nghe cái này còn có một cái khiêng lang nha bồng thanh niên đệ tử tại chỗ liền nổi giận đại lực trưởng lão làm một trận chết bọn hắn nhặt lên tảng đá trực tiếp đem lang nha đồng xem như gậy bóng chảy tảng đá ném đi đống nhiên đập đi lên đệ tử khác nghe được cũng là giận không kìm được nhục nhã bọn hắn có thể nhục nhã tông môn vậy cũng chỉ có quỳ xuống hát chinh phục các huynh đệ chơi bọn hắn một tiếng hô to v ấ n tiên tông đám người trực tiếp đem bên cạnh hòn đá đều cho nhặt lên ba ba bá toàn bộ đều trò trên mạng đập tới trong n g a y mắt những cái kia hòn đá giống như vạn tên cùng bán toàn phương vị bao trùm tiêu dao kiếm tông đám người ta là cái đâu cái này vẫn tiên tông người đâu góc có bệnh a còn có ai vừa rồi nhục nhã vẫn tiên tông cái t i ế n ác tâm tên cơ bắp miệng như thế nào độc như vậy điên rồ một đám điên rồ tiêu g i a o kiếm tông đám người hai mặt nhìn nhau lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này trực tiếp cho bọn hắn cảm ộ t b ư ớ c bất quá lao giả mặt đen phản ứng rất nhanh lập tức phát ra một nguồn năng lượng đem bọn hắn bao phủ vành vành vành rất nhiều cự thạch rơi đập tại năng lượng trên vòng bảo vệ trong nháy mắt vỡ vụn lao giả mặt đỏ vẫn tiên tông người còn tại móc tảng đá tại chỗ liền nổi giận tiếp tục như vậy không dứt hôn c ư ớ n g các ngươi coi là thật tự tìm cái chết hắn hét lớn một tiếng sau đó cơ thể hướng phía trước vừa đứng một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn trào lên mà ra trực tiếp đem tất cả tảng đá đánh bay ra ngoài lão giả mặt đỏ y phục trên người phiêu động trên thân tản ra yếu ớt lãnh quang nộ đạo cảnh tam trọng vẫn tiên tông đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại huy áp đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại trong lòng tất cả mọi người cả kinh toàn trường yên tĩnh đám người hai mặt nhìn nhau màu đỏ lão giả nhìn thấy cái này một số người bị chính mình c h ấ n nhiếp hết sức hài lòng đang chuẩn bị lúc nói chuyện phía dưới đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên hốt hoảng âm thanh n g ư ơ trong nháy đi, đi. mắt vẫn tiên tông đám người toàn bộ đều hướng về trong môn phái lao nhanh sau đó đem đại môn trực tiếp đóng lại lưu lại tiêu dao kiếm tông bọn người ở tại trong gió lộn xộn toàn bộ đều bước lên một nhóm lớn dấu chấm hỏi ba năm chương hai trăm sáu mươi tám giao động người chương hai trăm sáu mươi tám giao động người vội vàng m à đến vội vàng rời đi hỏi tiên sinh đám người giống như thủy chiều t ố i lui tốc độ nhanh đến làm cho người âm thầm lũ i lưỡi đến mức tiêu dao trong huyện tất cả mọi người không cách nào phản ứng lại đại não giống như là đ ứ n g máy mặc tiên h vũ từ ngộ đạo trên đỉnh hướng tới ngoài sơn môn chạy đến lại nhìn thấy một đám đệ tử cùng ngoại môn trường lao bây giờ đang hướng môn nội lao nhanh hắn không khỏi trong lòng giật mình chẳng lẽ là địch nhân mạnh mẽ quá đáng trong lúc nhất thời sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng lên cái tiêu ngăn tại trước mặt mọi người trầm giọng hỏi ngoài sơn môn đã xảy ra chuyện gì a người tông chủ này tới đám người ngầm đầu nhìn lên lập tức trên mặt đã lộ ra kinh hỷ tông chủ ngươi có thể tính tới vừa rồi nếu không phải là chúng ta chạy nhanh kém chút bị người cho một trường vô chết chính là tông chủ ngài cần phải thay chúng ta làm chủ a quá đáng thương không chỉ có muốn giết chúng ta còn lục nhã chúng ta v ẫ n tiền tông nói chúng ta gì cũng không phải quá khinh người tông chủ nhanh g i a o động người a đối diện làng lộ đạo cảnh tam trọng từng giả thực lực rất mạnh một đám đệ t ử ngươi một câu tam ộ t lời có không có hám i ệ n g trực tiếp nói bựa thậm chí có mắt người nước mắt đều cứu cứu cản ra nhìn sang mười phần thê thảm bộ dáng mặc thiên vũ nghe được cái này trực tiếp tức nổ tung cái này còn có cũng quá khi dễ người a k i người h n quá đáng ta vẫn tiên tông từ trước đến nay không gây chuyện cũng không sợ phiền phức chúng đệ tử chớ hoảng sợ đợi ta giao động người mạc tiên vũ nổi giận đùng đùng trực tiếp móc ra một cái truyền â m vụ, thông chi trông coi tại h u y ề n hoàng tháp ở đệ tử để cho bọn hắn đi vào thông chi một chút đang tại bế quan tu luyện nội môn trường lão cái này nộ đạo cảnh tam trọng hắn đánh không lại vẫn tiên tông sự vụ bận rộn gần nhất tà ma điện sự tình nhuộm vẫn tiên tông đau mất vài tên đệ tử t h i t à i để cho hắn vội vàng bể đầu sức chán không g à n h bận tâm tu luyện liền xem như tông môn linh khí nồng đậm hắn tiến bộ đầm hiện tại hắn cũng mới ngộ đạo cảnh mà thôi đến nôi trước mắt đám đệ tử này cũng là trước đây ngoại môn đệ tử chiếm đa số thiên vũ có hạn còn không có cải thiện đến nhanh như vậy tu vi tự nhiên cũng tăng lên không phải rất nhanh đối mặt ngộ đạo cảnh trên lệnh vẫn còn quá lớn lúc này bạch thủy tiên cũng theo sau nhìn thấy một đoàn vấn tiên tông đệ tử lòng đầy căm phẫn bộ dáng nàng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm mạc thiên vũ mặc tông chủ đây là đã xảy ra chuyện gì ân trắng thanh nữ ngày sau lại tới đây không quen ngộ đạo phong sao mạc thiên vũ nhìn người tới âm thanh thoát ra ánh mắt mọi người nhìn về phía bạch thủy tiên quan sát người này có chút lạ l ắ m không hề giống là tông môn tà trường lão bất quá nó có thể xuất hiện hay không ở đây hơn nữa dung mạo của nàng không thiếu đệ tử chỉ thấy bạch thủy tiên vết sẹo trên mặt sau đều không khỏi bị sợ hết hồn bạch thủy tiên đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút sau đó khẽ gật đầu một cái nói này cũng không có chỉ là nhìn thấy mạc tông chủ vừa rồi vội vã chạy đến có chút hiếu k ỷ cho nên liền đi theo tới xem một chút không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đại g i a đây là nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía vấn tiên tông một đám thần thái trăm dị đệ tử không cần nói cũng biết a thì ra là thế mạc tiên vũ bừng tỉnh đại n ộ lập tức bất đắc dĩ giải thích nói ai cũng không phải cái đại sự gì chính là có người tới náo sự mà thôi những người kia quá mức h u n g tàn vậy mà nghĩ tại ta vẫn tiên tông trước cửa giết tông môn ta đệ tử đáng g i ậ n đến cực điểm cái này không ta vừa thông chi nội môn trường lao để cho bọn hắn ra ngoài đón địch mặc tiên h vũ càng nói càng tức phẫn hận không thể lao ra xử lý những người kia có địch nhân đến phạm bạch thủy tiên trong lòng cả kinh trong nháy mắt trong đầu nghĩ đến một cái đáng sợ ngờ tới chẳng lẽ là vũ hóa tiên triều người đổi tới đáng chết vũ hóa tiên triều thực lực mạnh mẽ quá đáng thực sự là bọn hắn vẫn tiên tông chắc chắn không cách nào chống cự trong nháy mắt bạch thủy tiên trong lòng đầu nặng nề xuống nàng cắn môi âm thanh từ trong hàm răng gạt ra tiếp tục hỏi mặc tông chủ nhưng biết đối phương là ai nàng đệ nén sợ hãi trong lòng quyết định hay là hỏi tin h tưởng lại tính toán sau nếu quả thật chính là vũ hóa tiên triều người vậy nàng nhất định không thể để cho đối phương g i ậ n lây đến vấn tiên tông trên thân Ngậy, này ta còn không rõ ràng, Tiên cũng không rõ ràng đối phương là người nào, có chút lúng túng. Hắn nhìn quay cái chút. Mạc có chút đợi hỏi đối là ta ta một rõ rõ đầu Vũ về hắn lời thề son sắt nói tông chủ ta biết bọn họ là ai vừa rồi ta lúc đi ra ta nghe được bọn hắn đã nói giống như là tiêu g i a o kiếm tông người tiêu g i a o kiếm tông lần này đáp để cho mạc thiên vũ đều có chút ngây ngẩn cả người tông môn gần nhất cùng tiêu g i a o kiếm tông cũng không có quá nhiều mâu thuẫn a bất quá ta đột nhiên nghĩ tới phía trước phát sinh sự t ì n h chẳng lẽ là bọn hắn biết chuyện lúc trước đến đây báo thủ càng nghĩ càng có thể là nguyên nhân này không nếu là tiêu g i a o tiên tông người thế thì không cần lo lắng quá mức lúc này h ắ n cũng là thở dài một hơi chỉ cần không phải khác đại châu những cái kia nắm giữ thánh nhân thế lực lớn hoặc tà ma điện cường giả đến đây cũng không đáng kể bạch thủy tiên đồng dạng là thở dài một hơi vẫn còn may không phải là vũ hóa tiên triều bằng không chính mình liền gây ra đại họa tiêu g i a o kiếm tông ta nhớ được hẳn là b ắ c hoang vực một cái nhất lưu thế lực bọn hắn làm sao tới ở đây n á o sự bạch thủy tiên có chút không rõ hai cái này thí dụ hẳn là tám gậy tre đều đánh không được quan hệ loại thời điểm này tiêu g i a o kiếm tông làm sao sẽ để cho người tới n á o sự đâu đang tại hai người suy tứ lúc đột nhiên mấy đạo khí tức cường đại bóng người từ vấn tiên tông bên trong bay ra tông chủ phát sinh chuyện gì Nội môn đại trưởng lão mở m nói. Nói cũng hùng i Đại t r ư hùng hổ hổ đi theo nổi giận đùng đùng đi chúng ta đi xem một chút mạc thiên vũ nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh ánh mắt lấp loè mấy lần sau đó cũng đi theo bạch thủy thiên nghĩ nghĩ cũng là theo sát phía sau đến nội những người khác nhìn thấy có trưởng lão chỗ dựa lập tức lại ngồi không yên lần nữa liền xông ra ngoài ngoài sân môn tiêu g i a o kiếm tông mấy người nhìn xem trống rông phía dưới hai mặt nhìn nhau đáng khôn kiết này tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ tức g i ậ n đến phổi đều phải nổ hắn diện mục dữ tợn quay người nhìn về phía tên kia láo giả mặt đỏ s â m nhiên mở miệng nói cung trưởng lão cho ta trực tiếp công kích bọn hắn sân môn hắn một khắc cũng không muốn nợ chỉ muốn giết vấn tiên tông tất cả mọi người cho hắn phụ thân báo thủ hảo cung trưởng lão cảm giác cũng có chút mất mặt núi gật đầu đồng ý hắn quay người nhìn về phía vấn tiên tông bên、trong. sau đó trong lúc đưa tay ngưng tụ ra một đạo cực lớn trưởng ấn đông nhiên chiêu vấn tiên tông sơn môn vô xuống thật can đảm ngay tại cái k i a to lớn trưởng ấn chuẩn bị đánh xuống thời điểm vội vàng lao ra vấn tiên tông nội môn đại trưởng lão một quyền đem g i ấ u tay kia cho làm vỡ nát trong lúc nhất thời không gian ầm ầm vang dội cuốn lên từng đợt cuồng p h ò n g hô hô vang dội ân cung trưởng lão nhìn thấy công kích của mình bị tan giã con người hơi hơi ngưng lại meo mắt lại nhìn sang sau đó phát hiện có mấy danh lão giả từ bên trong bay ra nhìn thấy cái này một số người hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng ân cuối cùng căm lòng đi ra tiêu dao kiếm tông thiếu chủ cũng là sắc mặt đại hỷ không nghĩ tới cái này một số người vậy mà chủ động đi ra chịu chết cái kia vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ đưa vào trong địa ngục các ngươi thật to gan cũng dám đối với chúng ta vẫn tiên tông đ ộ g thủ vẫn tiên tông đại trưởng lão quát lớn một tiếng sau đó hướng các trưởng lão khác mở miệng nói mấy vị trưởng lão đem bọn hắn vây lại cho ta một cái cũng không thể để cho bọn hắn chạy xoát xoát xoát vài tên trưởng lão lập cái thuấn thân đem cái này một số người toàn bộ bao bọc vây quanh cung trưởng lão đào mắt một vòng phát hiện cái này một số người tu vi cao nhất chỉ có thần hại cảnh giới mà thôi trong nháy mắt chê cười ha ha lúc này g c mạc lực, thiên vũ bọn người vội vàng chạy đến nhìn thấy vài tên trưởng lao đã đem đối phương ngắn ngủi vây quanh trong nháy mắt thở dài một hơi hắn đi tới đại trưởng lao bên cạnh nhìn về phía tiêu dao kiếm tông đám người mở miệng chất vấn mấy vị đạo hữu không biết cớ gì tới ta vấn tiên tông não sự nhìn thấy mạc thiên vũ xuất hiện tiêu dao kiếm tông thiếu chủ trong nháy mắt phá lên cười phản phất nghe đ ư ợ các c i khôi hài đại gì Ha ha ha ha ha. sự. á c ngươi thật đúng là biết bày bố nói chuyện có lý có lý nếu biết chúng ta là tiêu g i a o kiếm tông người vậy còn không lăn xuống đi cho ta nhận lấy cái chết hắn thật sự là không rõ cái này vẫn tiên tông người cũng là đồ đần s a o nếu biết bọn hắn là tiêu g i a o kiếm tông người lại còn dám ra đây bất quá cái này chính hợp ý hắn nghe được tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ mà nói mặc thiên vũ sắc mặt hơi đổi một chút xem ra đối phương là biết chuyện lúc trước đã như vậy đây chẳng qua là liền không thể làm tốt nghĩ tới đây trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tàn nhẫn quay đầu hướng về phía bên cạnh đại trưởng lao nói đại trưởng lao toàn bộ đều đem bọn hắn giết đi những người này là đến cho phía trước tiêu g i a o kiếm tông người báo thủ giữ lại cũng là thái họa đại trưởng lao khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía tiêu g i a o kiếm tông người một mặt lạnh nhạt mấy vị trưởng lao động thủ đi vừa vặn có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút xem gần nhất bê quan thu hoạch như thế nào thanh âm của hắn đối với vài tên thực lực của trưởng lao tràn đầy tự tin đôi mắt khinh miệt nhìn xem tiêu g i a o kiếm tông người tốt tốt tốt xem ra các ngươi đầu ó c thật sự có vấn đề đã như vậy, vậy lao phu sẽ đưa các ngươi lên tây tiên cung trưởng lão có chút nổi giận cái này một số người vậy mà tuyệt không đem bọn hắn để vào mắt l ư u trưởng lão ngươi lưu lại bảo hộ thiếu chủ những người khác theo ta giết dứt lời tiêu dao kiếm tông đám người lập tức nào h về phía vẫn tiên tông vài tên trưởng lão khí thế kinh khủng lão g i a hỏa ngươi đi chết đi cung trưởng lão cười gằn chiêu vẫn tiên tông đại trưởng lão nhào tới một trưởng vô hướng đầu của hắn ha ha ha tới tốt lắm đại trưởng lão nhìn xem hướng chính mình chạy tới tên k i a lão giả mặt đỏ trong nháy mắt quần ạ o phá lên cười hắn chỉ là nhẹ nhàng một quyền đúng đi lên lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng hướng xung quanh chấn động mà đi m ặ c thiên vũ lập tức hướng phía sau kéo ra khoảng cách cái kia cũ kinh khủng bộc phát để cho đầu hắn ra tóc tê dại ân tiêu g i a o kiếm tông cung trưởng lão trong lúc đó cảm thấy cánh tay chuyển đến một cỗ cường đại lực phản chấn để cho hắn cảm giác hổ khẩu du lên hắn nhìn thấy vấn tiên tông đại trưởng lão không hề động một chút nào con ngươi bỗng nhiên một tấm không thể tin kinh hô lên cái này đây là gì khả năng ngươi sao có thể chống đỡ được ta công kích trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi đối phương bất quá là thần hải cảnh tu vi vì cái gì có thể ngăn cản được công kích của hắn loại chuyện này làm sao có thể ha ha tiêu g i a o kiếm bên trong trưởng lão liền chút thực lực ấy sao vẫn tiên tông đại trưởng lão khinh thường dễ cờ nói nếu như chỉ có như vậy vậy ngươi cho ta đi chết đi dứt lời hắn giơ tay ở giữa bông nhiên một quyền quyền phong gào thét trực tiếp tương cung trưởng lão đánh bay ra ngoài a ba cung trưởng lão ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đ ề u thảm một tiếng hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền nhận lấy một cỗ khổng lồ xung kích trên lồng ngực trực tiếp bị đánh lom xuống dưới xương cốt đứt gây âm thanh vang lên kẹt kẹt cả người đều bị oanh bay ra ngoài khúc trong miệng hắn phun ra từng đạo hết vụ nỗi đau sẽ rách tim gan để cho hắn k không đúng không đúng ngươi không phải thần hải cảnh giới cung trưởng lão diện mục dữ tợn gầm thét lên vẫn tiên tông đại trưởng lão cũng không trả lời hắn thân ảnh bắn tới mấy hơi thở lại lần nữa lấn người tới gần cung trưởng lão cung trưởng lão thần sắc đại biến cảm nhận được nồng nặc khí tức tử vong cơ thể bản năng căng thẳng lên trên thân trận buộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn một đầu cự mãng pháp tướng trong nháy mắt ngừng kết mà ra giết hắn hắn không chế cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng cự mãng động tác nhanh chóng mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp tương vấn tiên tông đại trưởng lão nước xuống ha ha co như ngươi lại mạnh lại như thế nào tiến vào trong ta vệ thần mãng pháp tướng liền đợi đến bị luyện hòa nhìn thấy vẫn tiên tông đại trưởng lão bị nuốt vào pháp tướng bên trong cung trưởng lão n ở nụ cười gằn tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay quá tốt rồi tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ thấy cảnh này cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm kích động hắn liếm liếm đầu lưới một mặt cuồng nạo liếc mắt nhìn những người khác phát hiện đều bị hắn người áp chế cả người đều hưng phấn không thôi cha ta sẽ phải cho ngài báo thủ ha ha ha ta muốn để bọn hắn chém thành muốn mảnh chết không toàn thây hắn tựa hồ thấy được hỏi tiên tông kết cục một mặt bệnh trạng thậm chí điên cuồng không tốt bên ạ c h Thủy t i thấy cạnh ả n này, nhịn không được kinh hô lên, đang chuẩn bị hâu người thời điểm. Bên h hô hâu thời bị được điểm. c mạc thiên vũ lại làm cho nàng không cần lo lắng trắng thanh nữ yên tâm xem kịch không cần lo lắng đại trưởng lão không dễ dàng như vậy bạn thế nhưng là đối phương pháp tướng chính là có thể luyện hóa thân người phệ thần mãng nó năng lực luyện hóa mười phần kinh khủng đại trưởng lao h ắ n bạch thủy tiên một mặt lo nghĩ nhịn không được nắm chặt n ắ m đấm do dự muốn hay không hâu người ha ha ha ngài h ã y yên tâm yên tính hay chờ xem nhất định sẽ chấn kinh đến ngươi mạc thiên vũ lại không đệ bụng cười ha ha một tiếng một mặt thần bị nói cái này bạch thủy tiên trong lúc nhất thời có chút không hiểu cái này rõ ràng chính là thế yếu làm sao lại một chút cũng gấp gáp à t r u n g quanh hỏi tiên tông mọi người thấy một màn này cũng không có lo nghĩ ngược lại rất bình tĩnh n g ăn dưa xem kịch dưới bóng đêm không ngừng lập lòe hào quang trói sáng trên bầu trời không ngừng chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau một đầu cực lớn mãng xả xoay quanh giữa không trung trên thân thải sắc hoa văn không ngừng lập lòe không ngừng luyện hóa thể nội hỏi tiên tông đại trưởng lão lúc này pháp tướng bên trong hỏi tiên tông đại trưởng lão cảm nhận được chung quanh giống như núi lửa mở dạng cực nóng vô cùng một cô nóng bỏng năng chỉ có điều trên người hắn bao phủ một cỗ tấm chắn năng lượng đem những cái kia cực nóng năng lượng ngăn cách xì xì bốc khói cắt còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại tính toán xử lý hắn a hỏi tiên tông đại trưởng lão tại c ự mãng pháp tướng trong bụng tới tới lui lui đi tầm bài vòng phát hiện một chút sự tình cũng không có liền cảm giác có chút nhàm chán hắn ngừng đầu nhìn về phía cường đại nhân m i ệ n g lên ông một tiếng trên nắm tay bị che kín một cỗ năng lượng khổng lộ kim quan g rực rỡ hắn đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước này lên sau đó một quyền đánh xuyên pháp tướng c ự mãng từ bên trong vọc ra giống pháp tướng c ự mãng nhất thời nhận lấy tổn thương đau đau đớ há mồm lại độ hướng hắn nuốt tới hỏi tiên tông đại trưởng lao ở giữa không trung dừng lại nhìn phía dưới cực lớn đầu rắn hắn nâng cao nằm đấm liên tục không ngừng năng lượng lập tức hội tụ đến trên nắm tay chung quanh tạo thành từng đạo kịch liệt xoay tròn đem hư không xoắn nát đồng dạng d u n g chuyển không thôi đi chết đi hắn bỗng nhiên hướng phía dưới oanh ra một quyển và n h một đạo năng lượng khổng lồ s u n g kích từ trên nắm tay trào lên mà ra, đem cự mãng bao phủ xuống cự mãng đụng tới cổ năng lượng này nói trong nháy mắt bị bại không ngừng da bị nẻ cuối cùng ẩm vang tiêu tan cự mang pháp tướng trong nháy mắt tiêu th cả người k h í tức k h ỏ phải xuống có thể không có khả năng hắn không thể tin nhìn xem hóa thành điểm điểm hình quang cự mãng l ử a dận công tâm kém chút từ không trung cắm xuống h ỏ i tiên tông đại trưởng lao ở trên cao nhìn xuống giống như xem thường sâu kiến đồng dạng lãnh đ ạ m nhìn đối phương sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí vang lên từng đạo tiếng x é gió trong c h ư ớ c mắt hắn đi tới cung trưởng lao trước mặt tại hắn dưới ánh mắt kinh hãi một móng nuốt thăm dọ bộ ngực của hắn hung hambot trực tiếp đem trái tim của hắn cho vồ nát nổ cung trưởng lao chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót đầu góc chấm rỗng bản năng hỏ đến cùng là cảnh giới gì nộ đạo cảnh đ ỉ n h phong thôi hỏi tiên tông đại trưởng l ã o nghĩ nghĩ cuối cùng bị dị nợ nụ cười nộ đạo cảnh đ ỉ n h phong cung trưởng lão con ngươi co g ụ c lại sắp mặt mang theo một tia hối hận sau đó cả người cắm xuống bất quá lại bị hỏi tiên tông đại trưởng lão bắt được nghĩ l ừ a qua ta ngươi vẫn là quán o n nớt dứt lời tại cung trưởng lão nguyên thần chuẩn bị lẩn trốn thời điểm hắn trực tiếp r ơ lên nằm đấm đ ố n g nhiên một đập đem đối phương cả người cơ thể đều cho đánh bể tính cả cái tia nguyên thần cho phai mở đại gia chơi chán liền giết bọn hắn a h ỏ i tiên tông đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng thanh âm của hắn t r u y ề n vào tất cả mọi người trong t h a i giờ khắc này những cái kia cùng tiêu g i a o kiếm tông chiến đấu các trưởng lão giống như là điên của một dạng tinh thần hơi rung động nguyên bản bị áp chế chính bọn họ đông nhiên toàn bộ đều buộc phát ra tu vi cường đại trong nháy mắt dẫn đến đối thủ một cũ cổ, cổ cùng bạo năng lượng toàn bộ đều đánh vào tiêu g i a o kiếm tông trên thân mọi người trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng a ba không ngươi đáng giận a cảnh giới ngộ đạo vậy mà ẩn tàng thành thần hạ cảnh ngươi thật đáng chết các ngươi các ngươi vô xỉ liền tu vi cũng phải giấu dếm phải sâu như vậy đối với những người này gào thét vài tên trưởng l ã o chỉ là dùng nắm đấm trả lời bọn hắn trong lúc nhất thời tiêu giao kiếm tông đám người bị đánh nổ thành huyết vụ tràn ngập trong không khí tinh hồng vô cùng rất nhanh dưới trận chỉ còn lại có tiêu giao kiếm tông thiếu chủ cùng với một cái trưởng lão h ỏ i tiên tông đám người đem hắn bao bọc vây quanh cùng nhau ra tay trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bể để bọn hắn cầu x i n tha tha thứ cơ hội cũng không có một màn này hung hăng chấn kinh bạch thủy tiên chương hai trăm bảy mươi tập thể đột phá chương hai trăm bảy mươi tập thể đột phá bạch thủy tiên trường lớn hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vẹn vẹn đi qua không đến hai trăm n ă m thời gian vẫn tiên tông trở nên khủng bố như thế nhất là cái kia đại trưởng lão vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh tan tiêu dao kiếm tông trưởng lão thực lực như vậy đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng đây tuyệt đối không chỉ là ngộ đạo cảnh đình phong liền có thể làm được cái này vẫn tiên tông sợ là có cái gì đại bí mật lúc này đại trưởng lão để lại một câu nói t ố t tông chủ chuyện còn lại ngươi sắp xếp người xử lý à chúng ta đi trước tu luyện nói xong hắn liền quay người rời đi trực tiếp quay trở về tông môn đối với bọn hắn mà nói tu luyện chính là đại sự h ạ n nhất ách mạc thiên vũ lộ ra một k i a vẻ bất đắc dĩ trong lòng nhưng lại không khỏi dâng lên mấy phần cực kỳ hâm mộ c h i tình hắn bây giờ muốn tìm thời gian tu luyện cũng khó khăn mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện đặc biệt là tà ma điện xâm l ấ n sự t ì n h để cho đầu hắn đau không thôi tông chủ chúng ta cũng chuẩn bị tiến đến tu luyện gần đây biên cảnh thế cục khẩn trương áp lực khá lớn nhất thiết phải dành thời gian để t h ă n g tự thân tu v ĩ à mấy vị trưởng lao khác nhau nhau phụ họa biểu thị phải lập tức chạy về tô môn tiến vào huyền hoàng tháp bế quan tu luyện mạc thiên vũ đứng bình tĩnh tại chỗ nhìn qua đại trưởng lão cùng với khắc các trưởng lão càng lúc càng xa thân ảnh mãi đến biến mất ở trong tầm mắt nội tâm hâm mộ c h i tình càng mãnh liệt chính mình lúc nào cũng có thể giống bọn hắn như thế có đầy đủ thời gian tu luyện hắn lắc đầu bất đắc dĩ lập tức liền bắt đầu chỉ huy vài tên đệ tử thanh lý chiến trường lúc này bạch thủy tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi đến mạc thiên vũ bên cạnh nhẹ dọn g cảm t h ắ n nói mạc tông chủ hơn trăm năm tới chưa từng đặt chân nơi đây không ngờ tới vấn tiên tông thực lực hiện nay vậy mà hậu như vậy bất quá các ngươi không sợ tiêu dao kiếm tông mượn cơ hội làm loại là sao trong mắt nàng thoáng qua v nhưng nàng cũng không cho rằng có thể đánh thắng được nội tình thâm hậu tiêu g i a o kiếm tông dù sao dù nói thế nào nhân ra cũng là nắm giữ trí tôn đỉnh phong tông môn nhất lưu thực lực cường đại mạc t i ê n vũ quay đầu nhìn về phía bạch thủy tiên mỉm cười không có cách nào binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn rồi hắn cũng không có qua giải thích thêm đối với tiêu g i a o kiếm tông cũng không sợ vấn tiên tông rốt cuộc mạnh cỡ nào liền chính hắn đều không rõ ràng bây giờ vấn tiên tông tạo thành một loại t ậ p tục đó chính là so đấu ẩn dấu tu vi ai cũng không biết hai chân thực, thực lực có khả năng một cái luyện thể cảnh đệ tử trên thực tế là pháp tướng cảnh giới có khả năng một cái pháp tướng cảnh giới trường lao thực tế tu vi là ngộ đạo cảnh thái cổ liêm tức thuật quá cường đại rất khó để cho người ta nhìn trộm nhận được đối phương chân thực tu vi bất quá kể từ thần kiếm dẫn người đến đây đầu hàng thời điểm hắn đã cảm thấy tông môn thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cái này thốt ta bạch thủy tiên cũng cảm giác được mà tiên vũ cũng không phải nghĩ tại phương diện này nói quá nhiều nếu đã như thế n à ngược n g lại là cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn miễn cho chọc người không cao hứng đi thôi trắng thanh nữ hảo hai người quay người trở về chỉ để lại vài tên đệ tử tại chỉnh lý hậu sự n ộ đạo trên đỉnh tháp ra đem một màn này đều xem ở trong mắt t i ề u g i a o kiếm tông sao hắn tự lẩm bẩm trong mắt l ó e lên vẻ sắc ý một cái thánh nhân cũng không có đến tô n g môn cũng dám ra tay với bọn họ đơn giản không biết sống chết rất nhanh hắn lại thầm tự lắc đầu những thế lực này ngược lại là không quan hệ việc quan trọng tiện tay có thể diệt lo lắng nhất vẫn là những cái k i a cấm khu cùng với không biết đối thủ mấy người này mới là hỏi tiên tông địch nhân lớn nhất hắn thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía vũ châu biên cảnh cái nào đó khu vực tự lẩm bẩm bất quá cái này long tạc tiên đang dỡ trò quỷ gì tà ma điện mặc dù lợi hại cũng kỳ h thể đem nó bức cho cảnh Hắn hơi nghi hoặc một chút, trước đây không lâu long tạc Thiên khí tức tựa hồ không cảm ứng được. Lấy hắn đối với long tạc Thiên thực lực hiểu rõ, không có khả năng cứ như ô n đến nỗi nó Long ứng Long năng đúng. g đem đây được. đối với mới có bức trước Tạc tức cảm Tạc lực có cứ tuyệt một tựa treo vào vậy lâu Lấy A. rõ, k quái thực sự là kỳ quái hắn dò xét nhiều lần cũng không tìm tới tung tích của đối phương thậm chí khí tức cũng không có cảm ứng được xuất hiện loại tình huống này hoặc là đối phương chết hoặc là hắn bị vây ở một loại nào đó thần bí chi địa liền hắn đều không cách nào cảm ứng được chỗ bất quá cái trước sát xuất không lớn long tạc thiên nếu là thật vất l ạ chính mình cái kia nhớ thủ chủ nhân làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có như thế nói đến long tạc tiên h rất có thể là bị vây ở cái nào đó thần bí không gian đúng vào lúc này nộ đạo phong phía sau núi bỗng nhiên tản mát ra từng cỗ khổng lồ khí tức hóa thành từng đạo cầu sáng tử phóng lên trời trong nháy mắt đưa tới vấn tiên tông chú ý của mọi người thắp ra lấy lại tinh thần ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía sau núi sắc mặt vui mừng bọn hắn đây là chuẩn bị đột phá phía sau núi bàn đảo viên bên trong mộ thiên nam b ọ n người bị giam ở bên trong sự tình hắn là biết đến bây giờ bỗng nhiên chuyển tới cỗ khí tức này rất rõ ràng mấy người bọn hắn đều đều đập m â trong, trong. trong vườn linh khí nồng đậm vô cùng từng cây từng cây cực lớn cây bản đào dạng ngời rực rỡ mấy đạo thân ảnh xếp bằng ở cây bản đào phía dưới mỗi người chung quanh đều có mấy cái hột xốc xếp vứt trên mặt đất trên người bọn họ khí tức đang liên tục tăng lên nhiều loại đại đạo khí tức lượn lờ trên người bọn hắn liên quan rực rỡ quả là thế tháp ra trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang hắn vung tay lên một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà đi trực tiếp đem mọi người cho kéo vào huyền hoàng tháp bên trong trong n g a y mắt nguyên bản đậm đà lôi vân ẩm vang tiêu tan mộ thiên nam bọn người nguyên bản đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt khí tức của bọn hắn cùng thiên điệu tương liên đã dẫn phát tự nhiên dị tượng nhưng tháp ra kịp thời ra tay đem bọn hắn chuyển tới huyền hoàng tháp trong tránh khỏi có thể bởi vì đột phá mà đưa tới không cần thiết phiền phức huyền hoàng tháp bên trong là một không gian riêng biệt tràn đầy linh khí nồng nặc cùng huyền ảo lực lượng phát tắc ở đây người tu luyện có thể không bị bên ngoài quái nhiễu hết sức chuyên trú mà tu luyện cùng đột phá bây giờ huyền linh đại lục cái này phương tàn phá thiên đạo ý chí căn bản là không cách nào mộ thiên nam đám người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì toàn tâm toàn lực đắm chìm tại trong đột phá theo thời gian trôi qua k h í tức của bọn hắn càng ngày càng cường đại linh khí chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng hướng bọn hắn hội tụ tháp g i a đứng tại huyền hoàng tháp tầng cao nhất nhìn xuống phía dưới đám người trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng chờ bọn hắn đều đột phá chủ nhân liền có thể vung tay vung chân chuyên tâm làm đại sự không cần cố kỵ nhiều như vậy cùng lúc đó mạc thiên vũ cũng tại bận rộn xử lý tông môn sự vụ mặc dù hắn không cách nào giống các trưởng lão khác như thế bế quan tu luyện nhưng hắn cũng biết rõ xem như tông chủ hắn gánh vắt trách nhiệm càng thêm trọng đại. tại a ma an giao làm. Mặc kiếm điện đối thiết phải bài viên, tiến việc tiêu hiếp tình, hắn nhất thiết phải an bài tốt nhân viên, tiến hành cân tông vẫn như cũ tồn sự tốt t cũ dù uy n h ư n hắn nhóm tới nói vấn đề không lớn. g đối đề tới tại h Mà u y ề n hoàng tháp bên trong mộ thiên nam đám người đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt tu vi của bọn hắn đang không ngừng kéo lên thể nội pháp lực giống như nước thủy triều phun trào mỗi một lần hô hấp đều kèm theo thiên địa chi lực chấn động cuối cùng theo không ngừng b ộ phát sóng linh khí bên trong mộ thiên nam bọn người trên thân bao phủ một cổ thần bí sức mạnh vô số phủ văn tại bọn hắn quanh thân lượt lở mỗi người trên người đại đạo pháp tắc đều không giống nhau khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm thâm thụy cùng cương đại phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể t h á p ra cảm nhận được biến hóa của bọn hắn trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười cuối cùng đột phá cùng lúc đó tiêu g i a o kiếm tông bên trong tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ cùng với mấy tên trưởng l ã o chết để cho bọn hắn tức giận không thôi đi qua một đêm điều tra cuối cùng tra được nguyên nhân v ấ n tiên tông lại là hỏi tiên tông như thế nào t à môn như thế tiêu g i a o kiếm tông một vị trưởng l ã o trầm giọng nói một vị trưởng l ã o khác thì lạnh rên một tiếng ta cảm thấy nhất định là thần kiếm tông từ trong cản trở đây là đối với chúng ta khiêu khích nhất định phải diện hắn lời nói lấy được các trưởng lao khác phụ họa tông chủ ta xem cái này vẫn tiên tông căn bản chính là không đem chúng ta để vào mắt ta đề nghị lập tức phái người diện bọn hắn tông chủ chúng ta không thể để cho thiếu chủ hắn hy sinh vô ích lâm tiêu trên mặt thoáng qua một vòng v ẻ thống khổ hắn hiện tại so với ai khác đều sinh khí dù sao đây chính là con của hắn à. thế nhưng là xem như nhất tông c h i chủ hắn phải cân nhắc rất rất nhiều vấn tiên tông tuyệt đối không đơn giản có loại ảo giác cho dù là bọn hắn tiêu dao kiếm tông lại cường đại đều đ ấ u không lại hỏi tiên trầm mặc rất lâu hắn tiếp đó trầm g ã i nói bùa tông chủ sớm đã từng có mệnh lệnh ai cũng không đắc tội đi đắc tội vấn tiên tông cho dù là nhi tử ta cũng không được làm sai thì phải bỏ ra đại giới chuyên lệnh xuống bất luận kẻ nào không được cùng vấn tiên tông là đ ị ợ h nhân bằng không g i ế t không tha những thứ khác hết thể chờ lao tổ đột phá lại nói chương hai trăm bảy mươi một thiên bảng bông xuống chương hai trăm bảy mươi một thiên bảng bông xuống ngay kế tiếp bóng đêm giống như thủy triều dần dần rút đi phương đông đường chân t r ờ i như bị một bàn tay vô hình mở ra khăn che mặt thần bí dần dần nổi lên từng tia ánh sáng hiện ra thiên cơ thánh địa trong một cái mặc áo gai lão giả từ cấm địa trong quan tài thất tỉnh tựa như ngủ say ngàn năm tự l ò n g cuối cùng mở hai mắt ra lúc này thiên cơ thánh địa trên thánh sơn huyền cơ tử cùng mấy đạo khí tức cường đại cơn giả đem linh lực rót vào trong một khối thông thiên thần đ ị a trong chốc lát cái k i a thần đ ị a phía trên xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị p h ù văn giống như một đám nòng nọc nhỏ ở trong nước du động sau đó buộc phát ra một cỗ kim quan g ọ c ánh phóng lên trời ẩm ẩm một tiếng trầm muộn o a n h minh vang vọng toàn bộ huyền vân đại lục bầu trời phảng phất bị một cái cực lớn bàn tay màu vàng nóng bao trùm một cổ thần bí khí tức bao phủ tại trong cả vùng giống như có một tầm thần bí màn che chậm rãi kéo、ra. m à u vàng ánh sáng càng ngày càng sáng giống như một khỏa trói mắt minh châu chiếu sáng toàn bộ h u y ề n vân đại lục thiên bảng phủ xuống tháp giang ngầm đầu nhìn về phía bầu trời mắt sáng như b ư c phản phất muốn xuyên thấu cái kia phiến thần bí kim sắc q u a n mang thiên bảng buông xuống hoàng kim đại thế thiên địa l ạ i loạn trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục vô số cường giả nhao nhao thức tỉnh khiếp sợ nhìn về phía bầu trời thái sơ thánh địa bên trong thần tướng tử phóng lên trời nhìn về phía bầu trời xuất hiện từ từ mở ra thiên đạo kim bảng trong mắt buộc phát một hồi tinh mang hắn hô to một tiếng đạo thái sơ thánh địa tất cả mọi người nghe lập tức chuẩn bị chiến đấu tên h i để bảng vàng sau khi kết thúc xuất phát u minh hải bắt đầu thanh chiến trong nháy mắt tất cả thái sơ thánh địa người nhao n h a u quay về lại lần nữa chuẩn bị chiến đấu u minh hải trung châu u châu tử quang trong thành một đạo nữ tử váy trắng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem cái k i a một đạo cực lớn kim bảng ánh mắt ngưng trọng nói thiên bảng sao không biết thời đại này có người nào có thể thừa bảng toàn bộ huyền vân trong đại lục đều lâm vào trong sôi trào ha ha ha thiên đạo kim bảng buông xuống ta vương ra kỳ lần nhất định thiên hạ đệ nhất ha ha ta hoàng kim tộc thiên tiêu chú định chấn áp tất cả thiên tiêu kim bảng buông xuống ta u minh hải minh t ử đại nhân nhất định đứng hàng đệ nhất t r u n g cổ vực giang thanh trần mang theo đao hay không đao bọn người chậm rãi xuất hiện tại phụ cận thái cổ vương tộc trên bầu trời biến hóa chiếu vào trong mắt mọi người kim bảng cuối cùng phủ xuống trong mắt giang thanh trần buộc phát ra hào quang áo ánh ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía trên m à n trời chờ lâu như vậy cuối cùng là phủ xuống sư tôn đây là cái gì đao bất phàm nhìn lên trên bầu trời kim sắc thiên bảng tựa hồ có loại nhìn quen mắt chính mình giống như ở nơi nào gặp qua tôi hiểu hiệu cùng bạch mã tiên tướng cũng đưa ánh mắt nhìn lại bọn hắn đối với thiên bảng kim bảng sự tình. cũng không hiểu rõ chỉ là đại khái nghe nói qua một chút mà thôi giang thanh trần kiên nhẫn giải thích nói đây là thiên đạo kim bảng tại trong mỗi cái đại thời đại đều biết bung ô xuống thiên đạo kim bảng đại biểu cho khí vận chi tranh lên bảng giả đều là cái thời đại này thiên c h i tiêu tử thu được thiên đạo khí vận tương lai có thể tham dự thần cảnh chính quả cạnh tranh xếp hạng càng đến gần phía trước thu được vận khí càng nhiều thu được đạo quả cơ hội càng cao đám người bừng tỉnh đại ngộ tại lúc này trên không trung một đạo thông thiên thanh em thông suốt bầu trời đông thiên bảng mở ra lên bảng giả có thể đạt được thiên đạo khí vận tranh đoạt thành thần chính quả trong h i ê n bảng mở a gian thời k é dài ă m lên n b ả giả c ũ nháy g có t ể thu được thiên đạo khí được đạo vận b n thường, xếp hạng càng đến gần phía trước, khen thưởng hạng phía càng gần càng khen vận mắt thiên bảng q u y ể n trục kim quan g rực rỡ bao phủ thiên địa trên thiên bảng khắc rõ chính là thời đại này bên trong thiên tri tiêu tử đại biểu cho người tu luyện vô thượng c h i vinh quang hắn mỗi một lần bông xuống đều sẽ bị gây nên sóng to gió lớn theo kim sắc quan g mang chi hội tụ trên bầu trời dần dần hiện ra từng cái kim sắc chi tiểu chữ bọn chúng dạng n g ờ i rực rỡ phản p h ấ t tận chứa vô tận chi lực lượng trên trời rơi xuống kim bảng khắp thế gian đều kinh ngạc phật môn đạo môn quỷ tộc m a môn thậm chí cấm khu sinh linh không một không coi trọng t h á p r a sừng sững ở h u y ề n hoàng tháp đỉnh chót tầng mắt sáng như nước nhìn chăm chú trên thiên bảng biên hóa theo thiên bảng chi mở ra toàn bộ huyền vân đại lục chi khí phân trở nên khẩn trương và hưng phấn những người tu luyện con mắt quang tất cả tập trung tại bầu trời bên trong cái kia rực rỡ chi kim sắc trên quần t r ụ trong lòng tràn đầy chờ mong cùng đồng ch đều đang trình diễn chuyện giống vậy thái sơ thánh địa thánh tử hoàng kim tộc thiên tiêu u minh hải minh tử cùng với khắc các đại tông môn cường giả tất cả đang ngẩng đầu nóng g trong nhà mình thiên tiêu trèo lên lên thiên bảng mà tại thiên cơ thánh địa tên h i tiêu tự kiềm chế mà trong quan tài thức tỉnh chi lao giả chậm dãi đứng dậy hàn ánh mắt phảng phất xuyên thấu sương m g ủ dày đặc nhìn phía trên bầu trời chi thiên bảng khoe miệng của hắn lộ ra một tia thần bí mỉm cười tựa hồ đối với trận này thịnh sự có tính toán của mình thiên đạo kim bảng lại là một lần đại thế chi tranh lao giả tự lẩm bẩm không biết thế hệ này các tiên tiêu có thể hay không siêu việt tiền nhân, đông lại một đường cực lớn tiếng trung vang lên giống như hoàng trung đại lữ đinh hai nhức cóc vô số người ngắm nhìn thiên bảng chỉ thấy kim quang lấp lóe một cái tên chậm rãi hiện lên thiên đạo kim bảng người thứ năm trăm h thái cổ vương tộc tiên tiêu vương tiên long tạo hóa cảnh nhị trọng đấu chiến linh thể chiến đấu linh thể thanh âm uy nghiêm rơi vào tất cả mọi người trong t hai ngay sau đó một đạo tin tức chậm rãi hiện lên đạo này tin tức xuất hiện trong n g a y mắt lập tức để cho vô số người vỡ tổ vô số người đều không thể tin nhìn xem trên thiên bảng danh sách cái gì vương thiên long vậy mà mới miễn cưỡng người thứ năm trăm cái này sao có thể đây chính là nắm giữ thành thánh chi tư thiên t i ê u a vậy mà mới năm trăm tên mà thôi không cần phục sinh lao tổ ta vương thiên long đồng dạng có thể vô địch thiên hạ câu nói này thế nhưng là vương long phi tự mình nói kết quả mới năm trăm tên cái này nhiều m ạ n mượn a lần này thái cổ vương tộc có thể bị dễ cận phía trước khoe khoang khoác lác không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mất mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cùng lúc đó thái cổ trong vương tộc một cái tuấn lạng thiếu niên nhìn xem thiên bảng tiếng tên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cả người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có khả năng cái này sao có thể ta không tin hắn tức giận gào thét một tiếng một quyền đem bên cạnh đại thụ đánh nát không ngừng g ầ m thét kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được không chỉ là hắn thái cổ vương tộc người cũng không cách nào tiếp nhận không có khả năng ta vương ra kỳ lân thế nhưng là nắm giữ đấu chiến linh thể tương lai chú định thành thánh tồn tại tại sao có thể là thứ nhất đến được d i nhất định là giả trên thiên bảng bắn ra một vệ kim quan giống g như một chi mũi tên hướng thái cổ trong vương tộc mau chóng đuổi theo hiu trong chốc lát kim quan g kia giống như một đạo lực lượng thần bí đem vương tử long cẩn thận bao quanh ngay sau đó một cố cường đại thiên đạo khí vận bắt đầu ở trong cơ thể của hắn ngưng kết một đạo cao tới hơn hai mét màu trắng khí tức từ trên người hắn bay lên đây chính là thiên đạo kim bảng giao phó cho khí vận chỉ là màu trắng khí vận chính là đê đẳng nhất khí vận a ba vương tử long không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng tức giận loại đả kích này để cho hắn không thể chịu đựng một ngụm máu tươi bỗng nhiên p h u n tới tiếp đó cả người nặng nề mà ngã xuống đất mất đi mà liền tại lúc này thiên đạo kim trên bảng lần nữa xảy ra biến hóa kinh người lại có một cái tên rõ ràng hiện hiện、ra. thứ 499 t ê n hoàng kim tộc thiên tiêu vũ hiên tạo hóa cảnh n h ị trọng hoàng kim cổ tộc huyết mạch trời sinh thần lực cái tin tức này vừa mới xuất hiện tại trên kim bảng lập tức đã dẫn phát một hồi mãnh liệt c h ấ n cảm hoàng kim tộc đây chính là chân chính quái vật khổng lồ a thực lực của bọn hắn so thái cổ vương tộc còn cường đại hơn nhiều lắm mà cái k i a gọi là vũ hiên người càng là có được huyết mạch phản tổ thiên phú ý vị này tiềm lực của hắn vô hạn tương lai bất khả hạt lượng là một cái chân chính thiên tiêu a tại toàn bộ trung cổ vực đều đứng hàng nhân vật thiên tài vậy mà chỉ có thể sắp xếp thứ hai đến n ư ợ c cái này ai cũng không có khả năng tin tưởng a hoàng kim trong tộc một cái bao phủ ánh sáng thần thánh vàng ó n g thiếu niên cao lớn nhìn thấy chính mình trên bảng xếp hạng ánh sáng trong mắt sáng tối chập c h ờ n gần như s ắ p ma diệt rơi mất ha ha ha bốn trăm cựu tự tên nực cười thực sự là nực cười a ta ngược lại muốn nhìn xếp tại trước mặt ta cũng là những nhân vật nào bổn thiếu chủ muốn đích thân diện bọn hắn chương hai trăm bảy mươi hai chu dịch sư đệ ngươi cũng, cũng không suy nghĩ chuyện này bị người khác biết ta hoàng kim tộc đương đại yêu nghịt thiếu chủ cũng chỉ là xếp hạng thứ hai đến ngược vị trí Cái này khiến này r ấ theo n i thiên n này, nhiều như h hãi. Thời đại i t có nhiều như vậy thiên tài nghiệt yêu đạo kim trên bảng phát ra một vệ kim quan hoàng kim tộc thiếu chủ đồng dạng là thu được màu trắng khí vật cùng thái cổ vương tộc thiếu chủ một dạng gió nổi mây phun ở giữa kim bảng xảy ra lần nữa biến hóa cực lớn trên bảng danh sách sáng chói chữ lớn nhất bút nhất họa nổi lên tại trên kim bảng phù văn hiện lên một khắc trước vấn tiên tông tháp ra xoa cọ sát lấy cái cảm mặt lộ vẻ suy tư chủ nhân nói kim bảng buông xuống liền phong tỏa vấn tiên tông nói là triệt để phong bế sơn môn vẫn là nói không để người biết nhiều hơn vấn tiên tông tồn tại nhưng bây giờ vũ châu biên giới loạn lạc còn chưa có giải quyết không phải là triệt để phong sơn mới đúng kia hẳn là để cho ta che đậy thiên đạo đối với vấn tiên tông đệ tử giỏ xe ta vậy ta tạm thời xóa đi vấn tiên tông bích cũng có thể a nghĩ tới đây hắn nhìn thấy cái kia trên bảng tên đang dần dần rõ ràng sau đó vung tay lên h thần o g t hải cảnh nhất trọng bối cảnh không một đạo thanh nhâm uy nghiêm vang vọng tại trong cả thiên địa ba tất cả mọi người đều ngây mần cả người chưa kịp phản ứng đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi thần hải cảnh nhất trọng thiên đạo kim bảng thứ bốn trăm chín mươi tám tên xác định không phải sai lầm trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cho là là thiên đạo kim bảng nghị sai rồi hoàng kim trong tộc vũ hiên nhìn xem trên bảng tên giống như là thật sâu bị kích thích đến kém chút đạo tâm không hỏi không có khả năng tuyệt không có khả năng này hắn kinh hô lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ một cái thần h ả i cảnh nhất trọng vậy mà lên trời đạo kim bảng cái này chẳng lẽ là đang nói đùa chứ quả thực là đang nhục nhã hắn thiếu chủ đừng nóng giận cái này nhất định là sai lầm phía sau hắn một lão giả chậm rãi xuất hiện nhìn xem vũ hiên đạo tâm có chút tình huống không ổn định một mặt lo nghĩ lão giả nhìn xem thiên đạo kim trên bảng tên ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nghi ngờ trong lòng không thôi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này kim bảng làm sao sẽ xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này một cái thần h ả i cảnh tu sĩ liền xem như lạ i yêu nghiệt cũng không khả năng so ra mà vượt tạo hóa cảnh a không chỉ là hắn có nghi hoặc toàn bộ hoàng kim tộc thậm chí toàn bộ đại lục bên trên tất cả mọi người có nghi hoặc toàn bộ đều trầm mặc ánh mắt nhìn chằm chặp thiên đạo kim bảng hy vọng lần này là sai lầm lúc này trong vấn tiên tông tháp ra thấy cảnh này hết sức hài lòng như vậy hẳn là liền không thành vấn đề b ấ t quá cái này thái cổ liễm tức thuật thật sự là người tiên thiên đạo kim bảng cũng dò xét không ra hh không biết những cái kia thế lực nhìn đến đây có thể hay không buồn bực thổ huyết tháp g i a bỗng nhiên cười mờ ám rồi một lần tiếp đó nằm xuống ngồi đợi ăn dưa cùng lúc đó vũ châu xích vân nội thành chu dịch cầm trong tay một cái vũ cung cùng một đám các sư huynh đệ đang tọa c h ấ n tại trên tường thành cùng tà ma điện nhân viên rằng co thiên đạo kim bảng buông xuống để cho bọn họ cùng tà ma điện người ngắn ngủi dừng lại giao thủ a chu dịch sư huynh ngươi cũng tới bảng có người nhìn thấy trên t i ê n bảng tên một mặt hâm mộ nhìn về phía bên cạnh chu、dịch. bọn hắn vô cùng xác định trên bảng danh sách chính là chu dịch bởi vì hiện tại hắn tu vi biểu hiện chính là thần hải cảnh giới về phần tại sao bối cảnh phía trên viết không bọn hắn liền không rõ ràng hẳn sẽ không là ta đi có thể là tên giống nhau chu dịch sờ lỗ mũi một cái có chút khiêm tốn nói bất quá lúc này trong lòng của hắn lại là mặt khác một bộ q u a n cảnh ai lại là đến ngược đệ tam quá mất mặt chính mình trở thành trên tông môn bảng đến ngược hắn có chút bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh này thiên đạo kim bảng b ù n xuống còn tưởng rằng có thể thu được tốt thứ tự bây giờ xem xét gì cũng không phải loại này thứ tự nhất định sẽ bị khắc lên bảng sư huynh các sư tỷ nhà bán g lúc này một v n kim quan g bao phủ tại trên thân c h u dịch đ ỗ n g nhiên khí tức của hắn trở nên uy nghiêm trên thân hiện hóa ra một đạo màu trắng khí vận huyền diệu vô cùng Câm cẩu, cũng chỉ được chửi cùng chơi bóc. cả khác tâm tâm, minh mà mới minh thảo, thật ta thôi, tới thật. tên từ ta thứ không nghĩ nhìn không、so、những sư Sư sư sư ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi rồi lời nói Lời nói kia, với liên Ngay bậy. đầu vừa vừa đùa là bộ đệ đệ đệ đ trong đoạn thời gian này bị cái này ta thiên tư cao các sư đệ sư mội bỏ lại xa xa Ngậy! vận khí tốt vận khí tốt chu dịch lúng túng gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng còn hy vọng mấy vị các sư h i n h đệ chớ nói ra ngoài a nhìn thấy trên người khí vận chui vào thể nội sau chu dịch một mặt nghiêm nghị thỉnh cầu nói hắn cũng không muốn bị quá nhiều người biết đến lúc đó bị nhớ thương lấy yên tâm sư minh chỉ cần ngươi cho ta một cái linh khí miệng ta cũng có thể rất nghiêm ngặt sư mội cũng là yêu cầu không cao sư minh làm ta mấy ngày bạn lữ liền tốt ta muốn chọc dận tử thánh âm phong cái kia chết khuê mật sư đệ ngươi cũng không muốn chuyện này bị người khác biết ta hhh a a a trong lúc nhất thời bọn này sư huynh các sư mội trực tiếp uy hiếp điều kiện một cái so một cái thai quá chu dịch sắc mặt đều trở nên khó coi giống như an liệm đáng g i ậ n các sư huynh sư tỷ các ngươi chờ đó cho ta không có cách nào hắn chỉ có thể là ở trong lòng bất đắc d ĩ gào thét vì để cho bọn hắn giữ bí mật chỉ có thể là dương dương đáp ứng tất cả mọi người yêu cầu trung cổ vực thái cổ vương tộc phụ cận giang thanh trần thấy cảnh này lông mày không khỏi nhữ lại chu d ị c á i tên này có chút quen t a i a sự tôn thế nào đao bất phàm nhìn thấy hắn mạnh nhữ lại tới n h a n h đi còn tưởng rằng là gặp vấn đề nan giải gì nhịn không được hỏi một câu không có việc gì chính là nghĩ tới một ít chuyện giang thanh trần lắc đầu không có quá nhiều g i ả n giải g tốt h đaao bất phàm thu hồi ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía thiên đạo kim bảng thì thầm trong miệng này thiên đạo kim bảng cũng biết nạo l o ạ n sao thứ hạng này rõ ràng chính là làm bộ đối với cái này giang thanh trần có nhiều thâm ý nhìn hắn một mắt trong mắt mỉm cười theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên đạo kim trên bảng văn tự chẳng những không có biến hóa ngược lại có một đạo vông xuống bay ra ngoài cái này khiến vô số trong lòng người r u lên ban thưởng đều phát ra theo lý thuyết thiên bảng xếp hạng cũng không có vấn đề trong lúc nhất thời lại lần nữa đưa tới chủ đề nóng 666, cái này chu dịch thiên đạo kim bảng thân nhi t ử không thể nghi ngờ này thiên đạo kim bảng đầu góc hôn l o ạ n đi thứ hạng này xem xét chính là t h ả i quá mẹ nó bây giờ lên thiên bảng đều phải nói quan hệ ta hoàng kim tộc biểu thị chất vấn nhưng không nói lời nào ta thái cổ vương tộc kháng nghị thiên đạo kim bảng gian lận trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cho rằng là thiên đạo kim bảng vấn đề chương hai t h i ê n đạo kim bảng nào rút chương hai t h i ê n đạo kim bảng nào rút thiên cơ thánh địa trong huyền cơ tử cùng trời cơ thánh địa đám người vẫn như c ũ còn tại hướng về cái k i a thông tin ê cự bia chuyển vận linh lực nhìn thấy phía trên xếp hạng chính là bọn hắn cũng không nhịn được những mày huyền cơ tử rốt cuộc chuyện này như thế nào tại sao lại xuất hiện loại này dối loạn xếp hạng có một cái thánh nhân cường giả nghi ngờ nói huyền cơ tử trên mặt càng là nghi hoặc không thôi không ngừng ở trong lòng yên lặng tính toán có thể được kết luận chính là thiên đạo kim bảng không có lầm cái này khiến trong lòng của hắn nghi ngờ trọng trọng một mặt n g h i ê trọng vạn nhất thiên đạo kim bảng xảy ra vấn đề vậy thì t không chờ hắn mở miệm sau lưng liền truyền đến một đạo trầm thấp thanh â m d á n mua không cần để ý tới thiên đạo kim bảng không có vấn đề chu dịch người này t h i ê n cơ bị che giấu kim bảng rõ ỏ xét không được đầy đủ một cái vải thô láo giả chậm rãi từ dưới núi bay lên huyền cơ tử nhìn người nọ xuất hiện trong n g á y mắt đại hỷ thần cơ tử sư minh ngươi hồi phục mấy tên khác thánh cảnh giới cơn giả nhìn thấy thần cơ tử lập tức cung kính nói gặp qua thần cơ tử lão tổ ân thời cơ đã đến tự nhiên là tỉnh thần cơ tử đạm nhiên mở miệng sau đó hướng đám người ra hiệu không cần đa lễ chuyên tâm làm tốt chuyện của các ngươi l i tốt không cần để y ta là lúc này huyền cơ tử một mặt ngưng trọng mở miệng nói thần cơ tử sư m i n h người này đến cùng lai lịch ra sao lại có thể che đậy thiên đạo kim bảng rõ xét loại chuyện này trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua huyền cơ tử không thể coi thường ta cũng không tính ra tới hoàn toàn mơ hồ thần cơ tử lắc đầu vừa rồi bản g danh sách lúc đi ra hắn coi như sòng một quẻ, chỉ có mông lung một mảnh căn bản không dò được bất kỳ tin tức gì bất quá duy nhất để cho hắn coi trọng là cái kia trong màn sương mù hỗn nộ n bên trong một tòa thông thiên h ự tháp thân ảnh như ẩn như hiện dựa theo hắn phỏng đoán tòa tháp kia rất có thể là vượt qua cái này phương thiên đạo tồn tại chấn nhất liên sư huynh đều coi không ra huyền cơ tử tê cả ra đầu khiếp sợ trong lòng không thôi chính mình sư huynh t i ê n cơ diễn toán chi thuật thế nhưng là phương thiên đ ị a này tối cường một trong mấy người thậm chí ngay cả hắn đều coi không ra đối phương đến cùng bao kinh khủng đột nhiên hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian trước trích tinh thánh địa thái sơ thánh địa cùng với ưu minh hải sự tỉnh đồng dạng làm ông lung một mảnh coi không ra chẳng lẽ cái này chu dịch cùng cái kia tính toán ưu minh hải cùng vô số thánh nhân kinh khủng tồn tại có chỗ liên quan ngươi không cần nghĩ quá nhiều toàn lực làm tốt thiên bản sự tỉnh mấy cái cấm cu liền muốn mở ra một vòng mới kỷ nguyên thu h o ạ c được nếu như lần này lại không người đột phá t h ầ n cảnh chỉ sợ thế giới này sẽ triệt để luân hãm còn có bọn hắn mua tới thần cơ tử ánh mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang nâng lên bọn hắn âm thanh trở nên nặng nề huyền cơ tử nghe nói như thế lạnh từ chân lên ứa ra đỉnh đầu cả n g ư ờ i đều không khỏi run lên lạnh cả xuống lưng hắn nhịn không được run nói sư m i n h ngươi nói là sự thật huyền cơ tử tin tưởng cái này cái gọi là bọn hắn rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng ân tuyệt đối không sai thượng giới t i ê n chỉ sợ cũng đã sắp không chống nổi những chuyện này hắn cũng đoán qua lấy được kết luận không kém bao nhiêu nếu quả thật chính là dạng này vậy chỉ sợ là, là khó lòng phong bị nhiều như vậy thế lực lớn nắm giữ truyền thừa thông đạo một khi mở ra hậu quả khó mà lường được ca sư minh có một số việc ta nhất thiết phải ngươi nói h u y ề n cơ tử cắn răng nói ân sự tình gì thần cơ tử nhìn thấy chính mình sư đệ sắc mặt ngưng trọng như thế không miễn cho suy nghĩ nhiều sư h i n h là có liên quan tại thái sơ thánh địa cùng với h u minh hải sự t ì n h h u y ề n cơ tử lúc này đem gần đây phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói ra hết thậm chí tà ma điện phá vỡ phong ấn đi ra ngoài sự t ì n h hắn cũng cùng nhau nói ra thần cơ tử càng nghe càng ngưng trọng lên ý thức được sự tình rất có thể vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn sư đệ thiên đạo kim bảng sự tỉnh ngươi tiếp tục tiến hành ta bây giờ cần phải đi tìm một chút lão bằng hữu nói một chút thần cơ tử giao phó một câu sau bay người biến mất ở thiên cơ thánh địa trong huyền cơ tử nhìn xem rời đi thân ảnh n h ị n không được nắm chặt nắm đấm thời gian càng ngày càng gấp gáp hắn quay người nhìn về phía trước mắt cực lớn thông tin h ê cự địa lại lần nữa tiếp tục chuyển vận linh lực rất nhanh thiên đạo kim bảng xảy ra lần nữa biến hóa trên bảng nhiều một chuỗi văn tự thiên đạo kim bảng thứ bốn trăm chín mươi bảy tên dương mở cảnh giới tạo hóa cảnh nhị trọng bối cảnh huyền nam vực dương gia âm thanh lớn lần nữa vang vọng đất trời nhìn xem thiên đạo kim trên bảng xuất hiện tên tất cả mọi người đều thầm thả lòng nuốt một ngụm nước bọt càng thêm xác định bên trên một cái tuyệt đối là thiên đạo kim bảng con trai thần hải cảnh nhất trọng lại có thể xếp tại bốn trăm chín mươi tám tên đơn giản thái quá ta liền nói này thiên đạo kim bảng đầu góc hối loạn làm sao lại bài xuất như thế thái quá danh sách dương gia này mặc dù không bằng hoàng kim tộc cường đại nhưng dương mở người này có chút truyền kỳ tại trong toàn bộ h u y ề n nam vực đều ít có địa thủ mấu chốt nhất là hắn đồng dạng là thể chất đặc thù hỏa diễm linh thể có thể thượng bảng ta không có kỳ quái chút nào dương mở vậy mà cũng chỉ là sắp xếp bốn trăm chín mươi bảy xem ra lần này bản g danh sách hàm kim lượng mười phần rất nhiều thế lực đều đang nghị luận lúc này huyện nam vực dương gia một chỗ hỏa trong v á c núi một cái thiếu niên tóc tím xếp bằng ở trong một cái biển lửa trên thân có mấy đám màu sắc khác nhau hoa sen hỏa đoàn vây quanh quanh người hắn xoay tròn t r ợ tám trần minh theo thiên đạo kim bảng âm thanh rơi vào hắn trong hai hắn đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo hỏa quang từ trong mắt phun ra nhất thời toàn bộ biển lửa đều đang điên cuồng chập trởn hắn biến hóa một chút pháp quyết thủ thế những cái kêu hỏa đoàn trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của hắn một cỗ cực nóng năng lượng từ trên người hắn dạo d ư ợ c đi ra đem chúng quanh hỏa diễm trấn khai mấy mét mới thứ bốn trăm chín mươi bảy tên hắn câu mày có chút bất mãn lẩm bẩm bẩm đã như vậy đó cũng là thời điểm đi thôn vệ cái k i a một đạo tử viêm thiên hỏa thanh â m hắn tại hỏa trong vách núi không ngừng quanh quẩn thật lâu không dứt lúc này một vệ kim quang không có vào trong cơ thể hắn cao hơn hai em mở màu trắng khí vận ngưng kết tại phía sau hắn nhìn xem trên người màu trắng khí vận hắn ít nhiều có chút không hài lòng hai em mở màu trắng khí vận đuổi này ăn mày a không được bây giờ liền đi nuốt cái k i a tử viêm thiên hỏa tăng cao thực lực tiếp đó đến tước đoạt những người khác khí vận nói xong hắn hóa thành một đạo tử quang bay lượn mà ra lúc này toàn bộ dương da đều lâm vào trong vui sướng dương mở có thể trèo lên lên thiên bảng đây đối với bọn hắn dương ra tới nói đã là chuyện tốt to lớn dù sao người khác nghĩ thượng đô không được chứ rất nhanh thiên bảng xảy ra lần nữa biến hóa thiên đạo kim bảng thứ bốn trăm chín mươi sáu tên nam cung vô hận cảnh giới nạp linh cảnh nhất trọng bối cảnh k bốn trong n h á n mắt toàn bộ đại lục người đều lâm vào trong trầm tĩnh tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ thiên đạo kim bảng nao rút chương hai trăm bảy mươi b ố k ỳ quái xếp hạng chương hai trăm bảy mươi b ố k ỳ quái xếp hạng thiên đạo kim bảng xuất hiện tin tức để cho vô số thế lực lớn thiên kiêu đều kinh điệu cái cảm nạp linh cảnh giới có thể thượng bảng thì cũng thôi đi lại còn xếp tại mấy cái tạo hóa cảnh phía trước chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hoàng kim tộc thiếu chủ nhìn thấy tin tức này trực tiếp một ngụm lao hết u y phù u tới chuyện này với hắn đà kích quá lớn không chỉ có là hắn thái cổ trong vương tộc rất nhiều cường đại tồn tại khí tức đều trở nên cực không ổn định đây quả thực là đối bọn hắn nhục n h ã a thiên cơ trong thánh địa huyền cơ tử nhìn xem cái kia cự trên tấm địa thiên đạo kim bảng xuất hiện tên mày nữ lại quá chặt chẽ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ cái này nam cung vô hận cùng chu dịch một dạng trong lòng của hắn ngưng trọng lên loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu thật là như vậy vậy đối phương thực lực sẽ rất khó tưởng tượng mới mấy cái như vậy liền có hai người lên bảng thật không dám tưởng tượng phía trước còn có bao nhiêu người lúc này vũ châu biến cảnh một vện kim quang không có vào nơi nào đó nam cung vô hận nhìn xem trên thân bao phủ màu trắng khí vân nhịn không được nhét miệng xếp hạng dựa vào sau như vậy cái này khí vận nhìn xem cũng rất kém cỏi quá khó khăn nam cung vô hận nhét miệng bất đắc dĩ đón nhận sự thật này không có cách nào thông môn sư huynh đệ tốc độ tu luyện quá nhanh trong khoảng thời gian này hắn một mực đang ở bên ngoài cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chính mình không có nhiều thời gian tu luyện bị rất nhiều người vượt qua sự thật lúc này thiên bảng kim quang lấp lóe tựa hồ có tên mới sắp xuất hiện tất cả mọi người ngừng thở chỉ thấy kim quang dần dần ngưng kết cuối cùng tạo thành một nhóm chữ thiên đạo kim bảng thứ bốn trăm chín mươi lăm tên lâm phong cảnh giới tạo hóa cảnh tam trọng bối cảnh thiên cơ thánh đ i ệ cái tên này vừa ra toàn bộ thiên cơ thánh đ i ệ lập tức sôi trào lên tạo hóa cảnh tam trọng cảnh giới đủ để cho tất cả mọi người vì thế mà cho váng huyền cơ tử trong mắt l ó e lên một tia trầm trọng lâm phong thực lực hắn là biết đến vốn cho rằng có thể tiến vào năm mươi vị trí đầu không nghĩ tới lại là đến được cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn cùng lúc đó một cái thân mang áo xanh thanh niên đang khoanh chân ngồi ở một mảnh xanh biết trong rừng trúc bên cạnh hắn là từng mảnh từng mảnh theo do chập trần lá trúc khi lâm phong hai chữ xuất hiện tại thiên đạo kim bảng bên trên toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó chấn động lâm phong chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lõe lên một vòng làm người sợ hai t i n quang hắn chậm rãi đứng gậy nhẹ nhàng luốt ve bên cạnh lá trúc thấp giọng tự lẩm bẩm đến n g ư sau xem ra lần này thiên tài quả thật có chút nhiều a lâm phong n g n g đầu ánh mắt nhìn vô tận phía chân trời trong mắt lập lòe ánh sáng k h á c thường phảng phất tại cùng toàn bộ thiên địa đối thoại bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bản thân cũng có thể càng hơn một bậc theo hắn thanh âm kiên định rơi xuống thân ảnh của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ cuối cùng hóa thành một đạo trói mắt thanh quang như là cỗ sao trổi s ẹ t qua bầu trời biến mất ở rậm rạp sâu trong rừng trúc mà tại thái cổ vương tộc lãnh địa phụ cận giang thanh trần đang nhìn chăm chú giữa không trung nổi lên tên nháy n h y mắt hắn cũng không phải bởi vì nhìn giang thanh trần hơi hơi nhất miệng trong lòng âm thầm suy nghĩ h ò tiểu tháp lại đem tất cả mọi người tin tức đều che giấu hết đột nhiên hạng t ự a hồ suy nghĩ minh bạch hết thảy hiện tại xem ra chu dịch cũng hẳn là vấn tiên tông đệ t ử a khó trách phía trước luôn cảm thấy hắn có chút cổ quái giang thanh trần vừa suy nghĩ lấy vừa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa trong lòng tràn ngập trờ mong có lẽ như vậy cũng tốt đến lúc đó có thể cho một số người kinh hỷ lớn đao bất phàm nhìn thấy chính mình sư tôn lại bắt đầu mà người lại nhịn không được mở miệng hỏi sư tôn ngài thế nào rồi ta luôn cảm thấy ngày hôm nay có điểm là lạ đó a đúng a sư、tôn. chẳng lẽ ngài muốn đi trở về tôi hiểu hiểu gãi đầu một cái một đôi cát lạn mắt to nhìn giang thanh trần tràn ngập cơ chí c h i sắc giang thanh trần từ trầm tư lấy lại tinh thần hắn quay đầu nhìn về phía hai người nhẹ giọng nở nụ cười trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trưởng không có gì chỉ là đang nghĩ một chút liên quan tới thiên đạo kim bảng sự tình giang thanh trần hời hợt trả lời sau đó ánh mắt nhìn về phía vương g i a phương hướng đao bất phàm gãi đầu một cái có vẻ hơi không hiểu sư tôn ta cảm thấy cái này kim bảng thật kỳ quạ nạp linh trong cảnh giới bạn coi như xong còn xếp tại tạo hóa cảnh giới diện phía trước theo đạo lý bình thường tới nói không phải là thực lực c à n g mạnh xếp hạng càng đến gần phía trước sau điểm này không chỉ là đau bất phàm nghi hoặc tôi hiểu h i ể u cùng bạch mã tiên tướng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ nghi hoặc đúng vậy a sư tôn chẳng lẽ bản g danh sách này là dựa theo thiên phú xếp hạng tôi hiểu h i ể u thật giống như nghĩ tới điều gì đôi mắt đẹp trở sáng hẳn không phải là a trước mắt mà nói ta cảm thấy vẫn là dựa theo thực lực hạng bạch mã tiên tướng mặt trầm như biển ánh mắt lập lòe đáp lại một câu hắn cảm thấy nếu như dựa theo thiên phú xếp hạng hết sức không đúng tiêu chuẩn như vậy một chút mới vừa sinh ra cường đại hải nhi thiên phú rất mạnh cũng có thể lên bảng giang thanh trần đứng lên vỗ vô bụi đất trên người vương thái cổ vương tộc phương hướng đi đến vừa đi vừa nói có thể thượng thiên đạo kim bảng thiên phú thực lực tự nhiên là không cần phải nói đến nội nam cung vô hận cùng với chu dịch hai người thân phận có chút đặc thù nhưng bây giờ còn chưa thuận tiện lộ ra quá nhiều về sau các ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng đi thôi chúng ta đi thái cổ vương tộc đao bất phàm ba người liếc mắt nhìn nhau sau trầm mặc theo ở phía sau không nói thêm gì nữa chỉ là trong lòng nhiều hơn rất nhiều n g tới bốn người thân ảnh tại tà dương phía dưới bị kéo rất nhiều dài theo không ngừng đi xa d ầ n d ầ n hóa thành từng đạo chấm n é n nhỏ mãi đến biến mất không thấy gì nữa thiên đạo kim bảng còn tại kéo dài biến hóa rất nhanh lại lần nữa xuất hiện từng đạo tên những tên này không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực thiên tri tiêu tử xuất hiện tại trên bảng danh sách các thiên tiêu có thật nhiều người không hài lòng chính mình xếp hạng bắt đầu bế quan cũng có người từ bế quan bên trong đi ra bắt đầu tìm kiếm khắc lên bảng giả phân cao thấp thôn vệ trên người đối phương khí vận thái cổ vương tộc ở vào quần sân trong tiên vụ l ư lở cổ thụ trọc trời sân môn từ vô số phải thông thiên bạch ngọc trụ kiến tạo mã thành mười phần to lớn một ngày này Thiên đại o k môn b、so、lớn lớn bên như cạnh t i có hai tòa cao bảy tám trượng lớn tỷ hữu tượng đá uy vũ bất phàm khí thế bàn g bạc để cho người ta nhịn không được ngước nhìn thái cổ vương tộc rất quen thuộc chỗ tựa hồ ta có chút ấn tượng có thể lại có chút mơ hồ không rõ ràng đ a o bất phàm nhìn xem trên cửa cái kia to lớn vương tộc hai chữ không khỏi nói thầm đứng lên c h í nhớ của hắn chỗ sâu đ ố n g nhiên đau nói h một chút ở đây cho hắn một cỗ cảm giác xa lạ mà quen thuộc có thể trong đầu đ ố n g nhiên nói h nói h không thôi hoàn toàn không nhớ nổi nhớ tới cái gì sông thanh trần nhìn thấy đ a o bất phàm sắc mặt không ngừng biến hóa có chút thần sắc thống khổ cảm thấy hắn là nhớ tới cái gì sau đó mở miệng hỏi tôi hiểu h i ể u thần sắc k h ẽ động tự a hầu ngử i được cái gì không giống nhau tin tức vậy n g i á m tới nàng cũng muốn biết đau này bất phàm quá khứ hoặc có lẽ là nàng càng muốn biết mội mội của hắn đến cùng là người phương nào để h nơi này ta cảm giác có chút quen thuộc chỉ có điều vẫn là không có nhớ lại cái gì đa o bất phàm lắc đầu có chút bất đắc dĩ thôi ta không có việc gì tổng hội nhớ tới giang thanh trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai hắn an ủi một câu sau liền không hỏi thêm nữa cái gì đa o bất phàm mặc dù là đại năng c h u y ể n thế nhưng tự hồ bị mất ký ức trong trí nhớ chỉ nhớ do muốn tìm mọi mọi mình đối với những chuyện khác hắn quên rồi rất nhiều ân sư tôn ta biết đa o bất phàm nhẹ giọng đáp lại một câu khôi phục bình tĩnh thần thái sáng láng phải đánh giá thái cổ vương tộc chúng ta đi thôi、Hai. giang thanh trần mang theo mấy người Hướng、thái cổ vương tộc đại môn đi đến vừa đi đến cửa liền bị hai tên thị vệ cản xuống dưới mấy vị dừng bước trong đó một tên thị vệ nhìn thấy mấy người khí tức đều là bất phảm cũng không dám ngất tội ông quyền v â n nói xin hỏi mấy vị là người phương nào tới ta thái cổ vương tộc có cái sự tình là có phải có h ẹ n trước tên này thị vệ ánh mắt không ngừng đánh giá giang thanh trần mấy người thái cổ vương tộc là một cổ lão đại tộc tự nhiên không phải là cái gì người cũng có thể đi vào bên trong cho dù là những thế lực lớn khác đến đây bãi phỏng cũng là muốn sớm hẹn trước hảo thời gian mang theo t h ă n t i ế p đến đây nếu như không phải bốn người này khí chất cùng với a n mặc đều lộ ra một cỗ thượng vị giả cảm giác hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp quanh người đi giang thanh trần dừng bước lại ánh mắt báo cho biết một chút trắng mã tiên đem cái sau lập tức biết rõ hắn tiến lên mở miệng giải thích chúng ta chính là vũ hóa tiên triều người nói chút hắn tự tay đến giang thanh trần bên cạnh giới thiệu nói vị này là vũ hóa tiên triều lục hoàng tử nói xong lại đưa tay đến đao bất phàm bên cạnh tiếp tục giới thiệu vị này đâu nhưng là tiên triều hầu vương phủ thiếu phụ chủ nói đến đây hắn nhìn về phía tô hiểu hiểu phát hiện người sau đang mở ra mắt to đối với hắn không ngừng chấp mắt ra h Hắn lần ậ p tức tư tứ đột có hiểu nhiên rồi ý gì, ngẩn đ u đỡ g ự c một mặt nghiêm túc giới thiệu nói. Bên cạnh vị này g giới h thiệu cạnh i nói. ê Bên m túc n vị nhưng là thiếu phủ chủ thề, là chúng ủ vị địa hôn thê, bạch hổ thánh、địa、thánh h đồng dạng cũng nữ người ứng、cử. Lần này cử. c là ta đến đây có chuyện quan trọng cùng các ngươi tộc trưởng thương lượng đao bất phàm nghe được giới thiệu này sau đó cả người khỏe miệng đều giật giật g i a hỏa này như thế nào chững chạc đàng hoàng khoát lác cũng không đỏ mặt còn có vì cái gì đem tô hiểu h i ể u c ọ p cái này cho thiết lập thành vị hôn thê của hắn ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm trắng mã tiên đem ánh mắt kêu phảng phất có thể đ a người cái này khiến bạch mã tiên tướng phía sau lưng trở nên lạnh lẽo đến nỗi tô hiểu hiệu n h ì n không được âm thầm cho bạch mã tiên tướng nhấn cái lai、like. không tệ không tệ rất có tiền đồ hai tên thị vệ nghe được bạch mã tiên tướng giới thiệu đ ỗ n g nhiên lên túc một mặt tôn kính trong lòng hai người âm thầm trấn kinh không nghĩ tới lại là vũ hóa tiên triều cùng với bạch hổ thánh địa đại nhân vật đến đây trong lòng bọn họ thoáng qua một tiếng may mắn c ò n tốt mới vừa rồi không có mắt cho coi thường người khác đắc tội bọn hắn bằng không thì coi như đối phương không truy cứu tộc trưởng cũng biết đem hắn ra đều lột hai người lên nhau sau đó cung kính mở miệng hỏi nguyên lai、like、là vũ hóa tiên triều cùng với bạch hổ thánh địa các đại nhân vừa mới tiểu nhân đã thất lễ mất rồi trong đó một do dự một chút cắn răng vẫn nói không biết mấy vị đại nhân là có phải có hẹn trước đâu nếu như không có chỉ sợ là hắn không có đem lời nói đầy nhưng ý tứ đã rất rõ ràng không có hẹn trước bọn hắn cũng không cách nào cho phép qua đây là chức trách của bọn hắn chỗ bằng không cũng không thể nói là thế lực lớn người tới liền thả bọn họ tiến vào thái cổ trong vương tộc a vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm hai người bọn họ đầu đều phải dọn nhà nghe nói như thế bạch mã t i ê n tướng đôi mắt lạnh lùng xuống dưới nghiêm mặt lạnh lùng đáp lại nói như thế nào là cảm thấy chúng ta không đủ tư cách tiến vào các người thái cổ vương tộc sao trong nháy mắt không khí hiện trường ngưng trọng lên hai tên thị vệ sắc mặt lập tức thay đổi cái chán buốc lên mặt lạnh bên trên lộ da nóng n ả y chi s á c liền vội vàng giải thích không phải mấy vị đại nhân chớ t ứ c giận chúng ta thái cổ vương tộc có quy định không thể tùy ý để cho người ta tiến vào hai ta bất quá là hai tên nhìn xem đại môn hạ nhân mà thôi còn xin mấy vị đại nhân không nên làm khó chúng ta đúng vậy a đại nhân nếu như ngài không có hẹn trước mà nói chúng ta cũng không có biện pháp hai người thay phiên g i ả n giải sợ bị hiểu lầm nếu như xử lý không tốt đến lúc đó nháo đến trưởng lão hoặc tộc trưởng bên kia bọn hắn đồng dạng làm u ố n xong đời、ừ. Người người c lên lên, chúng ta, chúng ta đúng xén vào lúc này giang thanh trần nhìn thời cơ không sai bị lắm mở miệng cấp hai người bọn họ giải vây nói tuất bạch mã cũng không cần làm khó bọn họ ánh mắt của hắn nhìn về phía khẽ mỉm cười nói hai vị không cần sợ hãi ta hiểu nỗi khổ tâm riêng của các ngươi nếu không thì như vậy đi các ngươi để một cái người đi thông báo một chút liên tốt liền nói là vũ hóa tiên triều lục hoàng tử tới b á i phòng nói xong hắn một mặt bộ dáng phong khinh vân đạm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một bộ nụ cười khiến người ta cảm thấy cả chua mười phần ôn hòa hai người nghe được giang thanh trần đề nghị hai mặt nhìn nhau vẫn còn có chút do dự như thế nào nhà ta lục hoàng tử như thế cho các ngươi hai cái mặt mũi còn không mau đi còn lo lắng cái gì bạch mã tiên tướng mặt buồn dầu âm thanh đều âm trầm xuống hai tên thị vệ thấy thế cũng không dám cự tuyệt một người trong đó cắn dám nói cái này tốt ta vậy tính xin mấy vị chờ ta đi thông báo một chút hắn hít một hơi thật sâu hướng bên cạnh đồng bạn sau khi gật đầu quay người chạy chậm tiến vào trong sân đi tới hồi báo một tên thị vệ khác nhưng là cẩn thận ứng phó mấy người trước mắt hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp ánh mắt trong lúc lơ đãng đánh giá giang thanh trần bọn hắn âm thầm c h ấ n kinh không hổ là vũ hóa tiên triều hoàng tử luyện thể cảnh giới vậy mà đều có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thủ hạng thật làm cho người hâm mộ còn có bên cạnh hai cái này thiếu niên thiếu nữ cũng là tu vi mặc dù chỉ có thần hại cảnh giới nhưng lại địa vị tôn quý càng khiến người ta hâm mộ đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật ta trong lòng của hắn không khỏi cảm khái một chút. chương 275, chư vị nhìn thế nào chương 275, chư vị nhìn thế nào bởi vì bộ tạng nguyên nhân ngày hôm qua một t r ư ơ n g trực tiếp tại nguyên t r ư ơ n g phía trên sửa đổi hết thảy bốn ngàn chữ đại gia có thể trở về nhìn một chút cảm tạ đại gia ủng hộ không bao lâu thái cổ trong vương tộc một đạo tiếng cười sang xạm chuyển đến ha ha ha ta hai cái này không chịu thua kém thủ hạn để cho mấy vị quý khách đợi lâu vương mộ thực sự là vạn phần xin lỗi dứt lời một hồi thanh phong từ đại môn bên trong đánh tới một đạo người mặc á m sắp kim theo trường bảo nam tử trung niên nhanh chân lưu tinh từ bên trong đi ra nam tử trung niên thân hình c a o lớn ngũ quan tâm h thúy trên mặt ma n g ý cười đi tới giang thanh trần bọn người trước mặt ánh mắt của hắn nhanh chóng quét tới nhìn thấy giang thanh trần thời điểm trên người đối phương tu vi để cho hắn lạnh một chút bất quá nghĩ đến vũ hóa tiên triều lục hoàng tử trời sinh phế m ạ n h vốn là không cách nào tu luyện cũng sẽ không nhiều hơn nữa suy nghĩ nhiều ngược lại là tô hiểu h i ể u cùng đau bất phàm hai người để cho hắn cảm giác sâu sắc n g h i hoặc tựa hồ vũ hóa tiên triều vương hầu phủ thiếu chủ dài cùng trong đồn đãi không giống nhau lắm khỏi cần phải nói cảnh giới có chút quá thất a duy nhất để cho hắn tán đồng chính là trên người hai người khí chất bình thường thế lực người căn bản là trang không cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại bạch mã tiên tướng trên thân con người b ô n g nhiên co r ụ t lại trong lòng cực kỳ hoang sợ trên người hắn khí thức ít nhất cũng là thánh nhân cảnh giới thậm chí càng tăng mạnh hơn trong lúc nhất thời hắn một mặt bắt đầu cẩn thận nhìn xem trước mắt cái này mặc ngân giáp t r u n g nhân nhân càng xem càng nhìn quen mắt hắn do dự phút chốc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi vị quý khách kia xin hỏi ngài là vị nào tiên tướng cái này người mặc chỉ có tiên tướng cấp bậc mới có thể có tư cách xuyên bạch mã tiên đem bạch mã tiên tướng nhàn nhạt đáp lại một câu một mặt n ặ n nễ loại chuyện này hắn chính là muốn trang bức càng ngạnh khí một ớ i cái này, thái có cổ thể t để này vương c người xem r ọ n g Một lời kinh người nam tử trung niên sắc mặt hơi biến hóa rất hiển nhiên là biết bạch mã tiên tướng nguy danh n g h e đến đó hắn càng thêm coi trọng hít một hơi thật sâu sau đó một mặt nghiêm túc ô n quyền nói nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh bạch mã tiên tướng tiền bối kính đã lâu kính đã lâu tại hạ thái cổ vương tộc tộc trưởng đương nhiệm vương đẳng thực sự là thất kính thất kính nguyên lai là vương tộc trưởng a vậy thì dễ làm rồi bạch mã tiên tướng cười lạnh một tiếng sau đó trâm trọng nói người thái cổ vương tộc cánh cửa thật đúng là cao a ngay cả chúng ta đến đây đều bị ngăn ở ngoài cửa thái cổ vương tộc mặc dù lợi hại vẫn như trước vẫn là so vũ hóa tiên triều kém không chỉ một sao nửa điểm hắn ra khỏi vũ hóa tiên triều sự tình bây giờ còn chưa người biết g i ắ t vũ hóa tiên triều chương này đại kỳ hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức hắn càng là cường thế cái này thái cổ vương tộc tộc trưởng mới có thể càng là tin tưởng hắn giang thanh trần toàn trình nhìn ở trong mắt trong lòng cũng cảm thấy bội phục bạch mã tiên tướng cái này lao trèo lên thực sự là có thể sẽ ra hổ mưu đại sự không biết về sau thái cổ vương tộc biết bạch mã tiên tướng làm phản ra vũ hóa tiên triều sự tình sau có thể hay không tức dẫn đến thổ huyết hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười tâm tình càng thêm tốt hơn ngạch ha ha bạch mã tiên tướng tiền bối nói đùa ta cái này cũng là bất đắc dĩ vương đằng một mặt cười khổ g i ả n giải bất đắc dĩ nói gần nhất có người đột nhiên đối với ta thái cổ vương tộc phát động công kích bây giờ toàn bộ vương gia đều tiến vào trong chuẩn bị chiến đấu cho nên mới sẽ nghiêm ngặt như thế kể từ thái sơ thánh địa bị vây công không lâu sau liền có thánh cảnh cường giả đối bọn hắn thái cổ vương tộc phát động công kích hơn nữa đối phương hay là hắn thế lực quen thuộc làm cái này khiến bọn hắn khổ nào không thôi thậm chí tỉnh lại vài tên thánh nhân lao tổ để phòng đối phương tiếp tục công kích đồng thời bọn hắn cũng đang chuẩn bị dẫn người tiến đến những sự tình kia thế lực chất vấn vì sao muốn đối bọn hắn độc thủ cho nên gần nhất thái cổ vương tộc trở nên càng thêm nghiêm khắc không thể dễ dàng thả người tiến vào trong tộc giang thanh trần trầm mặc không nói thái cổ vương tộc bị công kích sự t ì n h là hắn bại kế không chỉ thái cổ vương tộc còn có khác không thiếu thế lực hắn đều an bài loại chuyện này thì ra là thế bạch mã tiên tướng lông mày nhữ một cái vũ hóa tiên triều gần nhất đồng dạng là thường xuyên thu đến công kích cùng thái cổ vương tộc kinh nghiệm giống nhau ý hệ nghĩ tới những thứ này ánh mắt của hắn khó mà nhận ra liết qua một mặt phong khinh vân đạm đến giang thanh trần. ân mấy vị quý khách từ thật xa đến đây tàu xe mệt nhọc trước tiên vào trong phụ tụ lại a vương đằng ánh mắt rơi vào trên thân giang thanh trần khoát tay làm ra mời được đến làm mặc dù không biết vì cái gì bạch mã tiên tướng sẽ cùng theo tên phế vật này hoàng tử đến đây bất quá từ mấy người chỗ đứng cùng với thái độ rất rõ ràng là lấy hắn làm trung tâm hảo vậy thì quái dày vương tộc trưởng giang thanh trần nhẹ gật đầu đáp lại ha ha lục hoàng tử nói đùa đi theo ta a vương đằng cười cười mang theo mấy người hướng về trong vương ra đi đến thái cổ vương tộc xem như siêu nhiên thế lực một trong vương gia sắp đặt thập phần to lớn to lớn r ấ trên n h i bầu trời thiên đạo kim bảng đống nhiên lớn tiếng rung động phía trên kim quan rực rỡ đã viết đầy rậm rạp chẳng chỉ tên đều làm một chút lên bảng giả thiên tiêu lúc này thiên đạo kim trên bảng lại lần nữa xuất hiện một đạo tên âm thanh lớn đã rơi vào trong thai mọi người thiên đạo kim bảng người thứ ba trăm mộ dung kiếm đường thu vi thần hải cảnh nhất trọng bối cảnh không vương đẳng đỗng nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên đạo kim bảng gương mặt khó chịu hắn nhìn về phía giang thanh trần mấy người nghiêm túc hỏi lục hoàng tử bạch mã tiên e m không biết mấy vị đối với này thiên đạo kim bảng nhìn thế nào hắn thái cổ vương tộc xem như thượng cổ đại tộc đối với thứ này tự nhiên là không xa lạ gì có thể lên bảng giả đều là đại tộc cường đại các thiên tiêu từ xưa đến nay phàm là có thể lên bảng thành hữu tương lai tuyệt đối là không thấp chỉ có điều lần này thiên đạo kim bảng lên bàn giả để cho hắn có chút xem không hiểu giống như là tùy tiện xếp hạng thấp cảnh giới lại có thể xếp tới cảnh giới cao phía trước đơn giản giống như là đùa giỡn cũng không biết phải hay không này thiên đạo kim bảng xảy ra vấn đề nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thần h ả i cảnh giới xếp tại ba trăm tên hắn liền không nhịn được hỏi một chút có lẽ cái này vũ hóa tiên triều người biết một chút tình huống ta đứng nhìn tôi hiểu hiểu mở ra mắt to nhìn xem vương đẳng giống như là tại nhìn đồ đần cái này còn cần hỏi sao đại gia không phải đều là đứng nhìn sao nàng ở trong lòng bầm một câu dùng não suy tính sự tình quá phiền t o á i trừu tượng trả lời mới là nhanh hung h á c chuẩn trực tiếp mặt c h a ý tứ thật tốt mặc dù nàng biết vương đằng hỏi là có ý gì bất quá nàng không muốn suy xét cho nên há miệng liền nói căn bản không cần trải qua suy nghĩ sảng khoái hơn n g ạ c h mấy người cái chán toàn bộ đều thoáng qua một k i a hát tuyến vương đằng nhìn vẻ mặt thịt hồ hồ một mặt ngốc manh khải á tôi h ể u hiểu da mặt hơi hơi đều giật một cái ta thực sự là cảm ơn ngươi lặc trong lòng của hắn chửi bậy một câu tôi h ể u hiểu nhìn thấy mấy người xem nàng như đồ đần đến xem trực tiếp đưa tay lắp lắp đau bất phàm e o t đau bất phàm lập tức đau đến hít vào một nguồ khí lạnh Kết tôi quả hai i ể u u chừng vị thật đúng là hài hước vương đằng cười cười xấu hổ trong lòng thậm chí im lặng hắn cũng lời để ý lời của hai người ánh mắt đến bạch mã tiên tướng trên thân mặc dù lục hoàng tử thân phật cao nhưng một cái không thể tu luyện được phế vật loại chuyện này hắn đoán chừng cũng không khả năng biết tại chỗ chỉ có bạch mã tiên tướng mới có thể biết một chút tin tức bạch mã tiên tướng mắt lộ ra tưởng nhớ sắc nhìn xem thiên đạo kim trên bảng danh sách phía trên này có không ít người tù vi đều hết sức thấp không nói trước cái này xếp tại ba trăm tên thần h ả i cảnh nhất trọng nam cung vô hận chính là cái kia xếp tại hơn ba trăm chín mươi tên tống thanh cùng với xếp tại hơn bốn trăm tên đem nguyện hai người một cái nạp linh cảnh giới một cái luyện thể cảnh giới thật sự là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi có chút khó có thể tin nếu như không phải biết thiên đạo kim bảng là do trời đạo ý chí ngưng tụ ra hắn đều cho là cái này một số người cũng là thiên đạo kim bảng các con đâu nói thật hắn đối với loại hiện tượng này cũng rất là n g h i hoặc cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra bất quá nghe được chính mình cái này t i ể u chủ từ nói qua cái kia nam cung vô hận chu dịch hai người cũng là thân phận đặc thù cho nên hắn hoài nghi cái này một số người rất có thể là đến từ cùng một cái thế lực thần bí có một loại nào đó cường đại đến như hôm nay đạo kim bảng đều không thể dò xét tin tưởng những người này tin tức hay là nói là cái nào đó thần bí đại năng nghĩ đến cái này hắn đông nhiên sừng sốt một chút thật giống như nghĩ tới điều gì chính mình cái chủ nhân này không phải liền là cường đại đến liền u minh hải cấm khu cũng không dám lên tiếng đi sao vậy có phải hay không là trong lúc nhất thời trong lòng của hắn n h ị n không được giật cả mình hắn n h ị n không được len lén liếc một mắt giang thanh trần phát hiện người sau vẫn như c ũ phong khinh vân đạo một mặt bình tĩnh bộ dáng lập tức thở dài một hơi hắn nghĩ nghĩ vẫn còn do dự nói chuyện này ta cũng không rõ lắm có thể là thiên đạo kim bảng xảy ra vấn đề cũng có khả năng là những người này tin tức một loại nào đó thần bí cho che giấu nghe được bạch mã tiên tướng lời nói vương gia mi tâm hơi hơi giật giật một mặt vẻ khác thường đối với đằng sau hắn càng tin tưởng là thiên đạo kim bảng xảy ra vấn đề b ằ n g không thì hắn thật sự là nghĩ không ra bây giờ huyền vân đại lục còn có cái gì có thể che đậy được thiên đạo kim bảng dò xét ân bạch mã tiên tướng tiền bối nói cực phải ta cũng cảm thấy là thiên đạo kim bảng sai lầm vương đằng đáp lại nói bạch mã tiên tướng lắc đầu cũng không có qua giải thích thêm vương đằng như thế nào để ý giải là chuyện của hắn hắn mở miệng nói ra bất kể như thế nào thiên đạo kim bảng kéo dài thời gian là cụ thể xếp hạng sau cùng như thế nào bây giờ còn không cách nào xác định cái này một số người tu vi thấp như vậy dễ dàng nhất trở thành khắc trên bảng giả khiêu chiến mục tiêu vạn nhất cái này một số người đều đánh bại khí vận bị đoạt cũng không nhất định vương đằng nghe vậy con mắt không khỏi sáng lên đúng a bây giờ chẳng qua là vừa trèo lên bảng mà thôi thời gian mười năm ai biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình đấu cái này một số người tu v i thấp như vậy người mang thiên đạo khí vận rất dễ dàng trở thành những người khác đối tượng công kích đến nỗi bối cảnh cái gì luôn sẽ có biện pháp điều tra ra thiên đạo kim bảng b u ô n g xuống hắn thái cổ vương tộc thiên kiêu vương tử long xếp hạng thứ nhất đến ngược đến mức để cho bọn hắn mất hết mặt mũi càng là vương tử long đạo tâm đều nhanh m u ố nát đi qua bạch mã tiên tướng đề điểm có lẽ hắn có thể để vương tử long đi khiêu chiến những người kia tiếp đó thôn vệ bọn hắn thiên đạo khí vận đến lúc đó không chỉ có thể để cho vương tử long khôi phục lòng tin càng có thể để cho thái cổ vương tộc cũng kiếm lại mặt mũi nghĩ tới những thứ này trong lòng vương đằng tất cả không khoái đều ở đây một khắc cầm vang tiêu tan vương đằng phá lên cười tâm tình trở nên mười phần thoải mái ha ha tiền bối nói không sai có thể thượng bản g thì sao làm không tốt cuối cùng không những không bảo vệ chính mình khí vận càng không bảo vệ mạng của mình càng đi về phía trước liền đến ta vương tộc đại điện vương đằng lại lần nữa mở ra bước chân mang theo mấy người tiếp tục tiến lên đối với cái này bạch mã tiên tướng cũng chỉ có thể là bất đắc dị nhún vai b ả vai chỉ hy vọng cái này vương đằng cũng đừng làm chuyện gì để cho nhà mình thiên tài đi tìm mộ dung kiếm đường b ọ n người giang thanh trần không có mở miệng vừa đi vừa nghĩ trong lòng nói t h ầ m huyền hoàng tháp gia hỏa này cũng là thật có thể kiếm chuyện đoan chừng cũng là xuyên tạc mình ý tứ hắn ý tứ là đem tông môn phong ấ n bất quá tà ma điện sự tình ngược lại để hắn không nghĩ tới cái này sau lưng chắc có tiên ma lang viên hát thủ vốn cho rằng vũ châu biên cảnh chỉ là một chút tiểu đà tiểu náo không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như thế bây giờ chỉ sợ vấn tiên tông muốn bức ra đã rất khó khăn ai tính toán đi được tới đâu hay tới đó chờ mình điều tra xong chuyện hơn một trăm n ă m trước sau đi một chuyến thái cổ t á g địa tiếp đó trở về tô n g môn mở ra kế hoạch trong lòng giang thanh trần thầm than hai câu trong lòng đã có sau này một chút kế hoạch không bao lâu trải qua liên tục mấy cái rẽ ngoặt liền hành lang đám người rốt cuộc đã tới vương tộc đại điện giang thanh trần mấy người mới vừa vào chỗ vương đằng liền nhịn không được mở miệng dò hỏi không biết lục hoàng tử lần này bất đi ta thái cổ vương tộc cần làm chuyện gì a bọn họ cùng vũ hóa tiên triều cũng không có quá nhiều liên hệ bình thường qua lại cũng rất ít lần này cái này lục hoàng tử đột nhiên mang theo một cái tiên tướng đến đây tất nhiên là có chuyện lớn hắn ngờ tới rất có thể là gần nhất phật môn sự tình bọn hắn muốn tìm kiếm minh h i ế u ngay tại hắn suy tư lúc giang thanh trần cũng chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m vương đẳng đạo vương t c trưởng lần này ta đến đây là muốn biết hai trăm năm trước một việc ân vương đẳng nghĩ hoặc đối phương vậy mà không phải đàm luận phật môn xâm lân sự tình thực sự là kỳ quái bất quá cái này hai trăm năm trước có cái gì xảy ra chuyện lớn qua sao hắn suy tư một chút sau đó nghi ngờ nói không biết lục hoàng tử là chỉ sự tình gì giang thanh trần cầm ly t r à lên nhẹ nhàng thổi một chút trong chén t r à nóng uống một hơi cạn sạch sau đó thản nhiên nói hai trăm n ă m trước rất nhiều thế lực lớn đi tới bắc hoang vực cùng một cái thế lực nhỏ bên trong một cái thiếu niên quyết định chuyện hôn nước chắc hẳn vương tộc trường hẳn biết rất rõ à. ta m u ố n biết chuyện năm đó hai trăm năm trước bắc hoang vực đính hôn trong n g a y mắt liên tiếp ký ức chậm rãi hiện lên sắc mặt hắn rõ ràng âm chầm xuống trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ l ê n h ý chuyện này hắn như thế nào có thể quên nếu như không phải lão tổ có mệnh lệnh hắn đã sớm một cái tắt đem cái tia tên là vấn tiên tông được thế lực cho đánh giang thanh trần cảm nhận được vương đằng biến hóa trên người một cố lanh ý đánh tới trong lòng của hắn âm thầm suy t ư nói xem ra g i a hỏa này hẳn phải biết năm đó một ít chuyện bằng không cũng không đến nỗi phản ứng như thế đao bất phàm cùng tô hiểu h i ể u bất thình lình dùng mình một cái liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt ngưng trọc lên một bên bạch mã tiên tướng cũng nhữ mày chủ nhân làm sao biết chuyện này chẳng lẽ chủ nhân chuyện kia cũng có quan hệ khó trách hắn sẽ ra tay lưu lại tiền nhiệm thành nữ đối với chuyện này hắn là biết bất quá cụ thể nội tỉnh cũng không có nhiều người biết bọn hắn vũ hóa tiên triều cũng chỉ có tiền nhiệm tiên chủ biết chính là tiền nhiệm thành nữ đều không rõ ràng Chỉ tiếc, t vương đằng là sắc mặt âm mưu lạnh leo đến cực hạng hắn lạnh giọng đáp lại nói lục hoàng tử không biết ngươi hỏi cái này làm cái gì chuyện này các ngươi vũ hóa tiên triều hẳn là cũng tin tưởng vì sao muốn thật xa đến đây hỏi ta thái cổ vương tộc trước kia hơn mười cái thế lực tham gia không có chỗ nào mà không phải là siêu nhiên thế lực lớn đương nhiên trích tinh thánh địa ngoại trừ bọn hắn chẳng qua là vừa vặn biết những thế lực này quyết định mà thôi hôn ư ớ c cụ thể nội t ì n h bọn hắn căn bản không rõ ràng liền mơ mơ hồ hồ cũng tham dự vào vũ hóa tiên triều xảy ra một ít chuyện đã không có người biết chuyện này giang thanh trần đáp lại nói hắn nhìn xem vương đẳng có chút tức giận biểu lộ bất vi sở động tiếp tục nói đến nỗi ta tại sao muốn tra những chuyện này chính là muốn biết nội tỉnh trong đó mà thôi hắn nói chuyện mười phần bình tĩnh để cho vương đẳng nhìn không ra bất kỳ không thích hợp lúc này g i a một hồi a n Trần h tục lâu hắn mới thu hồi ánh mắt thần sắc lấp loe không nhìn lấy do dự một chút hắn hít một hơi thật sâu sau đó nói chuyện này nói cho ngươi cũng không sao chỉ có điều có thể muốn nhường ngươi thất vọng trước kia ta thái cổ vương tộc tham dự chuyện này là một tên đại thánh cảnh lão tổ chỉ có điều hơn một trăm tám mươi năm trước tộc ta tên này lão tổ không biết tung tích hồn đang ảm đạm mà tộc ta thánh nữ cũng không biết vì cái gì tại một lần đi tới cái k i a tông môn sau khi trở về cả người trở nên ngơ ngơ ngác n g ác thần hải pha toái một thân mất hết tu vi đằng sau mới có t ử h ồ n sự tỉnh nói đến đây vương đằng âm thanh đều đề cao s á t khí t r ù n g tiên nếu không phải là tên kia lão tổ hạ đạt quá mệnh lệnh không được đối với cái k i a tông môn ra tay bằng không ta đã sớm diệt bọn hắn bây giờ tộc ta thánh nữ mỗi ngày đều khó nhận chịu d à y vò lời nói điên cuồng chúng ta dùng hết hệ ế t t h biện pháp đều không thể chữa khỏi nói đến đây vương đằng kích động nhịn không được bóp nát cái ly trong tay nước trà bắn tung tóe đến khắp nơi đều là cái gì giang thanh trần chấn động trong lòng ánh mắt trong nháy mắt chầm xuống không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này liền thái cổ vương tộc bên này cũng xảy ra vấn đề hắn n h ị n không được thầm mắng sự tình càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của hắn đáng chết đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển hết thảy lạc thiên n ư n g lại là ngươi sao trước kia từ hôm sau có một bộ phận người tại hắn tuổi già gặp thời điểm còn đi trào phúng qua hắn vương vũ huynh chưa từng đi bạch thủy tiên chưa từng đi mộ huyện quân chưa từng đi kết quả mấy người đều liên tiếp xảy ra vấn đề không biết những người khác hiện tại có không cùng với các nàng một dạng đều xảy ra vấn đề nữa nha trong lòng của hắn nghi ngờ trọng trọng trong lúc nhất thời toàn bộ đại s ả n h lâm vào ngưng trọng trong không khí thàng đến rất lâu giang thanh trần chậm rãi n g n g đầu ưu ám ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vương đằng âm thanh yếu ớ t vương tộc trưởng có thể hay không để cho ta gặp một lần vương vũ h ì n h có lẽ ta có biện pháp chữa khỏi nàng Bá. vương đằng đ ố n g nhiên vọt lên người nói cái gì ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm cả người đều khẩn trương lên hắn nín thở nhìn chòng chọc, chọc vào giang thanh trần ta nói ta có lẽ có biện pháp cứu chữa vương vũ h u n h thành nữ giang thanh trần nhàn nhạt mở miệng ánh mắt không sợ hai chút nào cùng vương đàng đối mặt tràn ngập tự tin đao bất phàm cùng t ô hiểu h i ể u nhìn về phía chính mình sư tôn mặt lộ vẻ dị sắc đặc biệt là t ô hiểu h i ể u chính mình cái tiện nghi này sư tôn quá mức thần bí dù là nàng xem như hệ thống người sở hữu cũng không cách nào nhìn thấu đối phương cho dù là nàng đánh dấu hệ thống cũng là như thế lần thứ nhất gặp phải sự t ì n h quỷ dị như vậy mặc dù trên miệng một mực hô hào sư tôn đối phương triển hiện ra thực lực cũng làm cho nàng tính n ể nhưng trên thực tế nàng vẫn co đề phòng dù sao nàng chủ yếu là vì đao bất phàm chẳng bãi sư khoảng thời gian này ở chung để cho nàng càng ngày càng muốn biết chính mình sư tôn trên người mê vụ thái cổ vương tộc cũng có lao cái vật bọn hắn đều không thể chữa khỏi vương vũ hình điều này nói rõ thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng dựa theo vừa rồi vương đằng thuyết pháp vương vũ hình tình huống trừ phi là nắm giữ n ị c h thiên đăng dược hoặc bất hủ thánh dược chờ mới có thể có cơ hội chữa khỏi vương vũ hình thương thế nàng bây giờ ngược lại là muốn nhìn một chút chính mình người sư tôn này đến cùng có bản lãnh gì dám như thế tự tin nói mạnh chữa khỏi vương vũ hình nếu như thực sự không được cái kia sẽ giút một cái sư tôn tốt dù sao mình trong không gian hệ thống còn cho nhiều rất tốt, đồ đầy đủ để cho vương vũ huynh khôi phục. Đao sự tình hắn là biết đến trước kia thái cổ vương tộc vì cứu chữa nàng hoa giá rất lớn trên tỉnh h đại lục tiếng tăm lừng lây thần ý nghĩa đan thánh nhóm cường giả tiến đến trị liệu có thể không một người có thể chữa khỏi chừng đủ lời thuyết minh thương thế này phải phiền phức nghe được bạch mã tiên lời nói giang thanh trần sửng sốt một chút quay đầu đi qua nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu để cho hắn yên tâm cái này ai bạch mã tiên tướng còn muốn nói điều gì nhìn thấy đối phương kiên định như vậy cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu giang thanh trần không tiếp tục để ý bạch mã tiên đem ánh mắt rơi vào trên thân vương đằng bờ môi khẽ nhúc ních nói không biết vương t ộ c trưởng suy tính như thế nào cơ thể của vương đằng r u lên nhìn sâu một cái giang thanh trần một mặt khổ tướng phương diện nhiều cường giả như vậy đều trị không hết chính mình vậy mà lại đi tin tưởng một cái không cách nào tu luyện phế vật hắn lung lay đầu khổ sở nói đa tạ lục hoàng tử h ả o ý nếu như ngươi muốn đi gặp một lần vũ huynh ta có thể dẫn ngươi đi nếu như muốn chữa trị cho nàng không phải ta không tin được ngươi mà là tiền này đại lục chỉ sợ không có người có thể cứu được nàng vương vũ huynh chính là đại ca hắn tôn nữ không phải hắn không muốn cứu mà là hắn thất vọng quá nhiều lần kể từ đại ca hắn chết trận sau hắn liền đem vương vũ huynh cho rằng năng lực của mình cháu gái ruột một dạng bằng không trước kia cũng không đến nỗi tiêu phí đại thái giới mời người ra tay rồi giang thanh trần hiệu rồi vương đang phải lo lắng cùng với không tín nhiệm nhưng h ắ n vẫn là không có từ bỏ mở miệm nói vương tha thứ ta nói một câu không đạo đức mà nói tất nhiên vương vũ h u n h cũng đã d ạ n g này vì cái gì không thử một lần còn nước còn tát bản hoàng tử mặc dù không cách nào tu luyện nhưng thở nhỏ đọc hiểu đủ loại cổ tịch có lẽ có biện pháp cũng không nhất định ngươi nói đúng không đúng hắn vẫn như c ũ rất bình tĩnh nhìn đối phương trên mặt mang tràn đầy tự tin cái này vương đằng do dự giang thanh trần tựa hồ nói đến hắn tâm khảm bên trong lấy chẳng lẽ không phải một loại biện pháp đâu suy nghĩ rất lâu hắn chậm rãi gật đầu hảo bất quá lục hoàng tử cũng không cần miễn tưỡng nếu như không được quên đi giang thanh trần nói yên tâm đi ta tự có chừng mực vậy được ngươi đi theo ta vương đẳng túi đầu nói một câu quay người mang theo trước mọi người hướng về vương vũ huynh chỗ ở t r i đ i ệ n vương r a hậu viện một chỗ nơi yên tĩnh vương đẳng mang theo giang thanh trần đi tới một chỗ đơn độc trong tiểu lạc viện vừa bước vào trong viện đám người liền nghe được một cô gái lẩm bẩm ha ha ha người đi chết đi đi chết a đ ừ n g giết hắn người cái này ác độc có con gái người đi mau người mau rời đi nàng muốn tới ha ha ha nàng muốn tới nàng muốn tới chết người liền người đi mau hu hu giang thanh trần ngẩm đầu nhìn lại một cái váy đỏ nữ tử t ó c hai bụ sù dậy cũng không xuyên tại trong sân nhỏ chạy tới chạy lui khi thì cười khi thì khóc điên điên khùng khùng giang thanh trần sững sờ tại chỗ nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc trong lúc nhất thời có chút cảm giác khó chịu khi xưa thiên tri kiêu nữ bây giờ lại là đã biến thành điên điên khùng khùng bộ dáng thực sự là làm cho người thổ n thức có lẽ thật sự có cảm ứ n g nói chuyện vương vũ huynh bỗng nhiên ngừng lại đột nhiên xoay người hướng mọi người nhìn lại nhìn thấy giang thanh trần trong nháy mắt cả người cơ thể không cầm được run r u dậy một giây sau nàng nhanh chóng chạy trốn tới trong miệng lớn tiếng la lên giang thanh trần chạy mau nàng muốn giết người nàng muốn giết người trong n h y mắt giang thanh trần cả người tê cả ra đầu sau lưng một hồi lanh ý đánh tới nàng lại còn nhận ra chính mình còn có là ai muốn giết mình ba bốn canh chính mình dâng lên vì yêu phát điện đại gia có miễn phí khen thưởng có thể điểm điểm cho chút động lực khóc chít chít cho quỳ chương hai trăm bảy mươi tám phệ thần độc chương hai trăm bảy mươi tám phệ thần độc nhìn thấy nữ tử đột nhiên v ọ t tới tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi sự tôn cẩn thận đao bất phàm nhìn thấy đột nhiên v ọ t tới có con gái trinh lập tức cảnh giác hắn thân ảnh l o a lên trong nháy mắt xuất hiện tại giang thanh trần phía trước giang hai tay ra ngăn tại phía trước t ô hiểu hiệu nhưng là bị dọa đến trốn đằng sau nhìn xem đột nhiên chạy tới tóc t hai bù xù nữ tử nàng tâm đều nhắc tới cái này khiến nàng nhớ tới tại lam tinh thời điểm đã từng bị một cái điên nữ tử đổi u mấy con phố d o a đến nàng mất ngủi hảo một đoạn thời gian bây giờ thấy vương vũ huynh bộ dáng này thật sự là cùng năm đó nữ nhân kia không sai b i ệ t lắm nàng đã tạo thành cơ bắp ký ức một dạng bởi vì cái gọi là một buổi sáng bị răn cắn mười năm sợ dây thừng nàng không sợ mới là lạ chứ vương đ ằ n g động tác càng nhanh hắn trong nháy mắt xuất hiện ở vương vũ huynh bên cạnh một tay lấy nàng ngăn lại nhẹ nhàng an ủi vũ huynh ngoan tỉnh táo chỉ là vương vũ huynh không quan tâm nàng dùng sức muốn tránh thoát vương đảng đại thủ một mặt tuyệt vọng cùng điên cuồng thả ta ra ngươi cái người xấu ngươi là người xấu nàng nhấc chân không ngừng đá vào trên thân vương đảng rất tức giận thậm chí hé miệng cắn lấy trên cánh tay của hắn t vương đằng trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ c â y đau đớn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dù vậy hắn cũng không sinh khí một mặt tương triều hắn cắn hàm răng trần an tùy ý nàng tiếp tục dọc theo vũ hình là ta ta là nhị thuốc ca ngươi không nhận ra ta sao không có việc gì đừng sợ đừng sợ vương đằng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy vương vũ huynh phía sau lưng giống như là dỗ g à n h tiểu hải tử. chỉ là một lần mặc kệ hắn như thế nào dỗ vương vũ huynh vẫn như cũ không nghe giấy rủa đến càng ngày càng kịch liệt bạch mã tiên tướng nhìn cô gái trước mắt cũng cảm thấy thầm thở dài một tiếng đã từng một đời phong hoa tuyệt mạo tiên tiêu đã biến thành như thế điên điên khùng khùng bộ dáng thật sự là tạo hóa treo người à. giang thanh trần nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc đôi mắt tám chầm xuống dưới k hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng nói bất phàm lui ra đi đao bất phàm quay đầu nhìn về phía giang thanh trần có chậm rãi mở miệng nói bất phàm tâm đầu khẽ run lên. vương đẳng nàng tới, nàng tới, đột nhiên ý thức được không đúng vương vũ huynh mặc dù điên điên khùng khùng nhưng cho tới bây giờ cũng không có kích động như thế qua hắn nhũ chặt lông mày không khỏi nhìn về phía giang thanh trần chuyện gì xảy ra vì sao vũ huynh sẽ đối với khắc kích động như thế dựa theo đối phận hai người hẳn là không bất luận cái gì gặp nhau mới đúng đây rốt cuộc cái gì một chuyện trong lòng của hắn nghi hoặc trọng trọng sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống vương t c trưởng để cho ta nhìn một chút ta giang thanh trần đi tới hai người bên cạnh ánh mắt cái này một mực rơi vào vương vũ huynh trên thân trong lòng của hắn nói thầm thống nương trên người nàng tình huống như thế nào hệ thống túc chủ đối phương thần hồn bị hao tổn thể nội thần hải có một c ố hát vụ nắm giữ đáng sợ tính a n mòn kinh mạch toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương nếu như trễ trị liệu sống tối đa bất quá một năm giang thanh trần nghe được hệ thống sau khi trả lời lông mày nịu chặt lên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn hát vụ đây rốt cuộc là cái gì a hệ thống ngữ khí gấp rút đáp lại nói túc chủ đây chính là một loại cực kỳ khủng bố độc tố tên là phệ thần độc nó thuộc về độc dược mạng tính có thể dần dần ăn mòn nhân thần hồn cùng kinh mạch cho tới bây giờ toàn bộ huyền linh đại lục cũng không có tìm được phương pháp chữa trị hữu hiệu đâu phệ thần độc giang thanh trần trong lòng chấn động mạnh một cái hãng từng tại một bản vô cùng cổ lao trong cổ tịch độc được qua liên quan tới loại độc tố này ghi chép nghe nói đây là nguồn gốc từ thái cổ thời đại một loại kỳ độc từ một vị nào đó vô thượng tồn tại đem mười loại tuyệt thế kỳ độc dung hợp sau luyện chế mạ thành trên cơ bản có thể khẳng định, loại độc này căn bản không có thuốc nào chữa được cho dù là vị kia sáng tạo ra phệ thần độc nhân vật vô thượng bản thân cũng không cách nào nghiên cứu ra giải dược nhưng mà giang thanh trần nhớ rất rõ ràng loại này kỳ độc theo lý thuyết sớm tại thượng cổ thời đại nên tuyệt tích tại thế mới đúng như vậy vì cái gì bây giờ lại sẽ xuất bây giờ vương vũ huynh trên thân đâu giang thanh trần sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm khó coi thanh âm hắn trầm thấp tiếp tục truy vấn thống lương thật sự liền không có biện pháp gì có thể trị sao hỗn độn thanh linh đ a n không chỉ có thể chữa trị thần hồn cũng tương tự có thể giải loại độc này hệ thống trả lời để cho trong lòng giang thanh trần thở dài hắn còn lo lắng viên đan dược này không cách nào giải độc đâu hắn thu hồi tâm thần lần nữa nhìn về phía vương vũ h u n h lục hoàng tử tình huống đến cùng như thế nào a vương đẳng cuối cùng kìm nén không được nội tâm cháy bỏng mở miệng hỏi giang thanh trần khẽ gật đầu ngữ khí trầm ồn hồi đáp vương t ộ c trường thỉnh an tâm chớ vội đi qua ta sơ bộ trần bệnh cùng phân tích ta cảm thấy chắc có niềm tin chắc chắn có thể chữa trị trên người nàng thương thế tiếng nói vừa ra toàn trường xôn xao không chỉ là vương đẳng ngay cả một bên bạch mã tiên tướng cũng n ẹ n họng nhìn chân chối chấn kinh đến nói không ra lời chủ nhân ngài ngài là nghiêm túc sao bạch mã tiên tướng âm thầm nghĩ ngợi trong lòng tràn đầy n g h i hoặc mặc dù hắn biết rõ chủ nhân thực lực siêu quẩn nhưng đối với trị liệu người bị thương phương diện này hắn thực sự khó có thể tưởng tượng chủ nhân sẽ có như thế chắc tuyệt bản lĩnh dù sao chủ nhân cường đại chủ yếu thể hiện tại chiến đấu trên năng lực mà không phải là điều trị kỹ năng nhưng mà vương đẳng trên mặt lại hiện ra vẻ nghiêm nghị c h i sắc hắn đối với cái này nhìn như bình thường không cách nào người tu luyện có thể hay không nắm giữ như vậy y thuật thần kỳ biểu thị hoài nghi phải biết cho dù là đại lục bên trên cao cấp nhất thần y nhóm đối mặt nghiêm trọng như vậy thương thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài như vậy người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì đâu hắn lại dựa vào cái gì dám khoe khoang khoác lác tuyên bố có thể chữa trị khó giải quyết như thế chứng bệnh vương đằng không hiểu bạch mã tiên tướng cũng rất hoang mang tôi hiểu hiểu lại có lo nghĩ vương vũ h u n h thương thế trên người cũng không chỉ là thật đơn giản thần hồn bị hao tổn trong cơ thể nàng cất giấu một cỗ mười phần thứ đáng sợ phệ thần độc đây là hệ thống nói cho nàng biết đây là một loại thái cổ thời đại liền tồn tại kỳ độc loại độc này sẽ ăn mòn thần hồn ô nhiễm thần hải tổn thương kinh mạch sẽ cho người thần trí mơ hồ không sợ sẽ cho người kinh mạch từng điểm từng điểm p h á thoái cuối cùng cả người chậm rãi suy kiệt m à chết giai đoạn này sẽ cho người tiếp nhận nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng nếu như không phải thái cổ vương tộc đủ cương đại thỉnh cầu rất nhiều người trị liệu thương thế của nàng mặc dù không có cái gì đại dụng thế nhưng chút linh đan linh dược có thể đưa đến ôn dưỡng kinh mạch thần hồn tác dụng bởi vậy làm ra nhất định tạm h o á n tác dụng bằng không đổi lại người bình thường đã sớm bệnh phát mà chết căn bản là không kiên trì được lâu như vậy độc này như giỏi trong xương một dạng bình thường thủ đoạn không cách nào trừ tật gốc trừ phi có n ị c h t i ê n thần đan hoặc thần dược bằng không chỉ có thể chờ lợi chết tôi hiểu hiểu sắc mặt không ngừng biến hóa ngâm miệng do dự muốn hay không nhắc nhở một chút chính mình sư tôn tại chỗ có thể cũng chỉ có là đao không p h ả m tâm chung bình tĩnh bởi vì hắn ở đây lại cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc ánh mắt của hắn dọc theo cả viện cẩn thận phải quan sát mặt không biểu tình không khí hiện trường trở nên càng ngày càng ngưng trọng vương vũ h u n h một hồi dãy r u ộ n một hồi khóc giống lại một hồi c ư ờ i to điên điên k h ủ n g k h ủ n g chỉ là trong miệng nàng từ đầu đến cuối tái diễn hai câu nói một cái là để cho giang thanh chân trốn một cái nói là nàng tới đặc biệt là nói đến nàng vương vũ h u n h trên mặt đã sợ hãi lại như phẫn nộ duy nhất là ánh mắt của nàng một mực đặt ở trên thân giang thanh trần giang thanh trần ánh mắt phức tạp nhìn xem vương vũ huynh trong mắt lập lọe thâm thủy ánh sáng tựa hồ muốn vương vũ huynh nhìn thấu nàng là ai tại sao muốn giết chính mình còn có lại đến cùng là người nào đem vương vũ huynh phế đi còn tại trên người nàng xuống vệ thần độc lại là xuất phát từ cái mục đích gì hắn biết rõ một cái dám đối với thái cổ vương tộc thánh nữ ra tay lại có vệ thần độc người tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản hiện tại hắn hoang mang chính là đối phương nếu như muốn giết người diệt khẩu trực tiếp giết chết vương vũ huynh liền tốt vì sao còn phải giữ lại mệnh của nàng tiếp đó lại cho nàng hạ độc điều này tựa hồ có chút khó mà thuyết phục dù sao người chết mới là bảo thủ bí mật phương thức tốt nhất giang thanh trần có chút không rõ ràng cho lắm trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì vương vũ h i n h lại đến cùng là thế nào nhìn thấy cái gì lại đến cùng là ai muốn giết chính mình thực sự là càng ngày càng phức tạp hắn rõ ràng cảm nhận được có từng đôi hát thủ tại thôi động cả sự kiện phát triển trâm mặc không nói chỉ có vương vũ h i n h âm thanh ồn nào cùng với trên bầu trời kim sắc thiên bảng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khắc xuống cái này đến cái khắc tên bầu không khí mang theo có chút kiềm chế cùng trầm trọng vương đẳng còn đang do dự ở giữa khó mộ à làm ra q u y tiên nhi n g thương a t thế của nàng trước hỏi như vậy xem ra chính mình đồ đệ kia hẳn là cũng tốt lắm rồi a xem ra chờ vương i a sự tình kết thúc thuận đường đi u minh hải xem chắc hẳn thái sơ thánh địa bây giờ hẳn là không sai biệt lắm chuẩn bị xong không biết lần này u minh hải s â u chỗ mấy lao già kia có thể xuất hiện hay không nếu như có thể đem bọn hắn nổ ra tới tốt nhất chắc hẳn bọn hắn sẽ biết càng nhiều giang thanh trần trong lúc suy tư liền có quyết định lần trước đi u minh hải cố ý không có giết đến tận cùng bên trong nhất liền nghĩ muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này muốn làm gì hoặc đang lưu đồ cái gì cũng có thể thông qua bọn hắn biết thượng giới thiên tình huống còn có huyền vân trên đại lục những vụ văn kia x i ề xích lại là chuyện gì xảy ra lần trước hắn cảm nhận được toàn bộ xiềm xi để cho người ta hết sức các tâm nếu như không phải thống n ư ơ n g nhắc nhở hắn phía sau kia có thể làm cho cả đại lục đều hủy diệt đồ vật đoán chừng hắn đã sớm đem tất cả xiềng xích toàn bộ đều cho nhổ nát chỉ là dính đến toàn bộ đại lục hắn cũng biết là chịu đựng hắn mặc dù nhục thân rất mạnh nhưng vạn nhất đại lục trực tiếp bị tạng vậy không phải đều chơi xong thái sơ thánh điệm trong tổ điệm nguyên bản mộ thiên ý gì trong nhà gỗ nhỏ tràn đầy linh khí nồng nặc cùng với sinh cơ phòng ở c h u quanh bách hoa đều ở đây một khắc chậm rãi nở rộ tại trong gió nhẹ chập trờn tranh nhau khoai x c tựa hồ rất vui vẻ trong nhà gỗ một cái cực lớ một nam một nữ đang xếp bằng ở trong thùng trong thùng bốc lên nồng nặc xương trắng đem thân thể hai người che lấp da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện hai người chính là diệm phật kiếm cùng mộ tiên nhi lúc này trên người hai người cổ mâu cùng với mũi tên cũng đã bị rút ra thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khép lại hai người khí tức càng ngày càng hùng hậu theo hấp thu trong thùng tuyệt thế đ a n dược tu vi của bọn hắn đang không ngừng đề thăng xem ra đến thời khắc mấu chốt bên trong nhà gỗ thần tướng tử trong khoảng thời gian này một mực vì hai người chữa thương sắc mặt rõ ràng có chút mọi b ệ n bất quá nhìn thấy hai người bây giờ trạng thái để cho hắn n u i lỏng một đại khẩu khí trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm dứt khoát cố gắng cũng không có hồi phí hai người thông qua sự tình lần này phá ken thành bướm tu vi c à n g là tăng rất nhiều nô mộ tiên nhi b ờ môi bông n ú c đ í c h dài tiệp run r ậ y mấy lần mồ hôi trên trán dọc theo trắng non gương mặt rơi xuống tí tách rõ ràng nhỏ xuống âm thanh triệt để tại trong nhà gỗ thần tướng tin sắc mặt vui mừng mộ tiên nhi đây là chuẩn bị t h ứ c t ỉ n h chỉ có điều đúng vào lúc này một đạo linh quan hóa thành phi hạt bay đi vào thần tướng tử đưa tay đem phi hạt bắt được một đạo tin tức trong nháy mắt tràn vào trong óc hắn thần tướng tử lão、tổ. thiên cơ thánh địa thiên cơ tử đến đây bãi phòng ba thần tướng tin bỗng nhiên đem phi hạc bóp chặt lấy sắc mặt nghiêm túc liền đứng lên thần cơ tử cuối cùng là thức t ỉ n h sao thần tướng mục nhỏ nhìn không nhìn mộ tiên nhi hai người bất đắc gì hít vào một hơi sau đó biến mất không thấy gì nữa ngay tại hắn sau khi rời đi mộ tiên nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra từ trong hôn mê vừa tỉnh lại ôi đau quá ta đây là đã chết rồi sao nàng cảm thấy đại não phình to đau đớn khó nhịn một chút đưa tay bưng kín cái chán một cỗ khổng lô ký ức dòng lũ từ sâu trong đại nao tuôn ra từng đoạn ký ức hình ảnh không ngừng tại trong đầu tạo thành ghép lại đại trưởng lão ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy chỉ có ngươi chết mới có thể bảo thủ bí mật đi mau lão gia hỏa này đã bị điên mộ tiên nhi ta nhìn ngươi đi hướng nào nhanh đi tổ điện nhanh a diệp công tử cẩn thận từng màn thảm thiết hình ảnh không ngừng sung kích tại trong đầu của nàng thẳng đến hình ảnh cuối cùng một thanh cổ mâu khi đang chuẩn bị tập sát diệp phật kiếm nàng không chút do dự sống tới đẩy ra diệp phật kiếm cổ mâu trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng cuối cùng nàng không cam lòng n ã xuống đằng sau hình ảnh lâm vào trong bóng tối a ba mộ tiên nhi che lấy đầu đầy một mặt đau đớn n g ử a đầu tuyệt vọng giống to biết đi qua mấy phút nàng mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh ta đây là không chết sao nhìn thân thể của mình trong thùng truyền đến dòng nước cấm để cho nàng ý thức được chính mình cũng không phải đang nằm mơ mà là thật sự không chết nàng chậm rãi nhìn về phía phía trước một đạo khuôn mặt quen thuộc hiện lên ở trước mắt của nàng nhất thời để cho nàng cực kỳ hoảng sợ diệp công tử ngươi nàng xem nhìn mình cơ thể lại nhìn một chút thân thể của đối phương hai người cùng nhau ngâm mình ở trong thùng cơ thể cơ hồ dán vào xoát một cái sắc mặt nàng đỏ bừng cơ trong h ể đều k lúc nhất thời mộ tiên nhi nhìn chừng chừng lấy diệp phật kiếm ánh mắt không ngừng biến hóa thậm chí cuối cùng đều có chút mê diệp phật kiếm cũng không tỉnh lại cũng không biết xảy ra chuyện gì mộ tiên nhi cũng không có quái dày hắn cũng không có rời đi yên tĩnh chờ đợi trở lại thái cổ vương tộc bên này giang thanh trần nhìn xem do dự vương đẳng lần nữa mở miệng nói vương tộc trường hiện tại có không làm xong quyết định trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên thân vương đảng chương hai trăm bảy mươi chín trị liệu vương vũ h ì n h chương hai trăm bảy mươi chín trị liệu vương vũ h ì n h vương đẳng trầm giọng hỏi lục hoàng tử người xác định mặc dù nội tâm của hắn tràn đầy hoài nghi nhưng hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha nếu như đối phương thật sự có thể chữa khỏi vương vũ h ì n h thương thế trên người vậy đối với hắn tới nói đơn giản chính là thiên đại ban ân dù là chỉ có một tia cơ hội hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cũng không thành vấn đề nếu như vương tộc trưởng nguyện ý thử một lần lời nói giang thanh trần chậm rãi gật đầu bất quá hắn vẫn đem quyền lựa chọn giao cho vương đảng vương đằng không chút do dự hồi đáp ta đồng ý lục hoàng tử cứ việc thử một lần a trên mặt của hắn thoáng qua vẻ mong đợi lục hoàng tử vậy mà nói có năm chắc hắn ngược lại muốn xem xem cái này lục hoàng tử đến cùng có năng lực gì vương vũ huynh đột nhiên yên tĩnh trở lại nàng ngờ đầu đôi mắt đẹp l ặ n g lặng nhìn chằm chằm giang thanh trần trong mắt lập lòe trong suốt nước mắt nàng d ư ờ n g như đang trên thân giang thanh trần cảm nhận được một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc ân giang thanh trần nhẹ dọn đáp lại một câu h ã tử bên trong không gian hệ thống lấy da hỗn độn thanh linh đan lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhét vào vương th đan dược bị vương vũ h u n h n u ố t vào trong bụng thân thể của nàng bắt đầu run r u dậy trong lòng tràn đầy sợ hãi lại bắt đầu l i ề u mạng dễ rủa vương đằng vội vàng k h ô n g chế lại vương vũ h u n h đồng thời khiếp sợ trong lòng vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ hết sức đặc thù khí thức để cho hắn thần hồn đều đang rung động là viên đan dược kia mặc dù hắn chưa kịp thấy rõ ràng đó là cái gì đan dược nhưng tuyệt đối là viên đan dược kia phía trên t à n mắt ra vương đằng kích động trong lòng hắn có thể cảm nhận được viên đan dược này tuyệt đối không phải vật bình thường hắn nhịn không được mở miệng hỏi lục hoàng tử vừa rồi đó là giang thanh trần nh vương tộc trưởng, c vũ huynh i h g n giấy ế t thì t rủa giấy rủa liền bỗng nhiên ngừng lại nghĩ tại tại chỗ không nút nít hôn đồn thanh linh đang tiến vào trong cơ thể nàng liền bắt đầu tự động hòa tan từng sợi hỗn độn chi khí bắt đầu dọc theo kinh mạch của nàng du tẩu t h ề nội những hắc khí kia đụng tới hỗn độn khí thời điểm trong nháy mắt bị tôn h p h ệ hết bọn chúng giống như là nhận lấy kích thích cực lớn bắt đầu bạo động tại trong cơ thể của vương vũ h u n h không ngừng tán loạn muốn tránh né hỗn độn khí thôn p h ệ không bao lâu đau đau quá vương vũ h u n h trên mặt lộ ra một tia thống khổ hai tay không ngừng nắm lấy đầu của mình phảng phất có vô số con kiến ở trên người nàng c ắ n xé đồng thời trên người nàng không ngừng truyền đến sắc bén trói h a i tiếng tha thiết giống như là một ít côn trùng âm thanh vũ h u n h vương đẳng thấy cảnh này không khỏi trở nên lo l muốn đi lên t r ầ n an không muốn đi quái dày nàng giang thanh trần lập tức mở miệng ngăn cản hắn đồng thời giải thích nói bây giờ là thời khắc mấu chốt không thể để cho nàng chịu đến quái nhiễu đây là hiện tượng bình thường không cần lo lắng nàng không có chuyện gì vương đằng do dự một chút một mặt lo lắng nhìn xem vương vũ h u n h lúc này toàn bộ trong sân tràn đầy không khí khẩn trương tất cả mọi người tất cả một mặt ngưng trọng nhìn xem vương vũ h u n h không dám lớn tiếng hô hấp tôi hiểu h i ể u trong lòng hết sức rung động chơi ạ sư tôn rốt cuộc là nhân vật nào ngay cả tuyệt phẩm đan dược đều có hơn nữa còn là hỗn độn thanh linh đan loại này hiếm thấy đan dược mới vừa ở giang thanh trần lấy ra đan dược trong nháy mắt nàng hệ thống liền kiểm chắc đến hỗn độn thanh linh đan cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi tuyệt phẩm đan dược liền xem như nàng đánh dấu lâu như vậy cũng chỉ có hai ba cái mà thôi ta là cái ngoan ngoãn người sư tôn này g ì lai lịch công pháp đan dược cái gì đi đều không giống như nàng đánh dấu có được đồ vật kém thật sự chấn kinh đến nàng không chỉ có là hắn chính là bạch mã tiên tướng cũng giống như thế một mặt rung động chủ nhân vậy mà thật sự có biện pháp trị liệu vương vũ h u n h phải thương thế cái này quá kinh khủng đi khó trách lũ minh hải đều bị làm nát trong lòng của hắn âm thầm tắt lưỡi cái chủ nhân này cho hắn kinh hỷ thật là càng ngày càng nhiều hắn cảm thấy hắn phản bội vũ hóa thiên triều đuổi theo chủ nhân là hắn đ ờ i này làm chuẩn xác nhất quyết định như thế n h ư u bức nhân vật về sau cũng có thể trên đại lục t ù y tiện x ô n g pha trong nháy mắt bạch mã tiên tướng càng thêm kiên định quyết định của mình thế nhất định muốn vì chủ nhân thật tốt làm việc ngược lại là đao bất phảm trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa nhưng đều ánh mắt rơi vào khu nhà nhỏ này bên trong không ngừng đánh giá t r u n g quanh nơi này hoàn cảnh để cho hắn có loại hết sức quen thuộc cảm giác giống như là chính mình từng tại ở đây ở qua thậm chí nói nơi này loại này sắp đặt là đích thân hắn bố trí ảo giác sao đao bất phàm nhịn không được vô vô đầu của mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này dù sao mình cùng thái cổ vương tộc tám gậy tre đều đánh không được quan hệ như thế nào có thể là chính mình bố trí nhưng đó thật là quá quen thuộc phản phất khắc vào trong xương c ố t một dạng ai cũng không biết chính mình lúc nào có thể khôi phục bất đắc dĩ thở dài hãng yên lặng thu hồi ánh mắt của mình yên tâm chờ ở một bên cái này trên bầu trời kim quang kia sáng chói thiên đạo kim bảng vẫn như c ũ còn tại ghi chép lên bảng người đột nhiên thiên bảng lần nữa rung động sau đó kim quang về xuống một loạt chữ chậm rãi xuất hiện tại trên thiên bảng、Đông. thiên đạo kim bảng thứ hai trăm ba mươi tám gã thán g kiếp này cảnh giới luyện thể cảnh bối cảnh không nghe thiên đạo kim bảng rơi xuống âm thanh vương đằng một mặt phiên muộn lại là dạng này này thiên đạo kim bảng chỉ định là xuất hiện m a bệnh trong lòng của hắn hết sức khó chịu cảm giác có đồ vật gì tại t r ậ n lấy lồng ngực của hắn một dạng hắn có loại cảm giác thiên đạo kim bảng mỗi một lần xuất hiện loại này kỳ hoa lên bàn giả hắn t hái cổ vương tộc liền bị người kéo ra ngoài nghiền sắc một chút dù sao trước kia vương tử long nói câu nói kia thật sự là quá trang bức bây giờ mặc dù lên trời đạo kim bảng lại là thứ nhất đến một tên đừ chính là hắn cũng chịu không được bây giờ vương tử long bị tức thổ huyết hôn mê chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến đạo tâm liên tốt vương đằng lo lắng m ệ t lòng không thôi cách đó không xa bạch ma tiên tướng đồng dạng là như thế nhìn thấy tin tức này người khắc tê bọn hắn vũ hóa tiên triều đã có thiên kêu lên bảng nhưng đó là đến ngược hạng sáu bất quá cũng so cái này thái cổ vương tộc vương tử long muốn tốt một chút chỉ có điều bị một đám dạng này người áp chế hắn bây giờ trong đã có thể tưởng tượng đến vũ hóa tiên triều những người kia sẽ tức giận thành bộ g i á gì ai bất quá bây giờ cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có trong lòng của hắn thở dài Thu hồi tâm tư. trong tràng ta liền biết giang thanh trần một người cũng không cảm thấy kỳ quái mà thôi thao tác cơ bản chờ sáu chương hai trăm tám mươi có sáng ngất trời chương hai trăm tám mươi có sáng ngất trời cái này thiên bảng tin tức vừa ra toàn bộ đại lục lại lần nữa trở nên o a n h động thậm chí rất cường đại tồn tại đều mười phần không hiểu này thiên đạo kim bảng đến cùng phải hay không xảy ra vấn đề tại sao lại xuất hiện loại này xếp hạng đồng thời có đại lao thôi diễn những nhân vật này có thể phát hiện cái này một số người cơ hồ cũng là thập phần thẩm bí sau lưng nông lung một lần căn bản để cho người ta dò xét không ra một nhiệm kỳ gì tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều bắt đầu chuyển động rất nhiều người âm thầm tìm kiếm càng là có vô số thế lực tuyên bố thông cáo toàn lực tìm kiếm những thứ này lên bảng nhưng lại không có bối cảnh tin tức người đồng dạng có thật nhiều lên bảng thiên tiêu bắt đầu thả ra tin tức muốn khiêu chiến cái này một số người đại lục bên trên tất cả ngày nguyệt lâu phân bộ toàn bộ đều đầy áp người lúc này thái sơ thánh địa một chỗ đỉnh núi trong lương đình hai thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó đang tại đánh cờ đánh cờ thần cơ tử không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cũng đi ra o、oh. thân tướng tử lạc từ sau liền nhịn không được mở miệm bây giờ đại loạn sắp tới ta tự nhiên là muốn ra tới bằng không ta thiên cơ thánh địa chỉ sợ là muốn tại một vòng này trong đại kiếp hủy diệt thần cơ tử lắc đầu sắp mặt lộ ra một tiệm ngưng trọng hắn phong ấn vô số năm tháng không phải là vì ở thời đại này có thể cầu được một chút hy vọng sống sao có thể thời đại này sẽ để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng nhưng thì tính sao nên tới thủy t r u n g là muốn tới thần cơ tử r ơ lên một cái bạc h tử trực tiếp rơi vào phía ngoài nhất một vòng hắn hỏi ngược lại ngược lại là ngươi nhất định phải tiến đánh u minh hải sao đây chính là cầm khu ngươi liền không sợ những cái kia tồn tại nhảy ra sao nói đến u minh hải thần tướng tử sắc mặt lập tức lạnh xuống trong mắt lóe lên vẻ sắc ý cấm cu lại như thế nào hắn hủy ta trên vạn năm phải hy vọng m ộ huyện quân chết để cho hắn canh cánh trong lòng coi như m ộ huyện quân không thích hợp tiếp nhận truyền thừa hắn cũng đồng dạng sẽ đối với u minh hải khai chiến thù này vô luận như thế nào hắn nhất định phải báo hàn phong phước qua thần tướng tử râu tóc nhiễu loạn hắn ánh mắt không ngừng bay múa thần cơ tử lông mày n i ễ u một cái đông nhiên cảm thấy một hồi lanh ý đánh tới nhìn xem trước mắt lão hữu đột nhiên bày ra loại vẻ mặt này để cho hắn trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người đây vẫn là hắn nhận biết thần tướng một hồi lâu thần cơ tử mới hồi phục tinh thần lại chậm rãi nói lao hiu ngươi thay đổi thần tướng tử lắc đầu không không chỉ là ta thay đổi ngươi cũng thay đổi tất cả mọi người đều thay đổi chúng ta đều chỉ bất quá là tại trong hồng trần tranh độ khách qua đường lại có thể nào không theo thuế nguyệt mà thay đổi đâu chắc hẳn ngươi cũng biết đoạn thời gian trước ta khi sinh ra mà chuyện xảy ra a thần tướng tử đ ố n g nhiên nhìn về phía thần cơ tử một mặt nghiêm túc thần cơ tử gật đầu nói chuyện này huyền cơ tử đã đã nói với ta hắn nói tựa hồ có người ở tính toán các ngươi trên thực tế câu nói này chính hắn đều không tin hắn biết rõ trước mắt người lão hữu này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cho dù là hắn tại trên thôi diễn tiên cơ đạo này cũng không có chắc chắn thắng nổi hắn dạng này người trên phiến đại lục này lại có ai có thể tính toán được đâu chẳng qua là khi rảnh rỗi tới đồng dạng cũng là vì hốn nắn chuyện này hắn rất muốn biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng muốn biết phía sau kết quả là như thế nào hơn nữa lại đến cùng là người nào đến đây vây công thái sơ thánh địa nói đến chỗ này thần tướng sắc mặt này hơi đ ổ i hồi tưởng chuyện này để cho trong lòng của hắn phát lạnh người kia thật sự là quá mức kinh khủng nếu như không phải là lời của hắn thái sơ thánh địa có thể thiệt hại càng lớn thế nhưng bởi vì hắn dẫn đến chuyện này trở nên càng thêm phức tạp bằng không dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành có thể sẽ không xuất hiện quá khó lường nguyên nhân thần tướng t ử đáp lại nói đúng là như thế nhận được đáp án này thần cơ hội sắc mặt cũng không nhịn được xảy ra một t i ê u biến hóa vậy mà thật là như thế đến cùng là người phương nào cũng dám tính toán thái sơ thánh địa hơn nữa t ử lão hữu trên mặt nhìn ra chuyện này tựa hồ cũng không quá bình thường hắn mở miệng nói cái kia có phải có biết là ai đang tính toán thần tướng từ bây giờ lại lắc đầu người kia tin tức hắn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài bằng không dựa theo đối phương loại kia hẹp hỏi bộ dáng mình tuyệt đối phải xui xẻo chuyện này còn tại điều tra bất quá tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng bởi vì lúc đó bản thân ta cũng tại tính toán chỉ là không nghĩ tới có thể nổ ra nhiều người như vậy thần cơ tử nghe xong trong n g á y mắt hứng thú có thể hay không nói kỹ càng một chút thần tướng tử liếc mắt nhìn hắn suy tư một lát sau hay là đem sự tình nói ra hai người một mực tại đàm luận mãi đến rất lâu đột nhiên bầu trời bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực lớn một đạo năng lượng kinh khủng c ầ sáng phóng lên trời thần tướng tử ánh mắt ngưng trọng phải xem lấy thái cổ vương tộc phương hướng hảo thần tướng tử liếc mắt nhìn tổ điệu liền đặt đầu đáp ứng trong nháy mắt hai người biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thiên cơ thánh địa trong thông tin cự bia bỗng nhiên phát sinh kịch liệt rung động buộc phát ra một cố lực lượng kinh khủng đem huyền cơ tử bọn người run run bay ra ngoài sau đó tia sáng mở đi đồng thời thiên đạo kim bảng cũng tại bắt đầu ảm đạm xuống phản phất tùy thời có khả năng tiêu tan không tốt đại gia nhanh ổn định thiên đạo đĩa thấy cảnh này huyền cơ máy móc sắc mặt đại biến gọi đám người lần nữa đem linh lực rót vào trong thiên đạo đĩa trong nháy mắt mấy đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rót vào trong thiên đạo đĩa theo linh lực rót vào thiên đạo đĩa mới chậm rãi bình tĩnh lại lại lần nữa khôi phục lại thiên đạo kim bảng cũng giống như thế lúc này thái cổ trong vương tộc giang thanh trần mọi người nhìn xem vương vũ h u n h trên thân phóng lên trời năng lượng khổng lồ của sáng toàn bộ đều khẩn trương lên giang thanh trần bỗng nhiên mở miệm v lập tức để cho người ta đề phòng lúc này chỉ sợ sẽ có không ít người bị hấp dẫn tới đến lúc đó đánh gậy vương vũ h ì n h trị liệu coi như thật không cứu nổi vương đằng biến sắc không nói hai lời phóng lên trời sau đó lớn tiếng nói vương tộc tất cả mọi người tiến vào đề phòng vương ra phương viên trong vòng mười dặm không thể bất luận kẻ nào tới gần h á n tiếng nói vừa ra thái cổ trong vương tộc liền có vô số đạo khí tức cường đại thân ả n h phóng lên trời hướng về bốn phương tám hướng bay đi cùng lúc đó mấy tên trưởng lao đi tới vương đằng trước mặt nhìn xem cái kia phóng lên trời c ộ sáng năng lượng hơi nghi hoặc một chút tộc trưởng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đúng a tại sao đột nhiên có như thế năng lượng khổng lồ cổ sáng xuất hiện a không thích hợp đó là vũ huynh trụ sở mấy người kinh ngạc lên không có việc gì đây là có người đang cấp vũ huynh trị liệu thương thế rất nhanh n à n g là có thể khỏe lên vương đằng một mặt kích động nói cái gì trị liệu vương vũ huynh trong lúc nhất thời mấy cái trưởng lão lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng mở miệng ngăn cản t ố c trưởng người tại sao có thể làm l o ạ n đâu cũng không theo chúng ta thương lượng một chút vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ đúng vậy a vũ h u n h chịu không được rằng có a không được ta muốn đi ngăn cản bọn hắn đây không phải làm luật sao mấy người trong giọng nói mang theo bất mãn cùng với n ộ khí trong đó một tên trưởng lão càng là trực tiếp muốn đi qua ngăn cản trị liệu dừng lại vương đằng sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống một cái ngăn cản người trưởng lão kia ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chầm chầm mấy người tâm đều chầm xuống tình huống tựa hồ có chút không thích hợp chương hai trăm tám mươi mốt kinh hiện quỷ dị x ư ơ n g đỏ chương hai trăm tám mươi mốt kinh hiện quỷ dị x ư ơ n g đỏ vương đằng một mặt sắc khí linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng có bạo động vết tích hắn chặn tất cả mọi người giống như là một đầu xói đói hai mắt sâu kín nhìn chầm chầm mấy người lạnh giọng mở miệm nói chư vị trưởng lão ta nói vũ huynh tại trị liệu không thể bất luận kẻ nào tới gần mấy người cũng ý thức được vương đằng phải biến hóa ánh mắt trong lúc lơ đáng liếc nhau một cái trong đó một tên trưởng lão lập tức đứng dậy một mặt gượng cười rằng rải muốn hòa dịu bầu không khí tộc trưởng ngươi cũng đừng sinh khí bắt trưởng lão cái này cũng là lo lắng vũ huynh xảy ra vấn đề lo lắng vũ huynh các ngươi tốt nhất nói lo lắng thật sự lo lắng vương đằng q u a y đầu chừng nói chuyện mười một trưởng lão trong mắt lưu chuyển một cố linh lực con ngươi đã biến thành kim sắc tựa hồ có vô thượng vĩ lực từ trong đó trào lên mà ra muốn xem thấu trong lòng của hắn phải hết thẻ bí mật kim linh đồng một ư ơ i một trưởng lão nhìn thấy vương hổ trong mắt biến hóa trong lòng sợ hết hồn có chút chột dạ lui về phía sau hai bước liền vội vàng khoát tay nói tộc trưởng chúng ta cũng là vì vũ huynh tốt đây không phải sợ có người loạn trị liệu dẫn đến vũ huynh tổn thương trở nên càng thêm nghiêm trọng sao cái chán hắn cũng bắt đầu bước lên một tia mồ hôi lạnh đồng thời trong lòng cũng có chút nổi nóng không nghĩ tới vương đằng vậy mà vận dụng kim linh đồng thật sự là tuyệt không coi hắn là làm người một nhà a kim linh đồng đây là có thể xem thấu trong lòng người suy nghĩ nếu như tâm thuật bất chính người đối mặt kim linh đồng là dễ dàng nhất bị người nhìn ra sơ hở đồng thời cái này đồng t h u ậ t còn có thể cho người ta chế tạo ảo giác đem người bất chi bất giác t v i miên t h o á n một cái mười một trưởng lão đó là ánh mắt trông tránh không dám tùy tiện nhìn thẳng vào vương đằng cặp kia hùng hổ dọa người ánh mắt như thế nào bị ta nói chúng không dám nhìn thẳng con mắt của ta sao trong lòng vương đằng càng ngày càng nặng nặng mười một trưởng lão biểu hiện để cho hắn thật sự là không thể không hoài nghi nghe được vương đằng nói như vậy mười một trưởng lão cũng nổi giận tộc trưởng ngươi đây là ý gì ý của ngươi chính là hoài nghi ta đối với vũ h u n h không có hảo ý ta cần thiết hay không nếu không thì nghi ngờ hảo ý ta sẽ trở đến bây giờ không phải liền là đối mặt sao tới nhìn thì nhìn a mười một trưởng lão càng nói càng kích động phản p h ấ t nhận lấy thiên đại hủy khuất một dạng nói xong ánh mắt của hắn cùng vương đằng trừng trừng nhìn nhau hoàn toàn không có sợ hai ý tứ vương đằng m à u vàng ánh mắt trực kích mười một trưởng l ã o trong nội tâm lại phát hiện đối phương tim đập các phương diện hoàn toàn không có vấn đề thậm chí nàng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói vương đằng lông mày nhẹ nhàng n h í u một chút chẳng lẽ h ắ n thật sự không có vấn đề là mình cả nghĩ quá rồi một bên phải bắt trưởng lão cùng với mặt khác hai cái trưởng lao trong lòng khẩn trương đến t ự c h ạ n mơ hồ trong đó khỏe mắt thoáng qua một vòng âm u l bây giờ hài lòng chưa tính toán các ngươi thích thế nào thì thế nào lão tử mặc kệ mười một trưởng lão một mặt bị khuất cảm xúc đều kích động tức g i ậ n đến vung tay quay người liền rời đi vương đ ằ n g trầm m ặ t lại mười một trưởng lão thật sự quá khắc t h ư ờ n g dị vãng hắn tuyệt đối sẽ không này cãi vã chính mình bây giờ mười một trưởng lão để cho hắn cảm nhận được liền lạ l ắ m càng nghĩ càng thấy phải có vấn đề trong tay hắn bất động thanh s ắ c biến hóa mấy cái thủ thế con mắt màu vàng nóng bên trong lưu động vô số phù văn thần bí tại trong con mắt tiêu hóa ra một cái âm dương ngư đồ cặp mắt hắn thoáng qua một vệ kim băng kim xác phải con ngươi nhìn về phía m trong nháy mắt một ư ơ i một trưởng lão phảng phất là bị lột ra từng tầng từng tầng quần áo một dạng làn da huyết đục kinh mạch xương cốt trái tim tại thời khắc này từng cái hiển hóa tại mắt một đạo quỷ dị màu đỏ sương ngủ phảng phất cảm nhận được bị người nhìn trộm vụt một cái ẩn giấu đi ân đó là cái gì trong lòng vương đằng thoáng qua vẻ nghi ngờ khi hắn lần nữa dò xét lại phát hiện không có tung tích của hắn tại sao có thể như vậy hắn có thể xác định chính mình mới vừa nhìn thấy tuyệt đối không có nhìn lầm màu đỏ đồ vật m ư ơ i một trưởng lão nơi trái tim trung tâm sao đồ vật rốt cuộc là thứ gì vương đẳng tiếp tục thôi động đồng thuật đem mười một trưởng lão dò xét cái rõ ràng kết quả là lại không thu hoạch được gì bên cạnh vài tên trưởng lão trong lúc lơ đãng nhìn nhau mấy người sau đó bắt trưởng lão cũng lộ ra một k i a không vui lạnh lùng nói h ừ t ộ c trưởng chúng ta đều là xem như thái cổ vương t ộ c trưởng lão nhân vật làm sao đến mức sẽ đối với người trong nhà bất lợi tất nhiên t ộ c trưởng tín nhiệm chúng ta vậy chúng ta đi chính là nói đi bắt trưởng lão cũng quay người rời đi nổi giận đùng đùng t ộ c trưởng ngươi dạng này thực sự là rét lạnh lòng của chúng ta a đi thôi tất nhiên t ổ n trưởng chính mình tìm người đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không trách được chúng ta hai người khác cũng oán trách một đôi lời đi theo bát trưởng lao rời đi vương đằng nghe được mấy người âm thanh sắc mặt âm trầm vô cùng hắn quay người nhìn về phía bát trưởng lao trên thân con n g ư ờ i màu vàng nóng bên trong cái kia âm dương ngư đồ đang điên cuồng c h u y ể n động hai vệ kim quang thẳng chiếu vào bát trưởng lao trên thân một đoàn màu đỏ sương mù lại lần nữa chiếu vào trong mắt của hắn nhưng đồng dạng là trợt lóe lên lại lần nữa tìm kiếm liền biến mất không thấy hết sức quỷ dị vương đằng tê cả ra đầu mơ hồ trong đó g ử i được một luồng khí tức nguy hiểm hắn lại lần nữa nhìn về phía hai người khác trên thân đều là giống nhau như lúc cảnh tượng ba tà tiên đây rốt cuộc là cái gì vì cái gì mấy cái này trưởng lão trên người đều có vương đằng tâm chìm vào đ á y cốc phía sau lưng chuyển đến từng trận rét lạnh để cho hắn n h ị n không được cơ thể r u lên cái này quá mức quỷ dị hắn thật sâu nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi trong mắt l ó e lên một vòng hàn mang tự lẩm bẩm các ngươi tốt nhất không có vấn đề đúng vào lúc này a ba một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hắn trong thai không tốt là vũ h i n h vương đằng giật mình trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ thân hình lõi lên lại lần nữa quay trở về trong tiểu lập viện nhìn xem vương vũ h u n h n g a đầu kêu to trên thân không ngừng tràn ra từng cỗ xương mù màu đen không ngừng có bị cháy tư tư thành văng lên chung quanh hoa có cây cối đụng tới những cái kia hát vụ toàn bộ đều trực tiếp bị ăn mòn hết trong cơ thể nàng buộc phát ra năng lượng càng lúc càng lớn dẫn đến trên bầu trời thiên đạo kim bảng lại lần nữa nhận lấy ảnh hưởng không ngừng rung động lục hoàng tử vũ huynh nàng tại sao có thể như vậy những cái kia xương mù màu đen là cái gì vương đ ằ n g một mặt lo lắng hỏi hắn cũng bị vương vũ huynh trên thân phát sinh hiện tượng lạ do sợ giang thanh, thanh đưa tay ra hiệu vương đẳng không nên đi qua sau đó giải thích nói hết thể bình thường những cái kia xương mù màu đen là bài xuất tới xương độ chỉ cần toàn bộ tống ra đến lúc đó thần hồn cũng sẽ bị chữa trị những cái kia hắc vụ rất cường đại ăn mòn tính chất không thể tới gần nếu không thì xem như đại thánh tới cũng không thể nào cứu được ngươi ngay vậy trong lòng vương đằng cả kinh vội vàng lui lại mấy bước một mặt hoảng sợ nhìn xem những cái kia hắc vụ thứ này vậy mà đáng sợ như thế còn tốt lục hoàng tử ngăn lại hắn bằng không chính mình có thể đã bị đại chúng lục hoàng tử đa tạ nhắc nhở hắn cho giang thanh trần ném ánh mắt cảm kích không có việc gì dương tộc trưởng không cần để ý giang thanh trần khoát tay áo nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hùng vĩ c ộ sáng năng lượng không biết suy nghĩ cái gì một lát sau hắn q u a y đầu nhìn về phía vương đằng thâm t h ủ y đôi mắt lập lòe sâu kín sóng ánh sáng ngưng thanh nói vương tộc trưởng đợi lát nữa nếu có người tới q u ậ y dối làm phiền ngươi cùng ta diễn một màn hí kịch chương hai trăm tám mươi hai phỏng đoán chương hai trăm tám mươi hai phỏng đoán lục hoàng tử đây là ý gì diễn cái gì hí kịch vương đằng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không rõ giang thanh trần là có ý gì trong lúc nhất thời đao bất phàm tô hiểu h i ể u cùng bạch mã tiên tướng mấy người cũng nhìn sang bọn hắn cũng có chút nghi hoặc sư tôn diễn cái gì hí kịch ta cũng có thể a ta diễn kịch c ặ n c ặ n lợi hại lúc này, tôi hiểu hiểu tư duy cũng có chút này thoát trước tiên là nhảy ra ngoài một mặt h ư n g p h ấ n đ ể cử chính mình diễn kịch đồ chơi kia không phải vài phút sau lại nói nàng trước đó cũng thích nhất diễn kịch đặc biệt là trang trà xanh nàng sợ c h ứ n g nhất cái kia sư tôn ta không quá am hiểu diễn kịch bất quá cũng có thể miễn cưỡng thử một lần đao bất phàm có chút lúng túng gãi đầu một cái diễn kịch hắn tôi xem không hiểu bình thường cùng người ta đánh nhau cũng là cứu cứu s ô n g lên làm nơi nào còn muốn diễn kịch nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía bạch mã tiên e n đồng thời t ô hiểu hiểu cũng nhìn sang nhìn thấy ánh mắt của hai người bạch mã tiên tướng lập tức phản ứng liền đến a cái kia cái kia ta cũng có thể thử một lần hắn đ ỗ n g nhiên có loại bị bất đắc di cảm giác đại não vẫn còn mộng bức bên trong giang thanh trần mặt đều đen xuống dưới có chút im lặng ánh mắt hung hăng trận mắt nhìn mấy người một mắt đi đi đi đi một bên các ngươi sự tình gì mấy tên này thật là không có việc gì làm loạn cái gì a t ô hiểu h i ể u trước tiên cũng ý thức được chính mình hiểu lầm vội vàng thẻ lưỡi có chút ngượng ngùng cười hắc hắc bộ dáng này phối hợp thị đô đô khuôn mặt có chút xuẩn manh xuẩn manh có chút khả ái đao bất phàm có chút im lặng chừng mắt l i ế c tôi hi không có việc gì loạn xem náo nhiệt gì liên lụy hắn cũng chịu nói nhiều lúng túng giang thanh trần không tiếp tục để ý tới mấy người này ánh mắt sáng quắt nhìn về phía vương đ ằ n g ý của ta là chờ sau đó có thể sẽ có một chút khách không ngợi mà đến mục đích của những người này có lẽ chính là vương vũ h ì n h thậm chí có khả năng sẽ b ộ c phát chiến đấu điểm này ta hy vọng ngươi có thể biết rõ tóm lại chờ một lát bất kể như thế nào ngươi tận lực phối hợp ta là được rồi như thế nào giang thanh trần không còn giải thích quá nhiều h u n g hổ những thứ này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi cỗ cách có người hay không tới nhưng không dám hứa chắc trên thực tế hắn có một loại khác nào tới đó chính là vương vũ h ì n h trên người độc cũng không phải ngay từ đầu l ê n xuống rất có thể là sau khi bị thương mới trúng độc nếu như cái suy đoán này thật sự vậy cái này đầu độc người tuyệt đối chính là thái cổ trong vương t ộ c người bây giờ chính mình đến đây trị liệu vương vũ h ì n h thương thế làm ra lớn như vậy cái độc t í n h tuyệt đối sẽ để những người kia cảm thấy b ấ t a n thậm chí có khả năng sẽ ra tay đánh gãy cái này cũng là hắn vừa mới nghĩ thông suất sự tình cho nên hắn liền có cái này suy đoán to gan cái này một số người nếu như không đến trả hạo tới hắn nghĩ câu một chút xem phải chăng còn có càng nhiều cá lớn xuất hiện nói không chừng có thể tìm được tổn thương vương vũ huy người đương nhiên ở trong đó cũng là có nguy hiểm đó chính là thái cổ vương tộc có khả năng lâm vào trong chiến tranh đương nhiên cái này cũng là hắn một trong những mục đích lúc đó t ừ nguyện nguyệt lâu lấy được trong danh sách thế nhưng là có thái cổ vương tộc ở bên trong hắn không rõ ràng thái cổ trong vương tộc có ai cùng cấm khu có quan hệ nhưng hắn có thể xác định tuyệt đối có người thậm chí nói vương đẳng cùng cấm khu có quan hệ cũng không nhất định bất quá có thể xác định vương đẳng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến mục đích của hắn vương đẳng trầm mặc không nói hai mắt hơi hơi hít mắt nổi nhưng mà ta có chút xem không hiểu lục hoàng tử khắp nơi lộ ra quỷ dị. Từ vừa mặc ớ i bắt đ ầ dù trong truyền thuyết lục hoàng tử mặc dù thông minh hơn người nhưng cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này từng bước từng bước từng bước đều đang tính toán nếu như không phải nhìn thấy vương vũ huynh trên thân phát sinh biến hóa hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem đối phương cầm xuống người này quá mức q u ý dị nhìn xem trầm mặc không nói vương đằng giang thanh trần mỉm cười hỏi không biết vương tộc trưởng đang lo lắng của cái gì đâu xem ra hắn đã đối với thân phận của mình có chỗ hoài nghi không hổ là nhất tộc tri chủ bất quá cho dù có suy đoán lại như thế nào chính mình cũng không sợ hắn trở mặt hoàng đăng đột nhiên có loại áp lực trọng trọng cảm giác hành vi khác t h ư ờ n g vài t i ề n trưởng lão tăng thêm một cái không biết loại nào mục đích vũ hóa tiên triều lục hoàng tử để cho hắn đau cả đầu một hồi lâu vương đằng mới hít sâu mờ hơi tâm sự nặng nề sau đó ánh mắt của hắn ngưng trọng nói quả thật có chút lo nghĩ ta muốn biết lục hoàng tử vì cái gì ngờ tới như thế nghe được giang thanh trần cười hắn một mặt lạnh nhạt nói rất đơn giản bởi vì ta hoài nghi trước kia vương vũ h u n h t ụ hại liền có các ngươi thái cổ vương thuộc người bằng không trước kia nàng một cái thánh nữ cấp bậc nhân vật sau lưng người hộ đạo cũng không ít dựa theo suy đoán của ta tối thiểu nhất là một cái thánh nhân cảnh giới cường giả không biết ta đoán đúng hay không đúng trong lòng vương đang ám hít một hơi nhìn về phía lục hoàng tử ánh mắt càng thêm ngưng trọng không tệ trước kia hết thể có hai tên trí tôn cường giả cùng với một cái thánh nhân cường giả hộ tống chỉ là cái kia hai tên trí tôn cảnh trưởng lão bị người giết thánh nhân cảnh lão tổ cũng mất tích đến nay bặt vô âm tín chúng ta thậm chí hoài nghi tới có phải hay không là thánh nhân cảnh giới đắc lão tổ xuất thủ bất quá cái này lại cùng ngươi nói tới lại có quan hệ thế nào nói đến đây vương đằng sắc mặt có chút khó coi chuyện kia có thể nói là hắn thái cổ vương tộc một cái xỉn đục giang thanh trần khẽ lắc đầu một mặt cười l ạ n h nói vương tộc trưởng ngươi vẫn chưa rõ sao một cái thánh nhân cảnh thủ hộ giả hai tên trí tôn cảnh trưởng lão ngươi cảm thấy hành tùng của bọn hắn sẽ có bao nhiêu người t i n tưởng mà đây chính là suy đoán của ta điểm đó chính là các ngươi trong tộc có nội ứng đương nhiên cái này cũng chẳng qua là suy đoán của ta dù sao chuyện này chính xác quá mức quỷ dị vương đằng sắc mặt hơi đổi một chút hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem lục hoàng tử bằng chương ấy t u ổ i vậy mà có thể đem sự tình t h ấ y như thế chi thấu trước kia bọn hắn cũng có tội suy đoán như vậy nhưng về sau điều tra qua lại không thu hoạch được gì bây giờ lần nữa nhắc nhở để cho trong lòng của hắn càng cảm thấy không tốt hảo ta có thể đáp ứng ngươi nói đi muốn ta như thế nào phối hợp nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn đồng ý giang thanh trần đề nghị hắn cũng rất muốn biết đến cùng phải hay không tộc khác bên trong xuất hiện nội ứng nếu quả thật c u n g ngờ tới như thế vậy chuyện này sợ rằng sẽ càng thêm phức tạp liên lụy đến người có thể sẽ càng nhiều ngươi d ạ n g này đến lúc đó để trước bọn hắn đi vào xem bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn đến nôi tiếp xuống đó chính là tùy thời ứng biến a cái gì tùy cơ ứng biến vương đẳng có chút mặt ra đây coi là kế hoạch gì nói cùng không nói có khác nhau sao bình tĩnh bình tĩnh tin tưởng ta đi giang thanh trần tùy ý khoát tay háo nói đến đây hắn lại quay đầu nhìn về phía bạch mã t i ê n đem suy tư một chút tiếp đó tiện hề hệ đạo bạch mã t i ê n e m một hồi đối phương nếu như dám động thủ ngươi liền ra tay ngăn cản tiếp đó báo ra vũ hóa tiên t r i ề u thân phận xem bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng bạch mã tiên đem ngạch song chủ nhân cũng không phải lại muốn chơi g ấ p lửa bỏ tay người sư tôn ta đây chúng ta sư đệ đâu t ô hiểu hiểu nhìn thấy giang thanh trần không nói thêm gì nữa lập tức gấp kích thích như thế sự tình làm sao có thể thiếu được nàng đâu giang thanh trần nhìn về phía tôi h ể u hiểu ánh mắt lấp loe không yên đưa tay sở lên c ằ m nghị nghị b ô n g nhiên hai mắt tỏa sáng cái kia đến lúc đó ngươi mượn ngươi một chút cái kia bốc lên hắc vụ đại kỳ cho ta liền p ả i những thứ khác hai ngươi còn ở bên cạnh kéo cựu hận liên tốt hắn nhớ thương nhân hoàng phiên rất lâu làm gì một mực không tìm được cơ hội bây giờ cơ hội này vừa vặn đệ n h i a ngươi cũng đừng trách v i sư a vi sư cái này cũng là vì ngươi tốt loại này đại nhân quả ngươi chắc chắn không được kiệt kiệt kiệt chương hai trăm tám mươi ba các ngươi là sư đồ chương hai trăm tám mươi ba các ngươi là sư đồ nghe được chính mình sư tôn lời nói tôi hiểu h i ể u giật mình trong lòng lập tức cảnh giác ta là cái đâu sư tôn vẻ mặt này như thế nào cảm giác có loại bọn buôn người l ừ a gạt tiểu hài cảm giác sư tôn ngươi xác định không phải nghĩ gạt ta thần minh đây chính là bảo bối của ta nàng l ù i về phía sau mấy bước gương mặt cảnh giác động tác kia biểu tình kia phản g phất tại nói không có cửa đâu Ngậy! trong lòng giang thanh trần một hồi lung túng đ ồ đ ệ này tính cảnh giác vẫn rất mạnh a bất quá chính mình trước kia thế nhưng là vẽ bánh nướng cao thủ điểm này đối với hắn mà nói vấn đề không lớn b a n g vào hắn chuyên nghiệp biểu lộ quản lý thiên phú giang thanh trần biểu hiện trên mặt quả thực là một điểm biến hóa cũng không có ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy sư tôn sư tôn sẽ thiếu ngươi cái kia rách dưới đồ vật nếu là không nguyện ý quên đi hắn khoác tay á o một mặt chê lúc này bên cạnh đao bất phàm bắt được cơ hội tại c h ỗ ngày ra ngoài sư t ỷ ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy sư tôn đâu sư tôn nếu không thì đem nàng trục xuất t ô n g môn b á tôi hiểu h i ể u lập tức ném đi giết người ánh mắt nhảy đến bên cạnh hắn hai tay trực tiếp nắm lấy đao bất phẳng tóc nhấc chân cuồng đá vào trên người hắn ta nhờ ngươi trục xuất t ô n g môn nhờ ngươi trục xuất t ô n g môn tôi hiểu h i ể u nghiến răng nghiến lợi càng đá càng dùng sức cái này cậu nam nhân cũng dám đâm l ư n g hắn ta đạp nghiến răng ta tiếp tục đạp nghiến răng h ử ai u ngươi đạp đến ta thận phía trên、Đừng、ngừng ngừng lại đạp liền phế đi đao bất p h ẳ n lập tức kêu t h ẳ n lên bên hông chuyển đến từng trận đau đớn hắn không dám đánh trả chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ ba giang thanh trần bàn tay che t ạ i trên ánh mắt thật sự là không có mắt thấy hai cái này tên dở hơi bạch mã tiên tướng lần này đem đầu đều cho bỏ qua một bên phản phất tại nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì lần trước cũng là bởi vì hắn nhịn không được mở miệng ngăn trở một chút tiếp đó liền trực tiếp bị nhằm vào lần này hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy ngược lại đánh đi đánh đi tốt nhất đánh cái đầu rơi máu chảy giang thanh trần cũng không có ngăn cản hai người vừa vặn dạng này một hồi mới có thể để cho tôi hiểu, hiểu tin tưởng mình lúc này vương đẳng tự hầu nghĩ tới điều gì nghi ngờ hỏi một câu các ngươi là sư tôn tiếng nói vừa ra tất cả mọi người đều ngừng lại xứng sở tại chỗ ngoa tàm để lộ mấy người trong lòng đồng thời thầm hô một tiếng khu khu đây không phải rất bình thường sao giang thanh trần phản ứng lại háng r ộ n g tiếp đó chứng chạc đ à n g hoàn g mở miệng nói hai gia hỏa này nhất định phải bái ta làm thầy ta cũng không biện pháp chỉ có thể là đem bọn hắn thu làm đồ đ ệ tiếp đó còn cho bọn hắn lên cái giang hồ tên như thế nào vương tộc trưởng có vấn đề sao giang thanh trần vẻ mặt thành thật nhìn xem vương đẳng hỏi ngược một câu ha ha không có không có vương đằng nhìn thấy hắn bộ dáng này cười k h a n một tiếng ta có ma bệnh hỏi cái này làm gì hắn thầm mắng một câu tôi hiểu hiểu b ọ n người nhìn về phía giang thanh trần một mặt t r ấ n kinh cái này đều được cái này vương đằng cũng quá dễ lừa gạt đi giang thanh trần vội vàng nói qua chủ đề khác hắn sợ một hồi thật muốn lộ hãm cái nào hai ngươi an t ĩ n h lại nao tới nao đi còn thể thống gì còn có ngươi tôi hiểu, hiểu đừng đánh ngươi sư đệ ngươi liền xem như không mượn ta cũng sẽ không chụp ngươi ra t h n g môn hắn cố ý lên giọng cương điệu chuyện này tiếp đó bày ra một tia thất vọng sư tôn ta không phải là ý tứ này tôi hiểu hiểu sau khi thấy lập tức gấp vội vàng biểu thị nói bởi vì vật kia nhận ta làm chủ nhân ta là sợ sư tôn không dùng đến nó trên thực tế nàng vẫn có chút không quá muốn cho cái này cũng bất quá là nàng một cái lý do bởi vì vẫn cảm thấy sư tôn mục đích không tốt giang thanh trần giang tay ra một mặt không quan trọng ta không sao a cũng chính là dùng một chút xuống tính toán ngươi không muốn liền không nói cái này a không phải sư tôn ta không có ai nha tốt ta cho liền cho bất quá sư tôn cũng không nên đem theo ta đổ vào ta tôi hiểu h i ể u không có cách nào bởi vì nàng cảm nhận được sư tôn khổ sở ngược lại cho hắn mượn cũng không có việc gì cái đồ chơi này hệ thống cho tùy thời có thể thu hồi lại nàng không cho chủ yếu vẫn là sợ chính mình sư tôn đến lúc đó trực tiếp chiếm làm của riêng đến lúc đó muốn thu hồi tới cũng khó khăn giang thanh trần đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn nhân hoàng thiên ngươi liền muốn là của ta bất quá hắn rất nhanh che giấu một mặt nghiêm túc nói đi vậy đợi lát nữa ta hỏi ngươi muốn thời điểm lại cho ta a tôi hiểu h i ể u môi có chút không mấy vui vẻ giang thanh trần nhìn thời gian một cái cảm thấy hẳn là cũng không sai biệt làm muôn tới a tất cả mọi người làm tốt chính mình sự tình a đám người gật đầu đáp lại thái cổ vương tộc một chỗ cung điện mười một trưởng lão cùng với bát trưởng lão bọn người hội tụ một đường mấy người sắc mặt nghiêm túc bát trưởng lão làm sao bây giờ tộc trưởng tự hồ đối với chúng ta có chỗ hoài nghi nếu quả thật để cho vương vũ h ì n h nha đầu kia chữa khỏi chúng ta có thể sẽ bị bại lộ mười một trưởng lão lo lắng từ vừa rồi vương đằng phải thái độ đến xem bọn hắn rất có thể sẽ bị hoài nghi bát trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng hắn cũng không nghị đến vương đằng như thế nào đột nhiên tìm nhân trị liệu vương vũ h u n h từ nơi này động tĩnh đến xem làm không tốt thật sự rất có thể chữa khỏi vương vũ h ì n h nếu quả thật chữa khỏi bọn hắn tuyệt đối liền không có đường lui không được nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn tuyệt đối không thể để cho vương vũ h ì n h bị chữa khỏi bát trưởng lão v ô bàn đứng dậy nắm quả đấm thật chặt trong mắt l ó e lên một vòng hàn mang vậy chúng ta muốn làm sao mười một trưởng lão cảm xúc chập trùng không chắc ngón tay không ngừng gõ cái bàn có chút không quyết định chắc chắn được đúng vậy a bát trưởng lão nếu như bại lộ nhất định sẽ ảnh hưởng đại nhân đắc kế vạch mười một trưởng lão bên cạnh một cái hèn mọn bộ dáng trưởng lão một mặt lo làm nói một người trưởng lao khác mặc dù không có nói chuyện nhưng từ hắn một mực sờ lấy chén trà động tác đến xem đồng dạng là nội tâm cấp bách bắt trưởng lao n h í u chặt lông mày ánh mắt suy tư trong lòng đồng dạng cũng là có chút lo lắng bất an trong lòng suy đoán các loại không có khả năng t h ẳ n g đến mấy phút sau đó vừa rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt tựa hồ có quyết định trong mắt lóe lên một vẻ kiên định c h i s ắ c bây giờ còn không thể bại lộ các đại nhân kế hoạch đưa tin cho hắn người nằm vùng để cho bọn hắn cùng nhau vây công vô luận như thế nào cũng muốn đánh gậy vương vũ h u n h trị liệu cái này đám người nghe được đáp án này hai mặt nhìn nhau làm như vậy bọn hắn liền muốn toàn bộ bại lộ ở ngoài sáng. đừng thế nhưng là đến lúc đó vương vũ huynh tỉnh chúng ta đồng dạng muốn bại lộ bây giờ chẳng qua là trước thời hạn mà thôi b á t trưởng lão lắc đầu thần sắc yếu ớt vậy mà tương đối trời mặc b á t trưởng lão nói không có sai nếu như không có biện pháp đánh gây vương vũ huynh trị liệu cái kia đồng dạng muốn bại lộ bây giờ xem ra bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có loại lựa chọn này đi nghe lời ngươi ân kia ta ố t t chuẩn bị hành động chúng ta sớm hành động tận khả năng kéo tới bọn hắn tới hảo trong nháy mắt mấy người ý kiến nhất trí liếc mắt nhìn nhau cuối cùng q a người biến mất ở trong phòng chương hai trăm tám mươi bốn phát sinh d ị biến chương hai trăm tám mươi bốn phát sinh d ị biến thái cổ vương tộc bầu trời bầu trời dần dần ám trầm xuống dưới có vẻ hơi nặng nề cái tia to lớn năng lượng vẫn không có yếu bất dấu hiệu thiên bảng không ngừng rung động chữ phía trên có chút mơ hồ không rõ vương vũ h i n h ở ngoài viện đột nhiên xảy ra d ị biến đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh mấy người đồng thời đánh ra một đạo năng lượng khổng lồ hướng vương vũ h i n h công kích trong lúc nhất thời mấy đạo năng lượng quang cầu như ánh sáng đánh thẳng tới thiên địa ảm đạm phai mờ không tốt có người công kích vương đẳng cảm ứng được cái này mấy cố năng lượng sắc mặt lập tức đại biến hắn phóng lên trời. nhìn xem phá không mà đến năng lượng tức giận không thôi các ngươi thật đáng chết trong nháy mắt một c ỗ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn buộc phát ra từng sợi thánh uy tràn ngập tại toàn bộ thái cổ vương tộc bầu trời hắn liên tục đánh ra mấy đạo năng lượng trong nháy mắt đem những công kích tiêm mà đến năng lượng cầu trò đập tan b à n h b à n h b à n h tiếng nổ bốn phía vang lên năng lượng cùng bạo hướng về bốn phía lan tràn ra toàn bộ thái cổ vương tộc bầu trời sinh ra kịch liệt rung động thiên địa thất sắc vương đằng hai tay hướng về phía trước đánh ra một đạo hùng hậu linh lực hóa thành một đoàn năng, năng lượng kia gói không để bọn hắn tiếp tục tàn phá bừa bãi giang thanh trần thấy cảnh này lập tức đối thoại mã tiên tương chào hỏi một tiếng bạch mã tiên đem đem viện tử cho bảo vệ cẩn thận không thể để cho bất luận kẻ nào quấy dày đến vương vũ h ì n h biết rõ bạch mã tiên lập tức đánh ra một nguồn năng lượng đem toàn bộ viện lạc ngăn cách tôi hiểu hiểu đem người hoàng phiên cho ta tuất sư tôn tôi hiểu hiểu từ hệ thống bên trong lấy ra nhân hoàng phiên ném cho giang thanh trần lúc này nhân hoàng phiên thuộc về yên lặng trạng thái cho nên nhìn sang cùng giống như đại kỳ không kém bao nhiêu bình thường tiếp nhận nhân hoàng phiên giang thanh trần lập tức cảm nhận được một cô uy nghiêm khí tức cổ xưa hắn quan sát tỉ mỉ một mắt trong tay nhân hoàng thiên phía trên h ắ c khí lở l ờ bên trong thì tràn đầy hoàng đạo khí tức phía trên khắc đầy vô số phù văn thần bí vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền để người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng nhiếp nhân tâm phách không tệ không tệ không hổ là nhân hoàng thiên giang thanh trần cười hắc hắc quay đầu hướng tô hiểu h i ể u cùng với đao bất p h à m hai người d i n d ò hai người các ngươi ở đây bảo vệ tốt vương vũ h u n h đồng thời chú ý an toàn nói xong khiêng nhân hoàng thiên leo tường mà ra đã biến mất ở trong mắt mọi người người cẩn thận đao bất phảm lấy ra cái thanh kia tàn phá đa gãy thủ hộ tại vương vũ h u n h bên cạ ta biết ngươi cũng là chớ để cho người chặn tôi hiểu h i ể u lấy ra một cái ám sắc cổ kiếm đi tới một bên khác cùng đao bất phàm xa xa tương đối cùng nhau che chở vương vũ h ì n h bạch mã tiên tướng nhưng là bay vọt đến giữa không trùng khi tức kinh khủng c h ấ n nhiếp hết thảy cùng lúc đó cái này khổng lồ động tĩnh trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thái cổ vương tộc phải chú ý vô số cường đại thân ảnh phóng lên trời chuyện gì xảy ra là ai tại ta thái cổ vương tộc náo sự đồ hỗ trướng ai quáy dày ta nghỉ ngơi trong nháy mắt giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh thái cổ vương tộc tử đệ cũng đều hội tủ tới vương đằng một mặt sát khí nhìn chằm chằm trước mặt mấy thân ảnh trong lòng phẫn nộ bát trưởng lão các ngươi thật là thật to gan cũng dám công kích vũ h ì n h đến cùng có mục đích gì hắn chẳng thể nghĩ tới bát trưởng lão bọn người thật sự có vấn đề bát trưởng lão một mặt bình tĩnh nói tộc trưởng ngươi nói là nói cái gì chúng ta chẳng qua là đang làm việc bằng không thì vũ h ì n h sẽ chết hắn cũng không định trực tiếp khai chiến mà là đi ngăn chặn đối phương tìm đúng cơ hội tiếp tục công kích bây giờ thái cổ trong vương tộc những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì nhìn thấy hai người tại lẫn nhau tranh chấp không khỏi hơi nghi hoặc một chút tộc trưởng b á t trưởng lão vừa rồi ngươi vì sao muốn công vũ vì muốn kích Lạc, Huynh nàng đây a Lao, n không? trưởng g tiếp thụ trị Bát liệu đ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tộc trưởng cũng đã nói vũ huynh bây giờ tại t r ị liệu mấu chốt không thể bị quấy dày vương đằng thần sắc cơm lén h xuống nắm thật chặt nhanh n ắ m đấm hẳn không thể một cái tắt trục chết b á t trưởng lão bọn hắn chư vị b á t trưởng lão bọn người lòng mang ý đồ xấu bắt hắn lại cho tai nhóm lại nói vương đằng trực tiếp mệnh lệnh đám người hắn không muốn mang xuống chậm thì sinh biến cái này đám người vương đằng mệnh lệnh đều không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không người ra tay tộc trưởng ta hảo ý muốn cứu vũ hình ngươi vậy mà như thế nói xấu ta b ắ t trưởng lão lộ ra đau thương nụ cười mặt mũi tràn đầy bị khuất đúng a tộc trưởng ngươi quá làm cho người ta lòng n g ộ i lạnh mười một trưởng lao gương mặt thất vọng vương đằng thấy cảnh này kém chút bị chọc giận quá mà cười lên trong mắt của hắn lạnh lẽo lạnh giọng cười nói tốt tốt tốt đã các ngươi không muốn động thủ cái kêu bổn tộc trưởng liền tự mình đem bọn hắn cầm xuống dứt lời vương đằng vận chuyển linh lực trên thân pháp tắt lợn lờ trong tay kể tấn trong miệm mặc niệm k h ẩ quyết sau đó ngón tay chỉ vào không trùng một đạo cực lớn trận đồ màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung vô tận hỏa cầu thuật ngón tay hắn biến đổi linh quan g l ó e lên cái tiêu trận đồ màu đỏ bên trong trong nháy mắt bắn ra từng đạo kinh khủng h ỏ a cầu hướng bắt trưởng lão bọn người bao trùm đi qua tộc trưởng không nghĩ tới ngươi là người như vậy cho dù chết ta cũng muốn bị chết biết rõ bắt trưởng lao ra vẻ phẫn nộ trong tay ngưng tụ ra một nguồn năng lượng hóa thành ra vẻ đem hắn bao phủ h ỏ a diễm giống như mưa sao băng rầm rạp chẳng trị tên rơi xuống các trưởng lao khác sắc mặt đại biến cái t i ê kinh khủng hòa cầu để cho bọn hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh tộc trưởng, ngươi thật muốn giết chúng ta sao? mười một trưởng lão miễn cưỡng tránh thoát một đạo hoa cầu cái kia nhiệt độ kinh khủng để cho hắn dâu rìa trong nháy mắt bị thiêu đốt rơi mất một nửa có chút chật vật những người khác cũng không khá hơn chút nào mười phần nguy hiểm trốn tránh một đạo lại một đường năng lượng mấy người không ngừng tiêu thảm để cho chung quanh những người khác có chút không nhìn nổi đột nhiên một đạo cự hình đại thủ từ nơi không xa đánh thẳng tới đem trận đồ màu đỏ cho đánh tàn nát và ảnh đồng thời cái kia cự hình đại thủ cũng tán loạn trở thành chỉ để lại một mảnh vạt mẹo không gian tộc trưởng người qua một đạo thanh em bình thản từ nơi không xa chuyển đến ánh mắt mọi người nhìn sang lập tức kinh hỉ kích động đại trưởng lão là đại trưởng l ã o trở về chơi ạ thật là đại trưởng lão quá tốt rồi đại trưởng l ã o du lịch lịch một n g à năm n không nghĩ tới cuối cùng là trở về ông trời ơi các ngươi nhìn trên người đại trưởng l ã o khí t ứ c phảng phất cùng thiên địa dung hợp chẳng lẽ lại đột phá không được đúng rồi nhất định là như vậy chỉ thấy ngươi một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt l ã o giả ngón tay thái cực phất trần tại đạp không mà đến hắn rơi vào bắt trưởng lão bọn người phía trước khí tức trên thân phảng phất cùng thiên địa dung hợp hắn nhìn xem vương đẳng một mặt ôn hòa cười ha hà nói tộc trưởng đều là người trong nhà có gì đánh nhau đâu sao không đem sự tình giải thích rõ ràng đâu